Trường 324, H bầy Cắn An một đám đánh nhân loại kia mới không chính như thế. Một trận chiến này công thần lớn nhất hiện nhiên chính là ảnh nha cùng nàng dưới trướng đám kia phong ảnh làm thú tuy nhiên hiện nay phong ảnh lang thú còn còn lâu mới có được thời kỳ toàn thị n h loại kia khiến người ta hít thở không thông tính áp đảo cường đại thế nhưng xuất quỷ nhập thần đặc tính vẫn làm cho lạc là gan phi cảm khái không thôi giờ phút này tô thanh tuyết trong lòng đồng dạng có kinh lôi thiền qua tuy nhiên sắc trời có chút tối chìm nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi dù nói thế nào đều là chuẩn quân vương cấp giáp tình giả húng chi còn có kiếp trước phong đế linh hồn tọa c h ấ n tô thanh tuyết đồng dạng có thể rõ ràng trông thấy trên chiến trường phát sinh toàn bộ hình ảnh phong ảnh yêu quân kiếp trước tô thanh tuyết vẫn chưa cùng phong ảnh yêu quân từng có chính diện tiếp xúc nhưng vô số điện tịch cùng l quả nhiên cường đại a. nếu h i đại ê n cường n A. là thật sự ấn lạc gan v i nói phong ảnh yêu quân cùng thanh minh thần giáp quân thậm chí lúc đó sát huyết sói đều là l a n g ba thiên lang bộ lạc phụ thuộc tô thanh tuyết bỗng nhiên cười loại này mộng suy nghĩ một chút coi như xong nàng rất rõ ràng dựa theo kiếp t r ư ớ c lưu truyền hạ rất nhiều tin tức để phán đoán chỉ sợ l a n g ba tại tấn thăng truyền kỳ về s a u đã tao n g ộ một ít bất chắc mà đợi đến thanh minh thần giáp quân cùng phong ảnh yêu quân tránh thức dương danh lúc làng ba có lẽ sớm đã v ấ lạc vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trong lòng nhất thời nửa điểm đều cười không nổi tiền tuyến chiến trường hỏa lực âm thanh liên tiếp vang lên hỏa quan g bắn ra b ố n phía tràn ngập tiêu thạch vị đạo tâm h thúy vũ khí bao phủ tại cầu lớn phía trên một giây sau c u n g nha lần thứ ba mang theo thanh minh tiểu đội đột phá mưa bom bao đạn xông qua tiền tuyến không giống nhau chính là lần này bọn hắn tao nộ phản kháng cơ hồ có thể được xưng là không có nga ô giết c u n g nha tiếng gào thét tuyên cáo trận chiến đấu này đã từ bầy sói triệt để chiếm c ứ thượng phong địch tập địch tập tây tuyến vân giang cầu lớn sắp thất thủ thỉnh cầu trợ rút cứu mạng a người tới lê mau ta thiên cuối cùng là một đám dạng gì quái vật hội trưởng cứu mạng a bên trong chiến trường tràn ngập có thể sưng ổ n ào tạm tâm nhưng bầy sói lại căn bản không có chịu ảnh hưởng phong ảnh lang thú đánh bất ngờ thanh minh lang thú trùng phong sát huyết tiểu đội cắn quét chiến thuật như vậy tuy nhiên đơn giản nhưng tại thực lực tuyệt đối ra chỉ phía dưới lại cực kỳ đáng sợ nga ô sói chu đ ô n g nhiên vang lên trong nháy mắt mấy c h ụ c đạo cực kỳ cảm giác g á p bách thanh giáp lang thú thì như vậy theo khói lửa bên trong lao ra chỉ một thoáng bầy sói đồng tử bên trong lanh y trực tiếp để không ít người huyết dịch lưu động ngưng trệ xoe tâm thanh cùng nha chỉ là nhẹ nhàng vùng đống núc n í c vớt sói trong n h y mắt liền Chào ở giữa yêu lực nở rộ trong khoảnh khắc liền bắt đi chúng sinh mệnh lực của con người cùng lúc đó huyết nha đồng dạng xuất thủ huyết sát lĩnh vừa mở nhờ vào mọi người tử vong thời điểm tản ra nồng đậm huyết khí trong nháy mắt liền có một chút tinh hồng chi quang theo huyết nha trong thân thể bắn ra sau đó hướng về b ộ t phía cấp tốc huyết tán ra đến nồng đậm máu tanh mùi vị đột nhập mũi thở một khắc này đám t i a hắc long hội thành viên cũng đã bị sát huyết tiểu đội hoàn toàn khóa chặt huyết nha cùng nha tất cả cũng không có tiếp tục xuất thủ quét sạch tà binh mà chính là đem ánh mắt nhìn phía trước mặt còn lại hai đạo phòng tuyến bên trong đi ra nguyên một đám mặc lấy tinh xảo ngoại giáp đồng thời toàn thân tản ra nồng đậm túc sát chi ý nhân loại đây là huyết nha hiếp lại con người trong thần sắc lộ ra mấy phần h i ế u kỳ đồng dạng là nhân loại g i á c tình giả nhưng huyết nha lại có thể rõ ràng cảm nhận được đám người này khác biệt n h â n tộc tinh nguyện sao huyết nha có nhiều thú vị nối rộng r a mọc r a giữ t ậ n răng n a n h m i ệ n g sói đỏ tươi trong con mắt hiện lên mấy phần nóng lòng muốn thử rán vẻ có thể một giây sau nhìn lấy đám nhân loại kia lại muốn top năm top ba liên thủ mới có thể cùng một cái thanh minh lang thú lúc chiến đấu huyết nha vừa mới sinh ra h trong nháy mắt tiêu trừ sạch sẽ, sẽ không có ý nghĩa các linh đệ cho ta xé đám nhân loại kia huyết nha kêu gào bén nhọn mà tràn ngập s á t khí trong nháy mắt liền để sát huyết tiểu đội toàn thể lang thú đều hí lên lên một giây sau bầy sói hướng lên trước mặt đám kia địch nhân trong nháy mắt cực nhanh tiến tới mà đi cùng lúc đó một mực tại đạo thứ hai phòng tuyến đóng giữ rất nhiều hắc long đại đội thành viên cuối cùng từ cái này không đến một phút đồng hồ đánh bất ngờ trong sóng gió phong ba triệt để kịp phản ứng giết làm hắc long hội tinh nhuệ cái này ba trăm tinh nhuệ tối sơ đẳng cấp đều đạt tới ba mươi sáu cấp tỉ mị cảm ứng phía giới trong đó càng là có gần bốn mươi cái quân vương cấp giác tỉnh giả khí tức dù là những thứ này quân vương cấp giác tỉnh giả đều là bị linh khoáng thúc đẩy sinh trưởng đi ra yếu nhất loại kia nhưng toàn bộ khí thế liên hợp lại về sau vẫn rất có vài phần muốn đem lang tộc khí thế đẻ xuống dáng vẻ bởi vậy tại mọi người nhìn lại địch nhân trước mắt tuy mạnh lại không phải không cách nào chiến thắng nhất là giờ phút này bọn hắn còn thu được đến từ hắc long hội trưởng ban thưởng cường hóa d ự tế không có nửa điểm do dự nhìn lấy bầy sói đột kích trong nháy mắt thì có một tên vai k h i ê n màu đen cự nhận tiểu đội trưởng gà ghét hắn vung vẩy cự nhận chém ra một đạo trướng mắt đa mang sau đó nhận được mệnh lệnh hắc long đại đội thành viên liền tất cả đều móc ra lấy được một hình chiến lược cường hóa dược thể theo hắn cắn nát trong miệng bình dược thể n h ạ t màu xanh lục dịch thể theo cổ họng c h ả y xuống hắn thân thể trong nháy mắt bành trướng bắp thịt c ủ n q u ộ n t r u n g b u n h đội viên cũng áo áo bắt trước trong lúc nhất thời h long đại đội khí thế mánh liệt bạo tăng vậy mà cứ thế mà đem làng tộc thế công ngăn chặn lại rồi giờ phút này tại phía xa mười mấy cây số bên ngoài ninh thành nội thành khu h long hội tổng bộ cao ốc tầng cao nhất trong phòng chỉ huy một cái vóc người khôi n ô khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam t ử chắp tay đứng tại to lớn toàn bộ tin tức trước màn hình một mực chú ý chiến trường thế cục hoác thanh nhai nhìn qua bầy sói đẩy mạnh tốc độ chậm lại về sau cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm còn tốt xem ra ta đem hắc long đại đội toàn bộ phái đi qua quả nhiên là cử chỉ sáng suốt quá kinh khủng b ầ y này lang thú vậy mà cầm giữ có như thế quỷ quẹt tận n ạ c thủ đoạn nếu là không có hắc long đại đội tại hình ảnh kia quá đẹp hoác thanh nhai không dám nghĩ nhưng cơ hồ ngay tại khoe miệng của hắn vừa mới sinh ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười trong n h mắt hình ảnh theo dõi bên trong tại cắn thuốc về sau chiến lược tăng vọt hắc long đại đội thật vất vả ổ n xuống cục thế vậy mà trong nháy mắt thì dao động một giây sau bầy sói trên thân bỗng nhiên tản ra một loại nào đó ngút trời khí thế thanh minh chiến trận phong ả n h chiến trận huyết sát chiến trận tam đại chiến trận kỹ năng đồng thời phát động đối mặt cắn thuốc về sau chiến lược tăng vọt nhân loại bầy sói trong con mắt cũng chỉ có l ạ n h leo sắc cơ cùng nha ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng về sau cái kia cùng bạo khí thế vậy mà trực tiếp đem cách hơi gần m ư ơ i cái hắc long đại đội thành viên đánh bay mấy chục mét tại cận chiến bên trong thiếu đi những cái kia cao bạo vũ khí uy hiếp về sau cống nha thực sự nghĩ không ra trận chiến đấu này lang tộc làm sao ngủ có người hoan hỉ có người sầu tại cống nha chờ lang thù ý chí chiến đấu sụp sôi thời điểm hát long hội tổng bộ hoắc thanh ngai cả người đều t r ò n g váng một hình chiến lược cường hóa dược tề đây chính là có thể đem hát long đại đội tăng lên tới toàn viên nắm giữ tiêu chuẩn quân vương chiến lược thậm chí mạnh hơn cường hóa tề a thông tục tới nói cơ hồ có thể coi là ba trăm vị quân vương cấp g i á c t ị n h giả thế mà đối mặt đám kia lang thù tiến công lúc vẫn không hề có lực hoàn thủ t trong chấp nhóm này h ắ c thanh ngai trực tiếp phá cái đại phòng hắn đối mặt đến tột cùng là như thế nào cái vật nguyên lai tưởng rằng hắn đã đầy đủ đánh giá cao đám kia lang thú chiến đấu lực nhưng hôm nay nhìn tới hắn tựa hồ còn đánh giá thấp chứ ba trăm hai mươi năm h long đại đội một đám ô hợp tôi h chứ ba trăm hai mươi năm h long đại đội một đám ô hợp tôi h ninh thành phía tây vân giang cầu lớn hơi lạnh thấu xương cùng sắc cơ đã triệt để đem tòa này nguyên bản phòng bị xâm nghiêm cứu điểm báo phủ mây đen phấp phới á m trầm sắc trời miễn c ư ơ n g đem mặt cầu lưu lại pha t ạ p vết máu chiếu sáng canh mặn trong gió nhẹ đầy mang theo nồng nặc cơ hồ tan không ra mùi máu tươi trước đây mấy giờ nơi này vẫn là một mảnh yên tĩnh càng là hắc long hội rất nhiều thành viên vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt đối thành lũy khu vực phòng thủ nhưng bây giờ mặt đất chỉ còn lại có vô số thi thể tòa này sắt thép đúc thành phòng tuyến cũng bị hoàn toàn xé mở một đạo to lớn miệng vết thương cùng nha cùng huyết nha từng ngụm từng ngụm thở hồn hện trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ a n h nha thì là đã mệnh lệnh phong ảnh tiểu đội bắt đầu chuẩn bị phần kết công tác bắt đầu quét dọn lên chiến trường theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc hết t hệ chỉ mới qua m ư ơ i năm phút ngay tại lúc cái này m ư ơ i năm phút thời gian bên trong hắc long hội đám kia cái gọi là tinh n g u ệ quả thực là bị bầy xói ngược cái thương tích đẩy mình song phương chiến lược tầng thứ căn bản không tại một cái lượng cấp đến mức b ầ y sói thậm chí đều không cần phát huy đoàn kết hợp tác phẩm chất riêng chỉ cần không có kết cấu gì t r ù n g s á t liền nhẹ nhõm xé nát đám nhân loại kia phòng tuyến tuyệt vọng gào rú đã từng vang vọng phiến chiến trường này nhưng hôm nay đã triệt để bình tĩnh trên trận địa chỉ để lại khắp nơi trên đất tàn phá thân thể giống một tiếng bao hàm nguyên thủy giã tính cùng khát máu khát vọng gào thét như là bình địa kinh lôi thì như vậy đột nhiên phá vỡ đầu cầu ngắn n g i tinh m ị c đó là cục nha khối nô như tiểu sơn sói thân thể phía trên dính đầy màu đỏ sầm vết máu theo cái này ra lệnh một tiếng sau lưng thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội trong nháy mắt phát động sau cùng tổng tiến công nga ô bầy sói ngựa mặt lên trời thét dài phát ra làm cho người sợ đến vỡ mật tiêu gạo dẫm lên nhân loại tàn phá thi hải đ ạ p lên băng lanh vũng máu thì như vậy đối một đạo phòng tuyến cuối cùng khởi xướng trúng phong không có nửa điểm ngoại ý muốn phát sinh cái tiêm mười cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắc long đại đội tinh nhuệ trong nháy mắt liền bị mang đi toàn bộ sinh cơ hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng phong h n h lang thú sắt giết chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả tuôn ra dòng khói lửa ngập trời kim hiện đã lưu chữ dòng thương k ố hệ thống nh Ký chủ giới ớ t r ư nơi g phong ả xa m g t h u săn g một chú ý chiến trường lý mục nhìn lấy hệ thống giao diện phía trên thật lâu chưa từng xuất hiện cái khác bộc bột trong nháy mắt hơi xứng sở a cái này kết thúc ninh thành nhân loại giác tỉnh giả thì cái này mặc dù không có xuất hiện tại chiến trường phía trên thế nhưng 970 còn lại nói hệ thống tổ bụt đã để lộ ra rất nhiều tin tức hữu dụng đám người kia tựa hồ không có chút nào đem lang tộc để ở trong mắt giám vẻ hết t h ả vậy mà liền loại bỏ không đến 1.000 g i á c t ì n h giả lý mục chỉ cảm thấy có chút khó tin nhưng ngay sau đó nghĩ đến nhân loại có những cái tia cường đại vũ khí về sau hắn trong nháy mắt cũng bình thường trở lại nói đến điều này cũng đúng nhân loại tại linh khí khôi phục tiến trình bên trong có được trời ưu a á i ưu thế chính là khoa ký tây tuy nhiên hiện giai đoạn lý mục đã có thể miễn dịch không ít chủng loại vũ khí nóng công kích nhưng rất hiển nhiên làm gặp phải kế hoạch lớn lượng cao bạo vũ khí tập kích thời điểm quân vương cấp y ê u thú n h ụ c t h ầ n hoàn toàn chính xác không gọi được mạnh mẽ đến đâu có nhiều như vậy vũ khí công nghệ cao kể bên người nhân loại tựa hồ hoàn toàn chính xác không cần quá nhiều binh lực cũng có thể nhận lấy cây cầu kia chỉ bất quá lý mục trong nháy mắt bình thường trở lại cương đại là chính mình dưới trướng bảy sói a thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng dạng c h ấ n kinh văn phần chiến đấu kết thúc hai người rõ ràng nghe thấy được bảy sói vậy đại biểu khải hoàn sói gạo chi tiếng vang lên nguyên nhân chính là như thế trong lòng các nàng cũng càng phát ra đậu dung nếu là đối tại còn lại yêu tộc mà nói như vậy dễ thủ khó công hiểm đ ị a lại thêm nhân loại có rất nhiều vũ khí nóng chỉ sợ chỉ cần mấy cái đại đội nhân số liền có thể nhẹ nhõm thủ phía dưới mấy vạn thú triều thế công nhưng bây giờ lang ba dưới trướng đám kia lang thú số lượng mới chỉ trăm vậy mà liền dễ dàng như vậy sẽ nát địch nhân phòng ngự không hổ là lang ba không hổ là lang ba dưới trướng bảy sói a quá kinh khủng tô thanh tuyết nhẹ giọng cảm k h á i nói ninh trong thành h long hội t ổ n g bộ trong phòng họp không khí ngưng trệ đến như là khối trì khối kia to lớn trụ trên màn hình chính rõ ràng bắn ra lấy tây tuyến chiến trường giống như, như địa ngục cảnh tượng thú t r i ề u hóa thành h ư n g lưu không chút lưu t ì n h sẽ nát nhân loại lung lay sắp đổ phòng tuyến toàn bộ chiến đấu theo bạo phát đến kết thúc chỉ dùng không đến m ộ ư ơ i năm phút thời gian sau đó tây tuyến khu vực phòng thủ đạo thứ nhất trên tuyến liền đã tuyên bố c a o phá nếu không phải tận mắt nhìn thấy hoắc thanh nhai tuyệt đối không cách nào tưởng tượng mà bị hoắc thanh nhai gọi trở về triệu t r ư ờ n g thành cùng lưu anh hai người càng là đã sớm ngây ngốc ngay tại chỗ biết đám tia lang thú sẽ rất mạnh nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới bọn sói này sẽ mạnh như vậy đại khủng bố hai c Long đ đội vị các h h h n ngươi hiện tại hẳn phải biết đi vậy này lang thú cùng còn lại yêu thú khác biệt ta muốn có lẽ chúng ta nhất định phải suy nghĩ một chuyện nói xong lời này h o ắ c thanh ngai một ánh mắt trong nháy mắt lui bên trong phòng họp còn lại tam phương thế lực cao tầng chỉ để lại triệu trưởng thành cùng lưu anh hai người giờ phút này h o ắ c thanh ngai h á m sâu trong hốc mắt ánh mắt trầm t ĩ n h đến gần như lanh cốc hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể vai r ộ n g lưng kéo căng ngón trỏ tay phải đốt ngón tay rơi vào trên bàn hội nghị lấy một loại ổn định dị thường lại lại dẫn một loại nào đó làm người sợ hãi cảm giác gáp bách tiếp ấu một chút lại một chút nhẹ nhàng go đánh lấy băng lánh mặt bàn nhưng ở cái này t ĩ n h mịch hội nghị thất bên trong lại không khác hẳn với sấm sét vang lên tại triệu trường thanh cùng lưu anh đều tâm thần động giao động thời khắc hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ta nghĩ các ngươi sẽ không không hiểu được môi hở g i a n g lãnh đạo lý đi nếu là ngăn không được bầy này lan thú cuối cùng chờ đợi chúng ta chỉ có một cái kết cục thanh hủy người diện nói xong hoắc thanh ngai bỗng nhiên thu hồi ánh mắt hiện tại hai vị cũng không cần phải ở trước mặt ta che giấu đi ta chỉ có một cái yêu cầu triệu hội trường mượn ngôi máy bay trực thăng vũ trang cùng lưu hội trường chiến xa bọc thép cho ta dù một lát không phải vậy ta không cách nào cam đoan có thể hoàn toàn giữ vững tây tuyến khu vực phòng thủ đến thời điểm cùng lắm thì ta liền cùng thủ hạ canh giữ ở chỗ này cao ốc bên trong hai vị nếu là bị bầy sói từ phía sau lưng đánh lén nhưng là trách không phía trên ta cái này nửa uy hiếp nửa giọng thương lượng trong n g á y mắt để lưu anh cùng triệu trường thanh đều lộ ra mấy phần v ẻ tức giận nhưng thế cục bây giờ đã rất rõ triệu trường thanh cùng lưu anh tuy nhiên trong lòng có mọi loại không cam l ò n g có thể cuối cùng vẫn chỉ có thể đồng ý chương ba trăm hai mươi sáu yêu tộc ở giữa cũng có khoảng cách chương ba trăm hai mươi sáu yêu tộc ở giữa cũng có khoảng cách trong phòng họp tam đại thế lực thủ l ĩ n h rốt c ụ c t ạ i phá thành nguy cơ giới hoàn toàn biến thành công thủ đồng minh đem so sánh với cái gọi là môi hở giang lệnh đại đạo lý kỳ thật trong lòng mọi người trọng yếu nhất vẫn là tiểu mệnh quan trọng cứ như vậy tại hai vị hội trưởng đáp ứng giới rất nhanh ninh thành hiệp hội cùng quân anh hội khu vực phòng thủ bên trong liền có hai chi tinh vệ bộ đội toàn bộ chạy đến trợ g i ú p mà h o ắ c thanh ngai thì là đem thương khố bên trong toàn bộ một hình cường hóa dược tề lấy ra thì như vậy phân cho canh dự ở tây tuyến khu vực phòng thủ đạo thứ hai phòng tuyến rất nhiều g á p tình giả tại ninh thành tam vương toàn đều cẩn thận phòng bị khả năng xuất hiện đánh lén lúc một bên khác ninh thành cánh bắc b ạ o hùng nhất tộc vương cung bên trong tuy nhiên bọn ạ lại o hùng hai địch nghĩ, nhưng cùng cùng vương còn vương vị là đi sói yêu bấy đã bỏ b hắn lại thời khắc đều đang theo dõi lấy bầy sói đ ộ n g t ĩ n h giờ phút này khi biết được ninh thành tây tuyến chiến trường đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị triệt để xé rách lúc b ạ o hùng vương trực tiếp đại nao đứng máy cùng lúc đó mang về tin tức cái kia thám tử vừa mới dứt lời còn lại những cái kia yêu vương càng là trực tiếp vỡ tổ nói đùa cái gì ngươi nói là đám kia lang thú vậy mà công phá có gần mấy ngàn nhân loại thủ vệ cầu lớn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng quá kinh khủng cái này sao có thể phát sinh b ậ y yêu khiếp sợ không thôi từng người trận to hai mắt nhìn qua tín sứ một giây sau bạ hùng vương đã trực tiếp phát động năng lực thiên phú trong nháy mắt trông thấy hết thảy hồng hộc nó cái kia khổng lồ yêu khu đột nhiên phun ra một miệng nóng hổi cho khí thảo cái này lại là thật lời này vừa nói ra b ậ y yêu lại lần nữa chấn kinh v ạ n phần ta nhớ được lúc trước chúng ta chỗ lấy không có ở tây tuyến chiến trường bố trí quá nhiều binh lực cũng là bởi vì ninh thành bốn phương tám hướng bên trong bên kia khó khăn nhất đánh hạ đi đó là một chỗ tuyệt hảo mai phục điểm dù l à mười vạn yêu quân cùng một chỗ trung phòng cũng chưa chắc có thể đột phá nhân loại phòng ngự quá khoa trương chúng ta mười tám bộ yêu tộc liên quân chia ra ba đường sửa đông cánh bắc phía nam ba đại chiến trường tại tiến công nửa ngày về sau mới miễn cưỡng đột phá đám người kia viễn trình hỏa lực phong tỏa không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu tây tuyến chiến trường liền đã cáo phá bầy yêu ngươi một lời ta một câu trong giọng nói tràn đầy rung động cùng kinh nghi tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng đám kia lang thú là làm được bằng cách nào nhưng hiện tại truy nghiên cứu nguyên nhân cái gì đã không trọng yếu tại chỗ b ầ yêu chỉ là nguyên một đám mở to hai mắt đã đám kia lang thú có thể làm vậy bọn hắn cũng không nên lạc hậu mới đúng một giây sau bọn à h chúng cũng biết phía tây chiến trường bị công hãm sự tình tại tam đại yêu vương xem ra tuy nhiên đam kia lang thú hoàn toàn chính xác rất mạnh không sai nhưng bọn hắn chỗ lấy có thể như thế nhẹ nhõm công phá phòng tuyến còn có một nguyên nhân cũng là đám người kia tựa hồ cũng không như bọn chúng trong tưởng tượng cường đại như vậy nguyên nhân chính là như thế tam đại yêu vương không hẹn mà cùng phát ra ra tốc tiến công mệnh lệnh thế mà làm chiến trường phía trên truyền đến từng đợt vang trời hoàn toàn tiếng nổ đùng đoàn về sau tam đại yêu vương trong lòng không cam lòng trong nháy mắt thì hóa thành hoảng sợ cùng hoảng sợ là đối mặt yêu tộc bộ tộc trắng trận xâm lấn tam đại khu vực phòng thủ đồng thời vận dụng hỏa lực nặng áp chế trong chấp nhóm này toàn bộ ninh thành đều triệt để luân hãm vào chiến hỏa bên trong mà tam đại yêu vương càng là cùng nhau phá cái đại phòng bọn chúng chuẩn bị một lần là xong ý nghĩ t r ự cho tiếp t liên đến dẫn quân ăn i ệ t tỏi n h tới ạ c lực lực cộng cùng nhau có Cho thế tổn thì tính, tổng thương t khắp hao binh nhau lấy nơi ngàn gần vạn thương vong. má giờ k h ắ c này tam đại yêu vương mới ý thức tới đám kia lang thú đột phá nhân tộc phòng tuyến đại biểu hàng nghĩa không nghĩ tới a bạo hùng vương m i tâm tròng mặt dọc bên trong đ ỗ n g nhiên nổi lên mấy phần lạnh leo chi mang xem ra chúng ta đánh giá quá thấp đám kia lang thú chiến đấu lực c h ắ c không được lúc trước phái ra bốn vạn tinh nhuệ lại bị đám kia lang thú không tốn sức chút nào xử lý bạo hùng vương lộ ra mấy phần vẽ cân nhắc trong lòng nhất thời khơi dậy vạn trượng tâm lan một bên khác nam bộ chiến trường tại chiến trường ở giữa nhất hoạch tâm khu vực bên trong có một cái toàn thân màu xanh trắng cái đôi u thiêu đốt lên sâu thẳm quỷ h ỏ a hồ thú càng là nhìn lên trước mặt thủy kính cảnh tượng bên trong hình ảnh lắc đầu liên tục làm hồ tộc nữ vương cái này hồ thú không chỉ có chiến lược kỳ cao mà lại trí tuệ càng là tam đại yêu vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại cũng nguyên nhân chính là như thế khi nhìn thấy hai nơi trong chiến trường hoàn toàn cảnh tượng bất đồng lúc nàng so tất cả yêu đều càng rõ ràng bọn chúng cùng đám kia lang thu ở giữa t r a n lệch không sai song p ư ơ n g chiến đấu lực cùng chiến đấu kinh nghiệm căn bản cũng không tại một cái lựa cấp đám kia lang thú đột phá phòng tuyến tốc độ cực nhanh đồng thời chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phân phó càng có vô cùng cường đại thể phách cùng quỷ mị như gió tốc độ kinh khủng đồng dạng là mặt đối với nhân loại hỏa lực nặng đám kia sói lây linh chiến tổn hại trực tiếp đột phá nhân tộc phòng tuyến có thể xem xét lại m ộ ư ơ i tám bộ yêu tộc liên quân tam đại tinh nhuệ cứ việc hồ vương trong lòng rất không nguyện ý thừa nhận có thể đây chính là sự thật m ộ ư ơ i tám bộ yêu tộc liên quân tinh nhuệ đem so sánh với đám kia lang thú quả thực cũng là đồ bỏ đi vừa nghĩ đến đây hộ tộc nữ vương trong nháy mắt cảm khái và p h n thảo một loại thực vật đám kia lang thú đến cùng cái gì quái vật tại ninh thành tam đại thế lực cùng mười tám bộ yêu tộc liên quân cao tầng đều tại khiếp sợ thời điểm lý mục cũng mang theo hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi đi lên cầu lớn đây là lý mục trọng sinh vì sói về sau lần thứ nhất tiếp xúc nhân loại tạo hóa cũng nguyên nhân chính là như thế trong con mắt hắn lưu chuyển lên nồng đậm vẻ tò mò cùng lúc đó tại lý mục đầu vai tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là nhìn qua chỗ này chiến trường rơi vào trầm tư tại phía trên chiến trường này tránh thức đi qua một lần về sau hai người khiếp sợ trong lòng càng phát ra sâu sắc quá khóa trương nơi này quả thực cũng là một chỗ dễ thủ khó công tuyệt địa ta thực sự nghĩ không ra c là ngược lại thời c khắc này lạc gan phi thậm chí còn tạnh đếm thử theo đám nhân loại kia trên thi thể dấu vết trở lại như cũ toàn bộ đại chiến đi qua tại đi đến cầu một đầu khác về sau lạc an phi rốt cục lộ ra mấy phần vẽ cân nhắc nàng tự hồ xem h i ể u một trận chiến này toàn bộ đi qua đầu tiên là ảnh nha lang t h u ố c xuất lĩnh phong ảnh yêu quân đánh bất ngờ sau đó từ cùng nha lang t h u ố c xuất lĩnh thanh minh thần lang quân chính mặt b ộ t phá chính là như vậy một cái xem ra đơn giản vô cùng chiến thuật có thể áp dụng về sau lại biểu hiện ra vô cùng đáng sợ phá hư lực cha cha cái này một s á t na lạc an phi trong nháy mắt cảm khái quá vô địch lang ba g i ớ i trướng bảy sói không chỉ có chiến lược kỳ cao mà lại nhận nha bọn hắn có trí tuệ cũng không thể so với lang ba kém quả thực cũng là văn võ song toàn a chương ba trăm hai mươi bảy đạo thứ hai phòng tuyến hoặc thanh ngai quyết tuyệt chương ba trăm hai mươi bảy đạo thứ hai phòng tuyến hoặc thanh ngai quyết tuyệt cảm khái sau khi thời khắc này lý mục đã hoàn toàn đi qua cầu lớn ở trước mặt hắn thì là đi qua một trận đại chiến sau vẫn tinh khí thần tràn trề lang tộc đội ngũ n h ẫ n nha cùng ảnh nha nhìn đến lý mục xuất hiện về sau lúc này chậm rãi đi tới trước mặt vương mà một bên khác huyết nha cùng cùng nha thì là bởi vì tại vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực chính đang nghỉ ngơi lý mục khẽ v u t cảm g a hiệu sau đó liền dẫn hai cái tiểu ra hỏa tìm được một chỗ tương đối sạch sẽ gian phòng không thể không nói đi vào tòa kia cư dân lâu trong nháy mắt lý mục đều có chút hoảng hốt dường như chính mình lại trở lại k i ế p trước cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì làm ộ t mặt ghét bỏ nhìn về phía gian phòng này cùng lang ba cho các nàng chuẩn bị nhà trên cây so r a đây quả thực là chuồng heo đồng dạng tiểu tuyết tiểu tử chúng ta hôm nay tại cái này nghỉ ngơi đi lý mục vừa dứt lời tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì cùng nhau hừ một tiếng a ba ba chúng ta chuyển sang nơi khác đi nơi này cũng quá ô huế tiểu tuyết không thích、này. lý mục nghe được hai cái tiểu ra hỏa lầm bầm về sau trong nháy mắt liền m ậ người a cái này tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng chỗ này lâm thời bên trong căn phòng s á t thực tràn đầy các loại đồ bỏ đi không có cách lý mục chỉ có thể từ bỏ chính mình ý nghĩ sau đó liền trực tiếp gọi tới ảnh a tại phong ảnh tiểu đội tìm tòi dưới rất nhanh liền tại đã luân hãm khu vực phòng thủ bên trong tìm được một tòa lầu cao lý mục mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi tới mái nhà rốt cục hoàn cảnh nơi này tốt hơn nhiều không chỉ có là nắm giữ cửa sổ sát sàn giang cành phòng mà lại làm tầng cao nhất độ cao cũng so phổ thông tầng lầu cao một đoạn đồng thời theo linh khí khôi phục về sau tựa hồ liền không có người đi qua gian phòng bên trong cơ hồ n g ư ờ i không đến cái gì đặc thù m ù i vị trong không khí mặc dù có chút cho bụi nhưng ở hai cái phong ảnh lang thú cuốn lên gió nhẹ về sau bên trong căn phòng khí tức nhất thời mát mẹ vô số lần giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là trong nháy mắt theo lý mục trên lưng nhảy xuống nhảy lên nhảy đến trên ghế salon thoải mái tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong nháy mắt liền ở trên ghế salon chơi b a lên mà lý mục thì là ra khỏi phòng nhảy lên đi tới cái này tòa nhà cao ốc mái nhà nhìn qua bốn phía cái kia lít nha lít nhít nhà lầu trong nháy mắt lòng sinh cảm khái đó là một loại khó nói lên lời đập dung cảnh tượng như vậy hắn ở kiếp trước cũng từng gặp nhưng hôm nay sống lại một đời về sau đối mặt đồng dạng phong cảnh trong lòng cảm nộ g lại hoàn toàn khác biệt cảnh con người mất được rồi đây coi là cái gì cảnh con người mất ta lý mục lắc đầu từ bỏ những cái kia vô cùng vị cảm khái một giây sau ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến thâm thúy lên bắt đầu nghiêm túc nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh không bao lâu liền tại cái này tòa nhà phía đông ngoài một cây số phát hiện nhân loại hoạt động tung tích không chỉ có mà lại số lượng không ít đây là nhân loại đạo thứ hai phòng tiến sao lý mục lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn biết loại sự tình này không cần chính mình nhắc nhở nhận nha cùng ảnh nha định nhưng đã chú ý tới đến đón lấy chính mình liền h ả o h ả o lấy một cái ngụy thứ ba phương thị giác chú ý trận chiến đấu này thuận tiện đây cũng không phải là là bởi vì lý mục không nguyện ý trực tiếp tham chiến mà chính là bây giờ chiến trường đội chấn động còn không có đạt tới cần hắn xuất thủ cấp độ mà hắn càng phải làm cũng là nhân cơ hội này tiếp tục chất thí bầy sói nhược điểm là tuy nhiên trên mặt nội nhìn bây giờ bầy sói mấy cái tiểu đội đều có phân công chức trách nhưng lý mục nhưng trong lòng rất rõ ràng cái kia mấy cái tinh nhuệ bộ đội vẫn đều có thiếu hụt so như bây giờ hắn thì đã phát hiện một cái thanh minh lang thú trí mạng thiếu hụt thanh minh tiểu đội thể phách tuy mạnh nhưng sức chịu đ ự n g lại muốn hơi kém một chút rõ ràng chỉ là một trận mười mấy phút thì nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu nhưng thanh minh tiểu đội bình quân thể lực tiêu hao lại đạt đến bốn thành tà hưu nói một cách khác thanh minh tiểu đội làm bầy sói vương bài lại chỉ có thể tiếp tục chiến đấu không đến một giờ lý mục rất rõ ràng cái này là do ở thanh minh tiểu đội chỉ là chuẩn quân vương cảnh giới lại vẫn luôn t ạ i phát huy quân vương cấp lực lượng như thế siêu phụ tài chiến đấu thể lực tiêu hao hoàn toàn chính xác nhanh so sánh giới sát huyết tiểu đội tuy nhiên đồng dạng là lấy chuẩn quân vương cảnh giới vận dụng quân vương chi lực lại bởi vì huyết sát chi lực đặc thù tính thể lực tiêu hao chỉ có không đến một thành muốn đến nơi này lý mục trong lòng ẩn ẩn đã tìm được thanh minh tiểu đội cường hóa phương hướng nhưng hắn hiện tại muốn làm cũng là nhân cơ hội này thật tốt khai quật bầy sói còn lại tiểu đội nhược điểm sau đó đem vượt qua nhìn tới thanh minh lang thú mặc dù là vương bài cũng thủy chung còn không có làm đến vô địch ta lý mục nhẹ dọn n h ỉ non một câu sau đó liền không nghĩ nhiều nữa chỉ là theo không gian giới chỉ bên trong lấy da nguyên liệu nấu ăn yên lặng vì hai cái tiểu gia hỏa c h u ẩ n bị bữa、trưa. ba ngoài trăm thước nhận nha chọn chúng nơi ở tạm thời bên trong làm nhận nha chở sói đang thương lượng lấy tiếp xuống chiến thuật lúc hai cái phong ảnh lang thú mang về tin tức mới nhất ngay tại đầu cầu chỗ này chiến trường hướng đông duyên dỗi không đến hai km địa phương còn có một đạo phòng tuyến đứng sừng sững lấy mà lại đã phát hiện không ít nhân loại tung tích trừ cái đó ra phong ảnh tiểu đội thám báo nhóm càng là tại đạo kia phòng tuyến trước mặt phát hiện vô số nhân loại bảy bấy dập không do dự tuyết lang tứ nha trong nháy mắt theo thám báo đi tới trốn chiến trường kia trước đó đó là một đầu hơi có vẻ lùi bại thập tự n h a miệm mặt ngoài nhìn như hồ căn bản không có đủ nửa điểm uy hiếp nhưng nhận nha ánh mắt cũng đã khóa chặt những cái kia r ố i ra kiến trúc bên ngoài họng súng đen ngòm trừ cái đó ra tại cái kia khu vực phòng thủ trước mặt trên mặt đất càng l à ẩn giấu đi một cô âm trầm mà tối nghĩa sắc cơ nhận nha không biết cái gì gọi là m ị n nhưng lại có thể rõ ràng phát giác tới đây hung hiểm Cùng lúc khắc sắc cục Long、hội、Tổng nghị này triệu trường thanh người trên mặt thần sắc rốt cục dễ nhìn rất nhiều. đó, Hát hội hội thất. Thời triệu mặt rốt rất bộ dễ triệu trường xuân trước tiên mở miệng ngay sau đó lưu anh cũng meo lại con người nhẹ giọng phụ h ò a nói xem ra chúng ta vẫn luôn tìm nhầm phương hướng kỳ thật cái kia mấy chục cái lang thú mới là trận này công thành đại chiến bên trong nhân vật khủng bố nhất b ấ t quá giờ phút này hội nghị thất trên màn hình lớn nhận nha chờ sói thân hình đã bị giám sát bắt thậm chí bầy sói ánh mắt cùng thần thái đều tại trên màn hình phát hình xem ra bọn sói này tựa hồ cũng sợ ngay vậy hoắc thanh ngai thì là mặt không thay đổi mở miệng sợ ta ngược lại thật ra ước gì bọn hắn sợ tuy nhiên cái này đạo thứ hai phòng tuyến có rất nhiều vũ khí đạn dược nhưng đóng dư chỉ có không đến ba ngàn người đồng thời chúng ta hắc long hội tinh nhuệ hắc long đại đội đã toàn bộ hao tổn cơ h ộ i chỉ có thể dựa vào vũ khí nóng đến tiến hành phòng ngự mặc dù ta đã để bọn hắn tại khu vực phòng thủ trước mặt trôn đầy mìn có thể đối diện với mấy cái này lan thú ta thực sự không nhiều lắm nắm chắc ai hoắc thanh nhai trùng điệp thở dài một hơi ngay vậy triệu trường thanh cùng lưu anh cũng là hơi động một chút cho tại hai người ký ức bên trong hoắc thanh nhai vẫn luôn là cái trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đội sắp đại kiêu hùng ai có thể nghĩ tới hai người vậy mà nhìn thấy ra hỏa này lộ ra dạng này thần thái có thể ngay sau đó h o ắ c thanh nhai cũng đã khôi phục lại bất quá có các ngươi xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vũ trang tương trợ cái này phía tây đạo thứ hai phòng tuyến hẳn tạm thời là ổn ta cũng không tin đám kia lang thú ra cứng như vậy có thể gánh vác được đạn tháo cùng làm thì cá chết rách lưới bọn sói này dù là có thể đột phá thứ hai phòng tuyến ta cũng muốn để chúng nó trả giá đắt chương ba trăm hai mươi tám vân lính sơn mạch kinh biến vụ nổ hạt nhân chương ba trăm hai mươi tám vân lính sơn mạch kinh biến vụ nổ hạt nhân hoắt thanh nhai lời này vừa nói ra triệu trường thanh cùng lưu anh trong nháy mắt nhìn thoáng qua nhau nguyên bản trên mặt âm trầm lưu anh nghe được hoác thanh nhai cái này giống như chị tua h túi đầu mà nói về sau trong lòng tất nhiên là một trận mừng thầm đồng thời cũng càng phát ra ý thức được đối mặt yêu thú lúc chân chính có dùng vẫn là nguyên bản những cái kia vũ khí nóng còn tốt quân anh hội tuy nhiên nội bộ nhân viên tốt xấu lẫn lộn cũng nguyên nhân chính là như thế tại thương khố bên trong ngược lại là có không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật muốn đến nơi này lưu anh trong lòng trong nháy mắt cũng yên ổn rất nhiều tuy nhiên tây tuyến chiến trường đạo thứ nhất phòng tuyến cao phá nhưng p h í a ngoài nhất khu vực phòng thủ nguyên bản là muốn từ bỏ. không chỉ là tây tuyến bao quát còn lại tam phương chiến trường ở bên trong đừng nhìn giờ phút này quan hệ mất tiết h nhưng mấy cái này khu vực phòng thủ chứa đựng đạn dược cũng đã gần muốn tiêu hao hầu như không còn căn cứ tính toán tước chừng chờ đợi hôm nay hoàng hôn thời điểm thì muốn từ bỏ mấy cái kia khu vực phòng thủ bất quá từ bỏ vào ngoài khu vực phòng thủ đối với ninh thành thế lực mà nói chăm lợi mà không có một hại dù sao ninh thành quá lớn mà tam đại thế lực dưới t r ư ớ n g giác tỉnh giả quả thực có hạn nếu là muốn cưỡng ép giữ vững những cái kia khu vực phòng thủ trả ra đại giới quá lớn từ bỏ vào ngoài khu vực phòng thủ về sau ngược lại có thể tập trung càng nhiều lực lượng giữ vững nội thành cho tới giờ khắc này đến ninh thành tam đại thế lực thẩm n g h ị vẫn là ngăn chặn ba ngày thời gian chờ đợi quân đội trợ giúp nhưng không ai từng nghĩ tới vào thời khắc này hội nghị thất ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo cực kỳ trướng mắt màu trắng r i ệ u quang trong lúc nhất thời h o á c thanh n g a i đám người đồng tử toàn đều không tự chủ được hơi co lại lên xảy ra chuyện gì cái này kỳ quái đây là cái gì độc tính cái hướng kia là v â n lính chỗ triệu trường thanh cùng lưu anh liên tiếp mở miệng trong giọng nói tràn đầy kinh nghi bất định một giây sau vẫn là hoát thanh nhai dẫn đầu kịp phản ứng điều hàng đập cạ mạ giặt thị giác nhanh ngay sau đó hội nghị thất trên màn hình lớn hình ảnh cấp tốc biến hóa hàng đập thị giác bên trong ninh thành tận cùng phía bắc dậy núi lúc đầu còn bị g i ả thiên tế nhật mây đen bao phủ có thể một giây sau đột nhiên thì có một đạo trói ánh mắt mang l o a i qua sau đó mắt trần có thể thấy nơi cực xa chân trời phản phất có địa lòng chập trùng không bao lâu mười mấy giây đồng hồ về sau tại siêu hd c ả mạ giặt ra chỉ dưới mọi người rõ ràng trông thấy trên mặt đất vài tòa hình n u i khoan sơn phong như là đại địa n ô lên cấp xương hơi hơi phun trào tình cảnh này trong nháy mắt để hoát thanh nhai chờ người t cả ra đầu long xả khởi lục bực này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sự tích rõ ràng phát sinh ở trước mắt sau mọi người tất cả đều sợ ngây người ba người không do dự quả quyết bay vọt đến giữa không trung nhìn qua nơi chân trời xa trắng cảnh chỉ một thoáng ba người đồng tử tất cả đều co lại thành một đầu khe hẹp chỉ thấy nơi cực xa chân trời có một đoá to lớn mây hình nấm ngay tại vụt lên từ mặt đất dưới đ ấ y là lăn lộn màu đỏ cam c ủ a khói đỉnh mây quan thì b ả y biện ra q u ỷ dị màu xanh trắng dù là cách nhau rất xa có thể ngũ rác đã bị trên diện rộng cường hóa hoặc thanh nhai chờ người vẫn là rõ ràng nhìn thấy cái kia đoá mây hình nấm trên thân rất nhiều chi tiết cùng cái trong kia tại vô số đây u ổ i mù lăn lộn hóa đ là Hoác t đường, đường chính, chính đạn, là... đạn hạt nhân thảo n một loại thực vật triệu trường thanh tiếng nói rơi xuống đất trong né mắt hoắt thanh nhai cùng lưu anh song song sửng sốt ngay tại hai người trầm tư thời khắc ngay sau đó liền có một đạo c u ồ n g bạo vô cùng sóng sung kích đến mới đầu là không khí kịch liệt tác xúc hoắc thanh nhai chỉ cảm thấy mảng nhĩ như bị trọng truy m á n h kích hô hấp trong nháy mắt n g ư n g trệ ngay sau đó một cố c u ồ n g bạo khí lãng như là chạy như bay vận chuyển hàng hóa đoàn tàu đón ba người đánh tới ba vị tại ninh thành hô phong hoán vũ quân vương cấp giác tỉnh giả giờ phút này lại là tất cả đều bị khí lãng lật tung đánh bay không chỉ có như thế bốn phía trong thành thị pha lê càng là đồng loạt bạo liệt tiếng vang đang trùng kích sóng về sau đến lại không phải duy nhất tiếng nổ mạnh mà chính là như là ngàn vạn đạo sấm xét ở trong thiên địa lập đi lập lại tiếng vọng. v a n g đù hù tiếng gầm kéo dài gần một phút đồng hồ đợi đến cái này một phút trôi qua h o á c thanh ngai cùng triệu t r ư ờ n g t h a n h ba người trong con ngươi đã chỉ còn lại có rung động cùng kinh hãi đại khủng bố đạn hạt nhân giờ phút này giữa không trung tạo hình vô cùng chật vật ba người lại là căn bản vô ý bận tâm hình tượng mà chính là đ ố n g nhiên chuyển động đầu nhìn về phía cái kia đóa mây hình nấm phương hướng giờ phút này mây hình nấm dưới đ ấ y đã bắt đầu rơi xuống hình thành to lớn màu đen mà khói cơ hồ muốn giả thiên tế nhật mà so với cái kia đạn hạt nhân uy lực kinh khủng nhất làm cho ba người khiếp sợ vẫn là một chuyện khác cái hướng kia là vẫn mà ba người rõ ràng nhờ đến vị tiêu quân đội nhất thiếu tá thì đã từng nói bọn hắn đại quân chú đóng ở vân lĩnh x o n g đời quân đội người không có sao chứ ba người trao đổi một chút ánh mắt về sau trong con mắt trong nháy mắt sinh ra mấy phần tuyệt vọng người nào có thể biết khủng bố như vậy uy năng nếu là ở khoảng cách gần bạo phát căn bản không phải nhân lực có khả năng ngăn cản nói cách khác mọi người một mực coi là cứu tinh quân đội lực lượng rất có thể đã tại trận này trong bạo t ạ c bị chết vừa nghĩ đến đây ba người tất cả đều nói không ra lời giờ phút này cái t i ê bạch quang trói mắt cùng cuồng bạo sóng xung kích cũng ảnh hưởng đến mấy cái đại chiến trường Hắn chiến trường bị ảnh hưởng lớn nhất.、Bà、hùng vương tuy nhiên không chuyện thể thiên phú sau nhìn thấy chẳng bắt trung trường lớn Vương động dùng năng cảnh, tuy biết ra sau gì, bộ bị Bà có lực di lại xảy l một cho hắn m trận tê n cả ra Địa đầu. Đó là... Địa ngủ. Một giây Một g sau nhận ra quá muộn bạo hùng vương trực tiếp hoài nghi lên gấu sinh thảo chính mình đi ra ngoài làm mở rộng đất đai biên giới làm sao nhà không có chỉ một thoáng hắn đem lửa dẫn tất cả đều chút xuống đến c ả n ở trước mặt mình đám nhân loại kia trên thân người tới chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân xuất kích một giây sau làng bác bộ khu vực phòng thủ mọi người còn không có theo sóng xung kích ảnh hưởng bên trong c h ô i phục thú triều đã quay trở lại lại đến chiến hỏa trong nháy mắt đốt lửa toàn bộ bác bộ chiến trường sau đó tác động đến ninh thành toàn tuyến mà khi còn lại ba đại chiến trường đánh cho nước sôi lửa bỏng thời điểm phía tây lý mục thì là sử dụng niệm lực thiên phú bảo hộ lấy hai cái tiểu g i a hỏa tuy nhiên tiểu tuyết cùng tiểu t ử thời không thiên phú có thể rất nhẹ nhàng ngăn cách cái kia sóng xung kích mang tới ảnh hưởng nhưng cảm nhận được làng ba quan tâm lúc tô thanh tuyết cùng lạc a n phi vẫn m ư ơ i phần cảm khái đương nhiên cảm khái sau khi lạc a n phi thì là đã tại ký ức bên trong tìm được muốn đáp án ta muốn là nhớ không lầm. đây chính là linh kỳ phía trên ghi lại nhân loại lần đầu sử dụng kế hoạch lớn lượng bom hít rổ công kích bá chủ cấp yêu thú đi trước đó chỉ biết là sự kiện này phát sinh ở yêu linh loạn thế tiền kỳ lại thường thường không nghĩ tới vậy mà cùng linh thành hủy diệt thời gian như thế tiếp cận là gan phi cảm khái một bên tô thanh tuyết thì là đã rơi vào t r ầ m tư sau đó đồng tử trong nháy mắt thiết chặt ta nhớ ra rồi lần này h oanh tạc tự a hồ là từ một c h i quân đội nhân loại khoảng cách gần dẫn đạo hoàn thành tuy nhiên làm rất một cái bá chủ cấp yêu thú nhưng trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng theo tin đồn chi quân đội này tựa hồ còn đã từng cùng ninh thành thế lực cao tầng đã đặt thành một loại nào đó hợp tác một giây sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều s ư n g sở có lẽ đây cũng là k i ế p t r ư ớ c ninh thành hủy diệt một trong những nguyên nhân chương ba trăm hai mươi chín đệ nhất phòng tuyến toàn tuyến cao phá b ầ y sói d i tập chương ba trăm hai mươi chín đệ nhất phòng tuyến toàn tuyến cao phá b ầ y sói d i tập không chờ hai người suy nghĩ nhiều đ ố n g nhiên theo cái khác ba phương hướng chuyển đến kinh thiên động địa thú hồng thanh âm cái tia tràn ngập vô tận giết hại cùng điên quần gạo rú trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song lạnh cả x ố n g lưng yêu thú rất đáng sợ nhưng càng thêm đáng sợ là triệt để phát cùng yêu thú k i ế p trước có vô số cùng yêu t ộ c chiến đấu kinh nghiệm hai người rất rõ ràng tại yêu thú phát cùng về sau n h ư không thể ngăn lại thú triều thế công cái kia ninh thành vòng ngoài phòng tuyến chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ cao phá sự thật cũng đúng là như thế cứ việc có vô số hỏa lực a n h minh giao hưởng tại mỗi chỗ trong chiến trường đều bỏ ra mười mấy tấn đạn dược có thể bầy yêu thú kia lại tại gặp phải huyết dịch về sau c à n g đ i ê n cuồng lên tam tuyến chiến trường tràn ngập nguy hiểm h á c long hội tổng bộ hội nghị thất hoát thanh ngai ba người trên mặt còn lưu lại một chút chân kinh mà giờ khác này lưu anh tại nhìn thấy sườn đông trên chiến trường đám kia hải tộc yêu thú điên cuồng tiến công dường như không người là đối thủ dọa người c h à n g cảnh sau trong nháy mắt hít sâu một hơi sau đó thái dương gân xanh nổi lên nắm đấm đốt ngón tay trong nháy mắt liền bị bóp khanh khách rung động thảo b â y này yêu thú đ ề u tờ mờ điên rồi lưu anh đã cực lực áp chế l ử a giận trong lòng trong cổ họng phát ra tức giận ôi ôi âm thanh nhưng lại bị trước mắt tàn khốc chiến trường tình hình thực tế ngăn chặn mà triệu trường thanh cùng ánh mắt k h ó chặt cánh bắt chiến trường phía trên đám kia da d à thịt béo mà lại không sợ chết cự hùng、Hỏng. trận kia sóng sung kích để cho chúng ta không ít huynh đệ đều đã mất đi chiến đấu lực cuộc chiến này còn thế nào đánh hoác hội t r ư ở n g giờ phút này triệu trường thanh đột nhiên nghiêng đầu quá sọ muốn không rút lui trước đi cái này đạo thứ nhất phòng tuyến trước từ bỏ dù sao chúng ta còn có thứ hai đạo thứ ba phòng tuyến nếu là hiện tại hao tổn quá nhiều huynh đệ lời kế tiếp triệu trường thanh không có nói nhưng ba người đều lòng dạ biết rõ hiện nay đ á m kia quân đội ngoại viện lộ ra nhưng đã không thể lại trông cậy vào mà bọn hắn có thể làm chỉ có tự cứu cũng đúng lúc bởi vì như thế tam đại thế lực lần thứ nhất đều sinh ra chân thành hợp tác ý nghĩ hoặc thanh ngai do dự một chút về sau tiến lặng nhẹ gật đầu rút lui đi chỉ bất quá dù là rút lui cũng không thể tiện nghi đám kia xuất sinh các ngươi để một tuyến huynh đệ rút lui thời điểm đem còn sót lại đạn dược tất cả đều rất bạo ta muốn để b ở y yêu thú kia tất cả đều nổ thực tiên hoặc thanh ngai lúc nói chuyện trong giọng nói không hiểu nổi lên mấy phần hàn ý triệu trường thanh cùng lưu anh đều có chút không d é t mà dùn nhưng nhưng trong nháy mắt đồng ý hoặc thanh ngai ý nghĩ rất hiển nhiên hoặc thanh ngai lời này ý tứ chính là muốn từ bỏ một bộ phận huynh đệ khi bọn hắn cùng bởi yêu thú kia đồng quy vô tận tuy nhiên trong lòng không đành lòng nhưng hiện gia mắt thấy hai người đồng ý về sau h o ắ c thanh nai mới thở một hơi dài nhẹ nhõm chấm thấp mở miệng các ngươi đừng một bộ ủ rũ bộ dáng chúng ta còn có hai đạo phòng tuyến mà lại một đạo so một đạo nghiêm mật dù là ngoại thành tất cả đều bị chiếm cứ lại như thế nào quân đội ngoại viện đã đã định trước chờ không được chúng ta thì bàn bạc k ỹ hơn cùng lắm thì thì cùng b ầ y này yêu thú tại ninh thành chủ thành đánh chiến đấu trên đường phố đây chính là chúng ta sân nhà còn lo lắng bọn chúng lật lên cái gì bọn nước sao ngay vậy triệu trường thanh cùng lưu anh toàn đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác đem so sánh với sớm liền chuẩn bị muốn từ bỏ vòng ngoài khu vực phòng thủ thứ hai đạo thứ ba phòng tuyến mới thật sự là trọng yếu dù sao bọn hắn thế nhưng là hao phí không ít nhân lực vật lực nhất là đạo thứ ba phòng tuyến đó là tam đại thế lực hợp tác trực tiếp lấy ninh thành phát điện nhiệt điện nhà máy khu s ư ở n g vì hạch tâm khu vực đem bán kính năm km phòng khu tất cả đều hoa ở trong đó không chỉ có sung túc đạn dược hơn nữa còn có lâm thời xây dựng đạn dược công xưởng đồng thời lấy điện cao thế tại vòng ngoài tạo thành một đạo tuyệt đối danh trời muốn đến nơi này triệu trường thanh cùng lưu anh trong lòng bối rối tạm thời ít đi rất nhiều cùng lúc đó h o á c thanh ngai càng là trong lòng thịt đau lên hắn hắc long đại đội lúc trước nếu là sớm biết b ầ y này lang thú mạnh như thế h ắ n tuyệt sẽ không đem đạo này át chủ bài nhẹ nhõm từ bỏ nhưng giờ phút này hối hận đã không kịp hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở thứ hai đạo thứ ba phòng tuyến theo mệnh lệnh rút lui phát xuống rất nhanh đông nam bắc bộ trên chiến trường nhân loại một phương phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ cuối cùng cơ hội hoàn toàn biến mất thế mà cũng là mười tám bộ yêu tộc liên quân hưng phấn mà chiếm cứ đệ nhất phòng tuyến khu vực phòng thủ sau ẩm ẩm ba đạo bạo hưởng liên tiếp theo ba phương hướng vang lên theo ba đó trộn lẫn lấy h ừ n g h ự c hỏa quang đen nhánh mây hình nấm liên tiếp bay lên chỉ một thoáng liền có vô số yêu thú tiếng kêu thảm thiết theo thứ tự truyền ra lý mục không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng rất hiển nhiên còn lại mấy chỗ trên chiến trường tựa hồ xuất hiện biến cố gì đương nhiên lý mục cũng không thèm để ý những thứ này giờ phút này hắn thu hồi chú ý lực sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn phía tại góc đường nghỉ ngơi nhận nha chờ sói là tại chờ lúc buổi tối đánh bất ngờ sao lý mục như có điều suy nghĩ chợt thu hồi tầm mắt của mình rất nhanh thời gian liền đi tới hoàng hôn thời điểm mà nhận nha thì là theo lý mục không gian giới chỉ bên trong lấy ra mười mấy con yêu vương cấp yêu thú khác thi thể cứ như vậy bắt t r ư ớ c làm theo tại khoảng cách hắc long hội thứ hai phòng tuyến bốn trăm l i n có hơn vị trí làm lên lộ thiên lửa c h ạ y đồ nướng tình cảnh này đối với đám kia hắc long hội thành viên mà nói cũng không xa lạ gì bọn hắn tại đêm qua liền đã thông qua đệ nhất phòng tuyến huynh đệ biết được đám kia lang thú không đơn giản thật là chính trông thấy bọn này sẽ nấu nướng lang thú về sau tất cả mọi người vẫn là tất cả đều thấy chóng đương nhiên trong lòng mọi người cũng không hẹn mà cùng đều thở dài nhẹ nhõm dựa theo đêm trước bi luật bầy này lang thú tại sau khi ăn xong thì sẽ bắt đầu nghỉ ngơi nói một cách khác bọn hắn tối nay hẳn là an toàn loại suy nghĩ này không chỉ là tiền tuyến hắc long hội thành viên thậm chí thì liền hắc long hội tổng bộ hoắc thanh ngai cũng đều đông cảm giác trong lòng dễ dàng rất nhiều xem ra bầy này lang thú tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng tự thân năng lượng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố bọn chúng không am hiểu đánh lâu dài hoắc thanh ngai trong lòng lõe lên mấy phần minh ngộ hắn thấy đây chính là đám tia ề lang thú nhược điểm thứ hai phòng tuyến hắc long hội chạm gác tuy nhiên vẫn luôn đang chăm chú giám sát chú ý khu vực phòng thủ bên trong gió thổi cỏ lay có thể h lại k sau đó một cái đen nhánh vô phong tản ra lạnh thấu xương hàn ý vớt sói bỗng nhiên theo âm ảnh bên trong rối ra nhẹ nhõm bắt đi cái kia c h ạ m gác sinh cơ một giây sau bốn phía mấy cái trạm gác ngầm cũng tất cả đều phong hành tiểu đội giải quyết nhưng ảnh nha nhưng lại chưa liều lĩnh ngược lại gọi về phong ảnh tiểu đội sau đó mới phát ra một đạo bén nhọn sói chu ô sói gào khiếu nguyệt một giây sau đạo thứ hai phòng tuyến bên trong vô số h ắ c long hội thành viên tất cả đều bừng tỉnh địch tập địch tập d ẫ n bạo lôi khu nhanh giết xử lý bọn này xuất sinh cho các minh đệ báo t h ủ a nắm lấy cơ hội xử lý bọn chúng cùng lúc đó h ắ c long hội tổng bộ mới vừa vặn nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi hoắt h a n h a i cũng là trong nháy mắt bị bừng tỉnh địch tập vậy này lang thú còn dở trò trấn kinh sau khi h o ắ c thanh nhai khỏe miệng lại là hiện hiện một vệ tàn nhẫn mỉm cười đánh bất ngờ sao hắn chờ bầy này lang thú đánh bất ngờ rất lâu chương ba trăm ba mươi trúng kế mai phục thật lâu s ắ t cục chương ba trăm ba mươi trúng kế mai phục thật lâu s ắ t cục đêm khuya tuy nhiên h o ắ c thanh nhai là bị ồn ào đánh thức nhưng biết được bầy sói đánh bất ngờ tây bộ thứ hai phòng tuyến thời điểm h o ắ c thanh nhai trong lòng chỉ có kích động tuy nhiên hắc long hội tinh nhuệ bởi vì chính mình một ý nghĩ a sai lầm tất cả đều trôn vùi tại vân giang cầu lớn phòng tuyến phía trên có thể đây chẳng qua là một trận ngoại ý muốn mà thôi cái này đạo thứ hai phòng tuyến mới là hắn vì b ầ y sói chuẩn bị nơi tán g thân chúng kế lần này ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi b ầ y này lang thú còn có thể nhấc lên sóng gió gì nói triệu trường thanh cùng lưu anh đã vô cùng lo lắng chạy tới thế nào nghe nói đám kia lang thú tại ban đêm khởi xướng đánh bất ngờ tổn thất như thế nào triệu trường thanh cùng lưu anh tuần tự mở miệng mắt bên trong c h ả y ra tràn đầy lo nghĩ cùng bối rối chi sắc thế mà một giây sau hoắt thanh ngai cũng đã hử lạnh một tiếng mở miệng đừng nóng đội không phải liền là một bảy sói thu sao đây không phải là đánh bất ngờ đó là chúng ta bảy cái bẫy lời này vừa nói ra còn lại hai người hào hào biến sắc cái bẫy bọn hắn trao đổi một ánh mắt về sau tất cả đều đem ánh mắt rời đến hoắc thanh nhai trên thân thấy thế hoắc thanh nhai chỉ là cười nhạt một tiếng đi đến hội nghị phòng xem đi ta tin tưởng tối nay nhất định sẽ là cái mỹ rượu ban đêm tại một đường tiến lên trên đường hoắc thanh nhai rốt cục vì hai người giải nghi ngờ tuy nhiên ta đích sắc không nghĩ tới bọn sói này sẽ ở tối nay khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích nhưng phía tây thứ hai khu vực phòng thủ bố khống mười cái hỏa lực nạp điểm mà lại tại khu vực phòng thủ ngay phía trước trên đường phố trôn xuống mấy ngàn viên cao bạo lựu đạn chỉ cần dẫn bạo cho dù là quân vương cấp yêu thú cũng chỉ có một con đường chết nguyên bản đây là vì cái kia mấy vạn yêu tộc liên quân chuẩn bị có thể đã đám k i a lang thú dám xuất hiện vậy ta cũng không k h á c h k h í mà lại h o ắ c thanh ngai cố ý dừng một chút giống như cười mà không phải cười tại trên thân hai người đào q u a ngoại trừ cái này hai đạo bảo hiểm bên ngoài ta còn theo các ngươi chỗ nào đạt được máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép đến làm thứ ba phòng tuyến ta cũng không tin đám k i a lang thú còn có thể lật trời hay sao lời này vừa nói ra triệu trường thanh cùng lưu anh trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất như thế rất tốt nói hai người theo hót thanh nhai bước chân chậm rãi đi hướng hắc long hội hội nghị thất sau đó trực tiếp điểm mở màn hình lớn trong nháy mắt hình ảnh thì hoán đổi đến phía tây tiền tuyến chiến trường phía trên phía tây khu vực phòng thủ theo cái k i a m ộ t tiếng sói gào bừng tỉnh mọi người viên đạn tiếng rít thì chưa bao giờ dừng lại qua khói lửa cùng lưu hình mùi vị cơ hồ đã đem tòa này chiến trường triệt để bao vây lại trong không khí còn hôn tạp thấp kém mùi thuốc lá cùng một chút máu người vị đạo mới từ trong lúc ngủ mơ đánh thức mọi người không hề cố kỵ hướng lên trước mặt một mảnh đèn k ị đường đi k h u y ê tả trong tay viên đạn dường như như vậy có thể mang đến yếu ớt cho lão tử xé nát bọn chúng đánh xử lý bọn này x u ấ t sinh em đi còn chơi đánh lén tối nay ta liền muốn để cho các người biết x u ấ t sinh cũng là x u ấ t sinh vô số hắc long hội thành viên điên cuồng gào thét tại cực độ hoảng sợ cùng cực độ tức giận song trọng sen lẫn dưới đám người này trong miệng tuân r a liên tiếp âu nôn với ngữ giống như là từ đó thu được lực lượng nào đó ra chỉ đồng dạng mọi người cái k i a tràn ngập tơ máu trong con mắt phản chiếu lấy vô số mưa bom bao đạn tản ra một chút mơ hồ chỉ một thoáng toàn bộ phòng tuyến bên trong gần ngàn chủ lực phòng thủ nhân viên tất cả đều điên cuồng lên xuống tiếng gầm cư dân dân hội tụ dường như từng trận sấm xét hàng l ầ m tại chiến trường bên trong vô số năng lượng cao viên đạn hóa thành ngọn lửa càng là nhẹ nhõm xé rách băng lánh cảnh ban đêm vỏ đạn như mưa rơi linh đinh đang đ a nện g n xuống tại đất xi、si、mang phía trên m ù i thuốc súng càng phát ra nồng nặc a d ễ n lìn kích phát cùng nhiệt tạm thời áp đảo hoảng sợ giờ phút này tại trảng vô số h long hội thành viên đã chỉ nhớ rõ một việc bóc cỏ tại mọi người nhìn lại chỉ cần hỏa lực đầy đủ dày đặc đạo phòng tuyến này thì vĩnh viễn phòng thủ kiên cố trong phòng họp trên màn hình lớn phát hình cái tia mưa bom bao đạn toàn tuyến khai hỏa lớn mạnh cảnh hoắt thanh ngai ngồi ở chủ vị phía trên tràn ngập che lấp trong con mắt tần khiến người ta run sợ đặc thù thần thái lạch cạch tấm thanh h o ắ c thanh ngai đầu ngón tay nhẹ nhàng tại bàn trên bàn gói đậu làm tốt lắm vì đạo phòng t u ế n này ta thế nhưng là đem hắc long hội làm được tất cả hỏa lực nặng tất cả đều rời đi qua nói h o ắ c thanh ngai cái kia lánh khóc ánh mắt bên trong đ ố n g nhiên hiện hiện mấy cái phân vẻ trờ mong lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên khác mấy cái chính đang bận rộn công tác nhân viên trên thân thế nào yêu khí giám sát dụng cụ phía trên phản ứng như thế nào ngay vậy một cái danh hiệu bọ cạp hắc long hội cao tầng lập tức cúng kính nhẹ gật đầu lão đại chúng ta đã tại thứ hai phòng tuyến phía trên thiết trí yêu khí giám sát dụng cụ phía trên kiểm tra đến thuộc về bảy sói yêu linh khí tức ba động căn cứ so với hẳn là đám kia quỷ mị làng quân lại lần nữa phát động đánh bất ngờ hoặc thanh nha i yên lặng nhẹ gật đầu mà giờ k h ắ c này nghe được hai người đối thoại triệu trường thanh cùng lưu anh thì là hào hào mở to hai mắt nhìn nói cách khác xác định đám kia lang thú đã rơi vào trong cảm ấy ha ha ha lưu anh áp lực thật lâu tâm tình rốt cục đ ạ t được phong thích giờ phút này cái tiêm à u đọ sậm con mắt bên trong hiện ra mấy phần sắt ý g ạ t rào tàn khốc cười lạnh bọn này biển mao xúc sinh vẫn còn biết đánh lén cái này tốt cho lz chủ t ố p ít hung hăng đánh đúng rồi các ngươi cái k i a thuốc nổ chốt mở đâu cho ta đến ấn ta muốn đích thân đưa bầy này lang thú lên tây thiên lúc nói chuyện lưu anh trong con mắt chạy xuôi theo khó nói lên lời của n h i ệ t cùng hưng phấn mà triệu trường thanh cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm dạng này cũng tốt xử lý bầy này lang thú chúng ta liền có thể một lần nữa chiếm cứ tây tuyến cầu lớn bất kể nói thế nào cũng có thể làm chúng ta một con đường lùi mà giờ khác này h o ắ c thanh ngai chỉ là nhìn một chút lưu anh sau đó hai tay một đám núi vai thuốc nổ chốt mở khẳng định ở tiên tuyến cái này một điểm ta lực bất tòng tâm cùng lúc đó hắn cho thủ hạ tâm phúc chuyển tới một ánh mắt rất nhanh người kia liền cầm lấy bộ đàm nhẹ giọng nói một câu rất bạo ngay tại lúc này theo một tiếng s ắ c lệnh the thế mệnh lệnh thông qua bộ đàm vang lên hình ảnh theo dõi bên trong khu vực phòng thủ phía trước đường đi bỗng nhiên được thắp sáng oanh long long long đây không phải là một tiếng nổ tung mà chính là mấy ngàn viên cao bạo lựu đạn liên tiếp bị rất bạo liền phảng phất một trận tình đại biểu tượng tử vong cùng hủy diệt nhạc giao hưởng tiên tuyến mọi người mục đích chỗ cùng thanh lanh cảnh ban đêm bị ra thiên tế nhật hòa quang triệt để thôn vệ trong không khí tràn ngập sóng nhiệt càng là bóp méo tầm mắt của mọi người ngày xưa đường đi trong chớp mắt khuôn mặt biến dạng đại điệu như là bị viễn cổ cự thú hung hăng trà đ ạ m kịch liệt co rút n ô lên sau đó lại bị nổ tung uy năng xe rách trứng mắt màu vỏ quýt h ỏ a cầu trong nháy mắt thôn vệ nửa cái đường phố sóng xung kích lôi cuốn lấy đá vụn cốt thép mảnh k i ế n g bể cùng nóng rực khí lãng trong nháy mắt hướng về bốn phía cồn rút tới tiền t u y ế n công sự che chắn về sau vô số h ắ c long hội thành viên bị xung kích sóng chấn động đến ngã trái ngã phải nhưng so với nổ tung sinh ra sóng xung kích trong lòng mọi người toàn đều không hẹn mà cùng dâng lên một loại nào đó tên là tâm tình kích động đây là sống sót s sau tai nạn may m Trước nghệ bên trong chiến trường c u ầ n bạo khí lưu c u ố n lên đ ầ y trời bụi đất hình thành một đạo đục ngầu lan lộn mây hình ấm màu đỏ sậm hỏa quang ở trong đó không ngừng quần quận hỏa quang ngút trời đem nửa bên màn đêm nhuộm thành quỷ dị màu vỏ quýt mà nổ tung sinh ra tiếng vang càng là tại ninh thành trên không lặp đi lặp lại quanh quẩn chấn nhân tâm phách ha ha xong rồi làm tốt lắm thấy bọn nó còn thế nào hướng thiêu thiêu chết bọn chúng các h u n h đệ chúng ta thắng khu vực phòng thủ bên trong bạo phát ra trước nay chưa có cùng nhiệt gieo họ rất nhiều người thậm chí theo công sự che chắn sau dò ra thân đưa mắt nhìn cái kia đ ó a mây hình nấm bay lên không giờ phút này trước kia cái kia con đường đã sớm hóa thành thiêu đốt luyện ngục trong chấp nhóm này tại quang ảnh giao thoa bên trong mọi người dường như đã nhìn thấy bầy sói toàn quân bị diệt cảnh tượng cùng lúc đó cái kia kinh khủng tiếng n oanh minh cũng trong nháy mắt liền theo sóng xung kích t r u y ề n bá đến còn lại tam tuyến chiến trường b ắ c bộ bạo hùng vương vương cung bên trong cái kia trói mắt họa quang vang lên về sau theo sát mà đến sóng xung kích trực tiếp đem nơi này tĩnh mịch triệt để đánh vỡ giống bà hùng vương tỏng trong lúc ngủ mơ bị kinh hỷ trong con mắt tràn đầy vẻ kinh hãi phát sinh cái gì rồi thế mà bị hắn hiệu lệnh mà đến rất nhiều yêu vương cũng đều là n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn ngươi không dám n u ô n nữ một đám r ấ t rưởi bà hùng vương trong nháy mắt nổi giận làm vẫn là cưỡng chế nỗi lòng ngay sau đó liền vận dụng năng lực thiên phú m i tâm con mắt thứ ba trong nháy mắt tỏa sáng dị sắc một giây sau hắn liền nhìn thấy tây tuyến trên chiến trường cái kia đạo phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới giống như trói mắt còn mang đây là bà hùng vương bỗng nhiên nghĩ đến ban g à y sự tỉnh làm dưới chướng hắn công p h á nhân loại sau phòng tuyến đang định chiếm lĩnh cũng đồng d ạ n g đã trải qua dạng này nổ tung có thể cùng giờ phút này nhìn đến tràng cảnh so lên ban ngày cái kia ba trận nổ tung tựa hồ cũng chỉ là tiểu tràng diện a lộ b ộ bạo hùng vương trong lòng không khỏi hoảng hốt tuy nhiên nơi này cùng phía tây chiến trường cách nhau rất xa nhưng hắn vẫn có thể thông qua năng lực thiên phú rõ ràng cảm giác được cái kia trong bạo tạc gần chứa vi năng trong nháy mắt cũng là trái tim run lên thảo một loại thực vật quá kinh khủng đây chính là nhân loại thực lực chân chính sao bạo hùng vương trái tim không khỏi xếp chặt uy năng cỡ này nổ tung nếu là ở bạo hùng nhất tộc công thành thời điểm phát sinh chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ chết hơn bạn trong lòng ý thức được cái này con số kinh khủng về sau bà hùng vương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh nhưng ngay sau đó hãn tội hồ lại nghĩ tới điều gì không khỏi lắc đầu liên tục trong giọng nói mang theo vài phần như có như không t h ư ở n thức tao nộn h ư thế khủng bố tập kích chắc hẳn đám kia lang thú hẳn là toàn quân bị diện vào thời khắc này trong vương cũng có hai nói ý chí hàn lâm nghe được bà hùng vương lời nói về sau hải tộc c h i vương cùng hồ tộc nữ vương toàn đều hơi s ứ n g sở nguyên bản hai người chỉ là tìm đến bà hùng vương dò xét chú ý lại không nghĩ rằng đến một lần liền được như thế dọa người tin tức trong nháy mắt hải tộc c h i vương cùng h ồ tộc nữ vương tất cả đều cây ngay ngơi người một bên khác trên chiến trường sao động cuối cùng vẫn là không có tiếp tục quá lâu hắc long hội mọi người cùng nhiệt vẹn vẹn kéo dài không đến mười giây chói mắt hỏa quang bắt đầu làm đạm khói lửa vị đạo bị gió đêm dần dần thổi tan làm cái k i a che chắn tầm mắt bụi mù triệt để tản ra trong nháy mắt vô số người ánh mắt toàn đều cùng nhau thay đổi phương hướng rơi xuống trước mặt trên chiến trường chỗ đó tràn đầy tàn viên phế tích càng có vô số chất gỗ kết cấu còn đang tiêu đốt nhưng hắc long hội mọi người lại là trong nháy mắt tất cả đều ý thức được không đúng trong không khí tuy nhiên có yếu đớt mùi m ọ u tươi nhưng cái này mặt vị đạo lại cùng mọi người nhất quán người được yêu hết khác biệt h ú hồ bên trong chiến trường vậy mà nhìn không thấy dù là một bộ lang thú thi thể cái này đúng không em đi thi thể đâu một cái một cái đều không nổ đến không có khả năng bọn chúng vừa mới rõ ràng xông lại chúng ta đã bị giết chết được mấy cái c h ặ n gác làm sao có thể hiện tại một cái sói đều nhìn không thấy rồi sống sót sau hai nạn vui sướng tán đi một giây sau khủng hoảng như là băng lánh độc x à trong nháy mắt quấn lên trái tim của mỗi người tiếng hoan hô im bặt mà rừng thay vào đó là yên tĩnh như chết cùng to khỏe rồn rập thở dốc trước mắt bị nổ đến khuôn mặt biến dạng đường phố đất khô cằn khắp nơi trên đất hỏa quan g mánh liệt lại duy chỉ có không thấy cái gì h à nhất cố lang thú thi thể thậm chí ngay cả vết máu đều nhìn không thấy chỉ có một mảnh bị triệt để phá hủy chống t r ả i chỗ chết chỉ một thoáng một loại to lớn bất thường hoang đường cảm giác cùng thâm nhập cốt tùy hàn ý chiếm lấy tất cả mọi người cổ họng linh thành trong phòng họp to lớn màn hình đã bị chia cắt thành mấy chục cái hình ảnh thời gian thực truyền vào lấy tiền tuyến mỗi cái vị trí then chốt giám sát hình ảnh trung ương màn ảnh chính chính đối phía tây thứ hai phòng tuyến chiến trường phía trước đường phố tại bấy dập nổ tung trong nháy mắt h á c long hội hội trưởng hoắc thanh nhai trong mắt tinh quang tăng vọt khoe miệng càng là câu lên một tia cười tàn n h ậ n ý ngay tại lúc này trong h o à n g hốt hắn đã tiên đoán được đám k i a lang thú tự k ỳ một giây sau màn ảnh chính trong nháy mắt bị đâm mục đích bạch quang cùng lăn lộn liệt diễm tràn ngập tiếng nổ mạnh to lớn lãng dù cho đi qua cách đâm xử lý cũng ẩn l n chuyển đến trầm muộn chấn động không chỉ có như thế mấy cái phân bình phong hình ảnh càng là trong nháy mắt biến thành tuyết hoa bình phong vô số ồn quan ảnh thời gian lập lụe chúng sinh tướng hiện lộ không thể nghi ngờ triệu trường thanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí hắn biết rõ đối mặt uy năng cỡ này nổ tung m y lực cho dù là cực h ạ n quân vương chiến lược yêu thú cũng sẽ trong nháy mắt trọng thương nói một cách khác tối nay một trận chiến này bọn hắn cuối cùng là thắng được không dễ thắng lợi a triệu trường thanh trong lòng cảm khái nhưng như cùng hắn như vậy hàm xúc vẫn là số ít lưu anh cơ h ộ i trong nháy mắt liền đứng lên hắn nguyên bản nắm chắc quả đấm trong nháy mắt bông ra thành trường dùng lực đập vào trên mặt bàn kinh động đến không ít cao tầng ảo căng tới ánh mắt kinh ngạc nhưng lưu anh lại c giờ phút này chỉ là nhìn qua màn ảnh chính phía trên hoán đổi ra hàng đập cảnh đêm bên trong cái kêu đạo phóng lên tận trời mây hình nấm kích động không thôi nghệ thuật đây quả thực là n ổ tung nghệ thuật lưu anh ngữ khí mang theo vài phần bệnh trạng n g â y ngất trong mắt càng là loé da dày đặc vô cùng sắc cơ đám cho chết này xuất sinh toàn đều cho ta hóa thành cho đi hắn điên cùng tiếng cười trong nháy mắt lây nhiễm còn lại mọi người rất nhiều cao tầng tại ngắn mũi c h ấ n kinh về sau tất cả đều buộc phát ra cùng nhiệt gieo họ cùng tiếng vô tay thành công chúng ta cuối cùng thắng hội trường anh minh cái này cuối cùng đem bậy này lang thu xử lý không hổ là hội trường quả nhiên là bày mưu tính kế lược thi tiểu kế liền đem đám kia lang thú cầm xuống ha ha ha nổ tốt xúc sinh cũng là xúc sinh dù là tại linh khí khôi phục về sau cũng chính là cỡ lớn xúc sinh mà thôi hội nghị thất bên trong nhất thời sinh ra mấy phần đồ nào chủ tọa phía trên hoắc thanh nhai cũng là như chút được gánh nặng giống như v u n g lỏng phần lương b ắ p thịt cả người đều nằm ở trên ghế d ự a sau khi hít sâu một hơi hoắc thanh nhai khỏe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên cuối cùng giải quyết đối với hoắc thanh nhai mà nói một đêm này hắn không chỉ có giải quyết một cái đại họa trong đầu càng là báo trước đây bị đám kia lang thú liền giết hai lần thủ trong nháy mắt tâm tình thật、tốt. t r ư nhưng g lang trung tràn tuyến. t r nguy ngập phòng điệp, hiểm lang thời r điệp, i ể m phòng Nhưng h tuyến. t khắc này trong phòng họp lại có mấy người có vẻ hơi không hợp nhau danh hiệu bọ cạp hoắt thanh ngai tâm phúc giờ phút này chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt màn hình lớn nơi đó còn có rất nhiều không có ném bình phong đến màn ảnh chính hình ảnh theo dõi nhưng càng là xem xét bọ cạp trên mặt càng phát ra nổi lên kinh nghi không bao lâu lông mày của hắn đã chăm chú vò thành một nắm không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp lão đại không có phát hiện lang thú thi thể lời này vừa nói ra toàn trường ồn ào trong nháy mắt biến thành tích mịch sau đó càng có hay không hơn tên hàn g ý sinh sôi lúc nói lời này bọ cạp ánh mắt đều còn tại không ngừng tìm kiếm nhưng dù là đem tiền tuyến mười cái còn sót lại cả mạ giặt hình ảnh tất cả đều xem đi xem lại hắn cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì b ở y sói tung tích sau đó tại tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt hắn đem tất cả hình ảnh theo dõi tất cả đều ném đến màn ảnh chính phía trên giờ phút này khói lửa dần dần tán nhưng hình ảnh bên trong lại là không có vật gì màn ảnh chính phía trên nổ tung sinh ra hỏa quang dần dần yếu bớt nhìn ban đêm hình thức giới hình ảnh theo dõi từ vô số góc độ biểu hiện ra cái kia bị triệt để cày qua một lần khắp nơi trên đất bừa bộn đất khô cằn đường phố nhưng theo hình ảnh rút ngắn hệ thống quét hình lấy được lang tộc thân thể số lượng là không không chỉ có không có trong dự đoán thành đống s á t chết cháy càng không có nghe thấy dù là một tiếng kêu rên hình ảnh theo dõi bên trong chỉ có thiêu đốt phế tích cùng b ạ n b ẹ o không khí theo cái kia một tiếng nổ tung về sau hình ảnh theo dõi bên trong liền lâm vào vĩnh hàng tĩnh mịch chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến lẹ tẹ ngọn lửa đôm đ ố tâm thanh giờ khắp này chúng người nụ cười trên mặt trong nháy mắt tất cả đều cứng nở chỉ còn lại có chấn kinh cùng triệu t r ư ờ n g thanh thật vất vả bình ổn lại tâm tư trong n g á y mắt có vạn trượng gợn sóng dâng lên ánh mắt hắn chừng lớn giờ phút này điên cuồng liếp nhìn lên trên màn hình hình ảnh sau đó triệu t r ư ờ n g thanh người choáng váng luôn luôn hàm xúc nội liêm hắn lần đầu thất thố không không có khả năng cái này tờ mờ đến cùng xảy ra chuyện gì em đi thi t h y đâu sói đâu đây là tất cả đều đều nổ thành bụi vẫn là thảo cái này tờ mờ đến cùng là chuyện gì xảy ra liên tiếp âu n ô n huế ngữ theo hắn cái này phần tử trí thức trong miệm báo tố ra cái này cùng hắn ngày thường làm dáng hoàn toàn khác biệt nhưng giờ phút này lại căn bản không có người để ý những thứ này không quan trọng gì chi tiết giờ phút này còn lại cao tầng trên mặt hưng phấn trong nháy mắt liền bị kinh ngạc cùng khủng hoảng thay thế đám người đưa mắt nhìn nhau đồng từ bên trong tràn đầy bất an chẳng lẽ lại đám kia sói sớm tranh qua tránh n ẽ không thể nào có thể đám người đưa mắt nhìn nhau nhịn không được xì xào bàn tán lên mà lưu anh càng là đại nào đ ứ n g máy rơi vào t r ầ m tư chỉ có h o á c thanh nhai còn, còn có ò n c thể bảo trì mấy phần hiếm thấy tỉnh táo có phải hay không cả mạ giặc hỏng tiếp tục tắt đổi cái khắc góc độ cả mạ giặc nhanh bọ cạp không dám kéo dài ngón trỏ nhanh chóng tại trên bàn phím g õ lên một luồng mồ hôi lạnh theo chán của hắn chạy ra sau đó trực tiếp điều ra tất cả có thể dùng thị giác cùng lúc đó hắn càng là thao túng máy tính bắt đầu phân tích lên những thứ này hình ảnh theo dõi tại tất cả mọi người còn tại lấy mắt người nỗ lực tìm ra tường đổ bên trong lang thú thi thể thời điểm bọ cạp trên mặt đã lóe ra hoảng sợ lão đại căn cứ máy tính, tính toán í n h t tại toàn bộ khu vực nổ bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh phản ứng lưu lại vừa nghe nói như vậy thời điểm mọi người còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà hót thanh mai càng là neo lại con ngươi nhịn không được hỏ nói cách khác đám tia sói tất cả đều bị nổ chết rồi lời này vừa nói ra trong phòng học trong nháy mắt lại là hoàn toàn tính mịch nhưng đến đón lấy bọ cạp lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa có hạn ý không không phải là bởi vì cái này nói hắn run dậy điều ra nhất đoạn cực kỳ mơ hồ hình ảnh theo dõi ta tại đánh bất ngờ phát sinh thời điểm tìm được cái này đó là nhất đoạn cơ hồ hoàn toàn đen nhánh hình ảnh chỉ có thể mơ hồ trông thấy yếu đớt ấm ảnh đồn náo mọi người nhìn lên trước mặt hình ảnh nguyên một đám cũng tau mày lên đợi đến bọ cạp bước kế tiếp giải thích ngay sau đó bọn chúng dự đoán trước cạm bẫy của chúng ta nói ra câu nói này thời điểm bọ cạp ngựa khi đã mang tới khó có thể che giấu thanh em rung động giờ khắc này bên trong phòng họp mọi người tất cả đều tập thể trở mặc ai cũng không dám tin tưởng càng không nguyện ý tin tưởng bọ cạp cho ra suy đoán nhưng lại tại cái này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng lan tràn điểm tới hạn ông ao một đạo c h ấ m thấp hùng hậu tràn ngập nguyên thủy cảm giác g á p bách thu hống đột nhiên ngăn cách màn hình chuyển đến trong phòng họp tiền tuyến chiến trường phía trên làm khói lửa t á n đi nổ tung dư âm hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau ảnh n h a sói gào âm thanh tại nhân tộc khu vực phòng thủ bên trong một chỗ đỉnh trên lầu n ă n g nhiên văng lên tại mọi người còn đang tìm kiếm sói chung ngọn nguồn thời điểm nơi cực xa đất khô cằn phế tích phía trên bất ngờ có mấy c h ụ c đạo to lớn mà giữ tận cự thú thân ảnh hiện hiện đ ấ t khô cằn luyện mục bên trong tán phát hảo quang nhỏ yếu đem bầy sói thân hinh tiểu đội dường như vài trục t t h ô i ngô hình thể mang đến như núi lớn áp lực tuy nhiên mọi người đã sớm t ạ i hình ảnh theo dõi bên trong gặp qua bầy sói duy chỉ có trực diện lang thú ngưng thị lúc mọi người mới có thể cảm nhận được đã từng chiến hữu đến tột cùng là tại cùng như thế nào địch nhân chiến đấu cùng nga khi lấy được ảnh nha cho ra tín hiệu về sau vang lãnh vô cùng thú đồng trong nháy mắt tại hắc cám bên trong nổi lên hôm quang đêm t ố i là bầy sói sân nhà giờ phút này nhìn lên trước mặt cái k i a hỗn loạn phòng tuyến hắn vẫn chưa nóng lòng khởi xướng trùng phong ngược lại cùng hai chi thanh minh tiểu đội đồng thời ngược lại vài chục tòa đại sơn thì như vậy sừng sững tại đất khô cằn phía trên. Ra. Xuất hiện. t ảnh i nha mang theo hai chi phong ảnh tiểu đội sừng sức tại trên nhà cao tầng vừa rồi đám người này tại khai hỏa thời điểm hắn cũng đã đem hỏa lực điểm ghi đi lại mà giờ khắc này cũng là phong ảnh tiểu đội cái kia phát huy tác dụng thời điểm ô hắn nhẹ kêu một tiếng một giây sau ảnh nha cùng dưới trướng phong ảnh tiểu đội toàn đều biến mất tại trong bóng tối ngay sau đó liên tiếp kêu thảm tại khu vực phòng thủ bên trong không ngừng văng lên tại ở phía sau thảo nói đùa cái gì bọn chúng làm sao xuất hiện tại chúng ta sau lưng bầy sói đột phá thỉnh cầu trợ giúp a a tiếng kêu thảm thiết tại khu vực phòng thủ nội bộ tại mỗi một cái hắc long hội thành viên bên hai thậm chí liền tại bọn hắn lân cận công sự che chắn sau thê lương bạo phát giết hại bắt đầu giờ phút này hắc long hội tổng bộ trong phòng họp hoác thanh nhai cũng tốt triệu trưởng thanh cùng lưu anh hai người cũng được ba người t ạ i nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong bầy sói xuất hiện đồng thời tại phòng tuyến bên trong mở ra giết hại một khắc này thì dĩ nhiên minh bạch thua không đợi h o á c thanh ngai theo vừa rồi kế hoạch sai lầm không cam l ò n g bên trong kịp phản ứng giờ phút này liền bị bầy sói đánh bất ngờ trấn kinh trong n h á y mắt h o á c thanh ngai cùng triệu trường thanh lưu anh ba người ánh mắt đối mặt lẫn nhau đều nhìn ra đối phương đáy lòng hoang sợ h o á c thanh ngai rốt cục phá phỏng hai tay nắm chặt thành quyền một quyền đập vào bàn tầm phía trên chương ba trăm ba mươi ba hai hình gen cường hóa dược t siêu việt quân chương ba trăm ba m ư ơ i ba hai hình gen cường hóa dược t siêu việt quân nhưng lý trí vẫn là chiến thắng trong lòng công l o ạ n tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm h o á c thanh ngai rốt cục lại lần nữa tỉnh táo lại hết thể đều còn kịp lập tức dựa theo số hai dự án chuẩn bị rút lui đến phát điện nhiệt điện trong xưởng ngoài ra mật thiết chú ý phía tây đạo thứ hai phòng tuyến chiến trường đem toàn bộ hình ảnh theo dõi đều hình chiếu đến nơi đây ta muốn biết tiền tuyến tình hình chiến đấu lời này vừa nói ra rất nhiều thao tác viên trong nháy mắt luôn cuống tay chân hoán đổi lên ống kính rất nhanh một cái thiết trí tại khu vực phòng thủ tối hậu phương thấu kính n à i trong nháy mắt bị hình chiếu đến màn hình lớn chỉ thấy tại vị ở nhân loại đạo thứ hai hậu phương phòng tuyến một chỗ trên nhà cao tầng trong nháy mắt xuất hiện m ộ ư ơ i cái tản r a cường đại sinh mệnh nguồn nhiệt tín hiệu lang thú hình dáng cái kêu băng lanh t h u đồng tại ố n g k í n h trao quyền cho cấp dưới lớn giống như từ thần nhìn chăm chú đồng dạng cùng lúc đó mấy cái phân bình phong hình ảnh đột nhiên kịch liệt lắc lư xoay chuyển nương theo lấy nhân loại vô cùng thê lương kêu thảm giá thú g à o rú cùng dày đ ặ c tiếng súng rất hiển nhiên chiến trường độ chấn động đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự kiến trong phòng họp trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng triệu trường thanh muốn rách cả mí mắt nhưng trong lòng càng nhiều hơn là hoảng sợ cái gì là địa ngục nếu nói trước đây trận kia đại bạo tạc đưa tới c h ẳ n g cảnh đã có thể xương thế nhân h i ế m thấy cái kia hiện nay mỗi cái hình ảnh theo dõi bên trong truyền đến cảnh tượng quả thực thì là nhân gian luyện ngục nhất là đám kia linh động như gió quỷ mị như ảnh lang thú đáng chết chúng ta còn đánh giá thấp bảy này lang thú sao song toàn xong triệu trường thanh phát ra một tiếng c u ồ n g loạn gào thét trong mắt đã chỉ còn lại có tuyệt vọng còn lại cao tầng càng là mặt không còn chút máu có đã bị hoảng sợ sủi lơ ngã xuống đất vội cái gì hoạt thanh ngai lúc này giận quát to một tiếng cưỡng ép để hiện trường sao động mọi người an tính lại cứ việc giờ phút này tiền tuyến tình hình chiến đấu đã mười phần thảm liệt nhưng hoắc thanh nhai càng rõ ràng như hiện tại không thể giữ vững tỉnh táo mà nói chờ đợi bọn hắn thật cũng chỉ có hủy diệt không phải liền là mười mấy con lang thú sao các người máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép là lấy ra nhìn sao lập tức tổ chức phản kích lại thêm một hình chiến lược cường hóa dược tề nói ít cũng có thể kiên trì một hồi lời này vừa nói ra trong phòng họp chúng người bất an trong lòng trong nháy mắt bị cưỡng ép đè xuống tất cả mọi người đều dường như thấy được hy vọng đồng dạng một lần nữa nắm giữ linh hồn mà giờ khắc này hoắc thanh nhai thay đổi ánh mắt về sau trên mặt tái nhuận thần sắc hung á c nham hiểm đến dường như có thể c h ả y nước đồng dạng hắn nhìn qua trên màn hình mấy chục cái lang thú nằm đấm khớp nối k á t rung động hôn chiến đã mở ra mà giờ k h ắ c này h o á c thanh ngai trong lòng rất rõ ràng cái này thứ hai phòng tuyến có thể giữ vững sắc xuất cực kỳ bẽ nhỏ hiện nay sau cùng biện pháp là được rút lui nhưng h o á c thanh ngai trong lòng rất rõ ràng cuộc sống hiện thời tại ninh thành thứ hai phòng tuyến bên trong nhân tộc số lượng gần m ộ ư ơ i vạn mà chính mình cái này vừa lui tương đương với từ bỏ trong đó đại bán nhân loại sinh mệnh đây là một cái vô cùng trầm trọng quyết định nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn nào khác khởi động gây đôi kế hoạch triệu hội trưởng lưu hội trưởng các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ thứ hai phòng tuyến đi tất cả đều co vào đến trạm nhiệt điện căn cứ chỗ đó chính là chúng ta chống cự yêu thú phòng tuyến cuối cùng mệnh lệnh được đưa ra mang theo một loại tráng sĩ tự chặt tay lên khốc đồng thời cũng tuyên cáo tiền tuyến những cái kia hắc long hội thành viên cùng sinh tồn ở thứ hai phòng tuyến bên trong rất nhiều nhân loại đã bị hắn từ bỏ lưu anh tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng triệu trường thanh lại là trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ từ bỏ thứ hai phòng tuyến nói đùa cái gì cái kia những người bình thường kia đâu chẳng lẽ cũng cứ thế từ bỏ triệu trường thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới theo yêu thú công thành đến bây giờ mới đi qua một ngày một đêm thời gian có thể linh thành ba đạo phòng tuyến liền đã muốn từ bỏ thứ hai mà hắn cùng lưu anh h o ắ c thanh ngai hai người này điểm khác biệt lớn nhất chính là đám nhân loại kia đối với hắn mà nói cũng không phải là một cái lệnh như băng con số mà chính là mấy vạn đầu hoạt bát sinh mệnh triệu trường thanh trầm mặc cuối cùng tại sao khi hít sâu một hơi nhìn về phía h o ắ c thanh ngai tựa hồ có lời gì muốn nói cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn cùng lưu anh tuần tự rời đi hắc long hội toàn bộ mà từ giờ phút này bắt đầu tam đại thế lực tất cả có thể dùng chiến lược tất cả đều nhận được mệnh lệnh tại tây tuyến chiến trường rất nhiều hắc long hội thành viên còn tại ngăn cản bầy sói lúc tam đại thế lực liên minh chủ lực bắt đầu tiến vào chiếm giữ phòng tuyến cuối cùng phát điện nhiệt điện nhà máy căn cứ cùng lúc đó làm tất cả mọi người ở t â y chuẩn bị rút lui lúc h o ó c thanh nhai rốt cục đạt được một cái tin tức tốt hắc long hội tổng bộ trung tầng một cái khắp nơi đều có cảnh giới nhân viên giám sát khu vực đặc biệt bên trong dương bác sĩ cái này gầy còm lao đầu trong nháy mắt phát ra một trận trước nay chưa có bén nhọn ý cười ngay sau đó liền cầm lấy một bình màu tím nhạt dược tề đi tới hót thanh nhai trước phòng đông đông đông tiếng go cửa dồn dập vang lên một khắc này h o ắ c thanh ngai cũng từ trong trầm tư khôi phục tiến nguyên bản hắn còn tưởng rằng là thủ hạ chuyển đến tiền tuyến tình hình chiến đấu có thể dẫn đầu thu vào nghiêm khắc lại là một thân áo sơ mi trắng sau đó càng có một chút sang tị vị đạo nổi lên a h o ắ c thanh ngai tựa hầu nghĩ tới điều gì mạnh liệt ngẩng đầu lên dương bác sĩ lúc đầu h o ắ c thanh ngai còn có chút nghĩ không thông dương bác sĩ làm sao lại ở cái này trước mắt xuất hiện nhưng làm hắn trông thấy lao đầu trong tay cầm chi tiêu màu tím sự tích sau chẳng lẽ hoắt thanh ngai trái tim không khỏi đập nhanh tốc độ mà dương bác sĩ cũng xác thực không có cô phụ hắn chờ mong may mắn không làm đ ư ợ ệ n h h ộ i t r ư ở n g ta rốt cục đ ngủi ba câu nói trực tiếp liền để hoắt thanh nhai cái tia tràn đầy che lấp đồng tử trong nháy mắt bạo phát dị sắc chuyện này là thật hắn đông nhiên rỗi tay nắm chặt dương bác sĩ vai trên mặt vẻ mừng rỡ không che giấu chút nào dương bác sĩ biết h o ắ c thanh nhai kích động giờ phút này chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu không chỉ có như thế hắn lại từ trong tay lấy ra hai chi cùng một hình gen cường hóa dược tề hoàn toàn khác biệt bình dược tề trừ cái đó ra ta còn cùng nhau mở phát ra hai hình chiến lược cường hóa dược tề cùng hai hình gen cường hóa dược tề cái trước không chỉ có tại một hình chiến lược cường hóa dược tề trên cơ sở tăng lên chiến lược cường hóa hiệu quả hơn nữa còn có thể tạm thời che đậy cảm giác đau đồng thời thể phách thuộc tính thu hoạch được cực h ạ n cường hóa đến mức cái sau đây là ta sử dụng hai đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên cùng vô số yêu thú huyết mạch điều hòa ra đặc thù thuốc thử dương bác sĩ bỗng nhiên đem bên trong một chi phát ra nồng đậm màu tím vàng quan mang thuốc thử lấy được h o á than loại này hai hình gen cường hóa dược tề hết thể chỉ có bốn bình tuy nhiên còn không có đi qua chất tí nhưng căn cứ tính toán của ta cần phải có thể giúp hội trưởng ngài càng tiến một bước Trưng hát trưởng Trưng trưởng chiến biến long đến cùng. 334, chiến cục biến số, hát long hội đến cùng. cục cục hội hát hội số, số, d ư ơ n g bác sĩ tiếng nói trong n g á y mắt vang vọng gian phòng bên trong trong đó hội trưởng trước mặt bình dược tề này bên trong lần chứa cực h ạ n quân vương cấp yêu thú liệt diễm bất tử đ i ề u gen cùng ngài cực kỳ phù hợp còn lại ba bình phân biệt dung hợp cực h ạ n quân vương cấp yêu thú thương dự điều cự lực m a n yêu cùng huyết mánh hộ gen còn ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi sau cùng chấn động quá trình câu nói kế tiếp h o ắ c thanh n g a i cơ hồ cũng không có ở nghe hắn giờ phút này đ ầ y trong đầu đều là dương bác sĩ nói câu nói kia càng tiến một bước ý của ngươi là ta nếu là ăn vào bình dược t ê này liền có thể đạt tới quân vương phía trên k h ắ c một cấp bậc cái đó là bá chủ cảnh giới nghe vậy dương bác sĩ trong nháy mắt trì trệ không phải loại này hai hình gen cường hóa dược t ê tác dụng cần phải chỉ đủ hội trưởng ngài đạt tới chuẩn bá chủ t ầ n g thứ đi căn cứ tính toán của ta Ít nhất h p ả sau đó nghĩ đến tây tuyến chiến trường về sau h o á c thanh nhai đột nhiên liền sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ có lẽ thứ hai phòng tuyến còn thủ được dương bác sĩ loại kia hai hình chiến lược cường hóa dược tể người làm được bao nhiêu đang khi nói chuyện h o ắ c thanh ngai ánh mắt chết nhìn hướng trước mặt g ầ y còm lao đầu dương bác sĩ trong nháy mắt n g à người chậm rãi mở miệng ước chừng bốn mươi bình nếu là tối nay liền ban sáng mai trước đó cần phải có thể lại sản xuất một trăm bình t à i hữu lời này vừa nói ra h o ắ c thanh ngai trên mặt trong nháy mắt nổi lên mấy phần kiên nghị thân sắc tuy nhiên từ bỏ thứ hai phòng tuyến là sớm thì chuẩn bị xong kế hoạch nhưng rất hiển nhiên nếu là có thể đem thứ hai phòng tuyến thủ phía dưới chăm lợi mà không có một hại mà giờ khắp này dương bác sĩ mang tới cái này ba loại t o à n tân dược tề càng làm cho hắn thấy được hy vọng dù sao đã từng một hình chiến lược cường hóa dược tề liền đã để hắn kinh diễm mà giờ khắp này mới khai phá ra hai hình chiến lược cường hóa dược tề càng làm cho h o ó c thanh nhai đáy lòng sinh ra trước nay chưa có lòng tin không có nửa điểm do dự đem tất cả kiểu mới dược tề tất cả đều cầm tới về sau hắn trực tiếp một chân đạp ra hội nghị thất cử a lớn chuyên mệnh lệnh của ta để bọn c ạ mấy người bọn hắn toàn tất cả tập hợp hót thanh nhai mệnh lệnh vừa phát ra sau ba phút trong phòng họp liền nhiều hơn sáu cái tạo hình khác nhau nam nhân bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đồng thời cũng đều là hoác thanh nhai che giấu át chủ bài mặt ngoài nhìn mọi người chỉ là phổ thông người trên thực tế lại là sáu vị đường đường chính chính cao dài quân vương cấp giác tình giả mà giờ k h ắ c này hoác thanh nhai gọi hắn tới chính là vì làm một món lớn hắn lời gì đều không có nhiều lời chỉ là đem m ộ ư ơ i hai cái một hình gen cường hóa dược tề lấy niệm lực khống chế vứt xuống sáu vị tâm phúc trước mặt đây là dương bác sĩ mới khai phát ra đến cường hóa dược tề thử một chút đi một giây sau sáu người tất cả đều không chút do dự đem trước mặt dược tề một miệng lướt vào ngay sau đó sáu người khí tức trên thân liền trong nháy mắt phát sinh cả biến đem so sánh với nguyên thủy quân vương cấp cường hóa tài nguyên những n à y dược tề đi qua dương bác sĩ đặc hóa xử lý về sau cơ hồ trong nháy mắt liền bị mọi người hấp thu ngay sau đó mấy người kia tất cả đều cảm nhận được thân thể thể nội biến hóa nguyên bản thân là cao giai quân vương giác tỉnh dạ bọn hắn chỉ có được mười lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược nhưng theo cái kia gen cường hóa dược tề vào trong bụng mọi người chiến lược không hẹn mà cùng đều lên tới mười bốn mười lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược không chỉ có như thế hắn nhóm khí tức trên thân còn đang không ngừng theo thời gian chuyển rời mà mạnh lên chỉ là hai chi dược tề vậy mà liền để lực chiến đấu của bọn hắn đ trong chấp nhóm này sáu người trên mặt tràn đầy kích động ngay tại lúc giờ phút này hoắc thanh ngai nhẹ nhàng lấy ra một bình hai hình gen cường hóa dược tề các ngươi vừa mới nuốt vào chỉ là một hình gen cường hóa dược tề mà trong tay của ta là hắn cường hóa bản hôm nay chúng ta đi làm phiếu lớn các ngươi người nào lập hạ công lao lớn nhất bình này hai hình gen cường hóa dược tề ta thì t h ư ở n g cho a i hoắc thanh ngai chỉ dùng một câu liền hoàn toàn điều động đám người chú ý lực ngay sau đó hắn mới đưa kế hoạch của mình em hay nói chúng ta muốn đi trợ giúp tiền tuyến chiến trường ta biết trong lòng các ngươi có lo lắng nhưng đừng lo lắng Đang k Hoắc i nói chuyện, h thanh ngai lại lấy ra mười hai cái hai hình chiến lược cường hóa dược tề đây là dương bác sĩ mở phát ra mới nhất thuốc thử sau khi ăn vào trong thời gian ngắn có thể cho tự thân chiến lược để thăng mấy lần chúng ta mục tiêu của hôm nay chỉ có một cái cái kia chính là giữ vững thứ hai phòng tuyến chờ dương bác sĩ dược tề hoàn toàn sản xuất hàng l o ạ n chính là chúng ta phản công yêu t ộ c thời điểm mà từ đó về sau ninh thành đem chỉ có chúng ta hát long hội s ư n g bá các ngươi cũng đều sẽ trở thành tân thời đại đặt nền móng người hoắc thanh ngai chỉ dùng cơ hồ lời nói trong nháy mắt liền để mọi người tại đây tất cả đều nóng lòng muốn thử lên thấy tình cảnh này hoắt thanh ngai không còn có do dự lên đường đi hiện tại thứ hai phòng tuyến chỉ sợ đã sắp không chịu đựng nổi nữa cùng lúc đó ninh thành phía tây thứ hai phòng tuyến chiến trường hoắt thanh ngai đoán được một điểm không sai nguyên bản toàn bộ thứ hai khu vực phòng thủ có tổng cộng ba h ắ h long hội thành viên đóng giữ nhưng bây giờ đi qua phong ảnh tiểu đội ám sát cùng thanh minh tiểu đội trùng phong về sau còn còn sót lại h long hội thành viên đã chỉ còn lại không tới hai nghìn mà khoảng cách bảy sói đánh bất ngờ đến bây giờ vẹn vẹn đi qua bốn mươi mấy phút dáng vẻ đối với giờ phút này còn sống h long hội thành viên mà nói đám kia lang thú sớm đã trở thành từ thần đại danh tử n h ư không phải là bởi vì bọn hắn quen thuộc chiến trường đồng thời bố trí không ít mai phục suy yếu bầy sói t h ê công hiện nay cũng sớm đã toàn quân bị diệt đương nhiên ở trong đó cũng có nhận nha chuyên môn phân p h ó để ảnh nha cùng nha vững vàng đẩy mạnh nguyên nhân dù sao trận kia nổ tung mặc dù không có mai phục thành công nhưng cũng để cho nhận nha cảm nhận được nhân tộc vũ khí khủng bố vi năng tại thời gian dư giả điều kiện tiên quyết hắn không ngại tiêu hao thêm phí chút thời gian cứ như vậy chỗ này chiến trường ẩn ẩn lâm vào một loại nào đó rằng co vốn nên thủ vững phòng tuyến h long hội thành viên một đường chạy tán loạn mà cùng nha cùng ảnh nha thì là mỗi người dẫn đội c h ầ m rãi có thứ tự đẩy mạnh lấy nhưng ai cũng không nghĩ tới coi như chiến trường đã lâm vào nghiêng về một phía nghiên ép cục thế lúc đột nhiên xuất hiện b i ế n số chuẩn bị chiến đấu phản công hoặc thanh ngai cái k i a mang tính tiêu chí thanh â m vang vọng chiến trường trong n g á y mắt vô số hắc long hội thành viên tất cả đều sợ ngây người đây là hội trưởng thanh â m trợ giúp đến ta thiên hội trưởng tự mình dẫn người đến c h i viện dê ta hoặc thanh ngai thanh â m trong n g á y mắt liền để mọi người tại đây dường như điên cuồng giống như điên cuồng lên sau đó một mực tại chạy tán loạn hắc long hội thành viên thưa thất khởi xướng phản công biến cố cô bất thình lình lại còn thật có kỳ hiệu ảnh nha giới trướng hai chi phong ảnh tiểu đội bất ngờ nắm chắc con sói thú bị viên đạn chỗ trung đích mang theo mảng lớn huyết hoa thấy tình cảnh này mọi người chiến y càng là trong nháy mắt trèo đến đ ỉ n h phong ảnh nha không do dự chính diện chiến đấu cái gì thủy t r u n g không phải phong ảnh tiểu đội cường hạng trong nháy mắt liền mang theo giới trướng tiểu đội rút lui mười mấy con lang thú thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong mơ hồ ngay sau đó huyết nha thì là mang theo giới trướng sát huyết tiểu đội cùng hai chi thương tuyết tiểu đội xuất hiện chỉ một tháng không khí hiện trường liền dương cung bạc kiếm lên chứng ba trăm ba mươi năm chiến lược đột phá chuẩn bá chủ Cục nghịch chuyển, thế đột chương 335, chiến lược đột phá chuẩn bá chủ. Cục thế chuyển. một bên khác triệu trường thanh cùng lưu anh ban đầu vốn đã chuẩn bị mang theo thuộc hạ theo thứ hai phòng tuyến toàn tuyến rút lui co đầu rút cổ đến sau cùng hạch tâm phòng tuyến bên trong có thể hát long hội tin tức chuyển đến trực tiếp để hai người ngây ngẩn cả người linh thành hiệp hội b ắ c bộ chiến trường tiền tuyến triệu trường thanh nguyên bản giấu trong lòng dị thường tâm tình nặng nề đi đến nơi đây hắn biết rõ mình làm ra lựa chọn đối với còn lại phổ thông người mà nói có bao nhiêu tàn khốc nguyên nhân chính là như thế hắn không tiếc lây thân mạo hiểm càng là đ ặ t quyết tâm muốn nhân cơ hội này sơ tán sinh hoạt tại thứ hai phòng tuyến cùng thứ ba phòng tuyến bên trong mấy vạn phổ thông người có thể đang lúc hắn còn đang nổi lên tâm tình thời điểm thủ hạ đưa tới h o á c thanh nhai tin tức cái gì hắn đã ở tiền tuyến cùng đám kia lang thú đối mặt triệu trường thanh rất rõ ràng h o á c thanh nhai là người cũng nguyên nhân chính là như thế triệu trường thanh trong lòng càng là sinh ra mười hai phần khó có thể tin h o á c thanh nhai cũng tốt lưu anh cũng được đều là đ i ệ n hình tinh xảo chủ nghĩa lợi mình dạng này người vậy mà lại làm ra như thế điên cuồng tự động triệu trường thanh không thể tin được nhưng ngay sau đó hắn liền minh bạch hoát thanh nhai làm như vậy lực lượng ở đâu chỉ thấy bắc bộ chiến trường tiền tuyến ninh thành chủ nội thành trong bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên có một đạo huyết khí theo sườn đông chạy nhanh đến lưu anh quần anh hội hội trưởng hắn mới vừa xuất hiện liền vô cùng lo lắng v ọ t tới triệu trưởng thanh trước mặt người nghe nói không hoác thanh nhai tên kia thủ hạ dương bác sĩ đúng cũng là lần trước bị ngươi dùng mười đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên đổi đi tên kia hiện nay tại hoác thanh nhai thủ hạ phát minh ra một loại nào đó hiệu dụng có thể so với chuẩn bá chủ cường hóa tài nguyên gen cường hóa d ư t h lưu anh trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chấn kinh rất hiển nhiên đối với lưu anh mà nói chuẩn bá chủ sức hấp dẫn cũng không so thành làm bá chủ thấp bao、nhiêu. hoặc là có thể hiểu thành thành làm bá chủ tất yếu cũng là t r ư ớ c trở thành chuẩn bá chủ mà nghe nói như thế về sau triệu trường thanh c à n g là trực tiếp trận tròn mắt cái gì không không thể nào triệu trường thanh người tê đã từng dương bác sĩ tại hắn thủ hạ thời điểm hắn cái gì đều ưu tiên cung cấp dương bác sĩ có thể ra hỏa này nghiên cứu hơn mấy tháng duy nghiên cứu một chút ra một bình thí nghiệm phẩm dược tề còn bị làm mất rồi dưới cơn nóng giận cái này mới đem xem như hàng hóa giống như bán cho h o ó c thanh a i ai có thể nghĩ vừa mới qua đi bao lâu tên kia không thấy mở phát ra chiến lực cường hóa dược tề thậm chí đã nắm giữ có thể so với chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên gen cường hóa d ự thể chấn kinh sau khi triệu trường thanh cả người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch hoát thanh nhai ra hỏa này lực lượng đến từ chỗ nào chuẩn bá chủ cường hóa tài nguyên sao xem ra chúng ta tạm thời hẳn là giữ vững triệu trường thanh tuy nhiên trong lòng p h i ề n muộn hối hận nhưng không thể không nói hắn giờ phút này cũng sát thực thở dài nhẹ nhõm làm lưu anh lại chỉ là lắc đầu liên tục triệu hội trưởng hiện tại đã không so với lúc trước họ hoắt tên tiên nếu là một bước lên trời tấn thăng làm chuẩn bá chủ hai chúng ta có thể nhất định phải đứng tại cùng một chiến tuyến nghe vậy triệu trường thanh chỉ là trong lòng cười lạnh trên mặt lại không lộ mảy may đến lúc nào rồi cái này lưu anh lại còn nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi sao tàn nguyện chiếu không ninh thành tây bộ thứ hai phòng tuyến chiến trường khoan thai tới chậm hoắt thanh nhai cùng dưới trướng tâm phúc hết thẻ bảy đạo kinh tiên h khí thế đồng thời bay lên trực tiếp để một lần đã đánh mất quân tâm nhân loại một phương lại lần nữa dấy lên chiến ý giờ phút này chúng người đều không ngoại lệ nhìn qua cùng nhà chờ lang thú nguyên một đám trong mắt tràn ngập lựa giận cùng sắc cơ trước khi tới hoắt h a n h n a i liền đã nuốt vào cái kia bình nắm giữ bất tử điệu đoạn gen hai hình gen cường hóa dự thể không nói khoa trương chút nào h ã n cơ hồ cách mỗi mười mấy giây đồng hồ cũng sẽ tăng thêm một lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược theo hắc long hội tổng bộ chạy tới nơi này thời điểm h o á c thanh nhai trạng thái bình thường chiến lược đã đạt đến bảy mươi lần quân vương chiến lược toàn lực bạo phát xuống càng là có thể đạt tới gần chín mươi lần cảm nhận được chính mình thể nội ẩn chứa dồi dào lực lượng về sau h o á c thanh nhai trên mặt nhất thời nổi lên dị sắc cái này hai hình gen cường hóa dược tề quả nhiên cường đại so sánh dưới cái tia đạo quân vương cấp băng diễm linh thủy quả thức kém xa trong chấp n ó n này hoát thanh nhai trong lòng đã sinh ra một cái ý niệm trong đầu nếu là có thể lấy băng diễm linh tủy vì nguyên vật liệu khai phát một loại khác gen cường hóa d ự thể nhưng rất nhanh h o ắ c thanh nhai liền thu hồi trong lòng rất nhiều ý nghĩ dù sao đối tại hắn hiện tại mà nói càng quan trọng hơn vẫn là giải quyết trước mặt phiền phức cứ việc mặt ngoài nhìn giờ phút này hắc long hội mọi người đã hoàn toàn chiếm cứ thượng p h ò n g làm h o ắ c thanh nhai trong lòng rất rõ ràng đám kia lang thú cường đại cũng không phải một chút xíu q u â n tâm liền có thể san bằng t r ê n l ệ n h hắn tràn ngập yếu ớt u mang con ngươi trong nháy mắt liền khóa chặt trong đám người của nga cùng với nga mặc dù không biết bọn hắn tên nhưng h ắ t thanh nhai lại là trong nháy mắt liền cảm nhận được hắ nói đi thì nói lại kỳ quái cái kia băng diễm cự lang còn có lang vương đâu làm sao không nhìn thấy tại h o ắ c thanh nhai ký ức bên trong hắn tuyệt sẽ không quên lần trước tao nộ bầy sói thời điểm c h ẳ n g cảnh vốn cho rằng băng diễm cự lang cũng là bầy sói c h i chủ nhưng sau đó gặp phải cái kia tránh thức lang vương thì là tản ra để h o ắ c thanh nhai cơ hồ thì muốn từ bỏ c h ố n g lại cường đại cảm giác c áp bách nguyên nhân chính là như thế giờ phút này không nhìn thấy cái kia hai cái lang thú lúc h o ắ c thanh nhai trong mắt tràn đầy không hiệu cùng mờ mịt một giây sau nhận nga không để cho hắn thất vọng nga ô kinh tiên động địa sói gào âm thanh khiếu nguyệt mà lên Nhận nha toàn thân dâng lên nhuận sau tái màu diễm, băng đại ó nói, thì như vậy xuất hiện ở hoác thanh nhai đám người trước mặt. Đối với hoác thanh t như hiện hoác nhai hoác nhai người vậy với Đối ở đám mà nhận nha hiện xuất cái khủng một sát na, ắ n liền run lên trong lòng. Đại k h bố trước mặt cái kia băng diễm cự lang rõ ràng đẳng cấp tựa hồ cũng không tính quá cao c h ỉ ít thấp hơn nhiều chính mình có thể quanh thân tản ra chiến lược khí thế cùng uy áp lại là để người tê cả ra đầu đó là một loại không thể nghi ngờ cường đại đáng chết hoắc thanh nhai trong lòng ám thầm bằng câu trong mắt tràn đầy kinh n g nguyên bản tại hắn trong kế hoạch bầy này lang thú dù là tất cả đều nắm giữ cực hạn quân vương chiến lược hắn cũng không hoảng hốt có thể hiện tại xem ra tựa hồ không chỉ có c h ỉ là cực hạn quân vương chiến lược a gần chuẩn bá chủ sao hoắt thanh nhai nhìn lên trước mặt lan thú trong lòng có suy đoán trong con mắt cũng lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ bộ dáng bất quá vừa nghĩ tới chính mình uống xong cái kêu bình hai hình gen cường hóa dược tề hoắt thanh nhai trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn một chút tự tin t h ầ n sắc một giây sau hắn chủ động phóng xuất ra tự thân khí thế cũng là song phương cái này một đôi chì công phu hoắt thanh nhai bản thân trạng thái bình thường chiến lược đã tăng lên tới gần tám mươi lần quân vương chiến lược mà toàn lực bạo phát về sau đã có thể chạm đến một trăm lần quân vương chiến lược quắc giá trị nói cách khác hắn giờ phút này đã cơ hồ nắm giữ chuẩn bá chủ chiến lược nhưng cái này cũng chưa tính h o ắ c thanh nhai tại lúc này quả quyết tăng nhanh đối với cái tiêu bình hai hình gen cường hóa dược tề hấp thu bởi vì h ỏ a diễm bất tử đ i ề u gen cùng hắn cực kỳ phù hợp h o ắ c thanh nhai hấp thu bình dược tề này tốc độ cùng hiệu quả đều viễn siêu dương bác sĩ đoán trước tám mươi lần tám mươi lăm lần chín mươi lần chỉ là mấy cái hô hấp về sau h o ắ c thanh nhai có trạng thái bình thường chiến lược đã đạt đến chín mươi lần đại quan đồng thời còn đang kéo dài không ngừng mà tăng lên lấy đang toàn lực hành động về sau hắn có chiến lược càng là đã đạt đến chuẩn bá chủ tầm thứ cũng vào thời khắc này hoắc thanh nhai khỏe miệng nổi lên mấy phần giày đặc đường cong các huynh đệ giết cho ta a xử lý b ầ y này lan g thú chương 336, b ấ t tử h ắ c vương tấn thăng nữ đế ma quân cùng chấn động chương 336, b ấ t tử h ắ c vương tấn thăng nữ đế ma quân cùng chấn động vừa dứt lời hoắc thanh nhai đã phát động hỏa linh chi thể cả người trực tiếp hóa thành thuần túy hỏa nguyên tố năng lượng thể hán giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể bao giờ cũng đều đang tỏa ra kinh khủng lực lượng phản công quyết tâm chính là bắt nguồn ở đây thời khắc này hoắc thanh nhai đối tại chính mình chiến đấu lực sinh ra trước nay chưa có lòng tin tại hắn cảm nhiễm phía dưới đám kia hắc long hội thành viên cũng trong nháy mắt thì khởi xướng phản công viên đạn ở trong màn đêm phun ra nuốt vào ngọn lửa tại ánh trăng chiếu chiếu dưới chỗ này ban đầu vốn đã cùng nhân gian luyện n g ụ c không hai trong chiến trường trong nháy mắt bạo phát ra điên cùng sắc cơ bất quá n h ậ n nha cũng tốt cùng nha huyết nha cũng được đối mặt bọn này phản công nhân loại trong mắt đều chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lùng nga ô giết n h ậ n nha nhẹ gào một tiếng cũng trực tiếp thổi lên tiến công kẻ lệ rất hiển nhiên đã đám kia nhu nhược cùng cực nhân loại cũng dám chủ động phản công trở về chỗ này trong chiến trường cũng không tồn tại cái khác mai phục mà muốn nói đối kháng chính diện n h ẫ n nha bỗng những người khoe miệng liệt ra một vệ tràn ngập sát ý vi rượu đường cong phong ảnh tiểu đội đã rút lui luận chính diện trùng phong hắn lập tức liền sẽ để đối diện đám nhân loại kia minh bạch thanh minh tiểu đội cường đại không có nửa điểm do dự huyết nha cùng dưới trướng sát huyết tiểu đội tự phát pha trộn tiến nhập thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết trong tiểu đội một giây sau cùng nha g i ậ n quát một tiếng sau trực tiếp hóa thân một đạo trắng xám lang ảnh hướng lên trước mặt ồn ào đám người trùng phong mà đi huyết nha không cam lòng yếu thế theo sát phía sau quanh thân huyết khí xông lên trời không ngay sau đó pha trộn tiểu đội trực tiếp thì như vậy quét ngang mà đi. nhưng ai cũng không nghĩ tới sự t ì n h phát sinh làm càn lúc này không giống ngày xưa ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi bọn sói này còn có thể lật lên cái gì vợ sóng cho ta chết đã hóa thân hỏa linh chi thể hoác thanh nhai đột nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ ngay sau đó cái k i a khủng bố hỏa linh quanh thân trong nháy mắt bạo phát ra một loại nào đó siêu việt quân vương cấp lực lượng l ử a cháy ngập trời bao phủ p h ả n phất muốn đem bầu trời đ ê m cũng thiêu đốt hầu như không còn độc dạng sáng màu đỏ hỏa quang thay thế ánh trăng ngay sau đó không chung có bốn đạo từ thuần túy hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành hỏa diễm cự long thì như vậy dương nhanh muốn ướt cùng hỏa diễm bên trong tô、sinh. n g a n g cùng bạo khí lãng trong nháy mắt của tới trực tiếp tương thanh minh tiểu đội tiến lên tốc độ chặn lại một giây sau cái kia bốn cái hỏa diễm cự long dường như sinh ra thần trí giống như hướng về huyết nha cùng cùng nha thì như vậy nào tới cùng nha một cái sơ sẩy trực tiếp bị hai cái cự long bao vây lại chuyện càng quái dị phát sinh chỉ thấy cái kia hai cái vây quanh c u ầ n nha cự long đột nhiên lẫn nhau c u ố n quanh sau đó hóa thành một đoá phát ra cực điểm bạo lệ cùng hừng hực chi ý h ò a sen nở rộ thảo phẫn nộ em đi, đi nhầm kênh lý mục nhìn qua trong bầu trời đem cái kia đoá đem cùng nha bao trùm sau đó ẩm vang bạo phát hoa sen rơi vào trầm tư cách đại phổ người kia rõ ràng thoạt nhìn cũng chỉ không đến một trăm lần quân vương chiến lược dáng vẻ làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cả đám đều mở to hai mắt nhìn thân là kiếp trước phong đế các nàng tự nhiên gặp rồi không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng mà lấy mắt của các nàng giới cũng không thể không thừa nhận giờ phút này trong bầu trời đêm cái kia đoá nở rộ khủng bố hoa sen có được có thể nhẹ nhóm diện sát quân vương kinh khủng lực lượng thậm chí cho dù là đối với kiếp trước hai người mà nói lấy hai người thiên phú tại quân vương cấp đừng có thể phát huy ra lực lượng cũng liền nhiều nhất có thể cùng giờ phút này trong bầu trời đêm cái kêu đoán diệt thế h ò a sen ngang hàng cũng nguyên nhân chính là như thế ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng không hẹn mà cùng lo lắng gặp nhìn điệu bộ này chỉ sợ cùng nha bọn hắn tiêu rồi ha tô thanh tuyết trong lòng lo lắng bất chi bất giác liền đem trong lòng lời nói nói ra mà giờ k h ắ c này nghe được tiểu tuyết mà nói về sau lý mục thì là nhỏ hơi kinh ngạc ha tiểu tuyết người mới vừa nói cái gì lý mục là thật có chút chân kinh nguyên bản hắn thấy tiểu tuyết cùng tiểu tử tuy nhiên đã tất cả đều nắm giữ chuẩn quân vương cảnh giới nhưng dù sao tâm trí chỉ là tiểu hải tử cứ việc nắm giữ cường đại lực lượng lại cũng không biết nên như thế nào sử dụng mới đúng nhưng bây giờ tiểu tuyết nói câu nói kia lộ ra nhưng đã chứng minh lý mục trong lòng r u n g mạnh thì ra là thế sao bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân cho nên tiểu tuyết tiểu tử phát dục cũng đối lập tăng nhanh trong chấp nhóm này lý mục chỉ cảm thấy mình tựa hồ phát hiện cái gì chân tướng đến vu tiểu tuyết lo lắng lý mục ngay từ đầu cũng không để ý thẳng đến một giây sau làm cái kia đoa diệt thế hoa sen nở rộ về sau vẫn chưa t á n đi ngược lại cùng còn lại hai cái cự long cùng một chỗ d u n g hợp cuối cùng hóa thành một cái vắt ngang cùng thiên địa ở giữa to lớn vòng sáng đây là lý mục xứng sở tại nguyên chỗ trong con mắt lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ bộ dáng mà giờ khắp này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi lại là đã sớm nhìn trận tròn mắt thảo một loại thực vật tuy nhiên các nàng lang ba không rõ ràng nhưng làm kiếp trước phong đế hai người đối với loại này khí thế ba động lại là không thể quen thuộc hơn được chuẩn b á chủ tô thanh tuyết lần này hấp thu kinh nghiệm chỉ hướng về lạc a n phi nhẹ nhàng chuyển tới một đạo thần n i ệ m cùng lúc đó lạc a n phi càng là cả người đều có chút tê không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a nhìn đ ệ u bộ này tấn thăng chuẩn bá chủ hẳn là vị kia linh kỷ ghi chép bên trong bất tử hắc vương h o ặ c thanh n g a i đi có thể linh kỷ bên trong lại không có nói qua gia hỏa này tại linh thành đại chiến bên trong đã tấn thăng chuẩn bá chủ là gan phi đồng tử động đất ánh mắt bên trong chỉ còn lại có tràn đầy t r ấ n kinh cùng lúc đó trên bầu trời cái t i a đóa kén lớn đang hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực về sau trong nháy mắt liền cách ra trước nay chưa có khủng bố hòa quang một giây sau màu đỏ quang mang nhiễm biến bầu trời đêm linh thành bên trong triệu trường thanh cùng lưu anh hai người không hẹn mà cùng lần đầu ngược lại lưu anh không chỉ có chân kinh và phần lúc nói chuyện càng là khoe miệng điên cuồng run run dậy liền phảng phất xảy ra chuyện gì để hắn vô pháp tiếp nhận sự tình đồng dạng rõ ràng hoắc thanh nhai tấn thăng chuẩn bá chủ về sau đối với bây giờ ninh thành chiến cục mà nói là điểm rất tốt sự tình có thể lưu anh trên mặt không chút nào nhìn không ra nửa điểm vội sướng chỉ có che lấp hán rốt cục vẫn là đi ra một bước kia lưu anh ngữ khí trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều sau đó đ ô n g nhiên thay đổi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh triệu trường thanh triệu hội t r ư ở n g người bây giờ hẳn là cũng có thể cảm nhận được đi hiện nay hai chúng ta nhưng chính là trên một sợi thừng châu chấu triệu trường thanh trong lòng cười lạnh trên mặt lại từ chối cho ý kiến chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra thở một hơi dài n h ẹ nhóm ngay sau đó hai người lại là không hẹn mà cùng nghĩ tới điều gì sau đó liền tất cả đều hướng về tây bộ chiến tuyến chạy tới giờ phút này mười tám bộ yêu t ộ c liền quân ba cái trong đại bản doanh ba vị tuyệt thế yêu vương cũng tất cả đều cảm nhận được nơi xa dị động c ả một nhận được chuẩn bá chủ khí tức về sau, yêu trong nháy mắt ồn áo nóng nảy chủ khí được đ tức sau, yêu bá bầy mắt về áo n không ngừng.、Mang、nguyên bản còn dự định đục nước sướng g khởi Mà đục có dự ậ p bên khác tại ninh thành tây bộ vùng ngoại thành khoảng cách thứ hai phòng tuyến chiến trường ngoài ngàn mét một chỗ trên nhà cao tầng lý mục cuối cùng t ạ i ý thức đến xảy ra chuyện gì trên mặt không khỏi hiện hiện mấy phần hoảng hốt chuẩn bá chủ sao cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là quá sợ hãi suýt nữa liền kinh điệu cái cảm quả nhiên là chuẩn bá chủ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy v ă hỏa l ư ợ n g trọng thiên hai người lo lắng không phải không có lý dù sao nhận nha địch nhân là vị kia tại linh kỷ phía trên cũng tiếng tăm lừng l â y trong truyền thuyết có được niết bản chi lực bất tử hắc vương dù là tô thanh tuyết cùng l à c an phi làm kiếp trước phong đế nhưng bất tử hắc vương danh hào vẫn tại trong lòng các nàng lưu lại một trang nổi bật huống chi bây giờ cái vị kia bất tử hắc vương đã trở thành bất tử bá chủ cứ việc chỉ là chuẩn bá chủ nhưng chuẩn bá chủ yêu thú cùng quân vương cấp yêu thú ở giữa chiến lược t r a n lệch c á c quả thực cũng là một trời một vực nguyên nhân chính là như thế hai người trên mặt tất cả đều nổi lên vẻ lo lắng nhưng so sánh dưới lý mục t h ầ n sắc nhưng thủy trung cực kỳ bình tĩnh chuẩn bá chủ thì tính sao lý mục thấy rất rõ ràng tại tây tuyến chiến trường phía trên mặc dù nhiều ra một cái chuẩn bá chủ nhân loại giáp t ị n h giả nhưng đối với đại cục căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng dù sao nhận nha cực hạn chiến lược tuy nhiên không tới chuẩn bá chủ có thể vị kia người quen cũ muốn muốn chấn áp nhận nha cũng không có đơn giản như vậy mà lý mục có thể khẳng định là tại cái kia vị người quen cũ chấn áp nhận nha trước đó cùng nha cùng h ế t nha có thể không tốn sức chút nào đem nhân loại còn lại g i á tịch giả hoàn toàn độ diện muốn đến nơi này xa xa vòng sáng đã tạt ra chỉ lộ ra một đạo vắt ngang giữa thiên địa dường như hỏa diễm cự nhân một dạng khôi ngô thân ảnh nó thân cao gần ba mươi m nói đến cái này hình thể ngược lại là cùng lý mục ký ức bên trong một loại nào đó tên là ủn trạ mạn tồn tại không sai biệt lắm nhưng giờ phút này lý mục chú ý lại không phải nó bề ngoài chủng tộc nhân loại thính danh hoắc thanh a i đẳng cấp năm mươi trí cấp chuẩn bá chủ cấp giác t ì n h giả thiên phú dòng nghiết bàn c h i hỏa tím hỏa linh c h i thể tím hỏa hồn pháp tướng tím bất diệt tri hỏa kim kỹ năng hỏa viêm phong bạo tím viêm long thiên vũ tím lựa dẫn phần thiên tím hỏa diễm phóng xạ kim viêm c h i thuẫn kim trạng thái cái tiêu cá thể giác tỉnh duy nhất truyền thuyết cấp dòng niết bàn c h i hỏa trước mắt đ ẳ n g cấp x ử thi cấp trước mắt đã niết bàn hai lần chiến lược đề thăng sáu mươi sáu phần trăm lại toàn bộ thuộc tính cơ sở đề cao một trăm phần trăm cho tới giờ khác này xem hết gia hỏa này giao diện thuộc tính về sau lý mục mới bỗng nhiên neo lại con người thì ra là thế lý mục đều ngây n g ẩ n cả người nguyên bản dựa theo lần trước gia hỏa này có chiến lược lý mục không có chút nào lo lắng qua tiền tuyến tình hình chiến đấu mong muốn lấy vị này người quen cũ giao diện thuộc tính phía trên ba cái sử thi cấp thiên phú và ba cái sử thi cấp kỹ năng lý mục rốt cuộc minh bạch cái này niết bàn chi hỏa cường đại không nói khoa trương chút nào lần trước nhìn thấy h o á c thanh nhai thời điểm tên kia chiến đấu lực nhiều nhất đạt đến tám lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược g á n vẻ có thể lúc này mới bao lâu không gặp tên kia lại không sai đã trở thành chuẩn bá chủ giác t ì n h giả đồng thời quanh thân tản r a huy áp cũng có chút không tầm thường tại hệ thống tính ra phía dưới lại không sai đã đạt đến một trăm hai mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược hoàn toàn chính xác chiến lược như vậy tại lý mục trước mặt căn bản không cấu thành n giờ phút này tên kia địch nhân là n h ậ n nha trong lúc nhất thời lý mục cũng trầm mặc n h ậ n nha cực hạn chiến đấu lực ước chừng có thể phát huy ra chín mươi lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược tuy nhiên mặt giấy chiến lược cùng hoát thanh nhai không có kém bao nhiêu có thể hoát thanh nhai tên kia trưởng khống rất nhiều s ự thi cấp thiên phú kỹ năng lại so n h ậ n nha hào hòa được nhiều lý mục neo lại con người nhưng ánh mắt bên trong vẫn tràn đầy bình tĩnh n h ậ n nha đừng để ta thất vọng a nơi cực xa n h ậ n nha tựa hồ lòng sinh cảm ứng sau đó liền lấy một đạo rít gào động thiên địa hú giải đáp lại lên lý mục ô lúc đầu đạo này gào âm thanh không có chút nào cái gì thu h có thể ngay sau đó theo sói gào thanh â m vang vọng cánh đồng bắt nát bên trong thiên địa đ ỗ n g nhiên có một đạo l ạ n h thấu xương hàn phong theo trời cao phía trên quét mà đến một giây sau l ạ n h leo thấu xương hoàn toàn không thấy h o ắ c thanh nhai cái tia kinh thiên động địa d i ễ t quang trực tiếp tại mọi người lưng chỗ sinh sôi vô hình sát cơ hàn lâm mọi người nguyên bản còn đắm chìm trong chính mình hội trưởng đột phá quân vương trong sự kích động nhưng theo cái này cổ hàn lưu xuất hiện ồn ào trong nháy mắt quy về tĩnh mịch băng thiên tuyệt địa phát động trong nháy mắt giữa thiên địa có từng trận gào rít giận g ữ bắc phong cùng nhận nha sói gào kêu gọi lẫn nhau ngay sau đó ngân miệt phía dưới có ngàn vạn băng tinh n g u y ệ t dạ sinh tuyết trắng nhận nha hàng sắt tiếp theo băng thiên tuyệt địa lĩnh vực đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ giờ k h ắ c này đám tia tay cầm súng ống nhân loại nguyên một đám tất cả đều run lẩy bẩy lên nông đậm có như thực chất hàn ý đối với đám tia thực lực cảnh giới thấp nhân loại mà nói liền là không thể vượt qua danh trời một bên khác hoắt thanh n g a i phát giác không đối với đó về sau lập tức cải biến mạch suy nghĩ kinh k h ủ n g liệt diễm g i ả thiên tế nhật phản p h ấ t muốn đem băng thiên tuyệt địa triệt để thôn vệ chỉ một thoáng trong bầu trời đêm vậy mà hiện ra băng hỏa lưỡng trọng thiên kinh thiên động địa dị tượng kỳ cảnh một bắc phong kêu khóc băng tiên tuyệt、địa. một bên là hỏa long gào thét liệt hỏa phân thiên theo hai c ỗ thuộc tính cơ hồ hoàn toàn trái ngược linh lực đụng nhau thân ở chiến trường song phương tất cả đều không hiểu thân thể chấn động bầy sói lấy thể phách tăng trưởng đối mặt hai loại hoàn toàn khác biệt linh khí lực lượng đối với anh không có chút nào chịu ảnh hưởng thậm chí bởi vì bọn họ nguyên bản là từ tuyết lang tiến hóa mà đến cảm nhận được bắc phong nộ hào về sau ngược lại chiến lực tăng lên một chút nhưng một bên khác đám nhân loại kia tình cảnh liền muốn thảm hơn nhiều nhân loại ban đầu vốn cũng không lấy thể p h á c tăng trưởng nhất là giờ phút này đối mặt dạng này c ù n bạo nguyên thủy khí thế đối trùng sau chỉ một lần linh khí va chạm liền có vài chục người bị chấn động đến đã hôn mê mà còn lại may mắn người còn sống sót cũng là toàn đều hoa mắt chóng mặt chiến lược hoàn toàn biến mất chỉ có những cái kia đẳng cấp đạt đến quân vương cấp trở lên mới có thể miễn cưỡng tại hai loại linh khí đụng nhau bên trong miễn cưỡng tự vệ nguyên nhân chính là như thế h o ắ c thanh n g a i trên mặt trong nháy mắt thì luôn cuống ban đầu vốn cho là mình tấn thăng chuẩn bá chủ về sau nhất định có thể thần cản giết thần phật cản giết phật có thể hiện thế cục hôm nay đã rất rõ trong thời gian ngắn hắn hiển nhiên là cầm cái kia băng diễm cự lang không có biện pháp gì nhưng nếu là tiếp tục mang xuống chờ đám kia lang thú khở một loại thực vật h o ắ c thanh ngai trong lòng sinh ra trước nay chưa có b i ệ t khuất cảm giác cái này tính là gì chính mình cái này chuẩn bá chủ lại còn không có cách nào đem một cái quân vương cấp y ê u thú đại qua dẫn tùy tâm đầu lên cái này một s á t na theo lửa dẫn trong lòng hừng hực dấy lên trong lúc nhất thời h o ắ c thanh ngai trên thân khí thế vậy mà lại mạnh mẽ mấy phần hòa diễm phóng lên tận trời một cái từ thuần túy hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành phong bạo thì như vậy ở giữa thiên địa hiện hiện sau đó hướng về đối diện nhật nha đâu đá mà đi có thể hoắt thanh ngai trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát vẫn chưa xuất hiện ngược lại cái kê hỏa diễm phong bạo tốc độ tiến lên cực kỳ chậm、chạm. vừa rồi x â ô nhận nha ngửa mặt lên trời kêu nhỏ một tiếng trong con mắt chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt hỏa diễm sao ta hiểu sơn một chút hoắt thanh nhai tự nhiên là nghe không hiểu là ngữ có thể cái kia cố bình tĩnh a n h mắt lại sâu thâm đau nhói hoắt thanh nhai trái tim ngay sau đó tại h o ắ c thanh n g a i cùng còn lại mọi người tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong tòa kia xâm nhập băng tiên tuyệt địa lĩnh vực hỏa diễm phong bạo cơ hồ trong nháy mắt liền bị màu tái nhật băng diễm chỗ đồng hóa hóa thành một đạo thông thiên triệt địa thuần trắng hỏa diễm phong bạo đây chính là d i ệ t tuyệt chi diễm làm cái kia thuần trắng hỏa quang bay thẳng bầu trời đêm trong nháy mắt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người càng là cùng nhau hít sâu một hơi d i ệ t thế tuyệt t h u n bạo thảo đây không phải nhận tuyệt yêu đế tuyệt chiêu sao n h ậ n nha lang thúc quả nhiên là nhận tuyệt yêu đế chương ba trăm ba mươi tám nhẫn nha lâm trận đột phá bất tử hắc vương trợ thủ chương ba trăm ba mươi tám nhẫn nha lâm trận đột phá bất tử hắc đạt được cái này kết luận trong nháy mắt tô thanh tuyết cùng l à c a n phi trên mặt vẫn chưa có quá nhiều t r ấ n kinh chỉ là thở dài nhẹ nhõm các nàng đối với nhận nha thân phận sớm đã có suy đoán cũng nguyên nhân chính là như thế biết được nhận nha thân phận chân thật về sau hai người trong lòng trong nháy mắt minh bạch một trận chiến này nhận nha lang thúc a n nguy hẳn là không thành vấn đề dù sao đừng nói một cái bất tử hát vương cho dù là để kiếp trước tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đến các nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại chuẩn bá chủ cấp thời điểm xử lý một chỉ có được yêu đế chi tư tuyệt thế thiên yêu giờ phút này hai người lo âu trong lòng trong nháy mắt tan biến tại vô hình mà giờ k h ắ c này lý mục t h ấ c hại bên trong càng l à có từng trận không linh c h i âm vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha tại trong chiến đấu đột phá trước mắt đẳng cấp đề thăng làm bốn mươi năm cấp thuộc tính cơ sở đề thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha tại trong chiến đấu đỗng ộ thiên phú dòng diện tuyệt chi diễm hấp thu thuần dương c h i hỏa uy năng đề thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha tại trong chiến đấu đỗng ộ kỹ năng dòng phần tận bát hoang tiến hóa làm thượng vị dòng diện thế tuyển hồi bạo tím diện tuyệt chi diễm tím sử thi cấp băng thuộc tính dị hóa hình thiên phú dòng bị động đề thăng 110% băng nguyên tố trưởng không năng lực cùng 110% băng hỏa s o n g nguyên tố kháng tính đồng thời có thể trưởng không nắm giữ diệt thế tuyệt linh uy năng diệt tuyệt chi diễm diệt thế tuyệt hồn bạo thím sử thi cấp kỹ năng dòng chỉ có lĩnh ngộ diệt tuyệt chi diễm yêu thú mới có thể giác tỉnh phát động về sau đối chỉ định khu vực bên trong triệu hoán diệt tuyệt diễm bạo phát động không khác biệt công kích bị cái kia kỹ năng chúng đích sau đem về thu hoạch được tuyệt diệt đất phòng ngự hạ xuống h a băng hỏa nguyên tố kháng tính hạ xuống h a toàn bộ chỗ thụ thương hại đề cao h a cái trước diệt tuyệt chi diễm đề thăng cực kỳ bé nhỏ cơ hồ có thể không cần tính nhưng phía sau cái k i a đạo hệ thống nhắc nhở lại làm cho lý mục cũng không khỏi đến neo lại con người diệt thế tuyệt hồn bạo chỉ nhìn một cách đơn phần kỹ năng miêu tả cái này kỹ năng hoàn toàn chính xác chỉ là phần tận bắt hoang thượng vị thay thế mà thôi nhưng nếu bàn về vi năng diệt thế tuyệt hồn bạo huy năng cùng phần tận bắt hoang quả thực cũng là một trời một vực dù sao cái kia tuyệt diệt đật hiệu quả thực sự q u á khủng bố tam trọng thuộc tính giảm xuống lại thêm diệt tuyệt chi diễm nguyên bản thì khủng bố cùng cực sát thương lực t lý mục dường như đã tiên đoán được làm nhận nha tiến hóa đến nhất định tầng thứ phát động diệt thế tuyệt hồn bạo về sau một chiêu d i ệ t s á t ngàn vạn sinh linh c h ẳ n g cảnh cùng lúc đó lý mục càng là đã rõ ràng tiên đoán được trận chiến đấu này kết cục một bên khác tiền tuyến chiến trường phía trên cùng nha chờ lang thú mặc dù không có hệ thống nhắc nhở nhưng dù sao cùng nhận nha kể vai chiến đấu lâu như vậy cũng là trong nháy mắt cả đám đều cảm nhận được nhận nha trên thân phát sinh biến hóa nhận nha lại mạnh lên rồi chật chật sói cùng sói ở giữa trên lệnh thật to lớn a cách đại phổ đệ nhất cái tấn thăng quân vương chính là nhận nha không nghĩ tới đệ nhất cái tại quân vương cấp bên trong hoàn thành đột phá còn là hắn cùng nha cùng huyết nha ngươi một lời ta một câu đậu đen g a o m ư ờ lấy đến mức chiến đấu hai người đều rất rõ ràng hiện nay chiến trường cục thế rất rõ ràng nhận n h a cùng đối diện cái kế hoạ cự nhân chính tại tranh đoạt lĩnh vực k h ô n g chế mà bọn hắn tuy nhiên đem so sánh với còn lại yêu thú đã rất mạnh nhưng vẫn là không có cách nào tham dự tiến chiến đấu như vậy bên trong dù là huyết n h a đã lĩnh nộ lĩnh vực thiên phú nhưng hôm nay băng hỏa lưỡng trọng thiên còn tại lẫn nhau tranh phong huyết n h a rất rõ ràng mình nếu là tùy tiện gia nhập sẽ chỉ đem cục thế biến đến triệt để hỗn l o ạ n lên tự nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ mà liên tại bọn hắn đối diện đã hóa thân hỏa linh cự nhân hoát thanh nhai toàn thân khí tức vẫn còn tại tăng lên lấy đột phá chuần bá chủ về sau. h một r ạ n g mươi b phần có h i n lực đ một mươi hai thuyết hoàn phần không thích hợp cứ việc chính mình đã cầm giữ sẽ vượt qua quân vương chiến đấu lực nhưng hoắt thanh nhai trong lòng vẫn sinh ra đủ loại bất an nhưng việc đã đến nước này hoắc thanh ngai không có lui coi như hắn đã làm tốt chuẩn bị quyết tử nhất chiến thời điểm triệu t r ư ờ n g thanh cùng lưu anh khoan thai tới chậm chỉ một thoáng lại có hai đạo cực h ạ n quân vương chiến lược giác tỉnh giả khí tức xuất hiện nhận nha mắt sói bên trong lúc này nổi lên từng trận n g h i ê trọng giờ phút này hoắc thanh ngai lại là trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm các người rốt cuộc đã đến hoắc thanh ngai tự nhiên biết hai người ý đ ồ đến không có nửa điểm do dự trực tiếp theo tùy thân không gian giới chỉ bên trong đem còn lại ba bình hai hình gen cường hóa dược tể xuất ra đem bên trong cự lực man như cường hóa tể cùng c ồ n huyết mánh hổ cường hóa tể phân biệt đưa cho triệu trưởng thanh cùng lưu anh. Hai vị. đều lúc này ta cũng liền không thừa nước đục thả câu còn mời hai vị xuất thủ giúp ta một chút sức lực vật này chính là thành ý của ta hoắt thanh ngai một câu cũng không có nhiều lời nhưng triệu trường thanh cùng lưu anh lại là trong nháy mắt hiểu được cái trước tuy nhiên chân kinh nhưng còn còn có thể giữ vững bình tĩnh có thể lưu anh ban đầu vốn cũng không phải là cái gì lòng dạ thâm trầm thế hệ nhìn qua cái kia bình d ư ợ c t ề trong nháy mắt mở miệng nói là cái này có thể so với chuẩn bá chủ cường hóa tài nguyên hai hình gen cường hóa dực tể hoắt h a n h ngai yên lặng gật đầu một cái một giây sau lưu anh liền quét qua trên mặt che lấp phấn khở miệm cái kia còn nói cái gì đã hoác hội trưởng như thế hào phóng bản thân cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh nói lưu anh thì như vậy đem cái kia bình dược tề một miệng n u ố t vào mà triệu trưởng thanh ngắn ngủi do dự về sau cũng cầm lên trong tay dược tề một miệng n u ố t vào bất kể nói thế nào có thể đột phá chuẩn bá chủ đối với hai người đều là cơ duyên lớn lao đây hết thể phát sinh cực kỳ cấp tốc tại nhận nha xem ra ba người chỉ là nói thời gian của một câu nói sau đó hai vị kia trợ giúp mà đến nhân loại giáp tỉnh giả liền dường như cắn thuốc đồng dạng quanh thân khí thế bỗng nhiên bay lên đây là nhận nha có chút không biết làm sao ổn thỏa lý do lập tức để cùng nha bọn chúng tản ra trận hình thời khắc phòng bị khả năng tiến công nhưng ngay sau đó n h ậ n nha liền ý thức được không thích hợp đám người này tựa hồ căn bản cũng không dự định tiến công chẳng lẽ kết hợp mới tới cái kia hai người trên thân cái kia không ngừng bay lên linh khí k h í thế n h ậ n nha trong nháy mắt hiểu được nga ô cái này một s á t n a n h ậ n nha không có nửa điểm do dự hắn đã nhìn ra đám người kia cũng là đang kéo dài thời gian mà nguyên nhân cần phải ngay tại ở hai vị kia mới nhân loại xuất hiện giáp t ỉ n h giả hoặc là nói bọn hắn vừa rồi ăn vào cái kia bình dược t ể ông một tiếng nhẫn nha trong đầu bỗng nhiên có một đạo linh quan l o ạ qua loại này dược tề hắn đã từng cũng uống qua tương tự muốn đến nơi này nhận nha nhất thời hiểu được t r u n g phong mệnh lệnh truyền ra trong nháy mắt kia cuồng nha cùng huyết nha không hẹn mà cùng kích phát ra tự thân khí thế ô bầy sói thét dài không ngừng cùng lúc đó nhận nha cũng đã phân phối xong nhiệm vụ lang thú tiểu đội phụ trách trùng kích chính diện chiến trường trận tuyến mà huyết nha cùng cuồng nha thì là đem cái kia hai cái không xác định nhân tố có lấy đến mức khó giải quyết nhất cái vị kia liền từ hắn đến tự mình giải quyết giờ phút này nhận nha có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến trước mặt trên thân thể người nọ thì cất dấu chính mình mục đích của chuyến này cái kia t r o n g cõi u minh chuyển đến chỉ dẫn đặc thù cơ duyên giờ phút này đại chiến nhấc lên chương ba trăm ba mươi chín cùng lắm d ấ t tỉnh c ự c h ạ n quân vương một t r ả o miễu s á t chương ba trăm ba mươi chín cùng lắm d ấ t tỉnh c ự c h ạ n quân vương một t r ả o miễu s á t tại phía xa một km có hơn tô thanh tuyết cùng lạc gan phi từng người trận to hai mắt miệng há đại thành n h ó hình a cái này cái này cái này không khoa học a tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp linh kỷ bên trong không có ghi chép bất tử hắc vương tấn thăng chuẩn bá chủ sự t ì n h đã đầy đủ kỳ quặc dù sao theo lý mà nói linh ký khôi phục sau tháng thời điểm thì tấn thăng chuẩn bá chủ tại cả nhân tộc bên trong cũng là xa xa dẫn trước có thể sưng múc lịch sử thức sự kiện nhưng bây giờ còn lại hai vị kia nhân loại giác tỉnh giả trên người tán phát ra khí tức vậy mà cũng tại hướng lấy chuẩn bá chủ tiếp cận ba người đồng thời tấn thăng chuẩn bá chủ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng trong nháy mát hiểu được có lẽ từ giờ phút này bắt đầu lịch sử đã bị hoàn toàn cải biến cùng lúc đó đồng dạng chú ý chiến trường lý mục lại là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu còn lại hai người kia tuy nhiên cũng đều nắm giữ cực hạn quân vương chiến lược nhưng cùng người quen cũ h ó c thanh nhai so ra kém không chỉ một điểm nửa điểm chỉ bằng bọn hắn cái kia phủ phiếm vô cùng nội tình cũng có thể tấn thăng chuẩn bá chủ lý mục là không tin mà thì trước mắt song phương cao đoàn chiến lược số lượng mà nói không thể nghi ngờ là bầy sói chiếm cứ ưu thế dù sao ngoại trừ nhận nha cùng nha cùng hết u y nha bên ngoài còn có một cái trong bóng tối tùy thời mà động ảnh nha đại cục đã định lý mục nghĩ tới đây về sau cũng đã đem tâm thần thu hồi hiện hắn hôm nay cần muốn cân nhắc chỉ còn lại có mặt khác mấy món sự tình đem tỏa này thành thị cầm xuống về sau hắn nên làm những gì mặt khác trong tòa thành này h i ệ n nhiên còn sinh tồn lấy không ít phổ thông người đám người này lại nên xử trí như thế nào đâu lý mục xấu a t i ê n tuyến chiến trường phía trên nhật nha cùng hoác thanh nhai không hẹn mà cùng đã đặt thành ăn ý nào đó song phương tất cả đều thu hồi mỗi người lĩnh vực mà chính là trực tiếp ngang chuyển qua mặt khác một chỗ chiến trường mở ra một trận vương đối vương chiến đấu mà thanh minh tiểu đội chờ tinh anh tiểu đội thì là tại ảnh nha trong bóng tối điều khiển dưới bắt đầu đối với nhân loại phòng tuyến cuối cùng khởi xướng trùng phong ngoài ra huyết nha tìm tới lưu anh mà cùng nha thì đối mặt triệu trường thanh theo thương pháo thanh v a n lên hiện trong nháy mắt tiến nhập gây cấn chém giết trạng thái cũng vào thời khắc này biến cố phát sinh hoặc thanh nhai mang tới mấy cái kia tâm phúc tất cả đều ăn vào hai hình chiến lược cường hóa dược tề tự thân chiến lược tất cả đều tăng lên tới gần cực hạn quân vương t ầ n g thứ tuy nhiên đ ố i lên nhận nha chờ sói mà nói căn bản không phải địch nhưng có lấy cái này sáu vị h ắ c long hội tuyệt đối cao tầng cùng hoặc thanh nhai tuyệt đối tâm phúc gia nhập chính diện chiến trường phía trên thanh minh tiểu đội chờ lang thú tiến công trong nháy mắt giống như lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng không chỉ có như thế trên bầu trời cũng vang lên hai đạo h a n h minh xoay cánh âm thanh đó là máy bay trực thăng vũ tr vô số đạn pháo thì như vậy từ không t r ù n g hướng về thanh minh tiểu đội chỗ chút xuống mà đi thắng lợi cân bằng giống như có lẽ đã ngã về nhân loại này phương trong nháy mắt mọi người tại đây tất cả đều điên cuồng hoan hô lên tại loại này dường như thắng lợi gần trong gang tấp cuồng nhiệt sao đậu xuống mọi người lấy gần như điên cuồng tư thái hướng lên trước mặt khói lửa bên trong khuynh tảo lực không có chút nào cân nhắc cái gì tiết kiệm đạn dược sự tỉnh nhưng làm khói lửa tán đi lộ ra ẩn tàng trong đó bẩy sói thân hình thời điểm hắc long hội vô số thành viên lại lần nữa khiếp sợ thảo nói đùa cái gì bọn sói này lông tóc không tổn hào gì Cái này tờ mở đến cùng á lúc đó ế cùng c u nhà gì? cùng huyết nha cũng đều gặp được đối thủ chân chính tại lý mục trong mắt triệu trường thanh cùng lưu anh nội tỉnh đều cơ hồ đã bị móc sạch nhưng ở hai hình gen cường hóa dược tể trợ giúp giới hai người chiến đấu lực vẫn là tất cả đều đạt đến tám mươi lần quân vương chiến lược t ầ n thứ một bên khác cùng nha đối lên triệu trường thanh sau càng là có một loại có lực không chỗ dùng biện khuất cảm giác trước mặt tên kia căn bản cũng không cùng cùng nha chính diện chiến đấu chỉ là triệu hoàn bốn tôn pháp tướng cùng cùng nha chiến đấu ô cùng nha trong nháy mắt nổi giận ngay sau đó hắn cùng cùng nha nhìn thoáng qua nhau về sau không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý nghĩ rất nhanh hai người liền trao đổi đối thủ mà cùng nha càng đem đối mặt triệu trường thanh bị i khuất tất cả đều phát tiết đến lưu anh trên thân hồng hộc phương bắc lại nổi lên nhưng cái này sợi gió bắc thổi l ư ớ t nhẹ qua cùng nha về sau liền quanh quẩn ở tại bên cạnh không tàn đi hết cùng lâm yêu linh thiên phú phát động nương theo lấy bắc phong cùng một chỗ bao phủ toàn trường còn có cùng nha trên thân cái k i a cùng thiên bá địa duy ta độc tôn vô thượng k h ì thế luận mặt giấy đẳng cấp số liệu cùng nha hoàn toàn chính xác so trước mặt lưu anh thấp một bậc có thể chân chính chiến đấu xưa nay không là lý luận xuống cùng nha theo được bàn cho tên đến bây giờ mỗi một trận đều chưa bao giờ sợ hãi qua đạo ư ơ thứ hai n h bắc phong hàn lâm đây là cùng cùng nha hoàn toàn khác biệt khí tức hoắc thanh lai trong nháy mắt dẫn tí mặt đáng chết người cái này xúc sinh đây là không có đem ta để vào mắt sao thân là chuẩn bá chủ nguyên bản hắn đối với mình không thể nhẹ nhõm diện sắt trước mặt băng diễm cự lang thì canh cánh trong lòng nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì tên kia đang cùng mình chiến đấu sau khi lại còn rút xuất thủ đi chợ rút còn lại l n g thú đây là trần chủ nhục nhã phẫn nộ thời khắc h o ắ c thanh ngai bỗng nhiên ý thức được không đúng tựa hồ cái kêu b ă n g diễm cự lang cũng không phải là tại chợ rút mặc kệ thừa dịp trong lòng mình lựa g i ậ n nổi lên chiến lược lại tăng tuyệt hảo thời cơ cùng nhận nha xuất thủ tương trợ thời điểm lưu lại một chút cái hở h o ắ c thanh ngai trong nháy mắt phát động sát chiêu viêm lòng tiên vũ p h i màu đỏ liệt diễm trong khoảnh khắc kêu gọi nhau tập họp hóa thành chín cái dữ tợn lòng thú theo chín cái phương hướng hướng về nhận nha bao vây lại thấy tình cảnh này nhận nha chỉ là bình tĩnh mà đối lãi một k í c h này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chúng đích nhận nha sói thân thể có thể nắm giữ diện tuyệt chi diễm cung cấp hỏa nguyên tố k h á n g tính cùng tự thân cái kia có thể xưng biến thái khủng bố thể phách hoắt thanh ngai cái này nhìn như vi năng kinh tế h hai tục một k í c h lại chỉ là để nhận nha thụ không nhẹ không nặng thương thế một luồng đỏ tươi huyết dịch theo nhận nha khỏe miệng thấm ra nhưng hắn lại không để ý chút nào cùng lúc đó mặt khác một chỗ bên trong chiến trường băng thiên tuyệt địa lĩnh vực tản ra trong n g a y mắt một đạo trắng xám băng diễm đột nhiên đem c ù n nha sói thân thể báo khỏa ngay sau đó tiêu chử ở vô hình nhưng một giây sau cùng nha cái kia thân xương giáp phía trên một mực sáng tối chập trần băng sắc p h ủ văn đột nhiên liền tỏa ra trước nay chưa có dị sắc lưu anh còn đang ngẩn người thời điểm trong con mắt đ ỗ n g nhiên chiếu ra một đạo toàn thân trắng xám như tuyết chỉ có hai con ngươi d à y đặc như quỷ lửa to lớn c ự thú hình chiếu hả lưu anh trong lòng đ ỗ n g nhiên m ộ t người cũng chính là cái này ngây người một lúc công phu s ắ p kiếp đã tới cùng nha tại phát động cùng lâm chi giáp t ỉ n h về sau tự thân chiến lược trong nháy mắt tăng lên tới cùng lưu anh đồng dạng tám mươi lần quân vương chiến l ư c nhưng khác biệt chính là lưu anh là nhân tộc giáp tình giả mà cùng nha thì là một cái yêu vương dù là song phương chiến lược giống nhau nhưng yêu tộc trời sinh thể phách ưu thế tại lúc này trong nháy mắt trở thành áp đảo chiến cuộc sau cùng một cái quả cân tuyệt mệnh s á t phát động cùng n h a một t r ả o rơi xuống trong nháy mắt đem lưu anh nửa cái thân thể hủy diệt một t r ả o miệu s á t một vị cực hạn quân vương tầng thứ r ắ c tình giả giờ k h ắ c này vô số h ắ c long hội thành viên tất cả đều thấy chóng trong nháy mắt ồn ào lên chương ba trăm bốn mươi huyết hổ ghen biến lính dị quân anh hội hội trưởng chương ba trăm bốn mươi huyết hổ g e n biến l í n dị quân anh hội hội trưởng ta thiên đây không phải là quần anh hội, hội trưởng sao cái này bị một chiêu miệu sắt rồi quá kinh cùng đi cái kia cự lang đến cùng lai lịch gì đây quả thực là quái vật ta trong đám người vang lên liên tiếp kinh hại thanh âm nhưng vào thời khắc này lưu anh cái kia đã bị cơ hồ phá hủy một phần ba thị trên khuôn mặt đ ồ n g nhiên có vô số huyết khí ngưng kết ngay sau đó linh khí nồng nặc bị hắn hấp thu hóa thành huyết nục tái tạo thân thể theo quỷ môn quan đi qua một lần về sau lưu anh trực tiếp tê thảo họ hoác ngươi tờ mở đến tột cùng đưa tới một cái như thế nào quái vật lưu anh cái kia tràn đầy kinh nghi cùng tức giận tiếng giống trong nháy mắt vang vọng đất trời chỉ một thoáng mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt mà bị gọi v đại đại hội hội là... sau đó hoắc thanh nhai lại lần nữa thay đổi ánh mắt nhìn hướng trước mặt nhận nha thời điểm chẳng biết tại sao trong lòng nhất thời có một cỗ dậy đặc hơi lạnh toát ra thảo một loại thực vật bây quái vật này quả thực cũng là trong truyền thuyết đồng giai vô địch a cùng lúc đó một mực quan chiến tô thanh thuyết cùng lạc an phi cũng tương tự bị cùng nha biểu hiện làm trần kinh cứ việc đã sớm biết cùng nha gia hỏa này vô cùng có khả năng cũng là hậu thế cùng lâm yêu đế có thể hai người rõ ràng nhờ đến cùng nha hiện nay đẳng cấp chỉ là phổ thông yêu vương tầng thứ mà thôi nhưng hắn biểu hiện ra chiến đấu lực cái tiên là hoàn toàn nghiền ép cực hạn quân vương tầng thứ cường đại thậm chí có thể cùng chuẩn bá chủ nhất chiến t tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh cùng nha gia hỏa này quả thực có chút đáng sợ a đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì nhận nha rút cùng nha sao tô thanh tuyết nhẹ d ọ nhìn non chăm mối vẫn không có cách giải thời khắc này l ạ gan phi cũng đồng dạng như mày không đúng. rất rõ ràng nhận nha lang thúc một kích t i a c ă n bản cũng không có bao nhiêu sát thương mà lại càng giống là chạy cùng nha lang thúc đi cái này cứ việc lạc gan phi có kiếp trước phong đế linh hồn tại thân thể bên trong giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng sinh ra mọi loại nghi hoặc tại hai cái tiểu gia hỏa khiếp sợ thời điểm lý mục đồng dạng trong mắt dị sắc liên tục hắn so tất cả mọi người rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thú cùng nha tại trong chiến đấu đột phá trước mắt đẳng cấp đề thăng làm bốn mươi lăm cấp thuộc tính cơ sở đề thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha tại trong chiến đấu bị cực hàn băng diễm kích thích đốn nộ quần g phong cùng băng xương chi lực thể nội quần g lâm chi lực thu hoạch được cường hóa lột sắc thành hoàn toàn trạng thái hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha tại trong chiến đấu đốn nộ thiên phú dòng quần g lâm yêu linh quần g lâm chi lực thu hoạch được cường hóa quần g lâm chi lực quần g lâm chi lực bách chiến b á c h thắng toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao 125% phần trăm băng gió s o n g nguyên tố trưởng khống lực để thăng một phần trăm băng gió xong nguyên tố kháng tính để cao một t ự thân trưởng khống linh lực lột sắc thành quần lâm chi lực công kích lực ngoài định mức để thăng b ả không thể không nói lý mục là thật cảm nhận được mấy phần kinh h ỉ nguyên bản nhận nha thuế biến cũng đã là sát xuất nhỏ sự kiện có thể lý mục vạn không nghĩ tới cùng nha vậy mà chẳng hiểu ra sao cũng đã nhận được không ít chỗ tốt không đúng tựa hồ cũng không phải là mạc danh kỳ diệu mà là bởi vì nhận nha cái này trong điện quan g hòa thạch lý mục đống nhiên sinh ra mấy phần minh n g ộ thì ra là thế rất hiển nhiên tại vừa mới cùng nha gào rú cái k i a m ộ t tiếng về sau nhận nha tất nhiên là cảm thụ cùng nha tựa hồ ở vào làn danh đột phá lúc này mới chọi cứng lấy h o á thanh nhai thế công cách không phát động băng thiên tuyệt địa cũng sử dụng diện tuyệt chi diễm trợ g ú t cùng nha vừa nghĩ đến đây lý mục không khỏi khẽ gật đầu nguyên bản trận chiến đấu này kết cục liền đã đã định trước mà theo cùng nha đột phá bắt đầu từ đó trận chiến đấu này lại không lo lắng đương nhiên đây là chỉ có lý mục mới biết trận tướng trên thực tế tô thanh tuyết cùng lạc gan phi giờ phút này trong lòng tràn đầy đối với nhận nha chờ sói lo lắng tiền tuyến chiến trường phía trên tuy nhiên vừa mới đã bị g i ế t một lần nhưng đối với lưu anh mà nói hắn căn bản không có ý thức được chính mình cùng cùng nha ở giữa t r ê n l ệ n h chỉ cảm thấy mình là không cẩn thận bị đánh lén tại tái tạo hết thân thể về sau lưu anh không có nửa điểm do dự ngay sau đó theo vô số huyết sát chi khí ngưng kết cùng cái kia bình nhận chứa cùng huyết mánh hổ ghen hai hình gen cường hóa dược tề dược hiệu phong thích lưu anh y phục đột nhiên bị một loại nào đó cự lực triệt để xé rách ngay sau đó hắn phát ra một tiếng thống khổ nghẹn nào phản phát có một loại nào đó kịch liệt đau nhức hàn lâm ngay sau đó tại mọi người ngưng thị trong ánh mắt lưu anh thân thể cốt cách dường như bị vô hình cự lực đồng thời lôi kéo thanh thuy đến dợn người giang r ắ c gâm thanh dày đặc vang lên đó là cốt cách vỡ vụn thanh âm cùng lúc đó h o ắ c thanh ngai cùng nhận nha toàn cũng không khỏi đến ném ánh mắt chỉ thấy giữa không trung cái kia nồng đậm có như thực chất huyết khí già thiên tế nhật mà bị cái kia huyết vụ b a o khỏa thì là một cái chính đang không ngừng thống khổ gào thét bái dị thân ảnh đó là lưu anh h o ắ c thanh ngai hơi xứng sở nhưng ngay sau đó trong con mắt thì xuất hiện trước nay chưa có kinh hãi đại khủng bố hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đoàn kia trong huyết vụ tựa hồ có cái gì tà ác lực lượng đang điên cùng sinh trường cốt cách ma sát phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang một giây sau huyết vụ nổ tan chỉ thấy ánh trăng hạ lưu anh đã hoàn toàn trần trụi lên nửa người trên quỷ dị sởi cơ nhục như cùng sống vật giống như n ú p đ í c h tựa như là có vô số cự trùng tại hắn dưới thân thể chập trùng như là vải vóc bị xé rách ra giòn vang âm thanh đột nhiên vang vọng bầu trời đêm lưu anh ra trên người thì như vậy sinh ra vô số như mạng nhện liệt kê toàn thân vết n ư ớ mậu xâm huyết dịch hôn hợp có một loại nào đó sền sệch thể theo vết n ư ớ bên trong chảy ra cùng lúc đó một chùm màu đen nhánh ra thú bằng tốc độ kinh người theo x é rách dưới làn da trôi ra tuy nhiên hắn còn duy trì hình người có thể sau lưng huyết rực lại đã hoàn toàn thực thể hóa mà lại tứ chi càng là hoàn toàn biến dị vì dường như thú khu đồng dạng hai tay hóa thành s o n g chảo cả người thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến ba mét có thửa kinh khủng nhất vẫn là lưu anh đầu một nửa còn bảo trì nhân dạng có thể mặt khác nửa bên cũng đã sinh ra cùng loại da của dã thú lông màu ưu lục trong mặt dọc đống nhiên thích chặt phối hợp giờ phút này cái kia quái dị hình thái dường như, trong truyền thuyết ác giống như giờ khác này trên chiến trường mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người con anh hội hội trưởng cái này là tiến hóa rồi không thích hợp làm sao cảm giác hoàn toàn không phải người dáng vẻ a đây là cái gì quái vật ta tiên có tốt như vậy kỳ còn có h o ó c thanh n g a i cùng triệu trường thanh nhất là triệu trường thanh tại chính mắt thấy lưu anh biến hóa về sau kém chút choáng váng dù sao hắn cùng lưu anh một dạng đều uống xong cái k i ê u bình rèn cường hóa dược tể lưu anh sinh ra như thế biến cố một cách tự nhiên để triệu trường thanh cũng luôn uống mà h o ó c thanh n g a i lại là trong nháy mắt phản ứng lại ta đã biết lưu anh gia hỏa này đụng đại vận vậy mà hấp thu cái t i ê bình dược tể bên trong huyết hồ g e n lời này vừa nói ra triệu trường thanh càng là một mặt không biết làm sao d á n g vẻ h ắ c thu ghen nói đùa cái gì cái này không khoa học ga nhân loại ghen làm sao có thể cùng yêu thú cơ nhân dung hợp có thể nghĩ đến đây cái thế giới đều đã linh khí khôi phục giờ khác này triệu trường thanh bình thường trở lại một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là nhìn qua huyết sắc phía dưới cái kia nửa người nửa hộ không phải người không phải yêu đặc thù tồn tại cùng nhau thất thần cái này cái này sao có thể chương ba trăm bốn mươi mốt cung huyết bán thú nhân vs thiên sát huyết lang chương ba trăm bốn mươi mốt cung huyết bán thú nhân vs thiên sát huyết lang ánh trăng chiếu nghiêng xuống tô thanh tuyết cùng lạc an phi liếc nhau về sau đồng tử đồng thời động đất ta không nhìn lầm thiên k i ê u hẳn là hậu thế huyết l à s á t đi kiếp trước nghe đồn á nhân nhất tộc nơi phát ra cực kỳ thần bí vạn vạn không nghĩ đến đây mới là á nhân nhất tộc đản sinh trần tướng tô thanh tuyết t i ê n lặng cảm khái một bên khác lạc an phi đồng dạng trong lòng sinh ra ngàn vạn rung động á nhân tộc thú hóa hình thái hảo gia hỏa nguyên lai、like、cái gọi là á nhân kỳ thật cũng là hấp thu yêu thú ghen mà triệt để biến thành không người không thú nhân loại sao đối với lạc an phi mà nói dạng này đáp án hiển nhiên có chút khiến người ta không thể tưởng tượng tại lạc an phi ký ức bên trong linh kỷ phía trên đã từng ghi lại á nhân loại là từ yêu thú tiến hóa mà đến đặc thù yêu thú là cùng nhân loại không đội trời chung đặc thù tồn tại nhưng hôm nay xem xét tuy nhiên hai người không biết lưu anh thân phận chân thật lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thể nội cái k i a hỗn loạn khí tức tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch tiền căn hậu quả nguyên bản bản tọa còn tưởng rằng cái gọi là á nhân cũng là thành tinh yêu tộc tuy nhiên nắm giữ nửa người bề ngoài nhưng là thuần huyết yêu thú bây giờ xem xét ngược lại là bản tọa nông cạn lạc an phi nhẹ dọn cảm khái nghe nói như vậy tô thanh tuyết cũng đồng dạc yên lặng nhẹ gật đầu ngay sau đó hai người lại nghĩ tới một chuyện khác. song đời nguyên bản người kia thì nắm giữ gần chuẩn bá chủ chiến lược hiện nay chuyển hóa làm ái nhân về sau thể phách đạt được đề thăng chỉ sợ cùng nha bọn hắn nguy hiểm nha mà coi như hai người c h ấ n kinh sau khi thời khắc này lý mục đồng dạng neo lại con ngươi trước mặt cái kia nửa người nửa hồ dị đoan tựa hồ hơi có chút bất phàm dáng vẻ chủng tộc nhân loại thính danh lưu anh đẳng cấp năm mươi tăng cấp quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú r ò n g s á t lục tri tâm tím huyết linh bất diệt thể kim hộ trấn sơn lâm tím bất diệt tri hỏa kim kỹ năng yêu linh biến tím huyết dạ trảm tuy m h ế t rực, kim, i d ệ nhiên n m huyết, tại r tên kia cá thể thôn vệ đặc tể, hiện đã đột biến vì á i thi nhân sau chiến lược tăng lên rất nhiều nhưng tại lý mục xem ra tên kia mạnh trung quy có hạn lực lượng như vậy hiển nhiên còn chưa đủ lấy thay đổi toàn bộ đại cục nhưng nói đi thì nói lại nếu là không xuất hiện chút tình huống ngoài ý m ớ n thì trước mắt tòa này linh thành nhân loại có chiến lược căn bản không đủ để hắn phát hiện bầy sói khả năng ẩn tàng được điểm muốn đến nơi này lý mục ước gì đám người kia lại biến mạnh một điểm cùng lúc đó bên trong chiến trường hoàn toàn đột biến vì bán thú nhân tư thái lưu anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên t ậ m t i ê u đã bởi vì đột biến gen mà triệt để biến hình đầu dưới anh trăng tản ra một loại nhàn nhạt không phải người khủng bố hắn xương gõ m á n h lên sống mũi sụp đổ toàn bộ, bộ mặt kết cấu hướng về phía trước nổi bật tựa hồ là đang hướng về họ mèo động v mà mặt khác nửa bên đã hoàn toàn hóa thú trên gương mặt càng là vươn một đoạn thủy thủ thật lớn lóe ra hàn quan g r i n g nanh giống lưu anh hé miệng muốn nói cái gì có thể trong cổ họng xuất hiện lại là một đạo dữ tận nổ hống không đợi hắn suy nghĩ nhiều giờ phút này thế giới trong mắt hắn trong lúc đó biến đến vô cùng rõ ràng thu hoạch được cường hóa không chỉ có chỉ là nhục thân càng có ngũ rác trong mặt dọc thú con ngươi co vào dưới ánh trăng mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng rành mạch thậm chí có thể thấy rõ ngoài trăm thức cái kiệu làng trên thân bút lông sói gió đêm mang đến vô số trước đó không cách nào phân biệt mùi vị gì sắc vị mùi máu tươi thậm chí còn có nơi cực xa trong không khí t r u y ề n đến một lồn u mới mẻ mà xa lạ lang thú vị đạo không chỉ có như thế hắn thính giác cũng nhạy cảm tới cực điểm tiếng gió côn trùng k ê u vang thậm chí là huyết dịch của mình c h ả y xiết thanh âm một cấu nguyên thủy tràn ngập bạo lệ chỉ có đỉnh cấp loại săn m ù i mới có thể giác tỉnh thú tính giết hại bản năng trong nháy mắt trong lòng của hắn giác tỉnh giờ phút này sắc cơ nổi lên lưu anh cũng không còn cách nào ức chế tinh màu đỏ con mang tràn ngập hai con mắt của hắn đó là một loại thuần túy vì giết hại mà thành ánh mắt kinh khủng lại thêm giờ phút này hắn nửa người nửa hổ quái dị bộ dáng trong khoảnh khắc liền đã dẫn phát ồn ào đây là cái gì quái vật ta thiên thật c ư ờ n g đại lực lượng thật kinh khủng chẳng lẽ đây chính là chúng ta nhân loại tiến hóa cuối cùng điểm sao không ít không rõ ràng cho lắm nhân loại cảm khái thậm chí sinh ra mấy phần hướng tới cái kia là đối với lực lượng khát vọng nhưng chỉ có h o á c thanh ngai trái tim trong nháy mắt điên cùng l o ạ n động lên nợt mờ giờ không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp lưu anh tên kia giống như có lẽ đã, đã mất đi lý trí còn tốt đang lúc hoát thanh ngai dự định thăm dò một chút thời điểm lưu anh độc thủ t á n giờ phút này thân cao tiếp cận ba mét khôi ngô giống như đồi núi nhỏ càng là toàn thân bao trùm lấy đ ồ n g đậm thô r á p h á m màu vỏ quýt da lông nguyên bản quần áo đã bị triệt để xe rách lộ ra trên da cái kia thiêu đốt giống như nhảy n h ó t thô cạch màu đen hồ văn nhân loại khung xương bị cực đại kéo dối cùng cường hóa chống đỡ lấy bạo tạc tính bắp thịt n ó n g đường cong tràn đầy nguyên thủy bạo lực mỹ cảm vài cong rộng lớn như núi bắp thịt quần quận to g i i cánh tay cuối cùng là triệt để hóa thú cự trào mà lại cánh tay bắp thịt tráng kiện mạnh mẽ ôi, ôi các ngơi bọn này xuất sinh đều đáng chết một đạo khàn khàn vô cùng thanh âm theo lưu anh trong miệng phát ra sau đó thì như vậy khuyết tán ra thời khắc này hoát thanh nhai rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm tuy nhiên lưu anh ngoại hình biến đến cùng yêu thú cơ hồ không hề khác gì nhau thậm chí kinh khủng hơn nhưng rất hiển nhiên giá hỏa này còn duy trì lý trí mà đối với hoát thanh nhai lực lượng như vậy trí thượng cường quyền chủ nghĩa người mà nói đây cũng không phải là biến dị mà chính là tiến hóa chỉ có triệu trường thanh trong con mắt lóe ra một cỗ thâm thúy kinh hoàng nếu là có thể chọn hắn tuyệt sẽ không lại uống vào cái t i ê bình gen cường hóa d ư tế dù sao thân v ị nhân loại hắn thực sự vô pháp tiếp nhận thân thể của mình biến hóa thành như vậy quái vật bộ dáng không giống nhau triệu trường thanh suy nghĩ nhiều chiến đấu đã lại lần nữa nhấc lên hóa thú s a u lưu anh mục tiêu trực chỉ của n h a phản phất là m u ố n báo mới vừa rồi bị cuồng n h a một trào kém chút diện sát thủ nhưng làm hắn lôi cuốn lấy đầy trời huyết khí lấy quyết tuyệt chi tư phóng tới cuồng n h a thời điểm huyết n h a đã lại lần nữa cùng cuồng n h a trao đổi đối thủ huyết n h a quanh thân đồng dạng hiện, hiện ngập trời huyết khí sau đó có chút hăng hái liếm môi một cái ô sói gạo âm thanh vừa mới vang lên cái tiêm ộ t sắt na hai đạo huyết ảnh đã bắt đầu chém giết g huyết nha sói thân thể cao chừng bốn m thân dài năm m có t h ử a mà lưu anh tuy nhiên tại hóa thú về sau nắm giữ gần ba m thân cao nhưng tại huyết nha trước mặt vẫn giống như là cái tinh xảo bút bê đồng dạng hai người từ bỏ tất cả vô dụng chiến thuật ngược lại lấy thuần túy huyết sát chi khí cùng nhục thân chi lực c h é m giết xem ra cực kỳ h oanh liệt mà giờ k h ắ c này ở phương xa quan chiến tô thanh tuyết cùng l à c căn phi càng là trực tiếp bị trước mắt thảm liệt cảnh tượng làm trấn kinh cái này đó là quân vương cấp yêu thú cùng quân vương cấp cường giả chép giết rõ ràng cũng là hai cái triệt để mất lý trí cự thú tại lẫn nhau sát phạt đi càng quan trọng chính là dù là lấy hai người n h ã giới Vậy mà trong l ú c n h ấ t thời c ũ n g không có cách nào phân nào có b i ệ trăm bốn g là a i c h i ế m c ứng t h ư ợ phong. So sánh So dưới, Lý m ụ c t h ầ n sắc k h ô n g t h ể n g h i ngờ m u ố n bình t ĩ n h được n h i ề u h ắ n b i ế tuyến rõ đây là h t h cao ơ d u y phá chương ba trăm bốn mươi hai ò n g ư Trước 342,、u、minh tử ngục mở thứ hai phòng tuyến cao phá lý mục hiếp lại con người trong thần sắc nổi lên mấy phần như có điều suy nghĩ hắn biết rõ huyết nha tấn thăng cùng thuế biến cùng phổ thông yêu thu hoàn toàn khác biệt hắn cần chính là huyết sát chi khí mà không phải linh khí ngoài ra bởi vì huyết sát chi lực đặc thù tính huyết nha thôn vệ những cái kia phổ thông cường hóa tài nguyên hiệu quả chỉ có thể được sưng ơ tụng đồng dạng nhưng trước mặt cái kia toàn thân phát ra huyết khí nửa người nửa hổ đối với huyết nha mà nói quả thực cũng là một đạo nhân hình đại bồ đan dược nếu là huyết nha có thể đem tên kia hoàn toàn thôn vệ không nói những cái khác chỉ sợ chiến đấu lực trong nháy mắt liền có thể nhảy lên một cái tiểu tầm thứ tuy nhiên còn không đến mức có thể đạt tới chuẩn bá chủ nhưng ít ra cũng có thể nắm giữ sáu mươi lần tiêu chuẩn quân vương trạng thái bình thường chiến lực vừa nghĩ đến đây lý mục trong con mắt trong nháy mắt sinh ra mấy cái phần mong đợi hắn rất ngạc nhiên huyết nha đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào một bên khác bên trong chiến trường huyết nha cùng lưu anh chiến đấu cũng tuyên cáo đợt thứ hai đại hôn chiến mở ra vương v s vương binh v s binh mà một mực gần n ạ c thân hình trong bóng tối chỉ huy b ầ y sói ảnh nha cũng trực tiếp quả quyết xuất thủ luận trí tuệ cùng chiến đấu kinh nghiệm ảnh nha vẫn luôn không kém gì nhận nha chỉ bất quá ảnh nha g i á tình phong ảnh chi lực thực sự không thích hợp chính diện trùng sát chỉ có được hôm nay loại này loại c ụ mới có thể biểu hiện ra hắn cường đại ẩn tăng tại h ắ cám bên trong tử thần hướng về không có chút nào phòng bị nhân loại vung ra hắn l ư ơ i hái ưu minh t ử ngục mở chỉ thấy nguyên bản bao phủ chiến trường ánh trăng đột nhiên biến đến trở nên l à m đạm ngay sau đó một loại mắt trần có thể thấy hắc cám trong nháy mắt đem chọn cái thứ hai phòng tuyến chiến trường bao phủ nguyên bản còn tại điên cuồng khai hỏa nhân loại đột nhiên lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc cám bên trong chỉ một thoáng đưa tới trước nay chưa có dung chuyển cái kia là nhân loại bản n g u y ê n nhất đối với hắc cám c ũ n g không biết hoảng sợ họng súng lại lần nữa phun ra nuốt vào ngọn lửa xua tán đi hơi hơi h ắ cám này mới khiến đám nhân loại kia khôi phục một chút lý trí có thể chính khi mọi người không ngừng chút xuống hỏa lực ngăn cản thanh minh tiểu đội trùng p h o n g thời điểm thật tình không biết trong mơ hồ đã có hơn mười đạo tham thảm ánh mắt đem bọn hắn khóa chặt vê anh nơi cực xa h o ắ c thanh nhai cùng nhận nha lại lần nữa l i ề u mạ n g một cái băng cùng hỏa và chạm kích phát ra cồn u b ã o khí lãng cùng nha thì là lấy sức một mình bao vây triệu trường thanh cùng hắn triệu hồi ra bốn tôn pháp tướng huyết nha cùng lưu anh song song xé mở đối phương thân thể sau đó lại mỗi người triệu hoán huyết khí chữa trị thân thể hiển nhiên song phương đều đã triệt để lâm vào chiến đấu c ổ n nhiệt tựa hồ đây là một trận thế lực ngang nhau hỗ chiến nhưng trên thực tế thắng lợi cân bằng từ vừa mới bắt đầu liền đã triệt để ngã về bầy sói nga ô đối với bên ngoài cùng cùng nga huyết nha nhận nha chiến đến chính hưng lên linh thành tam vương mà nói bọn hắn căn bản không có cảm nhận được u minh tử ngục bên trong phát sinh b i ế n cố thằng đến ảnh nha cái kia một tiếng két dài sẽ rách bầu trời đêm hoác thanh n g a i hỏa diễm cự nhân thân thể hơi hơi sợ run một cái trước mắt triệu trường thanh cũng đầy mặt kinh nghi nhìn về phía chiến trường chính chỗ t h i liền đã giết tới gần như phát c u ồ n g huyết nha đều sững sờ một chút ngay sau đó l i n h thành tam vương ánh mắt tất cả đều khóa ổn định ở chiến trường chính nói xác thực là cái k i a một mảnh giống như đã triệt để tĩnh mịch lâm ảnh bên trong đó là cái gì h o ắ c thanh ngai ngây n g ẩ n cả người hắn một mực tại cùng nhận nha dây dưa không có chút nào phát giác được trong chiến trường cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một đạo lĩnh vực một giây sau h o ắ c thanh ngai trên mặt đ ố n g nhiên ở giữa lóe da tinh mang hắn cuối cùng t ạ i ý thức được một việc chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì không sai đám tia nâng lên cuộc hôn chiến này nhưng lại dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa linh động như gió quỷ mị như ảnh đặc thù làm thú thảo ý thức được không thích hợp về sau h o ắ c thanh nhai trong nháy mắt cải biến phương hướng dự định trở về chiến trường chính có thể nhận nha chỉ một cái lắc mình thì xuất hiện ở hắn trước mặt cực dạ chào phát động nhận nha cũng không phải là muốn giết h o ắ c thanh nhai nhưng hắn chỉ cần đem kiềm chế cái k i a trận chiến đấu này liền đã triệt để tuyên bố kết thúc theo vĩnh giả chi lực đem h o ắ c thanh nhai bao phủ hắn cũng không còn cách nào cảm nhận được chiến trường chính bất kỳ khí tức gì cùng lúc đó u minh từ ngục bên trong phong ảnh tiểu đội cùng nhau lộ ra g ữ tợn g i nhanh hơn m ư ơ i đạo ám ảnh theo đen nhánh bên trong xuất hiện không chút lưu tình mang đi đám tia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sinh cơ của lo đem so sánh với chiến đấu cái từ này thời khắc này c h ẳ n g cảnh càng cùng loại với đ ồ sát tại u minh tử ngục bên trong phong ảnh tiểu đội liền phảng phất hoàn toàn ẩ n thân đồng dạng mà ở vào lĩnh vực bên trong tất cả địch nhân càng là tất cả đều bị âm ảnh chi lực c áp chế không chỉ có chiến lược chịu ảnh hưởng càng quan trọng hơn vẫn là chiến ý theo hắc cá bên trong từng đạo từng đạo phun ra nuốt vào ngọn lửa hỏa lực điểm biến mất làm con người chiến tổn so đạt tới một nửa thời điểm còn lại đám nhân loại kia đã triệt để đã mất đi chiến ý ngược lại chỉ còn lại có khủng hoảng làm ảnh nha triệt để thu hồi u minh tử ngục một khắc này cũng đúng lúc là hoát thanh nhai thoát ly nhận Hoác thanh ngai ánh ngai m ắ t chết nhìn chăm chú nhìn l ê n còn đã để triệt chỉ l ạ i có an trước n phòng tuyến. h thứ t o con n nổi lên g mắt t r nay chưa có kinh n g hãi i c thẳng quan hoát thanh ngai thiên linh hắn giờ phút này cuối cùng tạo ý thức đến đối mặt mình bệnh nhân là như thế nào kinh khủng tồn tại giờ khác này hắn cũng không dám do dự nữa rút lui các người rút lui ta đến bọc hầu hoắt thanh ngai nói ra lời này về sau trong nháy mắt hóa thân thành thuần túy hỏa linh cự nhân vắt ngang tại bầy sói trước mặt cho tới giờ khác này mới có không ít kinh lịch qua u minh tử ngục sống sót sau hai nạn hắc long hội thành viên trong nháy mắt tỉnh táo lại bắt đầu điền cùng rút lui nhưng rút lui người chỉ là số ít còn có gần bảy trăm n g ư ờ i thì như vậy hai mắt vô thần ở lại nguyên đ i ệ m tuy nhiên nhục thể còn sống có thể linh hồn lại đã sớm tại hắc cám bên trong g i ặ mèo cùng lúc đó chiến trường một bên khác lý mục thì là yên lặng thu hồi một mực xem chừng chiến trường ánh mắt hắn biết rõ trận chiến đấu này đã kết thúc chỉ bất quá rất hiển nhiên muốn toàn diệt đám nhân loại kia r i á c tình giả còn có chút khó khăn mà đồng dạng chú ý chiến trường l à c a n phi thì là khỏe miệng điên cuồng có khắp u minh t ử ngục quả nhiên bản tọa đoán sai quả nhiên không có sai ngay vậy tô thanh tuyết đồng dạng rất nhiều cảm xúc gật gật đầu quá kinh khủng nguyên lai、like, ảnh nha thật cũng là ám ảnh yêu đế cảm khái sau khi tô thanh tuyết cùng l à c a n phi ánh mắt lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía chính mình lam ba đã biết nhận nha tám chín phần m ư ơ i cũng là hậu thế nhận tuyệt yêu đế cùng nha là quảng lâm yêu đế ảnh nha là ám ảnh yêu đế cho dù là huyết nha cũng đều là truyền kỳ thiên sát huyết lang như vậy lang ba hắn đâu lộ buộc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước bọn hai người trong lòng tất cả đều sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ có phải hay không là các nàng sai lầm cái gì tự mình bồi dưỡng được ba vị yêu đế cùng một vị truyền kỳ thiên sát huyết lang lang ba thật sẽ ở truyền kỳ cấp thời điểm thì vẫn là sao chương ba trăm bốn mươi ba đại chiến kết thúc phản bội n h â n tộc nhân gian chương ba trăm bốn mươi ba đại chiến kết thúc phản bội dân tộc nhân gian hoảng hốt ở giữa tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi chỉ cảm thấy tháng này sắp diễn ra mấy phần không hiểu lệnh ý dù là cho tới bây giờ các nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấu qua chính mình la ba vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc an phi không hẹn mà cùng đều n h a o lại con người nơi cực xa chiến trường nhìn như vẫn còn tiếp tục nhưng hai người tâm tư đều đã không tại chỗ này linh thành chiến trường phía trên họ tô ngươi đọc điển tịch nhiều ngươi còn nhớ rõ cái khác yêu linh loạn thế tiền k ỳ sự kiện sao ta cảm thấy chúng ta hai cái có cần phải thật tốt vớt một vớt sói chuyện của b a dấu vết lời này vừa nói ra tô thanh tuyết trong nháy mắt nhẹ gật đầu hai người cực kỳ ăn ý mở ra thời không đồng tần thiên phú ngay sau đó tại hai người sâu trong thức hải liền xuất hiện hai đạo linh thể một đạo người mặc trắng màu vàng kim khải giáp tóc vàng khăn t r à n g trong hai con ngươi tản ra y ê u ớt lang quang lại ẩn chứa nhàn n h ạ t nữ đế uy nghiêm thanh lanh nữ tính tô thanh tuyết cùng mặc lấy đỏ thám đặc chế y phục tác chiến mái tóc màu tím rủ xuống tới bên hông khoe miệng mọc ra một đôi đáng yêu mà giàu có xâm lược tính răng m è o tà mị nữ tử là can phi ngay sau đó tại hai người thần hồn chi lực ảnh hưởng dưới chỗ này lâm thời mở ra thức h ả i không gian bên trong thì làm đông nhiên hiện ra một đạo nhìn như hư huyễn kỳ thực sinh động như thật toàn bộ tin tức bằng cát mà đây chính là toàn bộ long quốc bắc bộ hình chiếu ba d tô thanh tuyết nơi này là thiên sơn xâm lâm mà tòa này thành thị liền là ninh thành theo ta được biết k i ế p trước ninh thành trọng yếu nhất mấy cái chuyện này liền là ninh thành bị diện c ũ n g bất tử hắc vương hoác thanh ai trừ cái đó ra ta còn thật không nhớ rõ cái khác cùng ninh thành có liên quan đột nhiên tô thanh tuyết tiếng nói trì trệ sau đó đột nhiên thay đổi ánh mắt ánh mắt k hóa chặt bàn cắt phía trên một nơi khác ở đâu là ninh thành bắc bộ vân lính sơn mạch chỗ không đúng thật muốn coi như những cái k i a thật giả không biết tin tức n m ninh thành nơi này hoàn toàn chính xác g n chứa không ít bí mật đầu tiên nơi này liên tiếp ra đời bao quát lục tý tu la băng long bá chủ t h i ê n s á tô h u y thanh tuyết r c h nói xong lời này trong nháy mắt là gan phi đồng tử cũng trong nháy mắt trợ to là linh khí khôi phục sáu tháng thời điểm ninh thành hủy diệt linh khí khôi phục tháng thứ chín thời điểm lấy ninh thành làm tâm điểm bốn phía khu vực săn bắn tiếp liền phát sinh mấy tràng yêu tộc nội loạn thậm chí còn bởi vậy đã dẫn phát ninh thành c h ú n g quanh mấy cái thành thị bị tác động đến hủy diệt cũng liền tại thời kỳ này băng long bá chủ danh tiếng tại bắc cảnh tiệm lộ p h o n g mang linh khí khôi phục thứ hai năm thời điểm bắc bộ trường bạch s ơ n mạch tây bộ quá linh nghiệm s ơ n mạch nam bộ hòa phượng vùng núi tất cả đều xuất hiện thiên lang bộ tộc hoạt động dấu vết mà những thứ này sơn mạch khoảng cách ninh thành nói xác thực là khoảng cách thiên sơn xâm lâm khoảng cách không đến hai trăm linh km nói đến đây thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong lòng đã nổi lên một cái để người ra đầu tê dạy phỏng đoán có khả năng hay không kiếp trước lang ba chỗ lấy một mực bừa bãi vô danh cũng không phải là bởi vì hắn không hiểu vất lạc mà là bởi vì lang ba vẫn luôn không có bại lộ qua chính mình thân phận s o như lúc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song theo trong thức hải lui ra nhìn phía nơi cực xa chiến trường vê anh hai người lưng đột nhiên có vô cùng hàn ý sinh sôi hai người cuối cùng t ạ i ý thức được một việc l i ê n giống với đối với trước mặt ninh thành mọi người mà nói tuy nhiên hủy d i ệ t ninh thành chính là lang ba dưới trướng tuyết lang tứ nha nhưng trên thực tế có gần chín mươi chín chín mươi chín phần trăm người cũng không biết lang ba tồn tại thảo một loại thực vật lạc an phi trong nháy mắt sợ ngây người không nghĩ tới a nguyên lai lang ba giấu sâu như vậy có thể đem đối ứng một cái vấn đề khác xuất hiện đã lang ba vẫn luôn tại che giấu tung tích cái k i a đời t r ư ớ c của hắn làm truyền kỳ thiên lang tri chủ là thật v ấ n lạc hay là đổi mặt khác một cái thân phận tiếp tục c ầ n giấu đi t ỷ như kỳ thật lang ba vẫn chưa v ấ n lạc mà chính là đột phá trở thành thiên lang yêu đế tuy nhiên kiếp trước tô thanh tuyết cùng lạc an phi chưa từng nghe qua thiên lang yêu đế danh hảo có thể hai người đều rất rõ ràng chưa nghe nói qua không phải là không tồn tại vừa nghĩ đến đây hai người trong con mắt trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn kinh、nghi. tiền tuyến trong chiến trường liền như là lý mục dự liệu như vậy mặt ngoài nhìn h o á c thanh nhai trở về thủ về sau tựa hồ lại muốn lâm vào rắn g co có thể h o á c thanh nhai chỉ là cùng nhận nha đại chiến không đến mười phút đồng hồ liền trực tiếp lựa chọn rút lui mắt thấy trước mặt khu vực phòng thủ đã chỉ còn lại có cái k i a m ấ y trăm cái đã sớm bị hoảng sợ v ặ n mẹo tâm thần hắc long hội thành viên nhận nha lại cũng không kịp chỉ là để phong ảnh tiểu đội chậm rãi đẩy mạnh lấy cái này tổng đến không tới một trăm bầy sói dưới sự chỉ huy của hắn lại dường như cái gì vương đạo tri sư đồng dạng mà biến cố cũng tại lúc này phát sinh nguyên bản nhật nha mặc dù không có hạ lệnh nhưng tất cả lang thú tại đẩy mạnh quá trình bên trong đều sẽ đem đám nhân loại kia xem là địch nhân xử lý nhưng khi phong ảnh t i ể u đội đẩy mạnh đến hậu phương phòng tuyến nơi nào đó hắc long hội bí ẩn cứ điểm lúc phanh chỉ thấy một người mặc hắc long hội chế phục nam nhân đ ỗ n g nhiên bưng lấy một đạo tản r a nồng đậm linh l u n đặc thù cường hóa tài nguyên xuất hiện mà lại vừa hiện thân liền bắt đầu giống to kêu to lên ta muốn gặp các ngươi lang vương ta đầu hàng ta đầu hàng đây là ta dự định hiến cho lang vương lễ vật thà ta một mạng bất chợt tới tạo lên ồ nào trong nháy mắt để bầy sói đều ngây ngẩn cả người không khác giờ phút này cái kia nhân loại trong miệng phát ra tiếng giống tuy nhiên k h á i dị nhưng lại đúng lúc có thể bị phiên dịch thành lang ngữ ảnh nha dẫn đầu hiện t h ầ n mặt đối với nhân loại hắn con ngươi bên trong c h ỉ có lạnh lùng cùng sắc cơ có thể một giây sau cái kia miệng phun lang ngữ nhân loại lại là trong nháy mắt quỷ gối ảnh nha trước mặt vĩ đại ám ảnh lang vương thà ta một lần đi ta nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất nô bục xin ngài tiếp nhận ta trung thành đi lang tộc tuy nhiên đã tiến hóa ra trí tuệ có thể bởi này lang thú căn bản cũng không biết cái gì gọi là lựu ngọt bởi vậy giờ phút này người kia trong miệm phun ra lang ngữ trực tiếp cho ảnh nha trình không biết Cái xem ra, nhưng à y bây giờ đối mặt cái kia quỷ ở trước mặt mình không ngừng khẩn cầu nhân loại ảnh nha choáng váng đang lúc hắn có chút không biết làm sao thời điểm nhận nha đi tới vị kia hắc long hội thành viên trước mặt trung thành ngươi đều đã phản bội ngươi chủng tộc thế nào trung thành h u n g hồ giết ngươi đạo này tài nguyên vẫn là chúng ta lăng tộc nói nhận nha trong tay vớt sói đã lóe ra trước nay chưa có lạnh thấu sương hàn ý có thể để hắn vạn vạn không nghĩ đến chuyện phát sinh rõ ràng tức đem tử vong có thể người kia lại căn bản không có làm ra nửa điểm tránh né tư thái chỉ là cầm trong tay cái kia đạo lẽ ra băng lam vu mang đặc thù cường hóa tài nguyên dơ lên cao cao sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nói ra một chuỗi lang ngữ vô thượng băng diễm lang vương đây là ta hướng ngài dâng lên tế lễ ta vẫn chưa phản bội ta t r ủ n g tộc ngược lại ta đây là vì tộc ta càng nhiều người sinh mệnh hướng ngài cầu xin cầu xin ngài có thể phù hộ chúng ta để cho ta tộc có thể hướng ngài phụng hiến tộc ta trung thành đối với nhân loại nhận nửa câu cũng không nguyện ý tin tưởng có thể vắt nguyên a n g t ạ nhân g tay, lại là để nha chính, chính là trước như n nha t r c thế điên hoắt m ì n g thanh nhai là Hoác h t mới có thể đem băng diễm linh thủy giao cho hắn bảo quản có thể hoắc thanh n g a i làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại u minh tử ngục bên trong bị khủng bố hoàn toàn méo mó linh hồn về sau bởi vì cùng lang thần hồn cường độ so những người còn lại m u ố n cường hắn vẫn chưa trở thành cái sắc không hồn nhưng lại tại cực hạn sợ h ã i bên trong đã đản sinh ra v ậ n b ẹ o tín ngưỡng hắn giờ phút này quý gối nhận nha trước mặt dù là khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước có thể trong hai con ngươi vẫn chỉ có c u n g nhiệt hoảng sợ loại đồ vật này tại hắn kinh lịch u minh tử ngục tẩy lễ về sau liền đã không tồn tại trong lúc nhất thời nhẫn nha cũng trận tròn mắt do dự sau một lát nhẫn nha trong nháy mắt hạ lệnh để còn lại lang thú g a tốc tị rất nhanh lại có mười cái cùng cùng lang triệu chứng một người như vậy bị bầy sói phát hiện sau đó tập hợp đến cùng một chỗ nhận nha nhìn lên trước mặt đám kia trong con mắt chỉ có cùng nhiệt cùng mong đợi người trong nháy mắt thì hoài nghi lên chính mình nhân sinh ngay sau đó tuyết lang tứ nha mang theo hết t h ể y mười sáu vị may mắn còn sống sót nhân loại g i á c t ị n h giả xuất hiện ở lý mục trước mặt làm theo nhận nha trong miệng biết được đám người này hành động lúc lý mục đều ngây n g ẩ n cả người cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi c à n g là không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái từ nhân gian ừ muốn là bản đế tiếp trước gặp phải loại này người gian bản đế gặp một cái giết một cái t ô thanh tuyết nhỏ giọng thầm thì l ấ y nghe nói như thế là can phi chỉ là liếp nàng một cái người nào tử bị hư phạt tuy nhiên bọn hắn là nhân gian không giả nhưng bọn hắn tìm nơi nương tựa chính là lang ba nha tô thanh tuyết không nghĩ tới ngươi lại còn là cái lấy tay bắt cá a lời này vừa nói ra tô thanh tuyết cũng là cái này mới phản ứng được mà hai cái tiểu g i a hỏa ở giữa tiểu động tác tức thì bị đám kia đã bị hoảng sợ v ạ n v ẹ o tâm trí hắc long hội thành viên chú ý tới không có nửa điểm do dự mọi người đồng loạt thì như vậy quỷ gối lý mục trước mặt vĩ đại t i ê n lang tri vương vô thượng t i ê n lang tri chủ xin ngài tiếp nhận sự trung thành của chúng ta chúng ta nguyện ý vì ngươi phụng hiến sinh mệnh cùng linh hồn chúng ta nguyện trở thành ngài trung thành nhất người hầu nói hiệu lang ngữ cùng lang còn ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô thanh tuyết cùng lạc an phi vĩ đại thiên lang tri vương chúng ta sẽ như cùng ngài hai vị kia trung thực người hầu đồng dạng vĩnh hằng trung thành với ngài nghệ lý mục ngược lại là còn không có k i ị m phản ứng nhưng giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại là đã nổ Bục. Người hầu. Thảo. một loại thực vật ta kiếp trước phong đế cơn giả ngươi nói ta là ai người hầu ba ba chơi hắn t ô thanh tuyết cùng lạc an phi khí h cục chống lạnh trực tiếp nhìn lên trước mặt đám người kia gian nổi giận cùng lúc đó theo hai người l ờ i này vừa nói ra cùng lan g bọn người càng là nguyên một đám tất cả đều kinh ngạc đến vây người, người một giây sau hiện trường phong cách đ ổ i biến vĩ đại thiên l a n g tri vương chúng ta cũng có thể trở thành ngài trung thành nhất nghĩa tử giờ khắc này lý mục tê cái gì nhận sói làm cha quỷ x u c tình t tiết không phải anh em cái này đúng không t r ủ n g tộc nhân loại thính danh lý phi t u y ế t cùng lan đẳng cấp bốn mươi chín cấp quân vương cấp giác tình giả thiên phú dòng yêu linh cảm ứng tím Thú nguyên lai đám người này là nhận lấy u minh tử ngục ảnh hưởng lý mục trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía ảnh nha. nha những người này giao cho ngươi xử lý đi lời này vừa nói ra ảnh nha trong nháy mắt liền kinh điệu cái cảm vương vì sao một giây sau theo lý mục một đạo thần n i ệ m đưa tới ảnh nha cũng tê vương ý của ngươi là đám người này đều là bị ta ưu minh tử ngục ảnh hưởng lúc này mới biến thành bộ dáng này lúc nói lời này ảnh nha ngữ khí tràn đầy kinh nghi giả dụ lời này là những người khác nói ảnh nha chỉ sợ tin đều không tin nhưng bây giờ lời này thế nhưng là theo vương trong miệng nói ra ảnh nha tuy nhiên chấn kinh văn phần nhưng rốt cục vẫn là tiếp nhận sự thật trước mắt cùng lúc đó đám người kia cũng đều hiểu lý mục ý tứ cơ hồ không có nửa điểm do dự thì như vậy tập thể như vậy quỷ gối ảnh nha trong ư vương, từ đó về sau, chúng ta đem hướng chúng ta thượng ớ c chi chúng mặt. ám đem Tôn từ ta ta trung thành. t vô kính ảnh ngải dâng lên chúng Ảnh nha về đó sau, r lòng ẩn ẩn có vạn mã lao nhanh mà qua nói thực ra hắn nguyên bản đối với đám người này thì không có nửa điểm hào cảm chỉ muốn đem bọn hắn đều giết chết có thể ám ảnh tri vương cái gì danh hào này nghe thật vô cùng thoải mái a ảnh nha khỏe miệng điên cùng run r ậ y cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật trước mắt thật tình không biết tại ảnh nha ấm ở thời điểm thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi lại là đột nhiên theo vừa rồi bị người mạo phạm nổi giận bên trong thanh tình sau đó nhìn về phía trước mặt đám tiên định n o ạ t cùng cực nhân gian đồng tử đ ỗ n g nhiên rút lại là gan phi tô thanh tuyết cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình khiếp sợ trong lòng nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe được mấy phần hơi hơi kinh hãi người nói đám người này không phải là ngày sau danh động giới này ám ảnh yêu đế giới trướng tối cường m ộ ư ơ i tám dạ la sắt đi lúc nói lời này tô thanh tuyết còn chuyên môn đếm trước mặt đám người này số lượng không nhiều không ít vừa vặn m ộ ư ơ i tám ngay vậy là gan phi càng là trực tiếp bắt đầu trầm mặc dạ la sắt cũng tốt huyết la sắt cũng được đều là hậu thế đối với mấy cái trị á nhân bộ tộc xưng hô nhưng so với huyết la sát dạ la sát danh tiếng hiển nhiên càng thêm vang dội huyết la sát danh hảo phần lớn bắt nguồn từ tại linh khí khôi phục thứ ba năm huyết h ả i đại kiếp bên trong nhưng dạ la sát đây chính là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật danh xưng ám ảnh yêu đế dưới chướng chiến lược mạnh nhất tuy nhiên m ộ ư ơ i tám dạ la sát bên trong chỉ có một vị đến truyền kỳ nhưng m ộ ư ơ i tám dạ la sát liên thủ danh xưng có thể cùng phong đế trao đổi một k í c h có thể xưng truyền kỳ phía dưới đã vô địch truyền kỳ phía trên một đội một cũng u y ê n nhân chính là như thế là gan phi mới có thể biểu hiện ra như thế kinh hại thân sắc đương nhiên đứng tại lang ba trên lập trường là gan phi trong lòng kinh nghi dần dần biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất cùng lúc đó đối với đám kia nói năng l ô mãng người hoán khí cũng ít đi rất nhiều sẽ không có sai muốn là nhớ không lầm u minh tử ngục bản thân liền sẽ đối thần hồn sinh ra tổn hại mà trước mắt đám người này bị ảnh nha lang thúc u minh tử ngục vây khốn thần hồn v ặ n vẹo phía dưới trở thành dạ la sát tựa hồ cũng có thể thông cảm được bất, quá. Nói đi thì nói lại. bất kể thế nào nhìn đám người này mặc dù không sai đã trở thành ảnh nha lang thúc phụ thuộc nhưng bọn hắn bản chất còn là nhân loại nha đáng người này lại là như thế nào trở thành ngày sau khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật dạ là sát đây này là gan phi tự lẩm bẩm một câu ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi so sánh dưới tô thanh tuyết lại là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác lang ba còn nhớ đến tại nhận nha xuất phát trước lang ba thì đã từng chuyên môn đã thông báo để hắn lưu ý người nào đó dương bác sĩ kỳ quái làm sao cảm giác này người danh hào quen thuộc như thế à nhưng vì sao bản đế cũng là không nhớ nổi người này là ai chương ba trăm bốn mươi lăm thôn vệ băng diễm linh thủy nhận nha thuế biến chương ba trăm bốn mươi lăm thôn vệ băng diễm linh thủy nhận nha thuế biến tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song rơi vào trầm tư á n h nha thì là mang theo cái kia mười cái trong mắt tràn đầy cùng nhiệt nhân loại rời đi mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng rất nhanh cái kia hai chi phong ảnh tiểu đội thì tiếp nhận đám nhân loại kia trở thành chiến hữu sự thật huyết nha cùng cùng nha thì là bắt đầu quét dọn lên chiến trường rất nhanh chống trải mái nhà chỉ còn lại có nhận nha cái kia cao nạo ngân bạch sắc thân ảnh như là tượng băng giống như đứng lặng tại lý mục trước mặt chỉ có chót đuôi phía trên cái kia sợi tái n h ậ n băng diễm tạ trong gió đêm bất an nhảy nhót lý mục tâm niệm vận động một đạo lưu quang tự trước người h Đó chính là băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng tại lúc này đạt đến hoàn mỹ cộng sinh cùng thăng bằng băng diễm linh thủy quân vương cấp cường hóa tài nguyên sau khi ăn vào cảm nhận được tình đặc thù sử thi cấp thiên phú dòng d i ệ t tuyệt chi diễm lý mục não hải bên trong lóe qua hệ thống tin tức nhất là d i ệ t thế tuyệt linh bốn chữ mang tới c h i ế u nặng phân lượng cái này đã là ba đạo một thể bên trong sau cùng một đạo mà nhận nha sớm đã thôn v ệ trước hai đạo thậm chí sớm đụng chạm đến tên kia vì d i ệ t tuyệt chi diễm cấm kỵ lực lượng môn hảo trực giác dường như sấm xét tại lý mục trong lòng nổ vang vật này chính là nhận nha cảm ứng được cái kia phần cơ duyên tâm niệm thay đổi thật nhanh lý mục đã không còn mảy may do dự con ngón đ ú n ra nhận nha ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm nhận được vật này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác ông băng diễm linh thủy hóa thành một đạo xanh trắng sen lẫn lưu quang tinh chuẩn bắn về phía nhận nha nhận nha to lớn sói thân thể chấn động mạnh một cái màu băng lam tròng mặt dọc trong nháy mắt co vào chết tập trung vào bay tới linh thủy bên trong quần c u ộ n lấy cực hạn khát vào cùng một tia hiếm thấy do dự đúng vậy hắn cảm nhận được thời khắc này nhận nha linh hồn chỗ sâu đều tại vì thế vật c ộ n minh gào rú đây chính là hắn truy tìm trung cực cơ duyên thế mà bầy sói thiết luật như là băng lánh gông xiềng chiến đấu không ngừng chiến lợi phẩm vốn nên phong tồn Hắn hắn trí bởi vậy hắn căn bản không cho nhận nha nói thêm nửa câu cơ hội không cần nhiều lời nhân loại có câu chuyện xưa gọi là sự cấp toàn quyền như n bản g thật sự có chỗ thua thiệt cái kia sau trận chiến này ngươi từ bỏ còn lại chiến lợi phẩm thuật thiện t r o nháy g n mắt lý mục thì cho nhận nha tìm xong bậc thang thời khắc này nhận nha nhất thời lòng sinh đ ộ n g d u n g tựa hồ là muốn nói gì lại cuối cùng vẫn là đem đẻ xuống chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn hướng lý mục đúng ngô vương đa tạ ngô vương ban thưởng sau trận chiến này ta nhận nha tuyệt không chia sẻ nửa phần chiến lợi phẩm ngay vậy lý mục n ế t miệng lên một vệt h i ể u do ý cười từ bỏ chiến lợi phẩm đến thời điểm rồi nói sau một giây sau nhận nha lại không nửa phần trần trở miệ to như chậu máu đột nhiên mở ra một miệng liền đem cái kia đạo pha trộn quang hoa nuốt vào trong bụng ông linh tủy vào miệm tan đi cũng không phải là dung nhập huyết mục bên trong mà chính là trong nháy mắt hóa thành một cỗ quần bạo tới cực điểm băng hỏa h ư n g lưu cậy mạnh x ô n g vào nhận nha toàn thân một cỗ mắt trần có thể thấy xanh trắng song s ắ c năng lượng phong bạo lấy nhận nha làm trung tâm ẩm vang bạo phát thuế biến bắt đầu ống ao một tiếng ẩn chứa cực hạn thống khổ cùng cực hạn rét lạnh sói chu xé rách bầu trời đêm cùng lúc đó linh thành hắc long hội tổng bộ nhìn qua hao tổn ba người tâm bụng đội ngũ hoắt thanh nhai sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt không hắn hao tổn cũng không phải là chỉ có tâm phúc còn có cái tia đạo nguyên bản hắn chuẩn bị dùng để chế ba hình gen cường hóa d có thể vào thời khắc này trong bầu trời đem sói gạo đột nhiên để hắn lương sinh ra vô tận h ẳ n ý không thể kéo dài được nữa lập tức lập tức rút lui lời này vừa nói ra hắc long hội tổng bộ mọi người trong nháy mắt tàn bắt bắt đầu hướng về ninh thành phòng tuyến cuối cùng rút lui cũng chính là từ giờ phút này bắt đầu sinh hoạt tại thứ hai phòng tuyến cùng thứ ba phòng tuyến bên trong mấy vạn nhân loại như vậy bị từ bỏ bởi vì theo phía tây thứ hai phòng tuyến bị đ ộ t phá còn lại ba phương hướng thứ hai phòng tuyến cũng đã mất đi ý nghĩa một đêm này có gần sáu vạn phổ thông người tại cái gì cũng không biết tình hồm dưới liền bị từ bỏ ba mươi tám bộ yêu tộc liền quân tổng bộ bên trong phía tây chiến trường biến cô trong nháy mắt liền bị bầy yêu phát giác cũng nhạy cảm n g ư ờ i được chiến cơ không có chút gì do dự bầy yêu trực tiếp phát động giả tập cùng lúc đó làm toàn bộ ninh thành thứ hai phòng tuyến đều lâm vào chiến hỏa thời điểm l i n h thành phía tây phương hướng nuốt vào băng diễm linh thủy nhận nha bỗng nhiên ngóc đầu lên toàn bộ thân hình kịch liệt c o rút run g dày lên so với hai lần trước thôn vệ băng diễm linh thủy lần này nhận nha nên đón trước nay chưa có kịch liệt đau nhức dường như mỗi một tấc máu thịt đau nhức ư ờ n g như mỗi một tấc máu thịt đau nhức dường như mỗi một tấc ép xe rách gây dừng lý mục ánh mắt ngưng tụ đ ồ n g tử bên trong dần dần hiện lộ kinh nghi động tinh này hơi lớn đi chẳng lẽ lý mục đẫu nhiên nghĩ tới điều gì trong con mắt lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì có lẽ là bởi vì cái này băng diễm linh tùy tam vị nhất thể đặc thủ tính linh lực sao động vẫn chưa tiếp tục quá lâu ước chừng nửa phút đồng hồ sau nhận nha thân thể phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa nguyên bản to lớn như núi cao b ắ p thịt quần quận như cự nham sói thân thể lại màu tái nhợt băng diễm bên trong bắt đầu co vào vai cao ổn định tại ba m thân dài cũng bất quá năm m chỉ so với tận lực thu liễm hình thể lý mục hơi lớn Mà lại mấu chốt nhất là nhận nha nguyên bản cái kia từng cục bắp thịt vẫn chưa biến mất ngược lại biến đến càng thêm trôi chảy tăng đầy tựa như là nhân loại đ o á n tạo vũ khí thời điểm được tinh luyện rèn vật liệu thép đồng dạng bị rèn luyện thành hoàn mỹ nhất hình giọt nước hạ kim thật sâu biến mất tại trắng xám lãnh diễm phía dưới đầu kia bao trùm lấy băng diễm đ ô i sói trong nháy mắt hỏa quang tăng vọt mấy lần mà mà u băng làm xương đồng tử bên trong càng có một luồng màu tái nhuận thành thâm thúy như vạn năm băng nguyên màu trắng tinh băng lãnh hỏa diễm phẳng phất tại chỗ sâu trong con ngươi vĩnh hàng ti dường như vạn vật đều muốn bị hắn đóng băng thiêu hủy theo cái này sợi diện tuyệt chi diễm bước lên đã từng xuất hiện cái tiêu đạo huyền ảo phù văn lại lần nữa hiện hiện chỉ một tháng o lý mục đồng tử không khỏi có rút lại mấy phần hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha thôn vệ băng diễm linh thủy dòng diện tuyệt chi diễm thu hoạch được cường hóa uy năng để thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha thể nội xương tuyệt huyết mạch chiều sâu ra tỉnh mở khóa dòng diện tuyệt chi diễm thuế biến lộ tuyến thông qua hấp thu đặc biệt cường hóa tài nguyên có thể trợ hắn đem diện tuyệt chi diễm tăng lên tới a truyền ký cấp chương ba trăm bốn mươi sáu ch tô thanh tuyết trân kinh chương ba trăm bốn mươi sáu chuẩn bá chủ cấp chiến lược tô thanh tuyết trân kinh á truyền ký cấp cơ hội là tại nhìn thấy mấy chữ này trong nháy mắt lý mục ánh mắt thì trong nháy mắt phát sáng lên thú vị quả nhiên cái kia đạo d i ệ t tuyệt chi diễm lai lịch có chút kinh người lý mục nguyên bản liền h i ể u kỳ cái kia d i ệ t tuyệt chi diễm dòng trong giới thiệu thế nhưng là có được phần thiên d i ệ t thế dạng này miêu tả nếu là vẹn vẹn chỉ là sử thi cấp dòng hơi có chút không hợp lý nhưng hiện tại biết được đạo này dòng còn có thể tiếp tục thuế biến về sau lý mục trong nháy mắt thì hứng thú diện tuyệt chi diễm tím bởi vì cái kia cá thể hoàn toàn thôn vệ tam vị nhất thể băng diễm linh thủy diện tuyệt chi diễm huy năng có thể hoàn bị phát huy một trăm linh toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao ba mươi năm làm thôn vệ tùy ý chín loại ẩn chứa hỏa diễm nguyên tố chi lực quân vương cấp yêu tinh cùng bá chủ cấp cường hóa tài nguyên diện hồn thanh liên tử về sau có thể đem cái kia dòng đẳng cấp cường hóa đến á t h u y ề n ký cấp thì ra là thế chín đạo ẩ n hàm hỏa diễm khác nhau nguyên tố quân vương cấp yêu tình cùng một đạo đặc biệt bá chủ cấp cường hóa t à i nguyên sao lý mục trong nháy mắt kịp phản ứng h ả o gia hỏa nguyên lai chỉ có làm nhận nha gia hỏa này lộ sắc thành bá chủ cấp yêu thú về sau mới có thể đem d i ệ t tuyệt chi diễm tăng lên tới á truyền k ỳ cấp không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều lại có mấy nói hệ thống nhắc nhở chuyển gia hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ giới trướng lang thú nhận nha thôn vệ băng diễm linh thủy xương tuyệt huyết mạch chiều sâu gia tỉnh toàn bộ thuộc tính cơ sở đề cao hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha nên đón phế biến dòng xương tuyệt c h i hồn thu hoạch được cường hóa xương tuyệt c h i hồn tím thiên lang giới trướng chính thống nhất thương t u y ệ t lang thú chi mạch mới có thể giáp tỉnh đặc thù thiên phú r ò n g trước mắt đã mở khóa vĩnh xương hồn d i ệ t tuyệt thể c ử u u băng mạch tam đại đặc tính vĩnh xương hồn băng thuộc tính trưởng k h ô n g năng lực cùng băng nguyên tố kháng tính để thăng bảy mươi lăm phần trăm nắm giữ băng nguyên tố lực lượng lộ sắc thành vĩnh xương chi lực công kích lúc ngoài định mức bổ sung vĩnh xương giá kết hiệu quả giảm xuống địch nhân nhanh nhẹn thuộc tính cùng băng nguyên tố kháng tính diệt tuyệt thể ngợm nhờ vĩnh xương chi lực mà hoàn thành thuế biến đặc thù thể p h á c thiên phú tự d i ệ t tuyệt chi diễm sẽ chủ động hộ thể p h ả n kích đôi bốn phía địch nhân tạo thành không khác biệt công kích cựu ưu băng mạch hấp thu băng thuộc tính linh khí tốc độ đề cao một trăm linh làm ở vào băng xương lĩnh vực thời điểm toàn thuộc tính đề cao năm mươi đồng thời hấp thu băng thuộc tính linh khí tốc độ ngoài định mức đề cao một trăm linh liên tiếp số liệu mặt bảng xuất hiện lý mục trước mặt lý mục trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía nhận nha giao diện thuộc tính phía trên trung tộc tuyết lang nhận nha vĩnh xương huyết mạch đảng cấp bốn mươi lăm cấp yêu vương thiên phú dòng xương tuyệt chi hồn tím băng thiên tuyệt địa tím diện tuyệt chi diễm tím kỹ năng sông băng cùng tập kim vĩnh sương gào thét kim bạch sắc tiếp kim cực dạ chảo tím diệt thế tuyệt hồn bạo tím đẳng cấp vẫn là bốn mươi năm cấp không có thay đổi mà lại nhận nha cũng chưa g i á c tỉnh càng nhiều sử thi cấp r ộ n g mặt ngoài nhìn như hồ nhận nha để thăng có thể đ ế m được trên đầu ngón tay nhưng trên thực tế nuốt vào cái kia đạo băng diễm linh tủy về sau thời khắc này nhận nha tuy nhiên đẳng cấp vẫn chỉ có bốn mươi năm cấp vẫn chưa phát sinh cải biến nhưng trên thực tế chiến đấu lực cũng đã long trời lỡ đất không nói những cái khác thời khắc này nhận nha chỉ là trạng thái bình thường chiến lực liền đã nắm giữ đem gần trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lực nói cách khác nhận nha đã nắm giữ chuẩn bá chủ cấp bậc lực lượng đối với còn lại quân vương cấp yêu thú mà nói lực lượng như vậy có thể xưng tận thế đồng dạng nguyên nhân chính là như thế lý mục trên mặt không khỏi nổi lên một chút ý cười mà một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là nhìn lấy trước mắt nhận nha trên thân toát ra từng trận tối nghĩa khí thế rơi vào trầm tư thảo một loại thực vật hàng thật giá thật không thể giả được d i ệ t tuyệt chi diễm tuy nhiên trước đây sớm có đã xác nhận qua một lần nhưng thôn vệ băng diễm linh tùy sau diện tuyệt chi diễm rốt cục biểu hiện ra kiếp trước mấy phần vi năng diện thế tuyệt linh cơ h ộ i tại nhận nha hoàn thành thuế biến trong nháy mắt tô thanh tuyết cùng l à c an phi thì song song mở to hai mắt nhìn tuy nhiên cùng toàn thịnh yêu đế tầng thứ diệt tuyệt chi diễm so ra giờ phút này nhận nha trên thân cái kia sợi trắng s á m băng diễm uy năng yếu đi không chỉ một bậc có thể loại kia chỉ có linh hồn mới có thể phân biệt ra bản chất sẽ không cải biến sẽ không sai đạo này diệt tuyệt chi diễm chính là cái kia chuyên thuộc về mục thần thiên phía dưới yêu t ộ c đỉnh tiêm yêu đế nhận tuyệt yêu đế năng lực thiên phú đồng thời hai người cũng nhớ ra rồi kiếp trước diệt tuyệt chi diễm vừa ra trong nháy mắt thi sơn huyết hải một mảnh tràn cảnh、t. tô thanh tuyết trong lạc an mắt trực tiếp nổi lên vô cùng kinh nghi đây là cái gì chuẩn chuẩn bá chủ quá khóa trương nhật nha đẳng cấp liền quân vương cực hạn đều không đạt tới có thể quanh người hắn quanh quẩn khí thế cũng đã là chuẩn bá chủ cảnh giới mặc dù đã biết nhật nha có yêu đế chi tư có thể tự mình cảm nhận được uy thế như vậy về sau tô thanh tuyết vẫn là ban đầu chấn kinh rất lâu cùng lúc đó lạc an phi trực tiếp mắt trở tròn chẳng lẽ đây chính là kiếp t r ư ớ c vị kia nhận tuyệt yêu đế có thiên phú kinh khủng sao c h ắ c không được à c h ắ c không được tên kia có thể trở thành một thần thiên ngồi xuống tối cường yêu đế tồn tại như thế thiên phú quả thực khủng bố không thể không nói dù là lạc an phi bản thân cũng là kiếp t r ư ớ c phong đế nàng cũng không nghĩ tới cũng có ngày vậy mà lại nộ g gặp như thế thiên phú kỳ tuyệt tồn tại càng không nghĩ đến dạng này một cái thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt lại chính là nàng nhận nha l a n g thúc ô tại hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy khiếp sợ thời điểm đã triệt để hoàn thành thuế biến nhận nha lại là cực kỳ trịnh trọng kỳ sự túi đầu nhẹ dọn g g à o kêu lên ngay sau đó hắn thì như vậy tại lý mục trước mặt hoàn toàn rủ xuống đầu sói không hắn đối với nhận nha mà nói hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dù là chính mình đã nên đón thấu xương thuế biến có thể đối mặt vương thời điểm hắn vẫn không sinh ra nửa điểm chiến ý càng la mạnh lên hắn càng có thể cảm nhận được vương trên thân cái k i a lên chìm tựa như b i ể n khủng bố huy áp nhận nha cung k í n h cũng đồng thời để tô thanh tuyết cùng lạc a n phi nghĩ đến mặt khác một việc nói lên lang ba thiên phú tựa hồ so nhận nha lang thúc còn khủng bố đã nhận nha lang thúc đã có yêu đế thứ tư như vậy lang ba đầu không thể nào tô thanh tuyết cùng l à gan phi tất cả đều ý thức được một kiện kinh khủng sự tình trong nháy mắt trong con mắt toát ra trước nay chưa có rung động chẳng lẽ lại lang ba thiên phú đã siêu việt yêu đế đã tới t cái kia trong truyền thuyết có một không hai yêu đế phía trên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tô thanh tuyết cùng l à gan phi đột nhiên liền triệt để ngốc trễ nguyên địa, trong lòng chấn kinh ngàn vạn chương ba trăm bốn mươi bảy đại dung chuyển l i n h thành đạo thứ hai phòng tuyến cao phá chương ba trăm bốn mươi bảy đại dung chuyển l i n h thành đạo thứ hai phòng tuyến cao phá tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi khiếp sợ thời điểm ánh trăng phía dưới toàn bộ ninh thành thứ hai phòng tuyến đã triệt để luân hãm đến chiến h ỏ a bên trong bởi vì tây rút lui thứ hai phòng tuyến đã thất thủ còn lại ba phương hướng yêu t ộ c liên quân tiến công cơ hồ không có có nhận đến nửa điểm phản kháng tam đại thế lực thủ quân chỉ làm ra một trận thăm dò tính phòng ngự về sau liên toàn đều không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui Thiểu sau nửa giờ, ninh Thành bốn phương tám hướng thứ hai phòng tuyến toàn tuyến thất thủ. Cùng lúc đó, đến hàng vạn mà tính sinh hoạt tại thứ hai, thứ tuy Ninh phương hướng hai phòng hàng sinh hai, hai phòng giờ, sau nửa ba bốn Cùng đến vạn mà đạo lúc đó, dưới đêm trăng trong sáng ánh trăng đột nhiên bị nhiễm phải mấy phần thảm đ ạ o thời khắc này ninh thành triệt để biến thành một chỗ nhân gian luyện n g ụ tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt cứu mạng a q u á i q u á i vật đến cùng xảy ra chuyện gì tam đại hiệp hội đâu cứ như vậy từ bỏ chúng ta sao người tới cứu ta a trong không khí tràn ngập tầng tầng lớp lớp kêu dền loại này tiếng kêu thảm thiết thậm chí một lần trở thành dưới bầu trời đ ê m chủ giai điệu cùng lúc đó một cỗ mùi máu tươi lạc yên ở giữa lan tràn toàn thành làm cùng nha bọn hắn đem chiến trường quét sạch sẽ cũng loại bỏ toàn bộ khả năng tồn tại uy hiếp sau biến cố xuất hiện phía tây thứ hai phòng tuyến nam bắc hai cái phương hướng đột nhiên chuyển đến một loại nào đó khiến người ta sao động bất an động t ĩ n h ngay sau đó c u nha g n chờ sói liền rõ ràng trông thấy lấy ngàn má tính nhân loại tại thành bên trong điên cùng chạy trốn tựa hồ là đang tranh né lấy cái gì truy sát đồng dạng thân là yêu vương cấp tồn tại bầy sói tự nhiên có thể cảm nhận được đám nhân loại kia là nhỏ yếu như vậy thậm chí thì liền linh khí cấp giác tỉnh giả cũng đều không có bọn hắn là một đám triệt triệt để để con kiến hôi nhưng một bên khác đám nhân loại kia số lượng lại cực kỳ khoa trường liếp nhìn lại nói ít cũng có gần vạn cứ việc mỗi phút mỗi giây đều có mấy trăm nhân loại bị sau lưng yêu tộc truy binh đội kịp nhưng ở đứng trước sinh tử nguy cơ tuyệt c ả n h dưới đám nhân loại kia trên thân lại bạo phát ra một loại nào đó để cùng nha chờ sói cũng đều không thể coi nhẹ chiến ý không đúng hoặc là càng cần phải đem xưng là đối nhau khát vọng ngay từ đầu bầy sói đều không có ý thức được đến đón lấy sẽ xảy ra chuyện gì chỉ là xem chừng có thể đến lúc cuối cùng mấy trăm phổ thông người xông qua bầy sói khu vực săn bắn về sau cùng nha nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp đám nhân loại kia uy hiếp cơ hồ là không có thể không đi cân nhắc nhưng đám kia theo sắt mà đến yêu thú lại không chút nào nửa cùng nha trong trong là, là, là, là quyết tuyệt như vậy hạ giết hại chỉ lệnh mà còn lại lang thú cũng trong nháy mắt minh bạch của nga chỉ lệnh phong ảnh tiểu đội dù sao từng có cùng nhân loại tiếp xúc một chút mịt dô bọ kinh nghiệm đối mặt đám kia không có chút nào uy hiếp nhân loại trong nháy mắt hai chi phong ảnh tiểu đội liền đem bọn hắn tất cả đều k h ô n g chế mà một bên khác cùng nha huyết nha cùng còn lại n ă m chi bầy sói tiểu đội thì là khóa chặt đông nam bắc ba phương hướng đ ị ợ h nhân không có nửa điểm do dự một trận giết hại như vậy mở ra làm yêu thú tiếng kêu rên vang vọng chiến trường trong nháy mắt đám kia tại công phá sau phòng tuyến g i ế t điên rồi yêu thú rốt cục thanh t ị n h lên có thể càng nhiều yêu thú đã bị g i ế t chóc che đôi mắt đại chiến hết sức căng thẳng cùng lúc đó nơi xa trên nhà cao tầng lý mục ý thức được không đúng nhận nha càng là trong nháy mắt cáo lui lách mình đi tới tiền tuyến nguyên bản hắn còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ cho là là nhân loại phản công có thể theo ảnh nha đem tiền căn hậu quả cáo chi cho nhận nha về sau nhận nha cũng ngây ngẩn cả người một giây sau nhận nha thân hình liền biến mất không thấy gì nữa chuyển mà đi tới lý mục trước mặt ô vương tiền tuyến phát sinh một chút ngoài ý mớn còn lại đám yêu tộc kêu bộ nhóm liên quân truy giết nhân loại xâm nhập lãnh địa của chúng ta cùng nha đã cùng bọn chúng giao thủ minh bạch tiền căn hậu quả về sau lý mục đồng tử bên trong rõ ràng nổi lên mấy phần vẻ cân nhắc nhân loại trên thực tế chớ nhìn hắn đã từng chứa chấp cái kêu mười cái linh hồn đã bị hoàn toàn nhòm m lấy bầy sói là tín ngưỡng nhân loại vừa vặn vì lang vương hắn dù là kiếp trước đã từng thì là nhân loại một thế này đối với nhân loại tình cảm cũng có chút mờ nhạt dù sao theo linh khí khôi phục đến bây giờ tử tại nhân loại trên tay mỗi một cái lang thú hắn đều nhớ nguyên nhân chính là như thế ngoại trừ hai cái tiểu g i a h ỏ a bên ngoài lý mục đối với những nhân loại còn lại thái độ tuy nhiên không gọi được cực độ cửu hận nhưng tuyệt đối không có cảm tình gì bất quá dựa theo nhận nha t r u y ề n về tin tức đám tiêu bị đổi u r ế t xâm nhập bầy sói lãnh địa nhân loại thậm chí ngay cả một cái giác tỉnh giả đều không có mức độ nguy hiểm không dây tới gần bằng không lý mục cũng không phải là không quá quyết chủ ngược lại cực kỳ sát phạt quyết đoán có thể đối mặt đám k i a tay không tất sắt nhân loại lý mục trong con mắt lần đầu nổi lên mấy phần như có như không chần chờ đều dết tại lý mục thời điểm do dự thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng đã chú ý tới tiền tuyến biên cố theo mái nhà ở trên cao nhìn xuống hai người rất rõ ràng liền có thể trông thấy nơi cực xa đám kia bị phong ảnh tiểu đội hết bao vây hết ở giờ phút này trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhân loại trong đó không thiếu có rất nhiều hài đồng tồn tại cứ việc tiếp chức tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tất cả đều cảm thụ qua nhân tâm q u vực ó thể giờ phút này hai người trong lòng mềm mãi chỗ vẫn dường như bị thứ gì thật sâu đâm chúng cái tiên là đồng dạng thân trong ạ i đối mặt đồng mặt b khó nháy có t thay đổi mắt nhữ í mày lắc đầu mặt mũi tràn đầy không đành lóng quay đầu đi chỗ khác một bên khác cho dù là có ma quân phong hào lạc gan phi cũng khé thở dài một tiếng thời khắc này lạc gan phi cực kỳ càng khái một phương diện giờ phút này là gan phi lập trường đã kiên định không thay đổi đứng ở lang ba bên này mà dù sao đã từng thân vì nhân loại cảm nhận được tối nay n i n h thành bên trong đám nhân loại kia không hiểu gặp phải sát kiếp về sau là gan phi không khỏi cũng nghĩ đến kiếp trước của mình tại nàng còn không có g ắ á c tỉnh thiên phú năng lực thời điểm đã từng tao nổ qua vô số lần yêu thú vây thành mà nhìn lấy đám tia tay c h ó i gà không chặt tại yêu nhóm trước mặt dường như đợi làm thịt cựu non phổ thông người nàng thật giống như nhìn thấy đã từng chính mình một dạng sau đó thân là kiếp trước nữ đế tô thanh tuyết ánh mắt dần dần trở nên lạnh dường như đã tiếp nhận trước mắt chúng vận mệnh con người ngược lại là có ma quân danh tiếng là can phi đột nhiên nhìn về phía chính mình là ba ba ba ngươi có thể buông tha đám kia phổ thông người sao chứ ba trăm bốn mươi tám mười tám bộ yêu tộc liên quân chủ soái chứ ba trăm bốn mươi tám mười tám bộ yêu tộc liên quân chủ soái có lẽ là thật lòng có cảm xúc là can phi câu nói này càng giống là vô ý thức nhỉ non đồng dạng theo một trận gió đêm thì như vậy lướt nhẹ qua đến lý mục trong t h a i a lý mục rõ ràng nghe thấy được tiểu tử sau đó trong mắt lại là lộ ra mấy phần kinh hỷ chi ý dù sao đối với lý mục mà nói đám nhân loại kia sinh tử cho tới bây giờ đều không trọng yếu nhưng tiểu tử giờ phút này nói lời lại trật tự cực kỳ rõ ràng căn bản không giống như là một cái bình thường tiểu hài tử có thể nói ra được đương nhiên tại lý mục xem ra cái này hết t h ể đều phải quy công cho tiểu tử cùng tiểu tuyết trời sinh thông minh nguyên nhân ngay sau đó lý mục mới đột nhiên nghĩ tới điều gì là hắn đổ là một mực đem sự kiện này quên đi lý mục ánh mắt đột nhiên biến đến vạn phần thâm thúy lên tại hai cái tiểu gia hỏa trên thân dừng lại rất lâu thời khắc này lý mục đ ố n g nhiên trong lòng sinh ra mấy phần cảm khái cùng đậu dung dù sao hai cái tiểu gia hỏa là nhân loại a đồng dạng thân vì nhân loại nếu để cho hai cái tiểu gia hỏa thì như vậy trơ mắt nhìn lấy một đám đồng tộc bị yêu t h ú không hề có lực hoàn thụ đồ sát đối với hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành chăm tệ mà không một lợi a lý mục rất rõ ràng tự mình làm mỗi một việc cũng rất có thể ảnh hưởng đến hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành lý mục không nguyện ý hai cái tiểu gia hỏa bởi vì chính mình trở thành mở n h ạ t đồng tộc sinh mệnh lãnh huyết tồn tại càng không nguyện ý hai cái tiểu gia hỏa bị loại này giết hại và mẹo cơ hồ trong chấp loáng này hắn trong lòng đã sinh ra một loại nào đó quyết đoán vì tiểu gia hỏa khỏe mạnh trưởng thành đám nhân loại kia tạm thời nắm giữ sống x u t giá trị nhẫn nha tạm thời không nên thương tổn đám nhân loại kia lý mục nhẹ g i ọ n g mở miệng mà lý mục nói ra câu nói này về sau nhận nha không có chút nào nửa điểm do dự tiếp nhận mệnh lệnh sau liền rời đi ngược lại lạc gan phi lại là tại chỗ c h ấ n kinh s ư n g sở ngay tại chỗ rất lâu Ba ba. ba bởi An lang của kia sao An lang mang Ngươi, ngươi đồng chính mình cũng không nghĩ nói mình nhân mạng. nhưng ràng từng nhân loại cho lang xảo mang đến như thế nào lưu Phi tới, lại loại Phi loại đám đã ý. Lạc Lạc là câu cho thật thế thế mà một mà một vì vì rất tổ vậy sẽ xảo Dù rõ giờ phút này là gan phi toàn đều hiểu mà tô thanh tuyết cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng cả người đều xứng sở một chút lang ba nguyên lai、like、là vì chúng ta mới lưu lại đám nhân loại kia tính mệnh sao chỉ một thoáng một dòng nước cấm theo đáy lòng sinh sôi tô thanh tuyết t r o n g con mắt nổi lên trước nay chưa có vẻ đọc dung cho tới nay nàng đều có thể cảm nhận được lang ba đối tại quan tâm của mình có thể cho tới bây giờ thẳng đến trong lúc vô tình cùng lang ba ánh mắt đối mặt tô thanh tuyết lúc này mới cảm thụ lang ba cái kia phần chịu nặng cảm tình theo bị lang ba thu dưỡng về sau các nàng không chỉ có ăn ở tất cả đều bị lang ba bao chọn mà lại lang ba c ả n g là chưa bao giờ tại vật chất phía trên thua thiệt qua các nàng mà bây giờ vì chiếu cố nàng và lạc gan phi c ả n g thụ đã từng bị nhân loại mang đến mấy lần thai nạn lang ba vậy mà bảo vệ lại đã từng được nhân tô thanh tuyết nắm giữ phong đế c h i hồn tự nhiên có thể biện chứng nhận thức đến giữa người và người là khác biệt loại này đại đạo lý có thể lang ba chỉ là một cái sói a vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trong lòng càng sinh ra mấy phần c ả m khái nàng có thể nhạy cảm cảm giác được lang ba chỗ lấy để nhận nha không làm thương hại đám nhân loại kia nguyên nhân cực kỳ phức tạp c ũ nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết trong nháy mắt hiểu được vê anh một đạo vô hình sấm xét đ ố n g nhiên tại tô thanh tuyết trong lòng nổ vang cho tới giờ khắc này thẳng đến rõ ràng cảm nhận được l a n g ba tư duy cùng còn lại yêu thú có khác biệt gì về sau tô thanh tuyết lúc này mới ý thức được một chuyện cực kỳ quan trọng thì ra là thế nguyên lai、like、đây mới là l a n g ba cùng còn lại yêu thú nhiều nhất khác nhau l a n g ba trí tuệ không chỉ có biểu hiện tại những cái tia dạy cho bảy sói chiến thuật phía trên mà chính là tư duy phương thức theo l a n g ba thu dưỡng chúng ta một khắc này chúng ta nên ý thức được l a n g ba tư duy phương thức xa so với yêu thú phức tạp tô thanh tuyết trong lòng vạn phần r u n động mà giờ khắc này duy nhất có thể nghe được nàng lòng sinh lạc a n phi cũng là tại chỗ cây b â y nơi người, người. lộ b ộ lạc a n phi trái tim đột nhiên ngưng trệ một cái trước mắt thì ra là thế sao trách không được ta một mực cảm giác lang ba cùng còn lại yêu thú hoặc là nói còn lại lang thú hoàn toàn khác biệt ta hiểu được chỉ sợ chúng ta cho tới nay đối với lang ba trí tuệ đều còn đánh giá thấp có lẽ tại linh khí khôi phục dấu hiệu vừa h i ệ n lộ thời điểm lang ba liền đã triệt để hoàn thành yêu linh giác tỉnh trở thành triệt đề chính thống yêu ngay từ đầu lạc a n phi n ữ khí còn có chút kinh nghi bất định có thể càng là c à n khái nàng trong lòng càng động d u n lên、yêu. sẽ không sai xem ra chúng ta cho tới nay đối với lang ba hiểu rõ vẫn là quá một mặt theo lang ba thu dưỡng chúng ta một khắc kia trở đi kỳ thật chúng ta liền nên nhận thức đến lang ba cũng không phải cái gì phổ thông yêu thú lời này vừa nói ra trong nháy mắt đã dẫn phát tô thanh tuyết cộng minh mà giờ khắp này lý mục lại căn bản không có chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa tâm tình biến hóa h ắ n chỉ là đạp ở mái nhà biên giới tiên t ĩ n h nhìn phía nơi xa chiến trường tuy nhiên đáp ứng hai cái tiểu gia hỏa thời điểm lý mục cực kỳ quả quyết nửa điểm do dự đều không có có thể như là đã quyết định tha cho đám kia phổ thông người một mạng như vậy phiên phức cũng liền theo nhau mà tới hắn cái k i a an b à i như thế nào đám người k i a đâu ai lý mục s ầ u a một bên khác tiền tuyến chiến trường cảnh ban đêm như mực vết thương đại đ ị a bầy sói cùng yêu quân chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gây cấn trong không khí hôn tạp gây mùi khói lửa nồng đậm huyết tinh cùng yêu thú đặc hữu mùi t h a n h tử khí tức nhẫn nha đạt được vương mệnh lệnh giữa lưng bên trong sớm đã có quyết đoán nhìn lên trước mặt địch nhân chỉ là trầm mặc hạ toàn bộ diện s á t lanh khốc chỉ lệ tại hai cái tiểu ra hỏa cùng vương trước mặt nhẫn nha luôn, luôn trầm mặc lại điệu thấp có thể hắn hôm nay đã có thể sưng một bước lên trời cho dù là trạng thái bình thường phía dưới cũng nắm giữ một trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược c ự c hạn trạng thái dưới càng là có thể đạt tới một trăm ba mươi lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược đối với cùng nha c h ở lang thú mà nói mặc kệ là tư lịch cũng tốt thực lực cũng được nhận nha đều là bảy sói số hai linh hồn nhân vật một giây sau đạt được chỉ lệnh bảy sói đột nhiên tất cả đều kết thành chiến trận ô quần lang thiếu n g u y ệ t s á t cơ chân thiên huyết nha cùng cùng nha hai cái chiến tranh cùng n h i n phần tử trực tiếp cá mập đến rồi mà theo bảy sói cùng yêu tục liên quân chiến đấu mở ra chỉ một thoáng huyết khí xông lên trời không. cùng lúc đó mười tám bộ yêu tộc liền quân cái kêu ba vị tuyệt thế yêu vương cũng tất cả đều đã nhận ra không đúng đang lúc song phương đánh nhau kịch liệt thời khắc ba đạo khủng bố thân ả n h trong nháy mắt theo ba phương hướng chạy nhanh đến vê anh nương theo lấy ba đạo ngút trời khí thế xuất hiện tại phía tây chiến trường tiền tuyến trên chiến trường bầu không khí đột nhiên có biến hóa giống một tiếng dung chuyển đại địa côn g bạo g à o t h é t như là bình địa kinh lôi đống nhiên theo ninh thành bắc bộ chuyển đến theo tiếng giống giận dữ vang lên một cỗ nặng nề như núi tràn ngập hung sát chi khí khủng bố man hoang hung lệ khí thế cũng trong nháy mắt tràn ngập đến chiến trường phía trên m á n h liệt như liên lôi hám địa huy áp biển động giống như v ọ t tới sau đó một đạo khôi ngô vạn phần trắng xám cự thú thân ảnh lôi cuốn lấy phong lôi chi thế xuất hiện nhận nha trước mặt đó là một cái thân cao đã vượt qua mười em mở khủng bố cự hùng toàn thân bao trùm lấy giống như băng xương kết tinh giống như màu tái nhợt da lông toàn thân bắp thịt từng cục tràn đầy bạo tạc tính nguyên thủy lực lượng vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú nó yêu khu liền có thể cảm nhận được một trận giường như thái thản như cự thú cảm giác áp bách ngay sau đó đông bộ cùng nam bộ hai cái phương hướng cũng có khủng bố u y áp hàng lâm giờ phút này nơi xa trên lầu chót Một mực cảm Tam mắt trường thế Tô Thanh Tuyết cùng là Can Phi, tại tức trong tại chú chiến cục cùng Can được cái cùng chỗ. cái Phi, nhận khí nháy nhau ý kia Đại liền Nói Vương xứng nguyên gì? Yêu đùa là sở ba vị chuẩn bá chủ chiến lược ự c ờ thời n quân、Giác、tỉnh, đốn ngộ thời gian g giáp ma quân tỉnh, đốn ngộ thời gian phát t mà lại đều không ngoại lệ đ、so、tuy là đ nhiên g các h ủ c nàng g rất rõ ràng nhận nha lang thúc tám mươi chín phần một mươi cũng là hậu thế nhận tuyệt yêu đế ba vị chuẩn bá chủ chiến l ư ợ c liên thủ quá kinh khủng nguyên lai、like、đây chính là yêu linh loạn thế hàm kim lượng sao tô thanh tuyết từ đáy lòng cảm khái đối với cái này cái gọi là yêu linh loạn thế kiếp trước nàng và l à c gan phi đều chỉ tại linh kỷ bên trong mới có thể dòm nó trong đó h u n g á t chỗ mà bây giờ khi thật sự cảm nhận được yêu linh loạn thế có bao nhiêu loạn đ á m yêu t ộ c kia bên trong có bao nhiêu ngày k i u sau tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong lòng tất cả đều rung động và phần trong con mắt càng là rõ ràng phản chiếu ra cái k i a tam đại yêu vương thân ảnh đứng ngũi chịu sao chính là b ạ o hùng vương g i a hỏa này hình thể thực sự quá dễ thấy liền p h ả n phất một ngọn núi lớn đồng dạng mà hắn chỗ mi tâm cái kia đạo tròng mặt dọc càng làm cho tô thanh tuyết hơi xứng sờ bản nguyên Thiên Cái tuy nhiên miêu tả cũng không tính chuẩn xác có thể hai người đều rất rõ ràng linh kỷ bên trong ghi lại rất nhiều chuyện vốn là cùng chân thực lịch sử có sai lệch nói cách khác tô thanh tuyết đ ỗ n g nhiên sững sờ một chút khoe miệng nhịn không được điên cồn u g có cáp cách đại phổ lịch sử chưa bao giờ cải biến so sánh dưới là gan phi t ạ i ý thức đến cái này một điểm về sau càng lá trong nháy mắt đồng từ động đất cái k i a hấu nhược thân thể đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra sợ run một s á t n a lĩnh ngộ thời gian quy tắc chi lực nàng trong nháy mắt liền rõ ràng ý thức được một việc theo linh khí khôi phục đến bây giờ nàng vẫn cho là cái gọi là lịch sử quán tính kỳ thật cũng không tồn tại hoặc là đổi một loại thuyết pháp theo các nàng trọng sinh đến bây giờ phát sinh hết thể đều cùng kiếp trước không cũng không khác biệt gì là gan phi bản năng không nguyện ý thừa nhận cái này một điểm bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân theo lý thuyết theo các nàng trọng sinh sau toàn bộ thế giới tuyến liền đã đã hoàn toàn khác biệt mới đúng có thể trên thực tế hết hạn cho tới bây giờ các nàng chỗ chính mắt thấy hết thạy tựa hồ cũng có thể cùng kiếp trước rất nhiều nghe đồn văn hiến ghi chép từng cái đối ứng chẳng lẽ nói cái gọi là thời gian quán tính kỳ thật cũng không tồn tại trong nháy mắt là gan phi não h ả i bên trong đ ố n g nhiên có một đạo linh quang nhất t i ể m mà qua vê anh thư không sấm xét nhất thời là gan phi thâm thúy con mắt màu tím bên trong nhất thời có sự nổi bật hiện hiện thì ra là thế nguyên lai、like、đây mới là thời gian pháp tác huyền bí chỗ cái gì quán tính không quán tính bản tọa kiếp trước quả nhiên là ngu xuẩn a rõ ràng lĩnh n g ộ thời gian quy tắc lâu như vậy dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát hiện cái này một h u y ề n bí thời gian trường hà không phải là từ vô số đầu thời gian tuyến chỗ tụ tập mà thành ngàn vạn khả năng sao thời gian trường hà bên trong đếm bằng ước vạn t í n h yêu đ ớt bọc nước kỳ thật đều đại biểu một đầu thế giới tuyến nhưng mặc kệ bọn nước như thế nào c u ồ n c u ộ n kết cục lại đã sớm đã đi trước là nguyên bản bản tọa còn tưởng rằng là bởi vì vì bản tọa đã thành phong đế cho nên mới nắm giữ tại thời gian trường hà bên trong thản neo tư cách nhưng trên thực tế lại là bản tọa lấy kết quả làm nguyên nhân là bởi vì tại vô số thời gian tuyến bên trong bản tọa phong đế sớm đã trở thành tất nhiên bản tọa linh hồn mới là cái kia duy nhất neo lạc an phi càng khái cùng lúc đó nàng quanh thân khí thế cũng trong nháy mắt bước lên c u ộ n c u ộ n thuế biến ông một tiếng thì liền lạc an phi chính mình cũng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt cái kia đạo chất cốc nàng gông xiềng ẩm vàng pha toái cứ việc lạc an phi đẳng cấp vẫn chỉ là chuẩn quân vương có thể từ giờ phút này bắt đầu tâm cảnh thanh thản nàng tại trở thành chuyển chức khi nói đều sẽ không còn có bình cảnh mà giờ khắc này tô thanh tuyết nghe nói lạc an phi mà nói sau đồng dạng lòng sinh động dung tất nhiên phong đế kết, quả. Lấy kết quả linh hồn vì neo cứ việc tô thanh tuyết l ĩ n h nộ cũng không phải là thời gian phát tắc nhưng đối với nàng vị này kiếp trước phong đế cường giả mà nói l à gan phi một lời nói đồng dạng để cho nàng cảm xúc rất sâu mà theo loại kia cùng loại tâm ma suy nghĩ tàn biến k h ố n n h u tô thanh tuyết bình cảnh cùng công s i ề n g cũng trong nháy mắt tiêu trừ không thấy loại này thuế biến vô thanh vô hình nhưng đối với tô thanh tuyết cùng l à gan phi mà nói h ẳ n giá trị thậm chí so một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên còn muốn quý giá tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi vô thanh thuế biến thời điểm lý mục cũng đã nhạy cảm, cảm nhận được bốn phía khí thế biến hóa trong nháy mắt hắn liền đã nhận ra loại biến cố này ngọn nguồn đó là theo hai cái tiểu g i a hỏa trong thân thể tản ra tối nghĩa ba động huyền ảo mà mị mờ càng l à ẩ n chứa khiến người ta không khỏi trong lòng siết chặt nguy hiểm nguy hiểm vừa nghĩ đến đây lý mục trực tiếp là người cái này đúng không hiện hắn hôm nay đã có thể xưng bá chủ phía dưới vô địch thủ lại còn có cảm nhận được nguy hiểm hắn v ộ i ý thức ấ n mở hai cái tiểu g i a hỏa giao diện thuộc tính cái này không nhìn không sao cả sau khi xem xong lý mục trực tiếp mở to hai mắt nhìn chủng tộc nhân loại thính danh tiểu tuyết đẳng cấp ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú r ò n g không linh t u y ệ t cảnh tím thời không đồng thần kim không gian giới trì kim kỹ năng không nhận tím trạng thái cái tiêu cá thể vẫn ở tại hài nhi giai đoạn thuộc tính cơ sở bị động suy yếu 90% t o à n bộ thiên phú kỹ năng r ò n g vẹn vẹn có thể phát huy 50% h i ệ u quả t r u n g tộc nhân loại t í n h danh tiểu tử đẳng cấp 39 c ấ p chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú r ò n g thời lưu c h i k i ệ n tím thời không đồng thần kim cao giai niệm lực kim kỹ năng lúc linh tím thời gian huyết ảnh tím n ị c h lý chi thuẫn tím xuân thu tiếng vọng tím i trạng thái cái k i a cá thể vẫn ở tại hài nhi giai đoạn thuộc tính cơ sở bị động suy yếu chín mươi phần trăm toàn bộ thiên phú kỹ năng dòng vẹn vẹn có thể phát huy năm mươi phần trăm hiệu quả cái k i a cá thể đốn ngộ thời gian p h á p tắc bí mật có thể một trăm phần trăm phát huy thời gian p h á p tắc chi lực tiểu t u y ế t giao diện thuộc tính vẫn chưa có quá đại biến hóa chỉ là dòng không nhận từ hoàng kim cấp tăng lên tới sử thi cấp mà thôi có thể so sánh dưới tiểu tử giao diện thuộc tính lại dường như thay đổi một cái bộ dáng một cái sử thi cấp thiên phú lại thêm bốn cái sử thi cấp kỹ năng như thế hào hoa phối trí trực tiếp để lý mục đều nhìn lên người cái này đúng không c à những g trọng quan c í tính, n năng xem xét thì thật không đơn giản dáng không nào nhưng tên liền lồn n h thi thì thật cách thể thuộc chỉ thể thấy h là mấy xem mặc xem cấp cái cụ có được kia kỹ sử xét xét từ đốm. vẻ, dù thứ này đều không tính là gì tránh thức để lý mục kinh hãi thì là tiểu tử thiên phú dòng mặt bảng bên trong thời lưu c h i kiện dòng cái k i a m à u tím quang mang bên trong lộ ra một tiêm màu đỏ linh ẩn á truyền k ỳ cấp tựa hồ không phải có thể đủ loại dị tượng đã cho thấy cái này thời lưu c h i kiện dòng tuyệt không đơn giản nghĩ như vậy lý mục trong lòng kinh hãi trong nháy mắt liền hóa thành vô tận kinh hỷ nói cách khác tiểu tử thiên phú vậy mà viễn siêu dự liệu của ta muốn đến nơi này lý mục ánh mắt lại ngừng lưu tại tiểu tuyết t r ê n thân dù sao tiểu tuyết r ắ t t ỉ n h thế nhưng là cùng thời gian quy tắc đồng dạng chân quý lại cường hãn không gian trí lực lý mục rất rõ ràng luận tiên phú tiểu tuyết tuyết không thua bởi tiểu tử vừa nghĩ đến đây lý mục trong lòng ý cười rốt cuộc kìm nén không được không nghĩ tới a hai cái tiểu gia hỏa vậy mà đều có truyền kỳ chi tư chương ba trăm năm mươi mạ phạm người g i ế t không tha nhẫn nha khủng bố chiến chương ba trăm năm mươi mạ phạm người rét không tha nhẫn nha khủng bố chiến lý mục cảm khái sau khi lạc an p i ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại hai vị tuyệt thế yêu vương cái kia hồ tộc nữ vương tuy nhiên xem ra hình thể so còn lại hai đại yêu vương nhỏ đi rất nhiều nhưng quanh thân uy áp cực kỳ kinh người nó theo ninh thành phía nam chậm rãi đi tới theo tốc độ tiến lên nó yêu khu bốn phía g i ư ờ n g như bị một loại nào đó dị lực ảnh hưởng vậy mà sinh ra mấy phần khiến người ta nhìn không rõ ràng hư huyễn cảm giác cùng lúc đó lại có từng trận mê hoặc tâm thần tinh thần ba động như vô hình mạng nện tản ra giờ phút này ninh thành đông phương cái kia mảnh n ồ n g đậm xanh thẳng hơi nước đ ỗ n g nhiên co vào ngưng tụ thành một cái hơi có vẻ thon dài lại đồng dạng tản ra khủng bố uy áp thân ảnh ngang theo một trận kinh rít gào vang lên cái kia thân dài gần hai mươi m toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng thanh kim sắc long lân yêu thú hiện thân nó đầu thú giữ tợn uy nghiêm c h á n sinh một đôi san hô hình dáng thương lam sắc long góc xem ra có chút hoa lệ lưng phía trên d ự n g thẳng vây cá một đường kéo dài đến tráng kiện mạnh mẽ p h ầ n đôi c h ậ t nhìn đầu kia cự thú cùng trong truyền thuyết long cực vì tương tự có thể nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện nó cùng dao long yêu thú hoàn toàn khác biệt lý mục trông thấy tên kia hình tượng trong nháy mắt thì là trong nháy mắt khỏe miệng có chút co lại cái này tờ mờ không phải bạo lý long dải dạ độ sao thảo một loại thực vật đi nhầm phim trường đi một bên tô thanh tuyết thì là nhịn không được trong lòng sinh ra vạn phần rung động đây là hải long nhất tộc có thể bản đế làm sao không có nhớ đến tại linh kỷ bên trong có ghi chép hải long nhất tộc tham dự ninh thành hủy diệt đánh một trận tô thanh tuyết như có điều suy nghĩ mà l à gan phi thì là nhìn qua một cái khác thân hình có thể xưng xinh xắn lanh lợi hồ thú nhỏ n h ư mày Ngậy! bạ o hùng nhất tộc hùng vương hồ tộc hồ vương ngược lại là cùng kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong tựa hồ đối với nê n lên thế nhưng hải tộc hải long vương kỳ quái l ạ gan phi có chút nghĩ không thông nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều một bên khác trên chiến trường trong a nhau sau. m lâm đại yêu vương về cùng hàng t nháy mắt n dẫn phát ra một trận còn như thực chất linh khí biển động đối mặt cái này chịu nặng áp lực nhận nha chỉ là ánh mắt dần dần biến đến kiên nghị theo linh khí khôi phục đến bây giờ hắn kinh lịch qua quá nhiều chiến đấu dạng này uy áp tuy nhiên xem ra uy thế ngập trời nhưng đối với hắn đối với bầy sói mà nói thực sự không có cái gì thực chất tính uy hiếp chỉ bất quá cái kia tam đại yêu vương liên thủ quả thực có chút khó giải quyết trong điện quan g hòa thạch nhận nha đã đang tính toán lấy giả dụ tuyết lang tứ nha liên thủ có thể hay không chống đỡ được ba vị này nắm giữ chuẩn bá chủ chiến lược cùng gia yêu vương vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên có một đạo c u ầ n bạo thần n i ệ m ba động hỗn hợp có tiếng thú gào khuyết tán toàn trường ngươi chính là lang tộc tri vương chỉ thấy cái kia trắng sám cự hùng bỗng nhiên tiến lên một bước tên ta phong nôi chính là bạo hùng nhất tộc tri vương ngươi vì sao muốn giết hại bản vương ta h hống h ú t n h âm chính ó n ư s ấ cuộn cuộn, c là đông hải hải tộc tri vương tên ngao sương hôm nay ngươi nhất định phải cho bản vương một cái thuyết pháp ta là nguyễn hổ nhất tộc tri vương hữu l i lan g tộc tri vương ngươi làm muốn bốc lên chúng ta tranh chấp sao hải long yêu vương cùng hồ tộc nữ vương ngay sau đó bạo hùng vương mà nói mở miệng trong né mắt Tam đối mặt h thế thế, n tam, vạn vạn tam đại chuẩn a bá chủ chiến lược uy áp cùng hùng hổ do người tại chỗ bầy sói chỉ là trong nháy mắt căng thẳng thân thể đó là chiến đấu chuẩn bị không chỉ có như thế theo thanh minh tiểu đội trong cổ họng càng là phát ra uy hiếp gầm nhẹ hiện nhiên bầy sói làm song tử chiến chuẩn bị toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt xuống tới băng điểm dương cung mặt kiếm dường như một đốn lửa liền có thể dẫn bạo sau đó tại tam đại yêu vương trùng mẫu ánh mắt k hiếp sợ bên trong trước mặt cái k i a toàn thân t i ê u đốt băng diễm lang vương chỉ là yên lặng liệt mở một vệt dày đặc đường cong thuyết pháp tự tiện xông vào ta tộc lãnh địa người giết không tha bao che người cùng tội đạo này bình tĩnh mà ẩn chứa vô cùng sát cơ thần n i ệ m bao phủ toàn trường trong nháy mắt tam đại yêu vương trong con mắt không hẹn mà cùng nổi lên mấy phần hoảng hốt cùng mờ mịt giết không tha bao che người cùng tội vô anh vô hình khí thế lại lần nữa mãnh liệt mà lên là mười tám bộ yêu tộc liên quân ba đại đ ỉ n h phong yêu vương nắm giữ chuẩn bá chủ chiến lược bọn chúng chưa từng bị như thế khinh thị qua có thể ngay sau đó bẫy yêu liền cảm nhận được một cỗ kinh thiên giật mình chỗ phản phất muốn đem giới này hoàn toàn đóng băng lạnh lẽo thấu xương không biết tên bắc phong của tới nhận nha trên thân d i ệ t tuyệt chi diễm c à n g l à c ọ một chút giấy lên chỉ một thoáng dường như hắn yêu khu đông dương biến lớn một lần ngay sau đó tam đại yêu vương cùng truy giết đám kia phổ thông người tới đây hơn hai vạn yêu tộc liên quân tinh nhuệ tất cả đều đông nhiên đồng tử thích chặt bên trong thiên địa có vô hình uy áp tầm vang mạng mạt tới lạc l đó là phản phất muốn đem giới này chúng sinh toàn bộ vẫn diệt khủng bố sắc cơ nhận nha lập trên chiến trường băng diễm hừng hực g i ấ y lên c ặ p kia tràn ngập diệt tuyệt chi ý lạnh lùng thú con ngươi bình tĩnh đ ả o qua bầy yêu hắn không có cái gì nói thêm nữa lại dường như cái gì đều nói dẫn đầu bị liên lụy chính là h ồ tộc nữ vương h u y ế i ly nguyên bản nàng tại tạo áp lực thời điểm còn vận dụng một loại nào đó thần hồn công kích thủ đoạn trực tiếp xâm nhập nhận nha thức hải có thể theo nhận nha chỗ sâu trong con ngươi cái kia sợi tái n h u ậ băng diễm chỉ hơi hơi nhảy một cái một cố đóng băng linh hồn phân diệt ý nghĩ ngông cuồng diệt tuyệt ý trí trong nháy mắt phản sung nguyễn ô huyễn ly i trong con mắt trong nháy mắt tràn tam con hoảng nháy ngập kinh nghi cùng Làm y đại sợ. ê vương lượng cường bên trong thần hồn lực lượng tối cường giả, thần hồn của nàng công kích lại bị tên tiên giả, bị tối kích lực lại l của ấ bá đạo như vậy phương thức ngăn cản. Không thức vậy tốt.、Huyện、ly kịp phản ứng trong nháy mắt nhận nha sói thân thể đã động không có g à o thét không có có dư thừa động tác hắn chỉ là đối xử như nhau nhìn về phía bầy yêu sau đó phát động thiên phú băng thiên tuyệt địa Vâng anh. băng thiên tuyệt địa lĩnh vực hiện thân trong nháy mắt một cỗ xa so trước đó càng khủng bố hơn càng thêm rét lạnh sắt ý bạo phát diện tuyệt chi diễm tản ra cũng không phải là đơn thuần hàn ý mà chính là dung hợp cực hạn băng xương cùng phần tận vạn vật diện tuyệt ý chí sau đó tam đại yêu vương đủ để c h ấ n kinh chuẩn bá chủ cấp sẽ không sai đây chính là hàng thật giá thật chuẩn bá chủ cấp chiến lược trong điện quan g hòa thạch phong lôi cầm đầu tam đại yêu vương toàn đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụ m khí lạnh cái này sao có thể phong lôi hùng vương trong con mắt nổi lên mấy phần kinh hãi cái kia cố uy áp thuần tụy cùng bá đạo thậm chí còn ẩn ẩn áp đạo bọn hắn tam đại yêu vương phía trên có thể chỉ từ đẳng cấp khí tức phía trên nhìn tên tiêu chí ít kém bọn hắ Đây rốt cùng u quái huy. yêu huy. yêu ộ bộ, bộ. c cái chương chi ngược chương chi là làng làng diệm đại diệm đại gì băng vương băng vương ngược vật, vườn vườn Tam Tam 351, 351, lúc đó một mực tại chỗ tối quan sát đến chiến cuộc lý mục đã sớm đem chú ý lực theo hai cái tiểu gia hỏa trên thân chuyển rời đến trước mặt trong cuộc chiến dù sao cái k i ê u tam đại yêu vương khí thế thực sự làm cho không người nào có thể xem nhẹ nguyên bản hắn đã làm tốt ra mặt chuẩn bị nhưng nhận nha biểu hiện lại có chút xuất sắc giờ phút này lý mục yên tĩnh đứng sừng sững ở biên giới chiến trường mái nhà trong bóng tối trong con mắt hiện ra như có như không dị sắc h một bên khác tô thanh tuyết nhìn lên trước mặt chẳng càng c à n h càng là yên lặng neo lại con người ba vị này không chỉ có chiến lược đình tiêm thiên phú kinh người mà lại toàn đều không phải là vô danh trí bối linh kỷ bên trong đối với ninh thành hủy diệt chi chiến ghi chép cực kỳ có hạn nhưng cái khắc văn hiến bên trong lại có không ít đối với hải long vương cùng nguyễn hồ nữ vương ghi chép nguyên nhân chính là như thế tại minh bạch linh kỷ bên trong đối với ninh thành hủy diệt nhất chiến ghi chép không thời điểm tô thanh tuyết rất nhanh liền từ ký ức bên trong tìm được có quan hệ mấy vị này ghi chép cái k h ư bạo hùng vương tự nhiên không cần nhiều lời tại linh kỷ ghi chép bên trong vị này chính là ngày sau hấp thu chạm n h i ệ t điện toàn bộ điện lực mà tấn thăng trở thành thiên lôi bá chủ mà hải long vương ngao cốt lai lịch càng là không phải bình thường hải long nhất tộc cực kỳ đặc t h ủ tuy nhiên đồng dạng có long chi huyết mạch nhưng đi lại là mặt khác một đầu thuế biến con đường cùng giao long nhất tộc từng bước tinh luyện huyết mạch từng bước một tiến gia thành thuần huyết long tộc khác biệt hải long tộc tu luyện hạch tâm chính là dược long、Môn. ý tứ cũng là hậu tích bạc phát hóa long về sau một bước lên trời mà ngao cốt đã có thể tại văn hiến bên trong lưu danh cũng là bởi vì hắn cuối cùng tấn thăng bá chủ c h i vị tương đồng h u y ễ n hồ nữ vương cũng cuối cùng tấn thăng trở thành nhất phương bá chủ không chỉ có như thế tô thanh tuyết còn từng nghe nói không ít h u y ễ n hồ nhất tộc truyền n ôn tỷ như h u y ễ n hồ nhất tộc thân có cựu vi thiên hồ huyết mạch trong đó huyết mạch ưu dị người thậm chí trời sinh liền có truyền kỳ vị cách còn nữa lại có truyền nôn xưng n u y ễ n hồ nhất tộc đã từng đi ra một vị ẩn thế yêu đế nhưng ở kiếp trước tô thanh tuyết phong đế trước đó liền đã tiến về dị giới sớ không tại một phương thế giới này bên trong tô thanh tuyết tâm thần thay đổi thật nhanh trong h o à n g hốt phảng phất có sấm sét n ổ lên đợi lát nữa trước mặt cái này ba cái y ê u vương ngày sau đều thành tựu bá chủ thậm chí truyền kỳ luận thiên phú so nhận nha cũng chỉ kém một đoạn mà thực tế chiến lược cần phải so nhận nha lang thúc còn mạnh hơn mới đúng gặp tô thanh tuyết đột nhiên thì luôn cuống có thể một giây sau nhận nha trên người tán phát ra lệnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ chiến trường sau đó tô thanh tuyết đồng tử trong nháy mắt xếp chặt thần xác trên mặt cũng đột nhiên ngưng trệ thảo một loại thực vật nhận nha khí tức trên thân cái gì thời điểm mạnh như vậy cứ việc tô thanh tuyết tận mắt nhìn thấy nhận nha nuốt vào một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên nhưng chỉ là một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên mà thôi cao nữa là có thể để thăng mười lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược cũng đã là cực h ạ n nhưng bây giờ nhận nha trên người tán phát ra khí thế so trước đó không biết cường đại bao nhiêu không nghĩ tới a nhận nha hắn vậy mà thật vững vàng bước vào chuẩn bá chủ cấp cái này vi áp cái này d i ệ t tuyệt chi diễm khí tức quá bá đạo tô thanh tuyết từ đáy lòng cảm khái nhận tuyệt yêu đế quả nhiên không hổ là mục thần t i ê n giới chướng mấy tên yêu đế cường giả bên trong người đứng đầu muốn đến nơi này ánh mắt của nàng đột nhiên lại rơi xuống lang ba trên th thời k h ắ c này nàng chỉ hiếu kỳ một việc lang ba lúc trước đến cùng là làm sao khai quật ra nhận nha lang thúc tiềm lực b ự c này nhan giới quả thực khủng bố tại tô thanh tuyết lúc c ả m khái là gan phi đồng dạng trong lòng c h ấ n kinh vật phần t cái này t a m đại yêu vương thật lạ lớn c h i ế n trận quá bất hợp lý nhận nha lang thúc thần hồn lực lượng thậm chí ngay cả cái k i ê u viễn hồ nhất tộc nữ vương cũng vô pháp đột phá sao đơn t u ầ n chiến lược nhận nha lang thúc chiến đấu lực thỏa thỏa đã đột phá một trăm lần quân vương chiến lược bên trong chiến trường theo nhận nha bước ra một bước băng tiên tuyệt địa lĩnh vực hiền hóa chỉ một thoáng tam đại yêu vương trên mặt k i ê u căng trong nháy mắt ngưng kết trong khoảnh khắc hóa thành khó có thể che giấu chấn kinh cùng ngưng trọng nhất là bao tuyết vương phong lôi mi tâm tròng mặt dọc trong lúc lơ đãng lộ ra một cái khe có thiên phú thần thông xác nhận về sau nó tròng mặt dọc thú con người bên trong nhất thời lộ ra cực kỳ nhân tính hóa hoảng sợ quả nhiên là c h u ẩ n bá chủ t ê n tiêu đẳng cấp bất quá bốn mươi năm cấp liền cao giai quân vương đều không đạt tới nhưng chiến đấu lực vậy mà liền đã khủng bố đến loại trình độ này không hổ là lang tộc tri vương cái này băng diễm lang vương khó đối phó a hãn phi tốc hướng về còn lại hai vị yêu vương lan truyền tin tức giờ k h ắ c này nga o cốt cùng h u y ễ n ly thân thể toàn đều không tự chủ được run dày lên không có nói c ừ a chớ đẳng cấp không đến cao giai quân vương cũng đã nắm giữ chuẩn bá chủ chiến lược đây là mối u nguyệt h i ê n vẫn luôn lấy thiên tiêu mà tự cho mình là tam đại yêu vương trong con mắt nổi lên cực kỳ tương tự thần thái lại nhìn về phía cái k i a toàn thân thiêu đốt băng diễm lang vương yêu k h u lúc tam đại yêu vương trong lòng đã không còn dám có nửa điểm khinh thị đủ loại dấu hiệu cho thấy g i a hỏa này tuyệt không tầm thường tam đại yêu vương trao đổi một ánh mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh nghi cùng thầy đối với bọn chúng mà nói vì chút cơ hồ không có giá trị phổ thông nhân loại cùng trước mặt b ầ y này lang thú nhất là cái kia trưởng khống không biết kinh khủng lực lượng lang vương thời khắc cái này căn bản không có nửa điểm ý nghĩa bởi vậy tận quản chúng nó gãy chút mặt mũi nhưng đối với yêu tộc mà thôi căn bản sẽ không có cái gì xấu hổ chi tâm căn cứ lợi ích trí thượng nguyên tắc tam đại yêu vương cơ hồ trong nháy mắt đã đặt thành c h u n g nhận thức sau đó tính tình là t r ờ m ộ n nhất hải long vương phá vỡ t r ầ mặc m cùng trước đây huyên náo khí thế so sánh hắn giờ phút này bình tĩnh rất nhiều thân nhiệm bên trong cũng nhiều thêm mấy phần thận trọng bằng diễm lang vương g i ờ phút này tòa này thành thị còn chưa cầm xuống bản vương cho rằng không bằng chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước g i á t tay mỗi người tuyển định một cái phương hướng đột phá chờ đợi phá thành về sau chúng ta còn có thể cùng chia trận chiến này thu sạch lấy được đến mức trước đây bản vương dưới trướng yêu binh xâm nhập ngươi tộc lãnh địa sự t ì n h chỉ là hiểu lầm mã thôi không bằng như vậy coi như thôi như thế nào nói hắn t r h n g mặt dọc bên trong không ngừng lấp loe u mang ngay sau đó phong lôi cùng nguyễn ly cũng đều liên tiếp mở miệng phụ họa chỉ một thoáng tam đại yêu vương nguyên bản phóng lên tận trời c u ồ n bạo khí thế trong nháy mắt thu liệm hơn p h n nửa tại kế hoạch của bọn nó bên trong. tuy nhiên trận chiến này hao tổn chút mặt mũi nhưng ít ra có thể miễn ở một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu thế mà đối mặt tam đại yêu vương rõ ràng hạ thấp tư thái ý đồ giàn xếp ổn thỏa thái độ nhận nha cặp kia tái nhuật băng diễm chi đồng từ bên trong lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ chỉ có một mảnh đông tận xương tùy hàn băng cùng t i ê u đốt bình tĩnh hàn phong lại nổi lên một luồng khiến người ta tủy sống phát lạnh hàn ý chậm dãi bao phủ hiểu lầm trễ ta nói qua phạm ta tộc lanh điệm người giết không tha bao che người cùng tội thân n i ệ m ba động bao phủ toàn trường trong nháy mắt diện tuyệt chi diễm oanh một chú nga ô theo nhận nha tiếng nói vừa ra trong nháy mắt liền có vô số lang thú cùng nhau ngửa mặt lên trời hú dài chỉ một thoáng tam đại yêu vương tất cả đều tê chứ ba trăm năm mươi hai tam đại yêu vương thỏa hiệp bồi thường c ự c phẩm tài nguyên chứ ba trăm năm mươi hai tam đại yêu vương thỏa hiệp bồi thường c ự c phẩm tài nguyên dưới đêm trăng bầy sói tể k h i ế u chỉ một thoáng liền có dậy đặc sát cơ hàn g lâm giờ khắp này mười tám bộ yêu tộc liền quân bầy yêu nhìn lên trước mặt cái kia để người ra đầu tê dại q u ầ lang khiếu nguyễn tri cảnh nguyên một đám tất cả đều bị kính sợ nhất là tam đại yêu vương bọn hắn quả nhiên là tuyệt đối không n ờ rằng một lần nhượng bộ đổi lấy nhưng là đúng mặt được một tấc lại muốn tiến một thước bà hùng vương phong lôi trong nháy mắt liền mặt giận dữ nhưng còn không đợi hắn phát tác một bên khác hải long vương cũng đã trực tiếp d í t lên lên tiếng làm càn người nói cái gì ngao cốt nghe được nhận nha mà nói trong nháy mắt toàn bộ đầu người đều ông một chút nổ cái này ai có thể nghĩ tới thân là nhất tộc c h i vương chính mình rõ ràng đã để xuống tư thái chủ động nội bộ có thể trước mặt cái kia lang vương vậy mà cứng rắn như thế xâm lấn giả chết bao che người cùng tội nói cách khác ra hỏa này muốn để dưới trướng hắn tất cả tới chỗ này yêu binh đều chết thậm chí giả dụ chính mình muốn bao che gia hỏa này ngay cả mình cũng không muốn bung tha v nga o cốt càng nghĩ càng là táo bạo chính mình cái gì thời điểm nhận qua khí này ngang một tiếng tiếng long ngâm trong nháy mắt đẻ qua nhận nha trở bầy sói tiếng thú gạo nga o cốt triệt để nổi giận đối mặt cái này trần trụi mà làm mất mặt cùng khiêu khích nga o cốt đã làm tốt khai chiến chuẩn bị cùng lúc đó bạo hùng vương phong lôi đồng dạng trừng tóm ắ t trong lòng tràn đầy kinh sợ chi ý kinh hãi là nhận nha quyết tâm cùng tàn nhẫn cùng phía sau hắn chi kia sĩ khí như hồng sắc ý xôi trào bầy sói Dân thân thân chính mình thân là bạo hùng nhất ở vương, nhưng tự thân uy nghiêm lại bị như thì tự thế trả là là lại bạo bị ạ ở uy đ phong lôi nâng lên to lớn tay gấu đông nhiên đánh ra mặt đất trong nháy mắt đập ra một cái hố sâu ngay sau đó nó lông trắng nổ lên phát ra một đạo tức giận gầm nhẹ mơ hồ cùng ngao cốt tiếng long ngâm c ộ n mình hai c ô t u y ệ t thế đại yêu khí thế thì như vậy lạng yên d u n g hợp cùng một chỗ không chỉ có như thế huyễn ly cũng yên lặng lay động đôi cáo trong con mắt đột n g ộ t hiện sắc cơ không khí lần nữa ngưng kết so trước đó còn muốn sốt săng mấy lần mắt thấy đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng nơi xa mái nhà lý mục ánh mắt càng là trong nháy mắt tại tam đại yêu vương trên thân lấp lóe không yên cái kia dẫn đầu làm khó dễ hải long yêu thú xem ra thì không đơn giản thâm vẩy màu xanh lam phía trên tỉnh thoảng lóe qua thành kim sắc và mang để n g ư ờ i nhìn mà phát khiết chủng tộc hải huyên long vương thượng cổ hải long huyết mạch đẳng cấp năm mươi chín cấp yêu vương đồ đẳng thâm viên dòng xoáy triều tịch phun trào biển sâu yêu đi thủy linh thân hòa long đ ằ n g huyết thận thiên phú dòng hải hoàng huyết mạch tím u y ê n khải lân giáp tím vĩnh dạ triều tịch tím sóng biển ngọc trời tím kỹ năng thâm hàn long tức tím g ậ n minh điên cổng tí quy khư chi quà kim triều tịch phù hộ kim lôi bạo đánh bất ngờ kim trạng thái nguyện tương triệu thăng tại n g u y ệ t dạng h o ặ c thủy vượt hoàn cảnh lúc tác chiến toàn thuộc tính đề cao bảy mươi lăm phần trăm thủy hệ kỹ năng hiệu quả để thăng một trăm năm mươi phần trăm linh khí hấp thu tốc độ để thăng ba trăm phần trăm đồng dạng đều là long nhưng trước mặt g i a hỏa này so với trước kia cái kia tật điện long vương mạnh quá nhiều không nói những cái khác cái này hải huyên long vương trạng thái bình thường chiến l ư ợ c nói ít cũng có một trăm mười lần tiêu chuẩn quân vương chiến lực mà lại bốn cái màu tím thiên phú dòng cùng hai cái màu tím kỹ năng dòng phối hợp quả thực có thể xương hào hoa cùng cực quả nhiên kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn a lý mục không khỏi cảm khái một tiếng trước mặt cái này hải huyền long vương chiến đấu lực tính xuống tới mà nói cần phải cùng nhận nha tương xứng mà lại đối thủ như vậy còn có hai cái t r u n g tộc cực địa bạo hùng thái cổ yêu huyết đẳng cấp năm mươi trí cấp yêu vương đồ đẳng liệt địa hùng bi đồi núi hàng rào cùng chiến c h i hồn gấu l â y trời phá sát lôi cương thiên phú r ò n g phong lôi bá thể tím động linh yêu đồng tím đại địa mạnh động tím tổ mạnh c ộ n minh tím kỹ năng quân hùng giật đạo tím cực địa bạo tẩu tím phong lôi g i t tỉnh tím b ă n g tinh trưởng kim trạng thái tổ huyết sôi trào cái kia yêu thú đang ở vào phản tổ giai đoạn mỗi lần tiến vào chiến đấu sau đều sẽ kích hoạt tổ huyết chậm chạp sách cao chiến lược trước mắt toàn thuộc tính đề thăng bảy mươi chín phần trăm chủng tộc ảo tưởng nói mơ yêu hồ c ử u vi thiên hồ huyết mạch đẳng cấp năm mươi chín cấp ngũ vi yêu hồ đồ đẳng thiên hồ đồ đẳng mê tâm h u y ễ n nguyệt tiêu tàn chi viêm hồ linh gia chỉ mị ảnh yêu hồn thiên phú dòng thiên hồ huyết tím k i u h ữ giới tím nghi ngờ thế chi đồng tử kim kỹ năng n u y ễ n nguyệt chu hồn giết tím hồn khôi chú tím thiên diện sắc cơ kim tâm linh chi nhận kim trạng thái b ị thế thiên hồ cái kia cá thể thần hồn thuộc tính đề thăng hai trăm phần trăm bị công kích lúc có ba mươi lăm phần trăm xác suất né tránh bị thương tổn lúc bị động giảm miễn bảy mươi lăm phần trăm chỗ thụ thương hại xem hết cái này tam đại yêu vương thuộc tính sau thì liên lý mục cũng không khỏi đến nhỏ n h ư mày rời cái đại phổ cái kia phong lôi bạo hùng vương chiến lược vậy mà so hải huyền lòng vương còn mạnh hơn đồng thời ẩn ẩn đã cao hơn nhận nha một đoạn dáng vẻ nhưng cái này cũng không hề tính là gì tranh thức để lý mục c h ấ n kinh vẫn là đằng sau cái kia h ảo tưởng nói mớ yêu hồ đã từng lý mục thì từng cùng loại này yêu hồ tiếp xúc qua một lần ký ức phá lệ sâu sắc nhưng đồng dạng đều là h ảo tưởng nói mớ yêu hồ trước mặt cái này yêu vương giao diện thuộc tính lại là phá lệ hào hoa mặt ngoài nhìn tựa hồ chỉ là hai cái màu tím dòng cùng màu tím thiên phú nhưng lý mục lại là rất rõ ràng trông thấy dòng thiên hồ hết u y cùng dòng hồn khôi t r ú giữa tử quang đều ẩn chứa một lồn u g yếu ớt màu đỏ con mang nói cách khác hai cái này dòng cũng có thể lộn sắt thành á truyền ký cấp đạt được cái này kết luận trong nháy mắt lý mục đồng tử không khỏi co lại thành một đầu khe hẹp. cùng lúc đó bên trong chiến trường theo thời gian trôi qua tam đại yêu vương trên mặt vẻ kinh nộ càng phát ra n ồ n g đậm mắt thấy chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng thời điểm rốt cục tam đại yêu vương thân là nhất phương tiêu hùng tồn tại tại ngắn ngủi phẫn nộ sau vẫn là khôi phục bình tĩnh bọn chúng lẫn nhau ở giữa lại lần nữa nhanh chóng trao đổi ánh mắt tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên kỵ bảy này lang thu chiến đấu lực dõi như ban ngày một khi khai chiến cái kia chính là không chết không thôi dù là có thể thắng cũng tuyệt đối là thẳng thắng mà hiện nay mấu chốt nhất sự tình vẫn là công diện nhân loại chủ thành bọn chúng tất cả đều ẩn ẩn cảm nhận được tựa hồ còn có một đạo mịt mờ nhưng lại ẩn chứa khủng bố sát cơ tối nghĩa ánh mắt một mực xem chừng lấy chiến trường n h ắ c lên đại chiến đại giới bọn hắn trả không nổi giang có mấy hơi về sau huyễn h ồ nhất tộc nữ vương h u y ễ n ly trước hết làm ra quyết đoán chỉ thấy nàng hít sâu một hơi cưỡng chế l ử a giận tiến lên nửa bước lang vương bản vương vô ý đối địch với ngươi việc này tội tại bản vương quản giáo không đúng nhưng chúng nó chỉ là vi phạm lần đầu giết không tha cái gì không khỏi quá hà khắc rồi chút bản vương ban đầu lấy hai đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên làm đại giá nguyễn lang vương bất giận nói nàng t h ầ n n i ệ m k h ẽ động liền từ một chỗ không biết không gian bên trong lấy ra hai cái tản r a nồng đậm tinh thần lực ba động kỳ dị tinh thạch đây là h u y ễ n n g lưu ly tinh chính là quân vương cấp thần hồn cường hóa tài nguyên xem như bản vương đối với lang tộc bộ k huyết như thế nào vừa dứt lời một bên khác phong lôi bạo hùng vương cùng hải huyền long vương cũng đều học theo mỗi người lấy ra hai đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên đối diện cái kia ba vị yêu vương tất nhiên sẽ trở mặt nô、no. do dự một chút về sau nhận nha k h ẽ gật đầu một cái trong nháy mắt hiện trường cái kia dương cung bạt kiếm không khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một mực tại nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng l à c a n phi thì là cùng nhau kinh ngạc nói đùa cái gì cái kia tam đại chuẩn bá chủ thỏa hiệp hơn nữa còn bồi thường lục đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên chương ba trăm năm mươi ba đại chiến kết thúc ban tên cho dạ la sát chương ba trăm năm mươi ba đại chiến kết thúc ban tên cho dạ la sát tô thanh tuyết cùng lạc a n phi mắt to chừng lên đôi mắt nhỏ hai vị kiếp trước phong đế trong con mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin nói đùa cái gì cái kêu ba vị chuẩn bá chủ yêu vương cùng nhau mà đến nguyên lai tưởng rằng có thể sẽ dẫn phát một hồi đại chiến kinh thiên có thể vạn vạn không nghĩ đến vậy mà đạt được như thế một cái kết cục ba vị yêu vương mỗi người xuất ra hai đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên để mà bồi thường cha cha tô thanh tuyết lắc đầu liên tục trong thần sắc tràn đầy mờ mịt không nghĩ ra nàng thật sự là không nghĩ ra ba vị này yêu vương trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì một bên khác là gan phi thì là không khỏi neo lại con ngươi rơi vào trầm tư không thích hợp lấy yêu tộc tính cách làm sao có thể sẽ làm ra như thế ăn nói khép nép sự t ì n h đến bọn này yêu vương nhất định có cái gì hạn chế cho nên mới sẽ xuất ra quân vương cấp cường hóa tài nguyên làm bồi thường chẳng lẽ tòa này ninh thành còn ẩn giấu đi cái gì bản tọa không biết bí mật là gan phi trong lòng cảm khái nghe được nàng tiếng lòng tô thanh tuyết thì là lắc đầu liên tục đáp lại nói cái này sao có thể nho nhỏ một tòa ninh thành có thể có cái gì bí mật tuy nhiên linh kỷ phía trên đối với ninh thành hủy diệt ghi chép có chút mơ hồ nhưng rất hiển nhiên như là ninh thành thật có cái gì bí mật tồn tại làm sao cũng không có khả năng một điểm tiếng gió không lặp đi tô thanh tuyết nhẹ giọng mở miệng h i ệ n nhiên là không tin là can phi suy đoán có thể ngay sau đó tô thanh tuyết chính mình trước hết trở mở mặt đợi lát nữa ta giống như nhớ ra rồi muốn nói thật lên bản đế khi còn bé ngược lại là nghe nói qua một chút có quan hệ yêu tộc công thành nghe đồn nghe nói tại yêu linh loạn thế sơ kỳ đã từng có không ít người ngoài ý muốn thu được một ít đặc thù cường hóa tài nguyên nhưng lại không biết như thế nào sử dụng mà những cái này tài nguyên đối với yêu tộc mà nói có thể xương trí bảo bởi vậy mới có nhiều như vậy yêu thú công thành sự kiện phát sinh đồng thời chính là bởi vì thu được nào tài nguyên mới đưa đến yêu tộc tại yêu linh trong loạn thế triệt để của thời đ ể qua nhân tộc có thể những tin đồn này cơ hồ đều là không có lựa thì sao có khói bản đế cũng chỉ biết rõ có dạng này nhắn lại mà không biết nội dung cụ thể vừa dứt lời một bên l à c an phi liền đã nhận lấy câu chuyện nói như vậy ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này tam đại yêu vương liên thủ liên hợp m ộ ư ơ i tám bộ yêu tộc liên quân tiến công l i n h thành kỳ thật cũng không phải là vì báo thủ mà là vì một đạo ngươi ta cũng không biết đặc thù cơ duyên trong né mắt tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song rơi vào trong t r ư ờ mặc Kết phút hợp giờ ngay à y Yêu cái kia tam Đại Tam v ư ơ n biểu hiện r thái độ, không thể không không Phi nói, độ, Can là s u đoán đạo đến, đây toàn Can chính mình nhìn đến, đây chính là toàn bộ ninh thành rất Thậm tại diệt có chí lý. là là Phi hủy bộ sau ự kiện chân tướng. n g y s a đó tô thanh tuyết cùng l à c an phi toàn lực tìm tòi lên nao hải bên trong tin tức không bao lâu tô thanh tuyết liền nhớ ra cái gì đó ta đã biết ngươi còn nhớ rõ kiếp trước có quan hệ bất tử hắc vương nghe đồn sao nghe nói ra hỏa này từng tại ninh thành trạm nhiệt điện ở bên trong lấy được cơ duyên cái này mới hoàn toàn kích hoạt lên niết bản tri hỏa thiên phú mà sau đó thiên lôi hùng vương cũng là tại ninh thành trạm nhiệt điện thành t ự bá chủ có lẽ chúng ta đều bị linh k ỳ lừa để thiên lôi hùng vương thành t ự u bá chủ c h i vị cũng không phải là ninh thành trạm nhiệt điện mà chính là trạm nhiệt điện nội ẩn giấu một loại nào đó cơ duyên lộ buộc cái này một s á t na tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong con mắt tất cả đều nổi lên kinh nghi t h ầ n sắc tựa hồ chỉ có loại khả năng này tại bọn hắn hai cái còn có chút thời điểm kinh nghi bất định nhận nha đã kết thúc g i ả n g co một lần nữa trở về mà lần này hắn mang về ngoại trừ cái k i a lục đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên mấy trục đạo hai hình chiến lực cường hóa dược tệ bên ngoài c ò n có cái kia gần ba trăm cái theo mười tám bộ yêu tộc liên quân trong tay may mắn chạy thoát người sống sót vương những nhân loại này nên xử trí như thế nào làm nhận nha thần n i ệ m ba đ ộ n khuyết tán đến bốn phía trong nháy mắt kia mấy trăm người sống sót không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên vương cái kia cứu vãn tính mạng của bọn họ lam vương vậy mà đối một cái khát sói sưng ơ vương tuy nhiên bọn hắn toàn đều không phải là giáp tình giả nhưng theo linh khí khôi phục thời đại đến đám người này vô cùng rõ ràng cái này thế giới biến hóa giờ phút này toàn viên trên mặt toàn đều hiện lên kinh hãi thân xác cùng lúc đó mọi người càng là tất cả đều lộ ra sợ h ã i trước đó chưa từng có cùng mê mang mặc dù bọn hắn mới vừa từ mười tám bộ yêu tộc liên quân trong tay đào thoát nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn đã an toàn thậm chí dù là đối mặt bọn này vừa mới để bọn hắn sống sót lang thú đám người trong lòng cũng đều không có quá nhiều cảm kích có chỉ là đối với không biết hoặc sợ nhưng một giây sau đám người này liền tất cả đều ý thức được không đúng tại bọn hắn trong tưởng tượng thân là bọn này hung tàn lang thú vương hẳn là một cái cực độ hung ác khủng bố yêu thú mới đúng có thể khi nhìn thấy lí mục hình dáng về sau mọi người không cảm giác được nửa điểm hung sát chi khí chỉ có một luồng như có như không lại làm cho người không dám xem nhẹ h u y áp ngoài ra bọn hắn càng khiếp sợ lại là cưỡi tại vị lang vương kia sống lưng trên lưng một đối với n h â n tộc bé gái cái kia hai cái tiểu gia hỏa niên kỵ xem ra tựa hồ không cao hơn ba tuổi giờ phút này chính thoải mái đứng tại lang vương trên lưng hướng lấy bọn hắn quăng tới hiếu kỳ ánh mắt a cái này mọi người đầu tiên là trấn kinh ngay sau đó toàn bộ người trên mặt đều nổi lên kinh hỷ cùng trông thấy hy vọng về sau kích động dù sao xem ra cái này lang vương tựa hồ đối với nhân loại không có ác ý gì còn không chờ đám người suy nghĩ nhiều một giây sau ảnh nha đã mang theo đám kia đã từng hắc long hội thành viên hiện thân tại linh hồn bị hoảng sợ v ặ n mẹo về sau cái kia ngập trời hoảng sợ hóa thành ngập trời tín ngưỡng cùng sùng bái bọn này ngày xưa hắc long hội thành viên giờ phút này đã triệt để từ bỏ biểu tượng thân phận hắc long hội chế p h ụ ngược lại tất cả đều phụ thêm mới tươi ra thú chế tác phục thị phía trên thậm chí còn có thể có trông thấy được không bị loại bỏ sạch sẽ huyết đ ụ c cùng màu tươi mà những thứ này linh cảm lại là đều không ngoại lệ đều đến từ đám người này trong mắt hai vị thành n ữ là bởi vì lý mục lấy ra thú vì hai cái tiểu ra hỏa chế tắc quần áo thói quen trong lúc vô tình vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến b Mà sự xuất h i ệ n của b ọ n h ắ n c ũ n g để cho đ ồ n g d ạ n g do dự Lý Mục đột n h i ê n có một ý k i ế n ông Độc l a n g ông ông ông h n t l o n g hội cao t ầ n g g i ờ phút n à y đ ồ n g d ạ n g trở t h à n h ông ông ông ông l n g ông h n g ông ông ông ông ông ông ô n n g ông n g ông n g ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông i n g ông ông i n g ông ông ông ông ô n ông ông n g ô i g ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông n g ông n g ông ô n t ô n l ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông n g ô n n g ông n g ông ông ô n n g ông n g ông ông ông ông ông n g ông ông g ông ông ông ông ông ông ô n n g ô n n g ông g ông ông ông n g ông ô n n g ô n ông ông ông ông ô g ông ông ông ông ô n n g ông n g ông ô n chính mình vậy mà nắm giữ cùng trời sói chi chủ đối thoại cơ hội một giây sau lý mục cũng đã một lần nữa mở miệng ta tộc không cần độc lang ta tộc cần chính là đoàn kết thứ n a y về sau ngươi liền gọi là là sắt đi những người này bản vương về sau thì giao cho ngươi trông nom có nhu cầu gì tìm ảnh nhà ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nguyên bản lý mục chỉ là đơn thuần muốn làm cho nhân loại đi quản lý nhân loại dù sao hắn biết rõ nhân loại t ố i hư tật xấu là cái gì có thể làm hai cái tiểu g i a hỏa tâm lý khỏe mạnh hắn quyết định cho đám nhân loại kia một cái cơ hội sống sót bọn hắn nếu là nghe lời an phận thủ thường Lý m ụ cùng cũng không phải cái gì thích chóc chủ. chết, cho cũng chính câu cái chuyển cấp cục giác chương chương không Nhưng nếu là đám người này muốn chết, đến thời điểm thì giao cho sát bọn hắn đi xử lý đi. Thật tình không biết, cũng chính là theo hắn câu nói này bắt đầu, hậu thế hung danh cái thế chuyển cấp á nhân dạ sát, rốt tỉnh, chương 354, vui mừng ngoài ý mớn. Tiến hóa, thiên lang á nhân, chương 354, vui mừng ngoài ý mớn. Tiến hóa, thiên lang á nhân. gì giết giao kỳ phải thời thì Thật theo Hậu thế thế hóa, hóa, điểm đi đi. biết, vui vui đám Sát á Sát, á bắt rốt đầu. là La lý là La xử ý ý dạ lúc đó nghe thấy được lang ba câu nói này tô thanh tuyết cùng lạc can phi song song thất thần thì ra là thế t ô thanh tuyết cùng l à gan phi làm kiếp trước phong đế đối với dạ la sát hung danh thế nhưng là sớm có l i n h hội đó là tại các nàng còn chưa quật khởi trước đó l i ề n đã tại giới này lưu lại hiển hách hung danh kinh khủng tồn tại tuy nhiên đằng sau nghe đồn đã quy ẩn có thể chỉ là linh kỷ phía trên ghi lại gia hỏa này giết hại nhân tộc số lượng thì đạt đến mười vạn trở lên không nói khoa trương chút nào á nhân nhất tộc danh tiếng có một nửa nguyên nhân đều là bởi vì vị này mà một nửa kia thì là huyết hải đại kiếp bên trong cơ hồ đem nhân tộc hủy diệt huyết la sát khi nghe thấy lang b a nói ra câu nói kia thời điểm tô thanh tuyết trong con mắt mắt chẩn có thể thấy lộ ra mấy phần động dung cùng h o à n g hốt chi sắc dạ la sát lang ba người đến tột cùng là cái gì yêu người ta tô thanh tuyết từ đáy lòng cảm khái cho tới giờ khắc này đến nàng vẫn chưa từng thấy rõ lang ba chân chính nội tình theo giới trướng tam đại yêu đế lại đến thiên sát huyết lang cùng bây giờ bọn này chính thức bị lang ba ban tên cho dạ la sát hô có lẽ là quá mức chuyên chú duyên cớ tô thanh tuyết vậy mà không tự chủ được giải n ổ một ngụm trọc khí cùng lúc đó được ban cho tên là la sát về sau thân mặc g a thu trưởng bảo nam nhân trong con mắt trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa có dị sắc ngày xưa vinh dự cùng ký ức toàn đều tại đây khắc trở thành thoảng qua như mây khói từ hôm nay trở đi thiên lang nhất tộc lại không hắc long hội ngày xưa thành viên độc lang chỉ có la sát đúng ngô vương la sát cần tuân ngô vương c h i mệnh theo lời này vừa nói ra la sát mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo màu bạc tinh mịn phủ văn quan g hoa ngay sau đó la sát toàn thân khí thế trong nháy mắt điên cùng tăng gọn t h ư ợ n h ư là đạt được thần minh biếu tặng giống như tình cảnh này trực tiếp để những nhân loại còn lại tất cả đều nhìn ngây người linh hồn bị bóp méo đám người kia cũng tốt đám kia mới vừa từ mười tám bộ yêu tộc liên quân đang bao vây chạy thoát nhân loại cũng được tất cả đều tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ không chỉ có như thế thậm chí thì liền tô thanh tuyết cùng lạc các v i hai vị này kiếp trước phong đế cũng cũng không khỏi đến nín thở a cái này cái gì tình huống cái kia la sắt làm sao đột nhiên thì biến đến mạnh như vậy kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì lang ba trong bóng tối ban cho tên kia cơ duyên gì sao nhưng vì sao chúng ta đều không có cảm nhận được hai người cấp tốc nhìn thoáng qua nhau trong con mắt trừ khiếp sợ ra chỉ còn lại có chấn kinh không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp cho dù là lấy hai người nhãn giới trước tiên vậy mà cũng không nhìn ra vị kia la sắt đến xảy ra chuyện gì thật tình không biết giờ phút này tại lý mục sâu trong thức hải đã sớm kinh khởi sóng to gió lớn hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phụ thuộc nhân loại la s á t thu hoạch được ký chủ ban tên cho trung thành độ đề thăng làm một trăm phần trăm rác tỉnh thiên lang đồ đằng thuộc tính cơ sở đề thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phụ thuộc nhân loại la s á t g i á c tỉnh thiên lang đồ đằng hoàn thành huyết mạch t h u y biến tiến hóa làm thiên lang nhất tàu cá nhân loại thiên lang đồ đằng thu hoạch được phản hồi dòng thiên lang cộng chủ các đồ đằng thuộc tính thu hoạch được cường hóa cũng rác tỉnh t h năm đồ đằng sắt lục tri tâm hệ thống nhắc nhở ký chủ thu hoạch được thiên lang đồ đằng phản hồi trước mắt đẳng cấp đã tăng lên tới năm mươi lăm cấp thuộc tính cơ sở để thăng dòng chấn ngục lang hồn thu hoạch được cường hóa liên tiếp hệ thống tổ b ụ n xuất hiện ngay sau đó lý mục liền rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch sao động thứ năm đồ đẳng cho dù là lý mục chính mình cũng cũng không khỏi đến hơi s ư n g sở a cái này cái gì tình huống chính mình thì cho ra hỏa này lấy một cái tên mà thôi kết quả lại còn có loại này kinh hỷ muốn đến nơi này lý mục ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống chính mình thuộc tính mặt bạn phía trên đồ đẳng thiên lang cậu chủ tím thiên lang nhất tộc cùng sở hữu chín đại đồ đẳng Ký chủ động phát động về sau tuyết lang tộc toàn thể lang thú có thể triệu hoán đồ đảng hồn diễm chiếm hữu khôi phục tự thân thương thế cũng đại phúc để thăng chiến lược thời gian cuộn đồ một ngày diệt thế yêu trạo ký chủ d ư ớ i trướng tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đàng gia t r ỉ bị động thu hoạch được chín mươi chín công kích lực để thăng chủ động phát động về sau toàn thể lang thú có thể triệu hoán đồ đằng yêu trào hiện thế phát động có thể so với cao d i a i quân vương yêu thú toàn lực nhất kích vi năng thời gian cuộn đồ một ngày vĩnh hằng linh mạch ký chủ giới chướng t ộ c quần thu hoạch được thiên lang đồ đằng g i á t r ị bị động thu hoạch được năm mươi phần trăm toàn thuộc tính đề thăng đ ề cao bảy mươi lăm phần trăm linh khí hấp thu t h ô n vệ chuyển hóa tốc độ s á t lục c h i tâm ký chủ giới chướng t ộ c quần thu hoạch được thiên lang đồ đằng g i á t r ị bị động đ ề cao năm mươi phần trăm công kích thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính đồng thời giáp tỉnh nguyên thủy giết hại bản năng mỗi lần giết hại đều có cơ hội để thăng tự thân thuộc tính cá thể hạn mức cao nhất toàn thuộc tính cơ sở để cao ba mươi lăm Chú Kinh ha. trước đó lý mục chưa từng có nghĩ tới thiên lang nhất tộc thứ năm đồ đằng vậy mà liền như vậy lấy một loại mạc danh kỳ diệu phương thức ra đời ngay sau đó lý mục lúc này mới chú ý tới theo thiên lang đồ đằng khôi phục chính mình cũng thu được không ít phản hồi nhất là dòng chấn ngục lang hồn tím tại vô số lần thu hoạch được cường hóa về sau rốt cục nhanh đòn thuế biến đúng vậy triệt triệt để để thuế biến lý mục tận mắt nhìn thấy tại c h ấ n ngục lang hồn pha trộn giữa tử quang loan thoan g có một luồng đỏ nhạt chi mang liều c h u y ề n không chừng á truyền k ỳ cấp lý mục cũng không khỏi đến nín hơi lên đem ánh mắt chuyển tới c h ấ n ngục lang hồn t í m chỉ có thiên lang chi chủ mới có thể giáp t ì n h đặc thù thiên phú hiện đã cường hóa đến sử thi cấp cực hạn thôn p h ệ tương quan cường hóa tài nguyên sau có thể tấn thăng làm á truyền k ỳ cấp dòng liệt đảm quân hồn quang hoàn loại hiệu quả ký chủ giới chướng tộc quần toàn thuộc tính đề thăng hai trăm năm mươi phần trăm thiên lang huyết dưới trướng tộc quần giáp tình y ế u ớt thiên lang huyết mạch thể phách thuộc tính để thăng hai trăm năm mươi phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính để cao hai trăm năm mươi phần trăm lực lượng thuộc tính để cao hai trăm năm mươi phần trăm chiến ý để thăng hai trăm năm mươi phần trăm quân vương c ố t chỉ có c h ấ n ngục lang vương mới có thể giáp tình đặc thù năng lực ký chủ dưới trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính hai mươi lăm phần trăm t ă n g thêm c h ấ n ngục yêu mạch ký chủ bản thể hấp thu linh khí tốc độ để thăng năm trăm phần trăm toàn bộ kỹ năng uy lực để thăng một trăm phần trăm tự thân trưởng khống linh lực lộ sắc thành trấn ngục trí lực đối thân hồn bổ sung ngoài định mức sát thương hiệu quả t quân lang thiên lang hô hấp pháp, chỉ chi có vương cốt đặc tính càng là căn bản không có phát sinh cải biến nhưng băng phách linh mạch đặc tính lại là trực tiếp biến gì trở thành chấn ngục yêu mạch lấy hy sinh băng thuộc tính càng thu linh, linh khí phẩm chất riêng cũng theo đó chuyển hóa làm chấn ngục chi lực Cứ việc、Lý、Mục c thời Lý tạm ò nhưng k bây i t h giờ lực ý n h theo c h ấ n ngục lang hồn dòng đạt đến cực hạng hắn cũng rốt cục nhìn thấy con đường sau đó hệ thống nhắc nhở làm ký chủ thôn phệ tùy ý chín loại ẩn chứa chuẩn bá chủ cấp huyết mạch chi lực quân vương cấp yêu tinh về sau có thể đem đổi dòng đẳng cấp cường hóa đến á i truyền k ỳ cấp so với d i ệ t tuyệt chi diễm tấn thăng h i ệ n nhiên c h ấ n n g ụ c lang hồn thuế biến độ khó khăn muốn một chút thấp một chút nhưng không thể phủ nhận là ẩn chứa chuẩn bá chủ cấp huyết mạch chi lực yêu tinh h i ệ n nhiên cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể lấy được thôi bất kể nói thế nào trận này kinh hỷ cơ hội là lấy không đối với lý mục mà nói đã đầy đủ nhưng hắn vạn không nghĩ đến chính là chân chính kinh hỷ cái này vừa mới bắt đầu hệ thống nhắc、nhở. ký chủ giới trướng phụ thuộc nhân loại la sắt tiến hóa làm thiên lang t à cá nhân loại cùng thiên lang đồ đặng sắt lục c h i tâm hoàn mỹ cộng minh trước mắt đ ẳ n g cấp để thăng làm năm mươi cấp đột nhiên xuất hiện không linh thanh âm trong nháy mắt để lý mục từ trong trầm tư bừng tỉnh đúng rồi hắn làm sao đem la sắt ra hỏa này quên mất sau đó lý mục vừa mới rủ xuống s ó i mắt liền trông thấy thời khắc này ánh trăng phía dưới một cái cụ tượng hóa thiên lang đồ đặng chi linh toàn nguyện hoa bên trong hiện thân sau đó tràn vào la sắt trong thân thể、Xoẹt. dường như vải vóc bị cắt đức thanh âm theo la sắt ra thị trì bên trên chuyển đến đó là một loại để người ra đầu tê dại xếch c h ấm thanh sau đó trực tiếp la s á t bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận c h â m thấp ngay sau đó một đạo màu tái n h ậ t xương cốt đôi sói theo hắn xương đôi phá thể mà ra bị da thú bao khỏa dưới thân thể chợ buộc phát ra dường như như tiếng c h ố n g nồng đậm tiếng tim đập ngay sau đó tại lý mục cái tia tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong la s á t một đôi cánh tay đột nhiên nổi gân xanh ngay sau đó liền có vô số linh ẩn tập kết thành vòng xoáy lấy la s á t làm tâm điểm không ngừng xoay cho lấy một giây sau mọi người hoảng sợ phát hiện một đôi giày đặc lạnh leo chi trạo đột nhiên theo la sắt chỉ trong khe ruộ ra đó là vớt sói mọi người tất cả đều sửng ngay sau đó một cỗ vô hình năng lượng ba động lấy la sắt làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra tới bình tĩnh n g u y ệ t dạ bỗng nhiên bị khơi dậy kinh khủng linh khí phong bạo cùng bạo năng lượng t r i ề u tịch qua trong dây lát liền mánh liệt lên h a o la sắt trong cổ họng bỗng nhiên phát ra một tiếng không phải người gào rú dường như sói gào đồng dạng tuy nhiên nét mặt của hắn bên trong mang theo thống khổ có thể cái kia trong tiếng hô lại ẩn chứa một loại cực hạn hưng phấn theo vô số linh khí bị hắn hấp thu la sắt thân thể dường như bị rót vào vô cùng lực lượng vê anh linh khí phong bạo mánh liệt mà lên tăng vọt bắp thịt tại da thú trường bảo phía dưới điên cùng sôi sục nhô lên Phát ra g i ậ n n g ư ờ i đ ô n đ ố giờ khác này g g n hắn phát ra không còn là gào rú mà chính là thành tịnh vang dội sói gạo cùng lúc đó một đôi răng nanh nhọn theo hắn hàm trên nổi bật giữ tận lộ ra hiện trường nhất thời lâm vào tuyệt đối tính mịch vừa rồi còn đang vì chạy thoát mà may mắn hoặc vì linh hồn bạn b è o mà m ở mịt các nhân loại tất cả đều trong nháy mắt trầm mặc bọn hắn hé miệng lại không cách nào phát ra cái gì thân ảnh chỉ có to khỏe mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin t h ở dốc trong không khí x é lẫn một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng phương diện hoảng sợ tự nhiên sinh ra cái này một sát na tất cả mọi người đều hiểu bọn hắn đối mặt không còn là đồng tộc mà chính là một loại nào đó cao cấp loài săn mồi mà tô thanh tuyết cùng lạc a n phi lúc này mới như ở trong n g mới tỉnh đồng dạng song song thất thần thì ra là thế trước đây các nàng lại l ạ quên la s á t tuy nhiên được ban cho tên nhưng bản thân vẫn còn là nhân loại mà vừa rồi d ị động chính là la s á t theo nhân loại biến dị vì á i nhân dấu hiệu vừa nghĩ đến đây tô thanh t u y ế t trong con mắt nhất thời nổi lên dị sắc liên tục đây mới là nguyên bản nhân loại tiến hóa làm á i nhân loại thời điểm tràn g cảnh sao đem so sánh với lưu anh mượn nhờ gen cường hóa dược tề sinh ra biến dị giờ phút này la s á t tiến hóa có thể sương l ư u nhã cùng hoa lệ không chỉ có như thế đồng dạng là á i nhân đã từng lưu anh trên thân tràn ngập đủ loại không hải hóa chi ý t h ư n h ư là bị cước ép bính thấu quái vật đồng dạng nhưng so sánh dưới thời khắc này la s á t trên người tán phát ra khí t ứ c lại muốn cùng hài được nhiều thật giống như tự nhiên mà thành đồng dạng trong đó t r ê n lệch liền phảng phất ngọc thạch cùng vụn cắt đồng dạng không giống nhau hai người suy nghĩ nhiều la s á t thuế biến đã toàn bộ hoàn thành mà trông lấy đã triệt để biến hóa thành lang nhân bộ dáng la s á t tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong lòng nhất thời nổ không sai đây mới là hai người biết rõ bị vô số văn hiến chỗ ghi lại dạ la s á t chân thực bộ dáng hình người lang thú làm la s á t dị biến trên người dần dần lắng lại ánh bạc nội liễm một cái hoàn toàn khác biệt thân ảnh đứng sừng sững ở trước mặt mọi người hắn không còn là cái kia mặc lấy ra thú điên cùng nhân loại mà chính là một cái hoàn toàn dung hợp nhân loại hình thể cùng trời lang yêu thú đặc thù đặc thù tồn tại ngân màu xám lông tóc tại phần cổ cùng ngu bàn tay như khải r ắ p giống như bao trùm toàn thân sắc bén b u ố t sói tự nhiên rụ xuống tản ra khiến người ta kinh hồn táng đạm sắc bén h à n mang mi tâm cái viên kia ngân văn đồ đằng thì là tản ra nhàn nhạt linh ẩn cùng một vệ vẫn chưa tận lực triển lộ không c h ú thể nào k ô n g t h nghi ngờ uy nghiêm ngay sau đó cảm nhận được la sắt trên người tán phát ra dạy đặc hàm ý về sau tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi cùng nhau thất thần trước đây hai người trong lòng tuy nhiên có rung động vẫn còn có thể mi nhưng bây giờ la s á t trên thân phong thích r i a uy áp cái tiên là cực hạ n quân vương t ầ n g thứ khủng bố chiến lược phải biết trước đây la s á t luận chiến đấu lực bất quá miễn cưỡng đã đến mười lần tiêu chuẩn quân vương nhưng bây giờ lại là trong nháy mắt nắm giữ gấp ba mươi lần tiêu chuẩn quân vương trạng thái bình thường chiến lược nói cách khác lần này ban tên cho trực tiếp để la s á t chiến đấu lực tăng vọt ba lần tô thanh tuyết đồng tử co vào đến cực hạ n cái này tính là gì gia hỏa này được ban cho tên về sau tương đương với nút hai đạo đỉnh tiêm quân vương cấp cường hóa tài nguyên nàng nhịn không được nhẹ dọn nỉ nó lên ngay sau đó tô thanh tuyết trong đầu một vệ linh quang lóe qua về sau, trong nháy mắt đồ đằng gia tỉnh trực tiếp cải tạo sinh mệnh hình thái cái này sao có thể so sánh dưới là gan phi tựa hồ muốn càng bình tĩnh chút có thể cặp kia thâm thúy trong con người hiếm thấy lộ ra một vẹn cùng tuổi tác cực không phù hợp vẻ mặt nghiêm trọng cứ việc nàng bây giờ vẫn chỉ là chuẩn quân vương chiến lược có thể ánh mắt sớm đã khóa chặt la sát thể nội cái k i a cố điên cùng thuế biến lấy đang không ngừng tiến hóa sinh mệnh bản nguyên sẽ không sai giả dụ nói lưu anh biến dị là bị gen cường hóa dược tề ảnh hưởng cái tia la sát thời khắc này biến dị thì là một loại thuận nước đầy thuyền tiến hóa quá khoa trương xem ra chúng ta tựa hồ cũng không để mắt đến thiên lang đồ đằng chỗ đặc thù a ai có thể nghĩ tới lang ba chỉ là cho tên kêu ban cho một cái tên vậy mà liền đưa tới như thế biến cố lúc nói lời này là gan phi đồng tử không ngừng lấp lõe dị dạng quan mang lộ ra nhưng đã triệt để trấn kinh tại chỗ chương ba trăm năm mươi sáu tập thể biến dị thiên lang phụ thuộc á nhân tiểu đội chương ba trăm năm mươi sáu tập thể biến dị thiên lang phụ thuộc á nhân tiểu đội thuế biến đã kết thúc có thể tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng nổi lên vận sóng vẫn đang vân vọng ta tô thanh tuyết tiếp trước nhân tộc chí cao phong hào băng đế t h ấ y qua vô số h i ế thứ m chuyển thừa, quán đỉnh nhưng từ chưa nghĩ tới trên đời lại còn có chuyện như vậy. Lang ba rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ thửa, đỉnh phát. Nhưng nghĩ như không thôi, sinh như. quán câu vậy. vậy trên Lang ràng nói nói liền dường Thân từ tới một t ba ra đời bị gì lại rõ làm, là mà mà đồng dạng kỳ tích thoáng qua ở giữa cái tiêu nhân loại thì như vậy lột s á t thành thiên l a n g á nhân hô tô thanh tuyết cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng rất rõ ràng sự rung động trong lòng của nàng vẫn chưa từng tiến mất mà tầm mắt của nàng cũng theo la sát chuyển qua chính mình l a n g ba trên thân so với la sát hiển nhiên làng ba trên thân v n càng bí mật càng nhiều tô thanh tuyết chậm rãi lất đầu cực lực muốn giữ vững bình tĩnh cho mình thân là băng chi nữ đế nàng lần thứ nhất sinh ra như thế gần như tại kinh hoàng đặc thù tâm tính mà một bên khác là gan phi đã sớm lâm vào trong trầm tư theo nhân loại đế n á i nhân loại cái kia là sinh mệnh tầng cấp nhẹ g vọt cái này cũng không phải cái gì đơn giản lực lượng để thăng mà là sinh mệnh vị cách cưỡng ép bay vụt đơn giản tới nói cho dù là một số hiệu dụng hơi kém quân vương cấp cường hóa tài nguyên cũng không thể nào làm được cái này một điểm có thể hiện nay tình cảnh này thì như vậy chân thực phát sinh tại trước mắt mình mà lại dẫn phát trận này tiến hóa chỉ là lang ba một câu ban tên cho mà thôi Thư không sấm sét n ổ lên lạc an phi trái tim trong nháy mắt đột nhiên ngừng ban tên cho tức ban đơn không có khả năng cho dù là yêu đế cũng không có khả năng có loại này kinh khủng năng lực đi thiên lang nhất tộc đồ đảng cái gì thời điểm cường đại như vậy rồi trong chấp nhóm này lạc an phi cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng một kia không cách nào nói rõ rung động sói sống lưng phía trên hai cái cái đầu nhỏ khó khăn chuyển động ngắn ngủi liếc nhau một cái cái kia trong khi liếc mắt tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều cảm nhận được đối phương đấy lòng mờ mịt cùng hoảng hốt theo trọng sinh đến bây giờ đây là hai người lần thứ nhất kinh lịch như thế hoàn toàn vượt qua tự thân nhận biết phạm chủ sự kiện là gan phi cái miệng nhỏ nhắm l i ế t ánh mắt cực kỳ phức tạp cuối cùng hóa thành một tia nhỏ không thể thấy thở dài mà lý mục đồng dạng có chút hăng hái nhìn chăm chú lên trước mặt đặc thù tồn tại t r u n g tộc thiên lang t ộ c cá nhân loại thính danh la sát đảng cấp năm mươi cấp quân vương cấp giác t ì n h giả đồ đảng vĩnh chiến tri hào bất khuất hồn diễm diệ thế t yêu t r ả o vĩnh hằng linh mạch sắt lục tri tâm thiên phú dòng la sát yêu phách t í chỉ có thiên lang tàu cá nhân mới có thể giác tỉnh đặc thù thiên phú toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao 55% cơ sở thể phách thuộc tính ngoài định mức để thăng 100%. t h i ê n lang chiến thể kim thiên lang chiến thể không gì không phá thể phách thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính để cao 55%. m m âm ảnh cộng minh kim ảnh chi lang hồn kim kỹ năng phệ hồn tiên h l a n g biến tím sử thi cấp kỹ năng dòng phát động sau có thể triệu hoán thiên lang c h i hồn giá trị ngắn ngủi hóa thân thành thiên lang yêu khu tiếp tục thời gian bên trong đại phúc để thăng chiến đấu lực phệ huyết chi lạo kim phát ra chấn hám nhân tâm nội hống b phong âm ảnh chiến trận kim trạng thái đồ đằng cộng minh cái tiêu cá thể cùng thiên lang đồ đằng sắt lục t h i tâm hoàn mỹ cộng minh đạt được thiên lang đồ đằng c h i linh ra chỉ toàn bộ đồ đằng quang hoàn hiệu quả ngoài định mức đề cao ba mươi một cái màu tím thiên phú cùng một cái màu tím kỹ năng trên mặt nội nhìn la sát giao diện thuộc tính cùng nhận nha c h ờ sói hoàn toàn không thể so sánh thậm chí ngay cả hôi ảnh cũng không bằng có thể lý mục lại có thể rõ ràng cảm nhận được la sát thực tế chiến lược so hôi ảnh mạnh không chỉ một bậc hôi ảnh c h ỉ không sai biệt lắm nắm giữ gấp ba mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược có thể la sát trạng thái bình thường chiến lược thì có không sai biệt lắm gấp bốn mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược mà tại cực hạn trạng thái dưới la sát chiến đấu lực có lẽ có thể cùng ảnh nha đụt vào lý mục nghĩ như vậy mà giờ khác này hoàn thành thuế biến về sau la sát càng là rõ ràng cảm nhận được chính mình biến hóa trong lòng kích động không l Trong nháy mắt liền trực tiếp nháy liền nhân lấy sau đó tại h ể quỷ g lý mục cái kia hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong thiên lang đồ đằng lại lần nữa hiện hóa ra linh thể sau đó liền từng cái lạc ấn tại cái kia mười mấy người mặc đẫm máu da thú nhân loại trên thân hệ thống nhắc nhở tại ký chủ ảnh hưởng dưới ký chủ đạt được đặc thù tộc đàn phụ thuộc thiên lang ái nhân loại hệ thống nhắc nhở thiên lang ái nhân cùng phong ảnh lang thu cực độ phù hợp hoàn thành g i a n g buộc cộng minh tập thể g i á c tỉnh kỹ năng dòng phong ảnh chiến trận liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở bắn ra về sau lý mục ngây n g ầ n cả người a cái này còn có kinh h ị ngay sau đó tại lý mục trước mặt trong nháy mắt đồng loạt đã đản sinh ra mười cái cùng la sát đại đồng tiểu dị nửa người nửa sói chỉ bất quá đám nhân loại kia chiến lược cùng la sát x、so、ó ra kém không chỉ một điểm nửa điểm vĩnh chiến chi hào bất khuất hồn diễm diệt thế yêu c h ả o vĩnh hằng linh mạch s á t lục c h i tâm thiên phú dòng thiên lang chiến thể kim âm ảnh cộng minh kim ảnh chi lang hồn kim kỹ năng thiên lang chiếm hữu kim ám ảnh c h ả o kim phong ảnh chiến trợ kim nhìn lấy bọn này thiên lang á i nhân loại bình quân giao diện thuộc tính lý mục trong nháy mắt nhẹ gật đầu cùng la sát so sánh những người còn lại sói bình quân đẳng cấp chỉ có ba mươi lăm mà lĩnh nộ g rất nhiều kỹ năng dòng cũng đều cùng la sát đại kém hay không làm vệ hồn thiên lang biến các xét bản thiên lang chiếm hữu kỹ năng ra chỉ không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều bởi vậy bọn này thiên lang á nhân loại tại thuế biến về sau phản mà trở thành lý mục dưới c h ư ơ n g yếu nhất một tiểu đội nhưng tin tức tốt là bọn này thiên lang á nhân loại cùng phong ảnh tiểu đội tương tính không tệ nếu là có thể phối hợp chiến đấu đối với phong ảnh tiểu đội chiến đấu lực cũng có tăng lên không nhỏ h ú n hồ tuy nhiên bọn này thiên lang á nhân hiện tại yếu có thể xác định đám người này đối với mình t r u n g thành độ vì một trăm phần trăm về sau lý mục đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã triệt để nhìn trận tròn mắt a cái này tin l a ba đến tiến hóa cái này không khoa h ọ ca nếu nói la sát tiến hóa còn có thể lấy sát xuất nhỏ sự kiện để giải thích như vậy trước mặt đám nhân loại kia tập thể biến dị trực tiếp để hai người minh bạch sẽ không sai dẫn phát đây hết thể biến dị căn nguyên cũng là lam ba cha c h à còn tốt hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều tô thanh tuyết cùng lạc an phi sớm đã chấn kinh đến gần như tại chết lặng ngắn ngủi trần trờ về sau hai người rất nhanh liền bình tĩnh trở lại chương ba trăm năm mươi bảy tiến hóa quân vương cấp không nghĩ tới a chương ba trăm năm mươi bảy tiến hóa quân vương cấp không nghĩ tới a cùng lúc đó lý mục trong lòng đã có quyết đoán hãn tâm n i ệ m nhất động trong nháy mắt liền từ dòng thương khố bên trong sách lấy ra mấy chục đạo thuộc tính cơ sở cường hóa dòng toàn bộ thiên lang á nhân loại từng cái có phần bao quát la s á t ở bên trong tất cả đều thu được ba cái phong tồn thể phách cường hóa kim lực lượng cường hóa kim nhanh nhẹn cường hóa kim dòng yêu tinh theo mọi người đem yêu tinh một miệng n ư ớ c vào nguyên bản còn có chút khí tức yêu đội á nhân tiểu đội trong nháy mắt toàn đều phải đến thuế biến hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g á nhân tiểu đội thôn vệ yêu tinh bình quân đẳng cấp đề thăng đến ba mươi sáu cấp hệ thống nhắc nhở á nhân tiểu đội tập thể g i á tỉnh dòng thể p h á c cường hóa lực lượng cường hóa nhanh nhẹn cường hóa. huyết mạch sơ bộ giác tỉnh trở lên dòng đã dung hợp vì đặc thù huyết mạch dòng sói phách kim sói phách kim hoàng kim cấp thiên phú dòng chỉ có thiên lang á nhân mới có thể giác tỉnh toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao 25%, cơ sở thể phách thuộc tính n g o à i định mức để thăng 100%. n h ì n lấy hệ thống giao diện phía trên xuất hiện bột mụt bộ, lý mục nhất thời tâm tình thật tốt quả thật dòng sói phách cùng la sát yêu phách hoàn toàn không thể so sánh nhưng đối với một đám siêu phàm cấp giác tỉnh giả mà nói cái này đã có thể xưng niềm vui ngoài ý mớn mà một bên khác ngắm nhìn vô số nhân loại cũng là không hẹn mà cùng tất cả đều q u xuống đám k i a đồng t ộ c thuế biến bị mọi người để ở trong mắt ở cái này lực lượng lớn hơn hết t h ể thế giới bọn này không cách nào trở thành g i á c tỉnh giả nhân loại dường như nhìn thấy loại hy vọng nào đó hào hào quỳ xuống trước lý mục trước mặt chỉ tiếc l i ê n thiên phú đều không có thể g i á c tỉnh bọn hắn căn bản vô pháp dẫn phát thiên lang đồ đằng d ị động dù là như thế tận mắt nhìn thấy cái này dọa người chàng cảnh tô thanh tuyết cùng là can phi trong lòng cũng có chút đọc dung mặt ngoài nhìn đây chỉ là một đám ngu mọi người đối với lực lượng thuần túy khát vọng có thể hai người làm kiếp trước phong đế cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được cái kia yếu ớt tín ngưỡng chi lực đây cũng là đồ đằng cũng không phải là đối với yêu tộc có hiệu quả đám nhân loại kia nếu là có thể đạt được thiên lang đồ đằng nhật hạ cái kia sợ bọn họ không cách nào trở thành giáp t ì n h giả cũng có thể thông qua yêu thú phương thức tiến hành thôn vệ tiến hóa nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong con mắt trong nháy mắt liền nổi lên mấy phần kinh nghi có lẽ trước mắt đám người này cũng là hậu thế đại danh đỉnh đ ỉ n h phụng thiên bộ lạc chi k i u mặc dù là nhân loại lại t h ờ phụng thiên lang đồ đằng đồng thời lấy trở thành t i ê n lang á nhân vì vô thượng vinh diệu đặc thù bộ tộc cái này một sắt na hai người trong lòng h ơ i dậy vạn phần cảm xúc tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng không nghĩ tới nguyên bản tại linh kỷ ghi lại chỉ có thể được xưng tụng là thường thường không có gì lạ ninh thành hủy diệt chi chiến sau lưng vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật kinh thắng sau khi theo l a s á t đem đám tia á người với người loại mang theo rời đi huyên áo một đêm rốt cục vẫn là bình tĩnh lại tô thanh tuyết cùng l à c a n phi tại đã trải qua một ngày sau khi khiếp sợ ngủ thật say cùng lúc đó lý mục thì là đem cái k i a ba vị yêu vương xuất ra nhận lỗi bày tại trước mặt h u y ễ n h ậ c lưu ly tinh hai cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên phục dụng về sau có thể đại phúc để thăng thần hồn cường độ cũng giáp tỉnh thần hồn loại thiên phú tổ thú yêu c ư ớ hai cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên, phục d ụ n g về sau có thể tăng lên đẳng cấp liền trên diện rộng cường hóa thuộc tính cơ sở cũng có sát xuất g i á c tỉnh thiên phú dòng tổ linh phù hộ kim giao nhân châu cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên ẩn chứa nồng đậm n g u y ệ n hoa chi lực phục d ụ n g về sau có thể tăng lên đẳng cấp cũng g i á c tỉnh thiên phú dòng nguyệt chi thủ hộ kim huyết san hô cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên phục d ụ n g về sau có thể đại phúc để thăng thể phách cường độ cũng có sát xuất nhỏ rác tỉnh thiên phú dòng huyết linh bất diệt thể tím lục đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên mà lại đều là hiếm thấy cao giai quân vương cường hóa tài nguyên rất hiển nhiên ba tên kia vì bảo vệ thủ hạ tính mạnh quả nhiên là đại xuất huyết một đ có t h ể vấn đề trong ớ i cái kia Lấy yêu ba vị yêu vương t í tuệ, xuất thứ há như những sẽ đơn giản như vậy xuất ra những thứ này vậy ra a c dài c ư ờ h ó Có lẽ, chân tướng chỉ có nói, a kia tam tài tướng một t mà cái. Đối với cái kia tam đại nguyên. chân vương mà nói, bọn hắn yêu chỉ lẽ, r ả ra đại giới c ù n g sắp lấy được t hốt u quá nhiều. hoạch hoàng h so Trong ra, kém T. lý mục não hải bên trong phảng phất có ngàn vạn linh quang nổ lên có lẽ hắn vẫn luôn không để ý đến một việc bậy này yêu t h u tiến công linh thành mục đích thực sự thôi việc này ngược lại không gấp nếu là thật sự có cơ duyên gì ta lại ra tay chính là trong n h y mắt lý mục đã có quyết đoán mà trước mặt cái này t r ồ n g chất quân vương cấp cường hóa tài nguyên thuộc về cũng đã xác định ngay kế tiếp thật sớm thần phong phụ nhẹ bao phủ tại ninh thành thứ hai trên chiến tuyến toàn bộ hết u y tinh mà lý mục càng là sáng sớm liền chuẩn bị lên hai cái tiểu gia hỏa bữa sáng đương nhiên hắn mục đích hoàn toàn không chỉ như thế ngoại trừ chuẩn bị một đống dinh dưỡng giàu có linh l u n lại mỹ vị đồ ăn bên ngoài hắn còn lấy ra một mực bị hắn cất giữ tại không gian giới chỉ bên trong yêu linh hóa thần quả theo cầm tới những thứ này yêu linh hóa thần quả về sau hắn vẫn luôn là vì hai cái tiểu gia hỏa mà lưu lại bây giờ rốt cục là lúc này rồi lý mục tuy nhiên không biết vì sao hai cái tiểu gia hỏa thiên phú lợi hại như thế nhưng thân là hai cái tiểu gia hỏa v ũ em hắn đương nhiên sẽ không để hai cái tiểu gia hỏa thiên phú bị long đong sau đó làm tô thanh tuyết cùng lạc an phi bị thức ăn ngon vị đạo đánh thức vừa mới mở to mắt liền cảm nhận được ba c ô hoàn toàn khác biệt linh l u n trong không khí lẫn nhau sẽ lẫn mà liền tại các nàng đồ ăn bên cạnh bất ngờ theo thứ tự trưng bày hai cái yêu linh hóa thần quả hai cái h u y ễ n mộng lưu ly tinh cùng hai đạo tổ thú yêu cốt hết thể lục đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên tiểu tuyết tiểu tử đây là ba bà cho các ngươi lễ vật cơm nước xong xuôi các ngươi thì thử hấp thu một chút những cái này t à i nguyên đi các ngươi nếu có thể lên tới quân vương cấp cũng liền an toàn hơn lý mục cái kia vô cùng dịu dàng thần m i ệ n g ba động thì như vậy nổi lên vang vọng tô thanh tuyết cùng l à c an phi trong lòng giờ khắc này hai người trong con mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ đậu dung đây chính là lục đạo quân vương cấp cường hóa t à i nguyên a nói nhỏ chuyện đi cũng tương đương với sáu cái quân vương cấp yêu thú chiến lược bây giờ lang tộc còn tại công thành quân vương cấp chiến lược không phải càng nhiều càng tốt sao có thể lang ba đây là tô thanh tuyết cùng lạc an phi đầu tiên là chờ mặc sau đó không hẹn mà cùng đều chạy hướng về phía lan ba c ba ba. tuy nhiên k ô n chỉ lý à mỗi ôm người lấy l mục không nói gì nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng đã cảm nhận được loại kia trĩu nặng h ân cần cảm khái sau khi hai người không do dự nữa đem lang ba chuẩn bị đồ ăn thật tốt tiêu hóa về sau hai người lên nhau sau đó mỗi người ánh mắt kiên nghị cầm lên l a n g ba vì bọn nàng chuẩn bị xong quân vương cấp cường hóa tài nguyên lạc an phi sau khi hít sâu m ộ t hơi không do dự nữa quả quyết đem tam đại quân vương cấp cường hóa tài nguyên một miệng n u ố t vào trong n g á y mắt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bỗng nhiên tỏa ra dọa người linh ẩn cùng lúc đó cảm nhận được tiểu tử chân chính thiên phú sau lý mục trong lòng cũng càng phát ra càng khái quả nhiên xem ra tiểu tử hoàn toàn chính xác có truyền kỳ tri tư a một giây sau tô thanh tuyết cũng học theo nuốt hạ ba đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên sau đồng dạng bạo phát kinh thiên linh ẩn a lý mục cái này là thật kinh ngạc. không nghĩ tới à, hai cái tiểu gia hỏa vậy mà tất cả đều truyền kỳ có hy vọng chương ba trăm năm mươi tám lại lên quân vương lạc can phi hào hoa mặt bảng chương ba trăm năm mươi tám lại lên quân vương lạc can phi hào hoa mặt bảng nguyên bản lần trước tại tiểu t ử không hiểu đốn ngộ về sau lý mục còn cho là mình đã nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa thiên phú thế mà cho tới bây giờ t h ằ n g đến rõ ràng cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa trên thân tản r a đi ra linh luận về sau lý mục cũng nhịn không được khiếp sợ từng sợi tản r a tối nghĩa huyền ả o thời gian không gian chi lực tại bốn phía chậm rãi hiện hiện sau đó lại lẫn nhau gia dung hóa thành khiến người ta run sợ lực lượng Anh. khi thế không tên sông lên trời không giữa thiên địa bỗng nhiên nhắc lên trước nay chưa có khủng bố p h o n g bạo một giây sau ngàn vạn thiên lôi trật hiện phản phất là thượng thiên tài c ư ơ n g ép h áp chế hai cái tiểu g i a hỏa tấn t h ă n g đồng dạng lấy ngàn mà tính lôi q u a n g theo bầu trời phía trên nghiêng v ề mà xuống nhưng lại trực tiếp đụng phải một loại nào đó ẩn chứa không gian thuộc tính đặc thù lực lượng ngay sau đó tất cả đều tiêu trừ lý mục nhìn qua vạn lôi đánh trắng cảnh càng là suýt nữa đại nao đừng máy cái này tính là gì thiên thiên tiếp còn không đợi lý mục tiếp tục suy nghĩ nhiều không hiểu u áp theo hai cái tiểu ra hỏa trên thân t h ả ra rõ ràng các nàng mới vừa vặn tấn thăng làm quân vương nhưng lý mục nhưng từ hai cái tiểu g i a hỏa thân thể bên trong cảm nhận được một loại nào đó dường như có thể hủy diệt hết thể lực lượng ngay từ đầu lý mục chỉ coi là ảo giác của mình vẫn chưa quá mức để ý nhưng ngay sau đó chỉ mấy cái phút trôi qua làm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tấn thăng quá trình đi vào một bước cuối cùng khi thiên địa ở giữa c o vô cùng linh ẩn hóa thành vòng xoáy đem hai cái tiểu g i a hỏa báo phủ lý mục cái này mới kinh ngạc phát hiện cái kia không phải là ảo giác hai cái tiểu ra hỏa trên thân ẩn chứa y thế như vậy hoàn toàn chính xác tồn tại không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều ông một tiếng về sau Kia kia t r nhà một giây sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi yên lặng mở hai mắt ra có như vậy trong nháy mắt lý mục vậy mà theo hai người trong con mắt cảm nhận được một cốt như có như không băng lánh cùng đàm mạc đó là hai người tại sao khi tấn thăng không tự chủ được tản ra một tia phong đế linh ẩn nhưng chỉ kéo dài không đến một giây liền biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân chính là như thế lý mục chỉ coi đây hết thệ cũng chỉ là ảo giác của mình một bên khác tại tấn thăng làm quân vương cấp về sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng càng là ngũ vị t h ạ c trần nửa vui nửa b u ồ n tin tức tốt là mượn nhờ tam đại quân vương cấp cường hóa tài nguyên hai người trực tiếp cưỡng ép sông phá mảnh mai nhục thân g à ả n buộc thẳng trèo lên quân vương nhưng tin tức xấu chính là hai người gần như đồng thời lâm vào bình cảnh tại hai người đi qua tính toán về sau trong nháy mắt minh bạch hiện nay các nàng trí ít tại thời gian một năm bên trong đều khó có khả năng siêu viện quân vương nhưng mà đối với hai vị nắm giữ kiếp trước linh hồn phong đế cường giả mà nói dạng này ràng buộc cũng không phải gì đó không thể phá vỡ gông xiềng thậm chí hai người đều không cần chú ý quân vương đối với những nhân loại còn lại hai người thành tựu quân vương có lẽ chỉ là làm từng bước lại tấn thăng một cái cấp độ nhưng đối với tô thanh tuyết cùng là c a n phi mà nói tấn thăng quân vương về sau hai người đã có thể vận dụng một tia kiếp trước rất nhiều huyền diệu thủ đoạn theo một ý nghĩa nào đó tới nói hai người tại quân vương cấp cấp độ này bên trong đã vô địch chính là do ở dạng này một đạo cảm xúc mới khiến cho tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong mắt hiện hiện như vậy một cái c h ư ớ c mắt lạnh lùng đó là vô địch tại thế đàm mạc tô thanh tuyết cùng lạc a n phi không nói gì có thể hai người trao đổi ánh mắt về sau tất cả đều cảm nhận được đối phương ý nghĩ trong lòng vừa vào quân vương từ đó biển rộng m ặ t cá nhảy trời cao đảm nhiệm đ i ề u tưởng tiểu tuyết tiểu tử khổ cực các ngươi sau khi tấn thăng cần phải đều mệt không đến đây là ba ba cho các ngươi chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng lý mục thanh â m vang lên nữa một khắc này tô thanh tuyết cơ hồ trong nháy mắt liền xoay đầu lại không nghĩ nhiều nữa cái khác thời khắc này nàng khi nghe thấy lang ba t h a nhâm về sau chỉ muốn hết sức nhiều cảm thụ loại này vớt v e an ủi tô thanh tuyết trong lòng rất rõ ràng tại chính mình tấn thăng quân vương về sau không được bao lâu nàng liền có thể lại lên đế vị cứ việc lang ba trên thân còn để lại rất nhiều bí ẩn nhưng những thứ này đều không trọng yếu tô thanh tuyết rất rõ ràng một việc kiếp trước lưu danh rất nhiều yêu đế cường giả bên trong cũng không tồn tại lang ba danh hảo bất quá một thế này nàng tất nhiên muốn cải biến đây hết thảy có thể cái này cũng mang ý nghĩa không được bao lâu về sau nàng và lang ba thân phận liền sẽ hoàn toàn được h u y ể n đến thời điểm có lẽ chính là nàng đi bảo hộ lang ba vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết khoẹ miệng đống nhiên cong lên một vệ không h i ể u đ ộ cong rốt c ụ c cũng đến nàng bảo hộ lang ba sao một bên khác giờ phút này là can phi nhưng trong lòng là cái ý nghĩ khác nàng trực diện chiến lược hoàn toàn chính xác chỉ có phổ thông quân vương không giả nhưng tại thời gian pháp tác gia chỉ phía dưới bá chủ phía dưới đã vô địch nói cách khác tại lúc này là can phi xem ra cho dù là lang ba cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng l à c an phi thần sắc dần dần nhiễm lên mấy phần hoảng hốt ba ba thứ này về sau thì để cho ta tới bảo hộ ngươi đi lạc an phi từ đấy lòng mở miệng nói mà giờ khác này nghe thấy tiểu gia hỏa nói chuyện lý mục trong nháy mắt thì cười tựa như là một cái lao phụ thân giống như t ừ ái thật sao cái k i ê u ba ba về sau liền dựa vào tiểu tử ngươi lý mục cũng không để ý tại lý mục xem ra tiểu tử có loại này tâm cũng rất tốt nhưng tiểu tử mà nói vẫn là để lý mục trong lúc lơ đáng đem ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng nói xác thực là lạc a n phi giao diện thuộc tính phía trên chủng tộc nhân loại thính danh tiểu tử đảng cấp bốn mươi hai cấp quân vương cấp giác tịch giả thiên phú dòng thời lưu tri kiển tím thời không đồng t ầ n tím siêu giai niệm lực tím trạng a gian lai m tím, tím, tím, tím, tím, tím. vị vọng, về nghịch nhất năng, linh, ảnh, thuẫn, xuân tiếng nhìn tương không, thể, thời huyết chi thu thấy kỹ lúc lý thái cái t i a cá thể vẫn ở tại trẻ nhỏ giai đoạn thuộc tính cơ sở bị động suy yếu 75% t o à n bộ thiên phú kỹ năng dòng vẹn vẹn có thể phát huy 60% h i ệ u quả cái t i a cá thể đốn ngộ thời gian pháp tắc bí mật có thể 100% p h á t huy thời gian pháp tắc chi lực không thể không nói cái t i a u bóng á n h khắp nơi cùng cực màu tím quang man g xuất hiện trong n á y mắt lý mục trái tim cơ hồ trong nháy mắt đột nhiên ngừng một loại thực vật cho tới giờ khác này lý mục mới ý thức tới vừa rồi tiểu g ra hỏa nói câu nói kia tựa hồ thật không biết nói là nói mà thôi nàng là thật dự định bảo hộ chính mình đồng thời đã nắm giữ một loại nào đó cực kỳ cường đại lực lượng cha cha lý mục không khỏi khẽ lắc đầu trong con mắt lưu lại mắt trần có thể thấy chân kinh cái này không khoa học ca chương ba trăm năm mươi chín ninh thành kinh biến b á chủ cấp cường hóa tài nguyên hiện thế chương ba trăm năm mươi chín ninh thành kinh biến b á chủ cấp cường hóa tài nguyên hiện thế chín cái sử thi cấp dòng dạng này p h ố i trí thậm chí đã vượt qua lý mục chính mình trong chấp nhóm này lý mục trong lòng nổ lên trước nay chưa có kinh nghi nhưng đem đối ứng Lý m ụ hoàng hốt ở giữa lý mục đống nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác lại nói tiểu tuyết giác tỉnh cũng là cùng thời gian quy tắc ngang nhau tầm thứ không gian quy tắc lực lượng a vừa nghĩ đến đây lý mục yên lặng đem ánh mắt quét về phía tiểu tuyết theo mặt ngoài nhìn tiểu tuyết trên thân không cảm giác được dù là nửa điểm linh lực ba động thật giống như chỉ là một người bình thường đồng dạng thậm chí ngay cả lý mục thần niệm dò xét đều bị ngăn cách nhưng lý mục nhớ đến rất rõ ràng tiểu tuyết cùng tiểu tử một dạng đều tấn thăng làm quân vương cấp làm sao có thể không có nửa điểm linh lực ba động tồn tại không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a tâm niệm nhất động hệ thống b ổ một phía trên bỗng nhiên bắn ra một đạo giao diện thuộc tính chủng tộc nhân loại thính danh tiểu tuyết đảng cấp bốn mươi cấp quân vương cấp giác tỉnh giả thiên p h dòng không linh tuyệt cảnh tím thời không đồng tần tím Dẫn lực trạng ư chi khóa, tím. Thư không hoa diệt, tím. Trạng thái í m không cái tiêu cá thể vẫn ở tại trẻ nhỏ giai đoạn thuộc tính cơ sở bị động suy yếu 75% t o à n bộ thiên phú kỹ năng dòng vẹn vẹn có thể phát huy 60% h i ệ u quả cái k i a cá thể bị không linh tuyệt cảnh thủ hộ ngăn cách hết thể dò xét miễn dịch hết thể vật lý nguyên tố công kích mới nhìn gặp tiểu tuyết mặt bảng một c á c này lý mục trong lòng tuy nhiên r u n động nhưng dù sao kinh lịch qua vừa rồi tiểu tử mang tới trung kích đồng dạng là chín cái màu tím sử thi cấp dòng đồng dạng trong đó có mấy cái dòng ẩn chứa nhàn nhạt đỏ ý lý mục ngay từ đầu sau đó vẫn chưa có quá nhiều rung động chỉ là kinh ngạc vô t i ể u tuyết là như thế nào ngụy trang chính mình k h í t ứ c có thể một giây sau ánh mắt rơi vào trạng thái một cột phía trên nội dung về sau lý mục hiếm thấy trầm mặc cách đại phổ cái gì gọi là ngăn cách hết thẻ giò xét miễn dịch hết thẻ vật lý nguyên tố công kích cái này không phải liền là tương đương với vô địch sao giờ k h ắ c này lý mục trực tiếp t cái này không đúng sao nguyên lai tưởng rằng tiểu tử chiến đấu lực cùng giao diện thuộc tính đã có thể xưng quân vương vô địch không nghĩ tới tiểu tuyết mặt bảng càng tở mở không hợp t h o i thưởng chỉ một thoáng lý mục trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng cho tới bây giờ hắn mới mơ hồ ý thức được một việc hai cái tiểu gia hỏa thiên phú tựa hồ không đơn giản à chẳng lẽ lại là bởi vì ta vận khí quá tốt trong lúc vô tình thu dưỡng hai tiểu hai tử vậy mà cả đám đều mạnh như vậy hay là cái này thế giới tại linh khí khôi phục về sau xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt ta chỉ là đúng lúc gặp trong đó mấy cái lý mục nhịn không được tự lẩm bẩm trong thần sắc lộ ra mấy phần hoảng hốt cùng lúc đó t tô thanh tuyết t sinh ra loại ý nghĩ này trong nháy mắt cơ hồ cả người đều nhanh chóng váng cái này không khoa học ca không linh tuyệt cảnh mạnh bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng đừng nói làng ba chỉ là quân vương cấp cho dù là phổ thông chuẩn bá chủ cấp yêu thú cũng không có thể đột phá nàng không linh tuyệt cảnh dình bỏ chính mình trừ phi là bá chủ cấp chiến lược còn tặng được đợi lát nữa Không thể nào. chẳng lẽ lại lang ba kỳ thật đã nắm giữ bá chủ chiến lược đạt được cái này kết luận trong n g a y mắt tô thanh tuyết chỉ cảm giác mình người đều nhanh tròn v á n g bá chủ cấp đó là một cái hoàn toàn cùng quân vương cấp có ngày đêm khác biệt chiến lược tầm thứ mặc dù bình thường tới nói nắm giữ một trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược có thể coi là chuẩn bá chủ nắm giữ gấp năm trăm l lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược liền có thể xem làm bá chủ chiến lược nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào có thể tấn thăng làm bá chủ dù là vừa mới tấn thăng bá chủ yêu thú chỗ có thể phát huy ra lực lượng đều chỉ ít đạt tới nghìn lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược đồng thời chỉ có hơn chứ không kém dù sao có thể tấn thăng bá chủ căn bản cũng không có dung tục thế hệ tại lý mục vì tô thanh t u y ế t không gian thiên phú làm c h ấ n kinh thời điểm tô thanh t u y ế t cũng tương tự trong lòng cảm khái giờ phút này không khí hiện trường vậy mà nổi lên mấy phần ngưng trọng cùng trầm mặc nhưng vào lúc này một đạo to rõ thú hứng vang lên trong n g á y mắt phá vỡ tính mịch lý mục cũng tốt tô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi cũng được tất cả đều từ trong trầm tư tỉnh lại không hẹn mà cùng nhìn phía nơi xa ngay tại ước chừng bảy tám km bên ngoài nội thành bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy liên tiếp yêu thú liên quân hồng lưu tiến lên cùng lúc đó nhận nha cũng mang theo giới trướng lang thú hướng về ninh thành một đạo phòng tuyến cuối cùng xuất phát mặc dù hắn đã sớm đạt được muốn cơ duyên nhưng đối với toàn bộ bầy sói mà nói công d i ệ t ninh thành mới là bầy sói mục tiêu lý mục không do dự mang theo hai cái tiểu g i a hỏa cứ như vậy chậm rãi đi theo bầy sói đại bộ đội một km có hơn cũng vào thời khắc này lý mục mới chú ý tới tối hôm qua đám kia giao cho la s á t quản lý nhân loại hiện nay vậy mà tại không có bất kỳ cái gì một cái phong ảnh lang thú cùng trời sói á nhân trong g i ớ i tự phát tại tây thành khu bên trong tìm tòi lên tài nguyên đồng thời nhìn mọi người thân sắc tựa hồ căn bản không có muốn chạy trốn ý nghĩ cái này lý mục hơi to mày trong con mắt nổi lên mấy phần không hiểu cùng lúc đó đồng dạng chú ý tới cái này một điểm tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lại dường như sớm có đoán trước đồng dạng hai người nhìn qua đám kia dường như đã triệt để nhận mệnh nhân loại chỉ là k h ẽ thở dài một hơi quả là thế xem ra bản tọa đoán sai quả nhiên không có sai đám nhân loại kia vậy mà tự nguyện trở thành lang ba dưới trướng lang tộc phụ thuộc l à c gan phi ngữ khí cảm khái kiếp trước loại sự tình này kỳ thật cũng không hiếm thấy dù sao thật muốn tính t o lên tại linh khí khôi phục về sau giác tỉnh giả cùng phổ thông người đã bị chia làm hai loại g i a cấp hoặc là dứt khoát nói là hai loại giống loại cũng nguyên nhân chính là như thế kiếp trước mới có thể xuất hiện nhiều như vậy thành v i yêu tộc phụ thuộc nhân tộc đương nhiên đám người này còn có một loại khác tên yêu tùy tùng mà tất cả phụ thuộc yêu tộc nhân tộc bộ nhóm cũng được xưng là yêu tùy tùng bộ tộc bên này là can phi còn tại c ả m g h á i một bên khác tô thanh tuyết thì là đã đem ánh mắt chuyển rời đến nơi cực xa chỗ đó chính là ninh thành thứ ba phòng tuyến chỗ c h ạ m nhiệt điện căn cứ vào thời khắc này ngay tại tô thanh tuyết dự định theo ký ức bên trong tìm kiếm một chút có quan hệ tư liệu thời điểm vê anh nơi cực xa phát điện nhiệt điện nhà máy bên trong đ ô n nhiên phát sinh một trận nổ tung ngay sau đó liền trông thấy một đoá đường kính mấy km khủng bố mây hình nấm thì như vậy bay lên vọt thẳng đến bầu trời phía trên ngay sau đó một cỗ không hiểu linh luận uy áp thì như vậy bỗng nhiên tàn ra chỉ một thoáng toàn bộ ninh thành ngàn vạn yêu thú tất cả đều cảm nhận được một loại nào đó bản năng sao động cùng b ấ t an thậm chí thì liền lý mục đều không tự giác neo lại con người nhìn qua nơi xa ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần mà tô thanh tuyết cùng lạc a n phi c à n g là song song theo trong lúc k hiếp sợ kinh hỉ l i ế c nhìn nhau sau nhịn không được hít vào một ngụ khí lạnh làm sao có thể đây là bá chủ cấp cường hóa tài nguyên khí tức chương ba trăm sáu mươi căn cứ dung chuyển trong tuyệt cảnh hy vọng chương ba trăm sáu mươi căn cứ dung chuyển trong tuyệt cảnh hy vọng bá chủ cấp cường hóa tài nguyên không có chuẩn chữ cũng là đường đường chính chính bá chủ cấp cường hóa tài nguyên cứ việc hai người vô pháp theo giờ phút này cái kia sao động như loạn triệu linh ẩn bên trong phân biệt ra được đến cùng là cái gì cường hóa tài nguyên có thể uy thế như vậy hai người tuyệt sẽ không nhận sai chỉ một tháng o tô thanh tuyết cùng l à c an phi bỗng nhiên kịp phản ứng có lẽ đây chính là cái kia mười tám bộ yêu t ộ c liên quân công thành chân tướng có thể đám yêu tộc kia đến cùng là làm sao biết nơi này hẩn giấu đi một đạo bá chủ cấp cường hóa tài nguyên ngay tại tô thanh tuyết cùng lạc a n phi thất thần thời khắc thiên hàng dị tượng đ e n nhánh mây đen trong nháy mắt đấu đá mà đến phản phất muốn đem chọn cái bầu trời triệt để che đậy chỉ một thoáng bên trong thiên địa trực tiếp âm châm xuống mà liên tiếp ạ linh ẩn bà đậu phát ra tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tại chỗ cây gay ngây người ngoại trừ ngay từ đầu cái kia một đạo bá chủ cấp cường hóa tài nguyên bên ngoài vậy mà lại tuần tự nổi lên ba đạo chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên khí t ứ c cái này đúng không thậm chí trong đó còn tràn ngập tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều không xa lạ gì khí tức chuẩn b á chủ cấp cường hóa tài nguyên lộ xác ra chi thủy mà lại là ba đạo thì ra là thế ta rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai bảy này yêu thú là vì cái này ba đạo lộ xác ra linh thủy mà công thành tô thanh tuyết theo ký ức bên trong tìm được đáp án lộ xác ra chi thủy đây là một đạo đối khắp thiên hạ yêu tộc đều có k ỳ hiệu đặc thù cường hóa tài nguyên tuy nhiên phẩm cấp chỉ là chuẩn ba chủ nhưng đối với một đám yêu tộc mà nói lại nắm giữ không thua gì ba chủ cấp tài nguyên giá trị vật này có thể trên diện rộng kích phát yêu tộc thể nội huyết mạch chi lực hoàn thành về biến Mà Tô t h a nhưng Tuyết thì t Tuy Tuy Tuy đối với yêu tộc mà nói lột xác da linh tủy đưa tới lại là bắt nguồn từ huyết mạch bản năng xúc động cũng nguyên nhân chính là như thế c nhau, nhau tại hai n đ cái lột n h tiểu như t gia hỏa mở mịt không biết làm sao thời điểm lý mục cũng đã theo hệ thống hộ một bên trong nhìn thấy nơi xa biến cố chân tướng một góc hệ thống nhắc nhở ký chủ đã phát hiện chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên lộ xác gia linh tùy h hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến phía trước có bá chủ cấp cường hóa tài nguyên như thế thiên hàng dị tượng linh khí náo động hệ thống nhắc nhở ký chủ đã phát hiện bá chủ cấp cường hóa tài nguyên diện hồn thanh l i ê n tử cái trước lý mục cũng không biết có làm được cái gì nhưng phía sau cái kia đạo bá chủ cấp cường hóa tài nguyên lý mục lại chỉ cảm thấy nhìn quen mắt và phần diện hồn thanh l i ê n tử đợi lát nữa cái này không phải liền là nhận nha diệt tuyệt chi d i ễ m tiến hóa cần có bá chủ cấp cường hóa tài nguyên sao đập phá thiết hải vô mịch sử nguyên lai、like、ở chỗ này trong chấp nhóm này lý mục khoe miệng trong nháy mắt lộ ra mấy phần ý cười ngay sau đó đều không cần hắn hạ lệnh nhận nha đã chỉ huy d ư ớ i trướng lang thu hướng về thứ ba phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh ninh h à n h c h ạ m nhiệt điện căn cứ tại hắc long hội lâm thời trong tầng bộ h o á c thanh nhai cùng lưu anh triệu trường thanh ba người đưa mắt nhìn nhau tại ba người trước mặt thì là h o á c thanh nhai thủ hạ vừa mới đưa tới báo cáo các ngươi đều nhìn thấy đi không nghĩ tới à trước đây chúng ta theo vân lĩnh mang về cái kia mấy cái tảng đá vậy mà đều là chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên chỉ bất quá cái đồ chơi này tác dụng p ụ có chút khủng bố cũng không thích hợp chúng ta hoát thanh nhai ngữ khí coi như bình tĩnh cứ việc phát điện nhiệt điện nhà máy phát sinh kinh thiên biến cố nhưng hắn vẫn không có bộc lộ nửa điểm bối rối chi sắc mà trước mặt hai người đối với lời hắn nói lại là không thèm để ý chút nào thời khắc này hai người chỉ để ý một chuyện khác hoặc hội t r ư ở n g những cái kia chuẩn bá chủ cường hóa tài nguyên ta mặc kệ lưu anh hiện nay đã khôi phục thường nhân hình thái nhưng hai con mắt bên trong đỏ tươi chi ý lại như cũ nồng đầm và phần lúc nói chuyện hắn quay đầu nhìn hướng hoặc thanh ai trong giọng nói đã sinh ra mấy phần như có như không sắc cơ có thể ngươi vận dụng c h ạ m nhiệt điện, điện lực tài nguyên cứ ép thúc sinh ra một đạo bá chủ cấp cường hóa tài nguyên sự tỉnh chẳng lẽ không cần phải trước đó cho chúng ta hai cái nói một chút không hiện nay thứ ba phòng tuyến vòng ngoài còn cần c h ạ m nhiệt điện điện năng đến phòng ngự a yêu thú tiến công nhưng bây giờ đã nghiêm trọng điện lực thiếu ngươi có phải hay không có chút quá phận vâng theo lưu anh nói xong một bên triệu trường thanh cũng lần đầu cùng lưu anh đứng ở cùng một trận danh đúng vậy a hoác hộ trưởng hiện nay toàn bộ c h ạ m nhiệt điện bên trong toàn bộ điện lực ngoại trừ muốn duy trì bản thân vận chuyển bên ngoài còn muốn chiếu cố những cái kia điện cao thế khu vực phòng thủ ngươi như thế một làm triệu trường thanh không nói gì nữa nhưng hiển nhiên trong thần sắc lộ ra nồng đậm che lấp cùng lúc đó nghe được hai người trách cứ ngữ điện h o á thanh nhai vẫn chỉ là mười phần bình tĩnh mờ miệm vội cái gì không có điện chúng ta cũng có thể ngăn cản được nhân hai vị nếu là còn muốn đoán trách lời nói không bằng xem trước một chút thứ này đi lúc nói lời này hoắt thanh n g a i trong con mắt rõ ràng toát ra mấy phần khó t ả kích động ngay sau đó một đạo màu đỏ tía thuốc thử thì như vậy được bày tại trên bàn trà lúc đầu lưu anh cùng triệu trường thanh còn có chút chần chờ có thể một giây sau cảm nhận được thuốc thử bên trong lẩn chứa c u ồ n bão năng lượng về sau hai người trên mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc đây là đây chính là tam hình gen cường hóa dự tề hoắt h a n h nhai không lại thừa nước đục thả câu tuy nhiên ta tiêu hao chạm nhiệt điện nền mà sắp tới ba mươi phần trăm điện năng dự trữ nhưng cái này một khoản buôn bán giá trị tuyệt đối đến mượn nhờ cái kia đạo thôi hóa ra bá chủ cấp tài nguyên cùng những cái kia chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên d ư ơ n g bác sĩ tại hai hình gen cường hóa dược t ề trên cơ sở hoàn thành t ă n hình gen cường hóa dược t ề luận phẩm cấp đối với chúng ta mà nói cái này ba hình gen cường hóa dược t ề cơ hồ tương đương tại chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mà dạng này dược tể nói đến đây hót thanh nhai khỏe miệm trong nháy mắt nổi lên một v ệ c nguy hiểm ý cười dưỡng bác sĩ quả nhiên là cái thiên tài chỉ tiêu hao hai đạo chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên cùng mười phần trăm nói bá chủ cấp cường hóa tài nguyên liền chế biến ra mười hai đạo ba hình gen cường hóa d ư thể lời này vừa nói ra triệu trường thanh cùng lưu anh trực tiếp tại chỗ xứ sở tại nguyên chỗ đoạt bao nhiêu mười hai đạo n g h e xong hoắc thanh ngai nói lời về sau hai người đều kinh hãi nhưng c h ấ n kinh sau khi lưu anh trên mặt lại là bỗng nhiên hiện ra mấy phần vẽ ngờ vực người cái này ba hình gen cường hóa d ư thể cần phải còn có cái gì tác dụng p ụ đi lúc nói lời này lưu anh không khỏi nghĩ đến chính mình quả nhiên hoắc thanh ngai tại lúc này trầm mặc t a m đại thế lực thủ lĩnh đều là người thông minh cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được có thể tại ngắn như vậy thời gian khai phát ra ba hình r e n cường hóa dược tề đã đúng là cực h ạ n cũng nguyên nhân chính là như thế loại này dược tề mạo hiểm chỉ sợ cũng cực lớn nhưng ba người toàn đều đã nghĩ đến ngoại giới vô số y ê u thú cùng bị yêu thú thôn vệ nguy cơ so ra nuốt ba hình cường hóa dược tề mạo hiểm tựa hồ cũng không coi vào đâu cũng vào thời khắc này t a m đại thế lực thủ lĩnh trong nháy mắt đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức mười hai cái dược tề thì như vậy bị ba người chia đều mà mãi cho đến lưu anh cùng triệu trưởng thành sau khi rời đi hoắt thanh nhai rồi mới từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đạo khác tản ra nồng đậm màu đỏ quan man dược tề c h ầ n c h ơ một lát sau hắn rốt cục vẫn là đem cái kia đạo chưa bất kỳ khảo nghiệm nào chỉ ở trên lý luận tương đương với bá chủ cấp cường hóa tài nguyên bốn hình gen cường hóa dược tề thu hồi thôi dù sao cái này bốn chi ba hình gen cường hóa dược tề cũng đủ rồi chương ba trăm sáu mươi một thanh minh thần giáp giết gào động v v chương ba trăm sáu mươi một thanh minh thần giáp giết gào động v v phá thành nguy cơ bao phủ tại ninh thành thứ ba phòng tuyến phía trên mỗi người đỉnh đầu đêm qua sát phạt thanh nhầm cơ hồ khiến tất cả người sống đều cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng trắng đêm kêu gen cùng khóc giống đối với đám nhân loại kia là to lớn tra tấn mà lại bắt nguồn từ tâm linh tranh cũng không thể tránh tại dạng này trong tuyệt vọng cũng bắn ra sinh ra cực đoan cựu hận nguyên nhân chính là như thế đối mặt cái kia tới gần phòng tuyến thú triều bọn này tuyệt vọng nhân loại trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa có chiến đấu lực giết hại như vậy mở ra nguyên bản yêu tộc liên quân số lượng đã giảm mạnh đến hai mươi vạn trở xuống nhưng lại tại một đêm này ở giữa tam đại yêu vương lại từ xung quanh mấy cái yêu thú trong bộ tộc tập kết mấy vạn binh mã thời khắc này chính diện phòng tuyến phía trên bởi ê u thế công giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến một bên là bị bản năng giết hại dục vọng chỗ chi phối thu triều một bên thì là tại cực độ sợ hai bên trong bộ u c phát ra cực đoan khủng bố chiến lược nhân loại giờ k h ắ c này chiến tuyến chi trong nháy mắt liền có vô cùng sát cơ nổi lên ô thú hống thanh âm tràn ngập chiến trường vạn yêu sao động cùng gào rú trực tiếp để nhân loại một phương tập thể trấn kinh cùng lúc đó nhân loại thủ quân bộ u c phát ra trước nay chưa có bi tráng p h ả n kích cựu hận cùng tuyệt vọng đốt lên sau cùng điên cuồng thương pháo thanh tiếng la rết trong nháy mắt đẻ qua yêu tộc gào rú cùng bọn này lũ xúc sinh liều mạng vì ninh thành vì chết đi thân nhân đem bọn nó quay trở về một giây sau chập trấn yêu giã đuôi lửa viên đạn trong nháy mắt hướng về thú chiều chút xuống m à đi đám người trong tay vũ khí nóng đang gầm thét tại tam đại yêu vương mang theo kinh ngạc nhìn soi mói đông nam bắc tam đại t r i ệ n tuyến bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo dưới trướng tinh duệ bộ đội lại bị đỡ được không không chỉ có như thế thậm chí bị cái này sóng điên cuồng phản công đánh cho liên tục lùi về phía sau nhân loại phòng tuyến không chỉ có vững chắc xuống thậm chí còn có phạm vi nhỏ đẩy ngược chi thế giờ khác này trên tường thành nhân loại thủ quân trong nháy mắt buộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như cuồng nhiệt gieo、họ. thủ quân sĩ khí như hồng đứng vững chúng ta đứng vững các linh đệ zeta tại phát điện nhiệt điện căn cứ tầng cao nhất lâm thời sở chỉ huy bên trong tam đại thế lực thủ lĩnh không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm ẩm đã khôi phục bình thường lưu anh một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn trà làm tốt lắm quả nhiên chiến tuyến b i ế n đắn tập trung hỏa lực về sau b ậ y này yêu thú căn bản là bắt chúng ta không có biện pháp một bên triệu trường thanh sắt mặt bình tĩnh nhưng trong mắt vẻ nhẹ nhàng cũng bị nhìn một cái không sót gì hiển nhiên hắn bình tĩnh chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà đối mặt dạng này thú triệu vây công lúc hắn trong lòng vẫn luôn căng thẳng một cái dây cung dù là có hoát thanh nhai cho ba hình gen cường hóa dược t ề kề bên người nhưng triệu trưởng thanh như cụ không dám thư giãn tốt tại lúc này tiền tuyến chiến trường tình hình chiến đấu không để cho hắn thất vọng xem ra bầy này yêu thú tuy nhiên mạnh lên nhưng trên bản chất vẫn chỉ là chút người cao to thôi linh thành giữ vững hắn thở dài một ngụm trọc khí h i ệ n nhiên dễ dàng rất nhiều nhưng cùng lúc đó một bên khác hoát thanh nhai thì là yên lặng lắc đầu hắn rõ ràng biết bầy yêu thú kia cũng không phải là đơn thuần bắp thịt quái vật mà chính là đã hoàn toàn g i á tỉnh tự mình ý thức nắm giữ siêu phàm lực lượng yêu nhưng bất kể nói thế nào giờ phút này tiền tuyến trên chiến trường biểu hiện của mọi người vẫn là để hắn thở dài một hơi chí ít không có giống trước hai đạo phòng tuyến một dạng dễ dàng sụp đổ hô h o ắ c thanh nhai trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí có thể hắn trong lòng cảm khái còn chưa kịp mở miệng đột nhiên trên màn hình lớn chuyển đến tiền tuyến tình hình chiến đấu trực tiếp đem h o ắ c thanh nhai trong lòng ba người vừa mới sinh ra ngọn lửa hy vọng triệt để dội tắt chỉ thấy trên màn hình lớn tây tuyến trên chiến trường cảnh tượng cùng còn lại tam tuyến chiến trường hoàn toàn khác biệt đối với phổ thông yêu thú mà nói chạm thử cũng có thể trọng thương thậm chí sắp chết đường kính lớn viên đạn rơi vào đám kia lang thú trên thân nhưng thật giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng ô một tiếng băng lãnh túc s á t tràn ngập lực xuyên thấu s ó i gào xé rách chiến trường ồn ào trong khi còn lại ba đại chiến trường yêu tộc đều tại liên tục bại lui thời điểm chỉ thấy tây tuyến chiến trường phía trên lấy thanh minh tiểu đội cầm đầu thương t u y ế t tiểu đội làm phụ tiên phong đội ngũ thì như vậy hóa thành một đạo cực nhanh tiến tới hồng lưu bao phủ mà đi như là tiêm đao ban hung hăng cắt vào nhân loại phòng tuyến cầm đầu cùng nha toàn thân quanh quẩn lấy kinh khủng cùng lẫm chi lực tại hắn đi đầu trùng phong dưới bốn chi lang thú tiểu đội uy thế càng sâu trực tiếp nịch mưa bom b ngay sau đó cùng nha liền dẫn l i n h bầy sói mở ra một trận thuần túy giết hại không có khoảng cách ưu thế cùng vũ khí nóng sau khi áp chế vòng ngoài phòng tuyến nhân loại đối mặt bầy sói tiến công căn bản không có nửa điểm phản kháng năng lực ngay sau đó như là hiệu ứng hồ điệp đã dẫn phát một loại nào đó liên tục phản ứng đồng dạng theo điểm hỏa lực bị dần dần diệt trừ thể phách hơi yếu phong ảnh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội cũng ngay sau đó đã gia nhập chiến trường chỉ một thoáng tây tuyến chiến trường phòng ngự như là giấy một dạng trong nháy mắt liền bị đ ộ t phá ra thiên bọn chúng đến rồi quá kinh khủng a bọn chúng quá nhanh đây rốt cuộc là cái gì quái vật ngăn không được căn bản ngăn không được trợ rút thỉnh cầu trợ rút tây tuyến chiến trường phía trên nhân loại thủ quân như là bị thu gặt lúa mạch giống như liên miên n g ã xuống tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt tại bầy sói trùng kích phía dưới nhân loại phòng tuyến như là bị đâm thủng bờ biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được s ụ đổ rút ngắn tiền tuyến nhân loại kinh gọi lúc tuyệt vọng trong phòng họp tam đại thủ lĩnh sắc mặt cũng là trong nháy mắt từ vui chuyển kinh ý cười ngưng kết hóa thành như cho tàn tuyệt vọng cùng khó có thể tin kinh hãi không ai từng nghĩ tới mắt thấy tiền tuyến đã hoàn toàn vững chắc xuống thời điểm vậy mà xuất hiện dạng này kinh biến đáng chết này sao lại thế này lưu anh nhìn qua trên màn hình thảm trạng muốn rách cả mỹ mắt nhãn cầu cơ hồ muốn trường ra ngoài hắn con mắt màu đỏ n g ò n gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình cái kêu mảnh bầy sói tàn phá bừa bãi khu vực thanh âm khản giọng lại là đám tia sói đám tia sói làm sao có thể mạnh như vậy lưu anh nghi vấn trong lòng không có người trả lời. mà triệu trường thanh c à n g là trực tiếp cả người đều s ứ n g sở ngay tại chỗ thậm chí thì liền thân thể đều có chút run dày lên cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì quá kinh khủng bầy này lang t h u đến cùng đều là cái gì quái vật ta giờ phút này chỉ có h o á c thanh ngai còn có thể bảo trì chút bình tĩnh nhưng rất hiển nhiên bầy sói chiến đấu lực vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn cho tới giờ khắp này đến hắn mới ý thức tới cho tới giờ khắp này hắn vậy mà chưa bao giờ thấy qua đám kia lang t h u cực hạn chiến lực tựa hồ sự cường đại của bọn nó vĩnh viễn không có hiểu dừng l ộ buộc vừa nghĩ đến đây cho dù là luôn luôn kinh hãi nhất hoát thanh ngai cũng trầm mặc chỉ một thoáng trong phòng họp tĩnh mịch một mảnh chỉ có thể nghe được mấy người cái kia trầm trọng tiếng thở dốc chứ ba t r ă ư ơ i hai nhân loại phản công tam đại yêu vương sợ ngây người chứ ba t r ă ư ơ i hai nhân loại phản công tam đại yêu vương sợ ngây người phát điện nhiệt điện căn cư trong phòng họp một chúng c a o tầng cùng tam đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều bắt đầu trầm mặc tiến tuyến thảm liệt chiến trường cảnh tượng chuyển về trên màn hình lớn tất cả trông thấy bầy sói đại phát thần đi người tất cả đều bị sợ ngây người cùng nha xung phong đi đầu bầy sói theo sát phía sau rõ ràng chỉ là một đám lang thú mà thôi lại tản ra dường như quân trận t r ú n g sắt giống như oanh liệt cảm giác không chỉ có như thế đám kia lang thú rõ ràng đều là yêu thú thân thể có thể cho mọi người tại đây cảm thụ nhưng thật giống như đối mặt là một c h i quân đội đồng dạng đúng vậy quân đội cùng lúc trước những cái kia tên là yêu quân thực lại chỉ là đám người ô hợp thú triều hoàn toàn khác biệt b â y này lang thú quân kỷ nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh mỗi một lần trùng phong cùng tiến công đều không có nửa điểm do dự đồng thời một khi đ ắ c thủ t u y ệ t không ngừng lại cùng những cái kia chỉ là bị bản năng giết hại dục vọng điều khiển yêu thú xó、so、ra vậy này lang thú cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi thú tầm thứ đây là yêu tại thời khắc này mọi người tại đây rốt c ụ c tất cả đều rõ ràng ý thức được yêu cùng yêu thú ở giữa khác nhau lớn đến bao nhiêu ẩm ẩm trong phòng họ có người không cẩn thận ngã xuống trên mặt đất mà không hề hay biết song đời chúng ta còn đánh giá thấp b ầ y này lang thú b ầ y này lang thú cùng còn lại yêu thú hoàn toàn không giống bọn chúng so cái khác yêu thú cơ hồ mạnh không chỉ gấp mười lần cái này căn bản không phải chúng ta có thể giải quyết quái vật chẳng lẽ cái này sau cùng một đạo phòng tiến cũng t h ủ không được sao chỉ một thoáng mọi người tại đây tất cả đều ánh mắt tan ã không hiểu hàn ý sinh sôi trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một loại bất lực hàn ý ngay tại thời điểm then chốt này vẫn là h o á c thanh ngai lên tiếng đánh gãy mọi người không có chút ý nghĩa nào hối hận đừng nói nữa các ngươi đều vội cái gì h o á c thanh ngai một câu trong nháy mắt để mọi người tại đây tất cả đều lấy lại tinh thần cho tới giờ k h ắ c này chúng người mới kịp phản ứng h o á c thanh ngai nói như vậy hoác hội t r ư ở n g ý của ngươi là triệu trường thanh lộ ra mấy phần vẽ cân nhắc sau đó nhìn hướng h o á c thanh ngai ngay sau đó h o á c thanh ngai trên mặt không hề bận tâm có thể nói ra lại làm cho những người còn lại tất cả đều tim đập luật lên chúng ta lương t ự cũng là trạm nhiệt điện trong căn cứ khác không nhiều nhưng nhiên liệu thế nhưng là còn nhiều rất、nhiều. người h i ề u n tới lập tức khởi động số ba dự án trợ giúp các nơi chiến trường theo hắn lời này vừa nói ra mọi người tại đây trong nháy mắt trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất một bên khác tiền tuyến chiến trường tại ninh thành phòng tuyến chính đông phòng tuyến mười tám bộ yêu tộc liên quân trong đại bản doanh tam đại yêu vương cũng làm ỗ i người phân ngồi một đường đông nam bắc ba chỗ phòng tuyến cảnh tượng bọn chúng đều nhìn thấy cũng nguyên nhân chính là như thế tam đại yêu vương trông thấy tây tuyến chiến cục chỗ dị thường thời điểm trên mặt toàn đều nổi lên kính sợ giờ phút này ngồi ngay ngắn vương bắc bạo hùng vương phong lôi đ ố n g nhiên mở ra mi tâm tròng mặt dọc một cô vô hình linh luẩn bà động như vậy tàn ra theo năng lực thiên phú phát động từng màn tiền tuyến cảnh tượng thì như vậy bị hình chiếu đến còn lại hai đại yêu vương trước mặt một giây sau bẫy yêu hào hào phát ra gà o rú vương tọa phía trên tam đại yêu vương trong con mắt càng là tất cả đều toát ra vẻ kinh hãi quá kinh khủng bọn sói này thằng ngãi con phá hư lực quá kinh khủng vậy mà so bản vương thân vệ đội còn mạnh hơn phong lôi hùng vương ồm ồm ở miệng một bên khác hải long vương cùng n u y ễ n hồ nữ vương trong con mắt cũng đều nổi lên dị sắc thật cương đại thể phách đám kia lang thú nhìn khí thế rõ ràng chỉ bất quá chuẩn quân vương cấp khác nhưng loại này thể phách lại so với bình thường yêu vương cũng không cam chịu yêu thế càng quan trọng chính là b ă n g diễm lang vương tên kia còn không có xuất thủ qua a huyễn hổ nữ vương nghe xong nga o cốt không khỏi k h ẽ thở dài một hơi trong giọng nói cũng lộ ra trước n à y chưa có ngưng trọng không đơn giản a bây này lang thú liên thủ phía dưới chỉ sợ phổ thông yêu vương căn bản không phải đối thủ có câu nói là người so với người làm người ta t ứ t chết bây giờ yêu so yêu đồng dạng để cho nàng kinh hồn bạc vĩa đồng dạng đều là yêu thú đồng dạng đều là chuẩn quân vương t ầ n g thứ thân vệ thế nhưng bầy sói thú biểu hiện ra kinh khủng lực lượng lại làm cho huyễn ly trực tiếp cho váng ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại tại tây tuyến cái kêu mấy cái đi đầu trùng sát khủng bố lang thú trên thân ngoại trừ băng diễm lang vương nhận nha bên ngoài cùng nha chở lang thú cũng để cho nàng cảm nhận được áp lực vô hình bọn sói này đã có thành cựu huyễn ly trong lòng t h ầ m than sau đó cũng may mắn lên chính mình lúc trước n ư ợ n bộ nếu không hậu quả khó mà lường được ba vị yêu vương chấn kinh sau khi không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm cái giả dụ đêm qua thật đánh lên hình ảnh kia quá đẹp bọn chúng không dám nghĩ so sánh dưới bọn hắn chỉ bỏ ra chỉ là lục đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên đại giới vừa nghĩ đến đây bầy yêu trong lòng biệt khuất toàn đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có may mắn c ù n g cười trên nôi đau của người khác nhưng vào thời khắc này mắt thấy tây tuyến sụp đổ sắp đến toàn bộ ninh thành phòng tuyến s ắ p bị bầy sói xé mở lỗ h n g lúc ô ô c h ó i thai cảnh báo vang vọng toàn thành ngay sau đó mấy chục khung máy bay trực thăng vũ trang đột nhiên theo chạm nhiệt điện bên trong gào thét lên không sau đó liền có vô số ngọn lửa theo trên phi cơ trực thăng bị phun ra ra dây đặc hỏa tiễn đạn như là như mưa to đánh tới hướng bốn đại chiến trường phía trên vô số yêu thú đồng thời đường kính lớn cơ pháo phát ra ngột ngạt mà trí mạng g à o t hét vô tình thôn phệ lấy rất nhiều nhỏ y ê u yêu tộc sinh mệnh cái này cũng chưa tính còn có mấy đạo máy bay trực thăng rơi vãi ra vô số dầu nhiên liệu rơi trên mặt đất về sau chuẩn bị bị hỏa diễm nhen nhóm vê anh vê anh ẩm ẩm đinh hai nhức ó c nổ tung trong nháy mắt c h e mất tây tuyến chiến trường hỏa quan ngút trời khói lửa tràn ngập một có cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi thì như vậy cùng khói lửa tràn ngập q u y t á n cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ chiến trường c m giờ, lại lại giờ phút này nguyên bản liền bị nhân loại phản công đánh cho có chút mẫu yêu quân trong nháy mắt xị、si、khí sụp đổ lần này tiếng thú gào lại lần nữa vang lên khác biệt chính là những thứ này trong tiếng hô lại không x á h ý ngược lại chỉ còn lại có kinh hoàng cùng khủng hoảng đây chính là đám người kia át trùi b à i sao phong lôi hùng vương nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hình chiếu phía trên xuất hiện hình ảnh quá kinh khủng rút lui nhất định phải mau bỏ đi lại không rút lui mà nói không biết muốn tử bao nhiêu yêu thú hắn quả quyết hạ rút lui chỉ lệ nhưng n h vào thời khắc này huyễn ly lại là đột nhiên chừng tóm mắt nhìn qua hình ảnh bên trong một góc nào đó nhịn không được hít sâu một hơi t các ngươi mau nhìn đám kia lang thú vậy mà còn đang tấn công lời này vừa nói ra tam đại yêu vương cùng tại chỗ bảy yêu toàn đều nhỏ hơi kinh ngạc sau đó liền cùng nhau quay đầu sọ quả thật đúng là không sai tây tuyến chiến trường hình ảnh bên trong theo khói lửa tán đi đám kia lang thú vậy mà không sợ hai chút nào lại lần nữa khởi s ư ớ n g trùng phong tạ tiên ngao cốt trực tiếp nhìn l ê y người b â y này lang thú muốn nghịch thiên sao bọn chúng làm sao còn dám tiếp tục tiến công đ ó à? chứ ba trăm sáu mươi ba phản công thất bại giết không chết yêu lang chứ ba trăm sáu mươi ba phản công thất bại giết không chết yêu lang yêu tộc liên quân trong đại bản doanh tam đại yêu vương trong con mắt lần đầu hiện ra một vệ ngưng trọng đó là khó có thể che giấu kinh hãi cùng trầm mặc nhất là giờ phút này ba chỗ chiến tuyến phía trên yêu tộc liên quân đều bị nhân loại phản công làm đến sức đầu mẹ chán đối mặt đám nhân loại kia khủng bố vũ khí vậy yêu tựa hồ liền cơ hội phản kháng đều không có kết quả đám kia lang thu sao mà người tiên đối mặt điên cùng như vậy phản công lại còn có thể tổ chức phản công ô giống rút lui mau bỏ đi nhân loại vũ khí quá kinh khủng giống đau chết ta rồi đám nhân loại kia lại còn cất dấu dạng này lại sắc khí mau trốn còn lại tam tuyến trên chiến trường chuyển đến vô số g á o thét thảm thiết cung t â y tuyến trên chiến trường bầy sói phản công t r ắ n g cảnh tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng giờ khắp này tam đại yêu vương tất cả đều nheo lại con người trong con mắt ảo hào hiện, hiện di dạng thân sắc cái này cái này sao có thể phong lôi hùng vương biến sắc trong mắt che lấp không che giấu chút nào đồng dạng đều là yêu tộc đồng dạng đều là tinh nhuệ có thể mặt đối với nhân loại phản kích lúc dưới trướng hắn tinh nhuệ cũng là bị đánh cho chạy chối chết mà bầy sói như vào chỗ không người vê anh ba vị yêu vương vốn là c h ấ n kinh vạn phần cảm xúc bên trong lại có gợn sóng dâng lên đại khủng bố đây chính là đám kia lang thu thực lực chân chính sao đông nam bắc tam tuyến trên chiến trường trong phòng tuyến nhân loại thủ quân thấy tình cảnh này nhất thời buộc phát ra mừng như điên hô h á n tháng ha ha ha bọn này xúc sinh vậy mà cũng biết sợ c ù n g ta cùng một chỗ xông lên a đừng để chúng nó chạy báo thủ ninh thành mười vạn người cái chết hôm nay liền muốn để chúng nó nợ máu trả bằng máu những cái tia thủ quân nhất thời kích động lên đối mặt điên cùng chạy trốn t h ú chiều vậy mà có không ít người trực tiếp vượt qua phòng tuyến khởi xướng phản công kích mà ở đây bầu không khí phủ lên xuống phía tây phòng tuyến nguyên bản bị bầy sói đánh cho liên tục bại lui không hề có lực hoàn thủ một đám thủ quân càng là ảo áo, áo kích động lên đám tia lang thú cường đại vượt qua tưởng tượng bây giờ rốt cục có một cái đánh cho mủ đường cơ hội mọi người đương nhiên sẽ không từ bỏ dê ta báo thủ thời điểm đến các minh đệ phía trên chúng người khí thế hung hăng xông ra p h o n g tuyến bước vào t â y tuyến cái kia m ả n h bị hỏa lực lặp đi lặp lại tại lễ khói lửa còn chưa tan hết đất khô cả lúc một giây sau vô danh bắt phong theo nơi cực xa kêu gọi nhau tập hợp mà đến thổi tan bao phủ tây tuyến chiến trường khói lửa trước mặt bầy sói cái kia dày đặc ánh mắt trong nháy mắt để mọi người tại đây như rơi vào hầm băng hô hàn phong lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sắc cơ dù là kinh lịch của m n h lặp tạc có thể cùng nha cùng sau l ư n g thanh minh tiểu đội lại dường như một điểm thương thế đều không có đồng dạng chỉ là phong ảnh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội mấy cái kẻ xui x ẹ o chính yên l thời khắc này bầy sói pha trộn trong đội ngũ ngoại trừ phong ảnh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội mấy cái tiểu kẻ xui xẻo bị trọng thương bên ngoài còn lại lang thu tất cả đều còn giữ trí ít chín thành chiến l ự c sau đó nhận nha ảnh nha huyết nha tam lang chậm rãi đi tới cùng nha bên cạnh tuyết lang tứ nha nhìn lên trước mặt lao ra đám người trong mắt sát cơ nổi lên tấn công như vậy đối với tuyết lang tứ nha mà nói tự nhiên không có lực sát thương gì khả phong ảnh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội thể phách lại là kém chút nhất là phong ảnh tiểu đội cơ hồ toàn viên thủ thương giờ phút này ảnh nha trong con mắt sát cơ triển lộ không bỏ sót nhưng cô k � đ á n nhân loại kia lập lại ả n h n h a o chói hai sói gào tiếng vang hoàn toàn chiến trường trong ngáy mắt một luồng trắng xám chi diễm theo trên người hắn dấy lên đại biểu cho phẫn nộ của hắn hướng về nhân loại đấu đá mà đi tại phía sau hắn thương quyết tiểu đội thành viên cũng là toàn tất cả mọi người mang thương chỉ bất quá đem so sánh với phóng ảnh sát huyết hai tiểu đội thương quyết tiểu đội thể phách phải cường đại hơn nhiều nhưng cũng đồng dạng tại nhân loại phản công phía dưới bị thương so bầy sói càng đáng sợ thì là thụ thương bầy sói bầy sói ánh mắt so t h ụ thương trước càng thêm hung ác càng thêm khát máu tại bị triệt để chọc giận sau cỗ này sát khí ngập trời cùng cửu hận trong nháy mắt chuyển hóa làm c h i ế n ý không có bất kỳ cái gì dư thừa mệnh lệnh giết nhận nha hú dài trong nháy mắt nhấc lên trận này phản công k ẹ lệ một giây sau cú nha g n cùng huyết nha giống như hai cái mũi tên theo nhận nha một trái một phải đồng thời giết ra một đỏ tươi như máu một trắng xám như tuyết hai đạo linh ẩn phong bạo thì như vậy nhanh như tên bắn mà vừa qua lướt lên hàn phong trực tiếp để mọi người tại đây tỏa ra hàn ý sau đó giết hại lại nổi lên cúm chi lực dẫn đầu bao phủ toàn trường. ngay sau đó huyết nha trực tiếp nhấc lên huyết sát c h i ngục trong lúc nhất thời trên chiến trường nhân loại tất cả đều bị kéo vào sát ý trong cùng chiều vừa mới còn đang vì đánh lui yêu t ộ c mà gieo hò trùng phong nhân loại binh lính căn bản không kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị cố này mang theo vô tận cựu hận cùng sát lục ý chí b ầ y sói bao phủ không cứu mạng chúng ta đến tột cùng đối mặt cái gì quái vật bọn chúng không chết bọn chúng cứu ta trốn mau trốn a bầy này lang thu căn bản chính là g i ế t không chết quái vật tiếng kêu tham thiết cốt cách tiếng vỡ vụn móng nuốt xé mở huyết l ụ thanh âm trong nháy mắt thay thế trước đó kêu rét bầy sói như là hổ vào bầy dê tùy ý giết hại lấy đám nhân loại kia sinh mệnh cơ hồ trong nháy mắt đám nhân loại kia trận hình liền trực tiếp phân mảnh nửa phút không đến thời gian xông ra phòng tuyến mấy trăm thủ quân cũng đã bị t á n sát chống không mà giữa không trung lượn vòng lấy còn muốn phản kích bảy tám khung máy bay trực thăng vũ trang cũng bị huyết nha sát ý khóa chặt huyết nhận phong bạ mở không có chút nào ngưng trệ phá hủy đứng m ũ i chịu xào hai chiếc máy bay trực thăng còn lại máy bay trực thăng điều khiển viên thấy thế cũng không dám nữa dừng lại chỉ một tháng tây tuyến chiến trường phía trên lâm vào một mảnh trước nay chưa có tính mịt bên trong chỉ còn lại có bảy sói liếm lắp vết thương lúc trong lúc lơ đã n g toát ra tiếng thở dốc q u a n quần trong đó trong phòng họp ninh thành tam đại thế lực thủ lĩnh cùng vô số cao tầng còn chưa kịp cao hứng liền tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt c h ấ n kinh lưu anh đồng tử thích chặt r ồ i ra ngón tay chỉ lấy màn ảnh trước mặt thân thể không bị khống chế run dậy cái này cái gì yêu người ta nhiều như vậy bom vậy mà đều nổ bất tử b ọ n chúng lưu anh người tê không nói cái khác dù là là chính hắn cũng không dám nhìn thẳng cái k i a bom phong mang nhưng bây giờ đám tia lang thú vị của n g lạm tạc về sau vậy mà cơ hồ lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn có thể phát động phản công lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem đám kia x ô n g ra phòng tuyến thủ quân giết hại không còn giờ khác này lưu anh phá phỏng mà còn lại cao tầng thì là ả o ả o trầm mặc tính mịch bên trong có một loại nào đó tên là tuyệt vọng bầu không khí sinh sôi cung cấp tốc bao phủ mọi người tại đây đáy lỏng vô danh hàn khí theo lưng sinh ra ninh thành mọi người nhìn qua sừng sững tại đường đi khói lửa bên trong b ầ y s ó i lúc dường như tất cả đều bị lực lượng nào đó giữ lại cổ họng tuyệt vọng quá tuyệt vọng đ á một kia không lang thú dường như thú chết sẽ m dạng,、cái、này còn thế nào、thủ? chừng 364, trong tuyệt vọng hy vọng, sau cùng điên cuồng, chừng 364, trong tuyệt vọng hy vọng, sau cùng điên cuồng. cái tuyệt hy tuyệt hy thế thủ, Một 364, 364, sau sau bên khác trên chiến trường nhận nha giải quyết x o n g ra phòng t i ế n địch nhân sau do dự một chút về sau rốt cục vẫn là k i ê n kỵ đám nhân loại kia vũ khí không có liều lĩnh mang theo bảy sói trở về mà một mực tại nơi xa cao ốc xem t r ư ờ n g hoàn toàn xem hết cả trận đại chiến tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng là bùi mùi mai thôi chiến cục tại trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn ngay từ đầu hai người vốn cho rằng trận này diện thành chi chiến tướng không có chút nào ngưng trệ có thể đám nhân loại kia thủ quân phản công trực tiếp để cho hai người cũng không khỏi đến lo lắng thậm chí hai người trong lòng động dung giống như sấm xét hiện thế đồng dạng dù sao thật nếu nói hai người thủy chung là nhân loại mặc kệ lập trường như thế nào đối mặt đám nhân loại kia liều chết chống cự cuối cùng vẫn là không cách nào không nhìn nhưng loại này tạp nhạp nỗi lòng vẫn là cuối cùng bị hai người đẻ xuống quả thật tô thanh tuyết rất thưởng thức đám nhân loại kia hương n ạ n h nhưng lập trường khác biệt thưởng thức thì thưởng thức thật nếu để cho nàng chọn một bên đứng đội mà nói tự nhiên không chút do dự lựa chọn lan một bên khác là g a n phi thì là nhìn qua trở về b ầ y sói yên lặng nheo lại con người thật là khủng khiếp chiến đấu lực lúc này mới chuẩn quân vương cấp k h á c thanh minh lan g thú vậy mà liền đã có khí phách như thế chắc không được hậu thế thanh minh thần giáp quân có thể lấy ba trăm chuẩn bá chủ cảnh giới đối đầu nhân tộc mười đại truyền kỳ a hai người c h ấ n kinh sau khi lý mục thì là bình tĩnh nhìn hướng trở về nhận nha m ộ t hàng dù hắn cũng không thể không thừa nhận nhận nha ra hỏa này năng lực chỉ huy thật là không tệ ngay tại lúc này còn có thể thấy nước xiết liền lui lý mục rất rõ ràng nhân loại vũ khí sát thương lực như là đã chiếm cứ phía trên Đã còn một bên khác linh thành phát điện nhiệt điện căn cứ trong phòng họp tây tuyến chiến trường thảm liệt hình ảnh bị dừng lại ở trung ương cự bình phong phía trên khói lửa tràn ngập phế tích trên đường phố đám phía dường như tử thần giống như kinh khủng bầy sói rốt cục biến mất tại khói lửa bên trong giờ phút này mọi người tại đây tất cả đều yên lặng thở dài n h ạ nhóm trên đường phố nguyên bản chiến ý giạt rào xông ra phòng tuyến chuẩn bị bảo trì mấy trăm thủ quân giờ phút này lại hóa thành băng lãnh khối vụt gây chi cùng pha toái vũ khí tản mát tại cháy đen hô bom biên giới đọ tươi sền sệ huyết tương tại trên mặt đất chạy sôi ngưng kết vài khung máy bay trực thăng vũ trang thi thể tại cách đó không xa thiêu đốt lên so với cái khác trên chiến tuyến mừng rỡ phía tây trên chiến tuyến tràng c á n h cơ hồ chỉ có thể dùng tàn nhẫn thê thảm để hình dung khói lửa hoàn toàn tán đi về sau hội nghị thất bên trong nên đón trận thứ hai trở mặc ẩm rốt c ụ c lưu anh phá vỡ yên lặng hắn dùng lực một quyền nện ở trước mặt trên bàn lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn cặp kia bởi vì biến dị mà hiện ra ám t r o n g mắt màu đỏ bên trong tơ máu tràn ngập người xem tê cả ra đầu tựa như là cái gì quái vật đồng dạng có thể rất rõ ràng lưu anh trong giọng nói mang theo vài phần hơi hơi run dậy cùng r u n động hiển nhiên có chút ngoài mạnh trong yếu cái này tờ mờ đến cùng cái gì quái vật ta quân vương cấp đại yêu ta cũng không phải chưa từng giết có thể bọn sói này thì cũng sẽ không chết một dạng nhiều như vậy bom vậy mà một cái đều nổ bất tử lao tử cũng không dám đón đỡ cái kia một chút bọn chúng bọn chúng dựa vào cái gì hắn thanh âm k hàn giọng nóng n ả y mang theo một loại bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt giống như tuyệt vọng mà câu nói này cũng đưa tới còn lại cao tầng cộng minh là không ai có thể nghĩ đến đám kia lang thú đối mặt như thế mật độ tụ còn oanh tạc sau vậy mà linh thương vong còn e m thủ quân lại giết hại mấy trăm mọi người tất cả đều tuyệt vọng lên mà lưu anh càng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng phẫn nộ xe lẫn giờ phút này hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng biến dị vì ái nhân huyết l a sát về sau hắn nguyên bản thì t á o bạo t i n h k h í càng là càng phát ra khó có thể khống chế tới gần hắn chỗ ngồi mấy cái cao tầng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh vô ý thức giúp về phía sau không có người trả lời hắn g à o t hét mà một bên khác t r i ệ u trưởng thành thì là chậm rãi lỡ ắ đầu trong con mắt toát ra một tia mọi mệnh cùng trước nay chưa có thất bại cùng tuyệt vọng thân vì một cái cực h ạ n quân vương cấp chiến lực nhưng tại cảm nhận được đám kia lang thu kinh khủng lực lượng về sau hắn trong lòng chỉ còn lại có thật sâu cảm giác bất lực quân vương lại như thế nào một trọi một hắn có lẽ còn không sợ có thể đám kia lang thú am hiểu nhất chính là hợp tác tiến công ai xem ra tây chỗ phòng tuyến nhất định phải thêm phái nhân thủ từ bỏ tất cả vòng ngoài cứ điểm đi thủ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng tăng số người hai lần không tăng số người ba lần gấp năm lần nhân thủ đem thương khố bên trong hỏa lực nặng đều tập trung ở tây tuyến chỉ có dạng này chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ triệu trường thanh thanh âm trầm thấp khẳng hẳn nguyên bản kinh sợ vạn phần lưu anh cũng tỉnh táo lại gấp năm lần nhân thủ nghe tựa hồ có chút hoang đường có thể lưu anh lại đệ nhất cái đồng ý không sai Chỉ ít gấp năm lần nhân thủ thậm chí có thể cân nhắc để phổ thông người cũng t r ư ớ c đến tiền tuyến phản chính sử dụng những cái kia thương cũng không phải g i á c tỉnh giả không thể lời này vừa nói ra không ít không có g i á c tỉnh thiên phú cao tầng liền ngây mẩn cả người để phổ thông người tiến về chiến trường tiền tuyến đây không phải là chịu chết sao lưu hội trưởng ngươi bình tĩnh một chút ta tỉnh táo ngươi gọi ta tỉnh táo lưu anh thanh â m đột nhiên c ấ t cao bén nhọn mà trói thai trực tiếp đánh gãy một vị nào đó ninh thành hiệp hội cao tầng nói lời các ngươi không thấy sao tại cái kia bầy sói thú trước mặt rác tỉnh giả cùng không phải rác tỉnh giả khác nhau ở chỗ nào lại nói cũng là trốn ở cứ điểm phía trên bắn súng mà thôi lá gan của các ngươi không đến mức nhỏ như vậy đi vẫn là nói các ngươi ngồi ở vị trí cao đã quen lúc này sợ chết lưu anh lời này vừa nói ra mấy cái kia cao tầng ảo ảo á khẩu không trả lời được sợ chết người nào không sợ chết nhưng loại này lời nói lại không thể nói ra được nhưng tương tự theo lưu anh đem chân tướng hoàn toàn bộ quang sau khi đi ra tất cả mọi người trầm mặc vốn là ngưng kết bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm tuyệt vọng như là mực nước nhỏ vào nước trong cấp tốc q u y t tán lan tràn hóa thành mù mịt bao phủ tại trái tim của mỗi người tính mịt làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mang theo sau cùng một k i a xa vời trờ mong tìm đến phía hội nghị thất chủ vị từ đầu đến cuối trên vị trí kia thân ảnh đều như là bàn thạch trờ mặc âm ảnh vừa đúng bao phủ hoác thanh nhai đại nửa gương mặt chỉ lộ ra cặp kia tràn ngập âm trầm cùng kinh nghi con người đối mặt mọi người ồn ào cùng trầm mặc h ắ n từ đầu đến cuối đều không có mở miệng chỉ là yên lặng ngăn cách hội nghị thất bên trong tràn ngập khủng hoảng lưu anh cùng loạn gào thét cùng triệu trường thanh thở dài nặng n ề còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm lúc này không muốn chính mình hoảng sợ chính mình rốt cục hoác thanh nhai lời này vừa nói ra còn lại cao tầng nghe nói như thế sau mới cùng nhau t h ở phào nhẹ nhõm nhưng triệu trường thanh cùng lưu anh lại là thâm ý sâu sắc l ư ờ m hoát thanh nhai l i ế t một chút át chủ bài còn có cái dám át chủ bài a ngoại trừ những cái kia nhiên liệu bom bên ngoài duy nhất có thể được xưng tụng là át chủ bài cũng chỉ có ba hình gen cường hóa dược tế đi có thể dù là trong thời gian ngắn có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm quân vương cấp giác t ì n h giả đối mặt đám kia lang thu thật sự có phần t h ắ n g s a o húng chi địch nhân của bọn hắn không chỉ một bầy sói còn có còn lại mười tám bộ yêu tộc liên q â n rất hiển nhiên đây là hoát thanh nhai vì trấn an còn lại cao tầng nói nhưng tuy nhiên xem thấu h o á c thanh nhai trò v ặ t triệu trường thanh cùng lưu anh hai người cũng không có khả năng phá chỉ là trầm mặc không nói thêm gì nữa nhưng hai người là vạn vạn không nghĩ đến thì ở giây tiếp theo h o á c thanh nhai liền nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ta cho rằng chúng ta nhất định phải khởi động tạo thân kế hoạch trong ư phòng họp hoát thanh nhai nói dứt lời về sau chậm dại đứng người lên không có, có bất kỳ động tác dư thừa nào lại làm cho cả hội nghị thất không gian cũng vì đó trì trệ hắn không nhìn nữa mọi người chỉ là yên lặng đem một phần phương án hình chiếu đến màn ảnh chính phía trên xem một chút đi hiện nay có thể cứu vớt chúng ta chỉ có chính chúng ta nhân loại không cách nào chiến thắng dạng này quái vật chúng ta chỉ có thể lựa chọn trở thành đồng dạng quái vật hót thanh ngai thanh â m chém đinh chặt sát chấm thấp bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ ý chí sau đó loại tâm tình này trong nháy mắt lan tràn ra mà tạo thần kế hoạch v à i cái chữ to cũng tại trên màn hình xuất hiện trong chấp nhóm này bên trong phòng họp hết thầy tạm tâm đều biến mất không thấy gì nữa ánh mắt của mọi người càng là đồng loạt rơi vào màn ảnh chính phía trên chỉ thấy một cái tên là thần sứ gen cường hóa dược tề màu tím nhạt bình dược tề đồ án chống rông xuất hiện phía dưới thì là liên quan tới cái này gen cường hóa dược tề giới thiệu chỉ một thoáng bên trong phòng họp mọi người cả đám đều nhìn ngây người ta thiên tạo thần kế hoạch cái này dược tề vậy mà nắm giữ cùng quân vương cấp cường hóa tài nguyên một dạng hiệu quả dược tề này đến t ộ n cùng là làm sao nghiên cứu ra được đem so sánh với những người còn lại c h ầ n kinh triệu trường thanh cùng lưu anh thì là trong nháy mắt sửng s t không khác trên màn hình gen cường hóa dược tề cùng bọn hắn đạt được ba hình gen cường hóa dược tề chưa từng tương tự mà tạo thần kế hoạch triệu trường thanh nhịn không được nhữ mày chẳng biết tại sao hoặc thanh nhai bình tĩnh để hắn cảm nhận được mấy phần t h ầ n trương mà một bên khác lưu anh lại căn bản không có phát giác được không đúng chỉ là tại triệu trường thanh bên thai thấp giọng hỏi chẳng lẽ lại ba hình gen cường hóa dược tề đã có thể đại lượng sinh sản họ hoác giá hỏa này hôn qua lại mộng chúng ta nghe nói lời này triệu trường thanh chỉ là nhỏ hơi kinh ngạc đại lượng sinh sản cái này cái này sao có thể a dù sao hắn biết rõ sinh sản loại này dược tề cần nguyên vật liệu cũng không tính toán tiện nghi sản xuất hàng loạt căn bản không thực tế đi quả thật đúng là không sai một giây sau làm h o ó c thanh ngai đem cái gọi là thần sứ gen cường hóa dược tề thành phẩm cầm sau khi đi ra triệu trường thanh trong nháy mắt minh bạch cái gì thần sứ gen cường hóa dược tề bất quá là ba hình gen cường hóa dược tề cắt s é n bản mà thôi không đúng tựa hồ không chỉ có chỉ là cắt s é n bản cùng lúc đó lưu anh cảm giác lại muốn nhạy cảm được nhiều tại cái kia thần sứ gen cường hóa dược tề xuất hiện trong nháy mắt hắn liền trần kinh hắn đã đem ba hình gen cường hóa dược tề ăn vào trong nháy mắt liền phát giác được trước mặt thần sứ gen cường hóa dược tề tuy nhiên ẩ n chứa dược lực bằng bạc có thể tùy theo mà đến lại là c lời này g thích hợp, cái, cái n vừa nói ra triệu trường thanh cũng kịp phản ứng nhưng dù là biết có phao hiểm ngay tại lúc này hắn căn bản không có cách nào nói ra miệng bởi vì hắn biết rõ mạo hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại phục phía dưới loại này dược tề hoàn toàn chính xác có mạo hiểm nhưng tương tự cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm tức thời chiến lược đối với bây giờ ninh thành tình cảnh mà nói đích thật là tối ưu r ẻ cuối cùng triệu trường thanh há to miệng lại vẫn là không có nói thêm gì nữa hoắc thanh ngai cũng không lại chờ đợi hắn manh liệt xoay người đối với bên trong phòng họp rất nhiều cao tầng nhẹ dọn g mở miệng chuẩn bị đi thời gian của chúng ta không nhiều lắm hắn mệnh lệnh như là nước đá tới tại đám người trên thân trong nháy mắt hàn ý sinh sôi ngoại trừ tam đại thế lực thủ lĩnh bên ngoài còn lại cao tầng tất cả đều hưng phấn và phần không có chút nào ý thức được loại này thần xứ gen cường hóa dược tề đến tột cùng ý vị như thế nào nửa giờ sau phát điện nhiệt điện căn cứ trong hầm ngầm tại a m đ mọi người nhìn lại thần sứ gen cường hóa dược tề cũng là một bước lên trời đường tắt nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới bọn hắn kỷ thật chỉ là thí nghiệm phẩm mà thôi nhóm đầu tiên một số chín chuẩn bị phục vụ dược tề dương bác sĩ thanh em mang theo vài phần phấn khởi dù sao tạo thần kế hoạch chính là từ hắn đưa ra hắn biết rõ thần sứ gen cường hóa dược tề sau lương nguy hiểm nhưng hắn càng rõ ràng nếu là không mạo hiểm lời nói các loại đối xử mọi người loại chỉ có diệt vong còn nếu là có thể hoàn thiện thần sứ gen cường hóa d ự tề đến thời điểm nhân loại liền có thể mượn cơ hội này triệt để tại linh khí khôi phục thế giới bên trong đứng vững góc chân một giây sau liền có chín cái thời trần nam nhân từ trong đám người đi ra bọn hắn trên mặt tràn đầy hưng phấn ngay sau đó dược tề bị từng cái giao cho mấy người trên tay không có nửa điểm do dự đám người này tại lòng tràn đầy đắm chìm ở một bước lên trời trong vui sướng sau đó liền uống vào thần sứ gen cường hóa d ư tề ở tại bọn người người nhìn chăm chú bên trong một giây sau đột nhiên xảy ra d ị biến thần sứ gen cường hóa dược tệ bị uống vào trong nháy mắt ngay từ đầu đám kia thực nghiệm giả còn không có phát giác được không đúng có thể theo dược lực bị kích phát ẩn chứa linh ẩn cùng cuồng bạo dược lực dịch thể trong thân thể cuộn trào mánh liệt mà lên sau đó nguyên bản vô cùng ăn tính sân thí nghiệm bên trong đột nhiên biến đến ồn ào lên chín cái người tình nguyện bên trong có năm cái trực tiếp tại chỗ bạo thể mà chết nhưng cũng ảo ảo phát ra không phải người gà rú có người trên chán trong nháy mắt tuân ra con run giống như gân xanh cũng có người bốn cái khớp nối quỵ dị cổng kềnh bành t r ư n g càng có trên thân người xuất hiện một ít yêu thú dị hóa đặc thù giờ khác này còn lại những cái kia chờ đợi cơ duyên đám người tất cả đều ngây n g ẩ n cả người cái này cái này xảy ra chuyện gì bọn hắn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là cái kia bình dược tề có thể còn không chờ đám người suy nghĩ nhiều h o á c thanh ngai đột nhiên phóng xuất ra quân vương nguy áp i ế n lặng thần sứ dược tề tuy nhiên nắm giữ có thể so với quân vương cấp cường hóa tài nguyên hiệu quả nhưng vẫn còn có chút mạo hiểm các ngươi không cần quản dương bác sĩ điều chỉnh dược tề nồng độ mười số mười tám chuẩn bị phục dụng dược tề lạnh lùng trong tiếng nói ẩn chứa không che giấu chút nào uy nghiêm giờ khác này còn lại người tình nguyện rốt c u c kịp phản ứng cơ d u y ê nhóm gì? Bọn ắ n ràng rõ muốn, muốn là... thứ à hai nhóm thứ ba tại liên tiếp vẫn là năm đám đem gần một nửa người tình nguyện về sau rốt cuộc có người thành công hấp thu thần sứ gen cường hóa dược tề dược lực thành công dương bác sĩ giọng nói vô cùng vì kích động chương ó t ể hoác t h n nhìn ba trăm ư sáu mươi sáu phát điện nhiệt điện khu vực kinh biến quái vật xuất lồng chương ba trăm sáu mươi sáu phát điện nhiệt điện khu vực kinh biến quái vật xuất lồng xế chiều hôm đó một lần nữa tu trình sau một mươi tám bộ yêu tập liên quân đã lại lần nữa tụ tập lại một lần nữa đem phát điện nhiệt điện căn cứ bao vây lại mà giờ k h ắ c này tây tuyến trên chiến trường làm thám báo ảnh nha cùng phong ảnh tiểu đội thì là bí mật quan sát lấy chiến trường cụ t h ế tuy nhiên phòng tuyến một chỗ khác xem ra cực kỳ bình tĩnh nhưng ảnh nha lại b ả n có thể cảm nhận được không đúng nó có thể nhạy cảm cảm nhận được ngay tại nhân loại trước mặt căn cứ phía sau t ự a hồ có gió lốc gì đang nổi lên không đúng các ngươi ở chỗ này chú ý chiến trường cụ t h ế ta đi địa phương khác điều tra một chút ảnh nha nhẹ giọng nói nhỏ một câu sau đó toàn bộ sói thân thể đều biến mất tại ám ảnh bên trong một giây sau hắn đã đi tới nam tuyến chiến trường cùng tây tuyến chiến trường một dạng nhân loại phòng tuyến phía trên vẫn cực kỳ bình tĩnh không đúng có lẽ càng cần phải xưng lại an tĩnh ảnh nha trong mắt nổi lên kinh nghi toàn bộ sói thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình ám ảnh phân ly ở phát điện nhiệt điện căn cứ bốn phía phòng tuyến bên ngoài sau năm phút ảnh nha thâm thúy mặc đồng t ử bên trong toát ra khó nói lên lời kinh hãi không có nửa điểm do dự hắn trực tiếp quay trở về phía sau đi tới nhận nha cùng lý mục trước mặt ô vương nhân loại phòng tuyến phía trên tựa hồ có chút không đúng quá an tĩnh ta đem bốn phương tám hướng nhân loại phòng tuyến đều kiểm tra một lần so với buổi sáng c ơ hội t o à n bộ p h ò n g t u y ế nha cùng l ư huyết nha hai người đều là chiến đấu cuồng đối với loại này nghị luận căn bản chen miệng vào không lọt chỉ là đưa mắt nhìn sang chính mình vương trên thân cùng lúc đó lý mục thì là yên lặng lắc đầu mở miệng nói hoặc cho phép nhân loại còn có cái gì kế hoạch khác tóm lại mặc kệ cái gì thời điểm cũng không thể coi nhẹ nhân loại trí tuệ cùng vũ khí đối mặt như thế tình thế nguy hiểm đám người này tuyệt đối sẽ không thì như vậy dễ dàng đông tha ta đoán có lẽ là có cái gì đặc thù kế hoạch đi lý mục lời này vừa nói ra tuyết lang tứ nha hào hào nhẹ gật đầu mà giờ khác này an vị tại lý mục s ó i sống lưng phía trên hai cái tiểu d a hỏa càng là đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ không thích hợp a dựa theo hắc vương hoắc thanh nhai tính cách cũng không phải cái gì sẽ t h ú c thủ chịu trói càng không khả năng phạm phía dưới loại sai lầm cấp thất này tô thanh tuyết trong t h ấ hải thân n i ệ m kịch liệt r u n động nghe được nàng tiếng lòng lạc gan phi càng là đồng dạng rơi vào trong trầm tư linh kỷ phía trên đối với ninh thành diệt thành nhất chiến ghi chép ít càng thêm ít kiếp trước lạc gan phi càng không phải là tô thanh tuyết loại này có thể tiếp xúc đến đại lượng bí mật văn hiến bởi vậy giờ phút này trầm tư cũng chỉ là tốn công vô ích nhưng nàng lại nhớ đến h á t vương hoác thanh ngai đã từng đi ra một bản tự truyện họ tô ngươi hẳn là nhìn qua bất tử h á t vương tự truyện a bên trong chẳng lẽ liền không có đề cập qua ninh thành hủy diệt nhất chiến sự tình sao nghe nói lời này tô thanh tuyết chỉ là yên lặng liếp mắt không phải ngươi thật coi ta là bãi đu bách khoa rồi h o c thanh ngai tuy nhiên kiếp trước lưu lại một bản tự chuyện không giả nhưng đối với ninh thành hủy diệt nhất chiến ghi chép cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi ta nhớ được tô thanh tuyết vốn chỉ là tùy ý ứng phó một chút l à c an phi nhưng ngay sau đó tô thanh tuyết lời nói bỗng nhiên chỉ trệ t ậ p kia màu băng làm xương đồng tử bên trong đột nhiên có một v ệ mắt trần có thể thấy vẻ kinh hãi trợt l ó e lên chờ biết l à c an phi một nhắc nhở như vậy về sau tô thanh tuyết vẫn thật là nhớ ra rồi tại bất tử hắc vương tự chuyện bên trong còn thật nói đến qua hoa thanh ngai tự chuyện bên trong liên quan tới ninh thành hủy diệt nguyên nhân nói là có yếu thú từ dưới đất sáp nhập vào căn cứ bên trong. loạn trong giặc ngoài phía dưới mới đưa đến phát điện nhiệt điện căn cứ bị công phá nhưng cụ thể chi tiết vẫn chưa có bao nhiêu nói mà lại ở kiếp trước học giả nghiên cứu về sau phổ biến cảm thấy thuyết pháp này không quá chân thực một cái phát điện nhiệt điện căn cứ dưới lòng đất đều là cứng rắn bê tông theo lý thuyết tại yêu linh loạn thế sơ kỳ căn bản không có khả năng có yêu thú có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy đem linh thành dưới lòng đất bê tông thiết bị phá hư a tô thanh tuyết nhẹ dọn g mở miệng mà lạc a n phi nghe được tâm linh truyền âm sau cũng không hiểu như mày a cái này nội ứng ngoại học sao cái này không khoa học đi ngươi nói có hay không một loại khả năng c ũ n giữa là lang ba t h ủ hạ n phút này tô thanh tuyết nghe được lạc an phi kiểu nói này sau trong nháy mắt vậy mà cũng công nhận loại này suy đoán nhưng vào lúc này ngay tại hai người vẫn còn đang suy tư đến tột cùng là ai đem phát điện nhiệt điện căn cứ dưới lòng đất thiết bị phá hủy thời điểm đột nhiên nơi xa vang lên một đạo dồn dập sói gạo tại lang ngữ bên trong đây là báo động trước tín hiệu tiền tuyến ra chuyện rồi ảnh nga cơ hồ trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng sau đó trực tiếp hóa thân một đạo quỷ mị hình bóng biến mất không thấy gì nữa qua trong giây lát hắn đã vượt qua gần cự ly một cây số đi tới phát điện n h i ệ t điện căn cứ tây tuyến chiến trường sau đó liền có một cái phong ảnh lang thú gấp rút đi đến hắn trước mặt đội trưởng tiền tuyến không thích hợp nhân loại sau phòng tuyến mặt đ ố n g nhiên chuyển đến từng đợt dị hưởng hơn nữa còn có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến không chỉ có như thế nguyên bản phòng ngự tiền tuyến phòng thủ nhân viên lại rút đi hơn phân nửa đã có hai tiểu đội đột phá phòng tuyến tiến về phát điện nhiệt điện căn cứ bên trong lời này vừa nói ra ảnh nha sói thân thể trong nháy mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc người nói là nhân loại phòng tuyến cứ như vậy bị đột phá lúc nói lời này ảnh nha trên mặt rõ ràng nổi lên mấy phần không thể tưởng tượng thân sắc nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhân loại tiền tuyến phòng thủ nhân viên số lượng trợt giảm là bởi vì có âm mưu như gì nhưng bây giờ mới đột nhiên ý thức được tựa hồ là bởi vì nhân loại trong căn cứ phát sinh biến cố hắn tâm niệm nhất động toàn bộ sói thân thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hướng về nhân loại phòng tuyến cấp tốc tiếp cận quả thật đúng là không sai nhân loại tiền tuyến phòng tuyến lại không sai đã hoàn toàn g i n g xảy ra chuyện gì ảnh nha không khỏi hơi xứng sở sau đó ánh mắt tùy ý thoáng nhìn cũng là cái này thoáng nhìn ảnh nha xói mắt trong nháy mắt không lại tàn mạn ngược lại biến đến vạn phần kinh hãi giờ phút này hắn mắt xói bên trong phản chiếu ra cả người cao chừng sáu mét quái vật to lớn toàn thân màu da toàn thân mọc đầy các loại xúc tu không đây không phải là xúc tu mà chính là tính ra hàng trăm nhân loại thân thể coi trọng lên tựa như là một cái từ vô số nhân loại khảm hợp mà thành dị đoàn tồn tại càng quan trọng hơn là cái này cự thú trên người tán phát ra uy áp vậy mà ẩn ẩn còn cao hắn một đầu dán vẻ cái này cái gì quái vật một giây sau chỉ thấy phát điện nhiệt điện căn cứ mặt đất đ ỗ n g nhiên nổ lên vô số khói bụi sau đó liền có vô số nhân loại tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cùng lúc đó tính ra hàng trăm các loại yêu thú theo trong động khẩu chui r a hướng về bốn phía nhân loại khởi xướng không khác biệt công kích đây là yêu thú gì ảnh nha nhìn qua bốn phía những cái kia đồng thời lộn xộn yêu thú cùng nhân loại đặc thù dị loại trong nháy mắt đại nào đường máy chứ ba trăm sáu mươi bảy dị đoan xuất thế nguyên tội nặng mạ chứ ba trăm sáu mươi bảy dị đoan xuất thế nguyên tội n ặ n mạ giờ khác này ảnh nha không có nửa điểm do dự lúc này thấp gạo một tiếng triệu hồi toàn bộ chui vào căn cứ phong ảnh tiểu đội sau đó quay trở về phía sau làm ảnh nha đem tin tức mang về b ầ y sói lâm thời đại bản doanh về sau nhận nha không có nửa điểm do dự trực tiếp mang theo b ầ y sói khởi xướng tiến công mặc kệ xảy ra chuyện gì đây là một cái tuyệt hảo tiến công cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mà lý mục thì là theo ảnh nha mang về thông tin bên trong nhạy cảm đã nhận ra dị thường tiền tuyến chiến đấu hắn giao cho nhận nha chỉ huy còn hắn thì mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi tới phát điện nhiệt điện căn cứ bên cạnh tối cao tầng lầu nơi này khoảng cách phát điện nhiệt điện căn cứ chỉ có bốn trăm l i n không đến lấy hắn khủng bố thể p h á c cùng ngũ rác có thể nhẹ nhóm trưởng không chiến trường toàn bộ c ũ n thế hắn đối với ảnh nha cái gọi là đám kia nửa người nửa thú quái vật cảm thấy rất hứng thú dù sao bây giờ trong bầy sói đồng dạng cũng có một đám nửa người nửa sói thiên lang á nhân nếu như có thể mà nói hắn cũng không để ý đem đám kia giống như có lẽ đã hoàn toàn thần phục lang tộc nhân loại tất cả đều cải tạo là thiên sói á nhân chiến đấu bắt đầu phát điện nhiệt điện căn cứ bốn phương tám hướng hết thể mấy chục vạn yêu tộc liên quân không còn có bị cái gì ra dáng phản kháng sau đó thì như vậy sẽ toang phòng tuyến cuối cùng đứng tại đài cao phía trên lý m ụ ánh mắt xuyên thấu khói lửa cũng vào thời khắc này Hắn sói đồng xói trong bên t tầm r trong o n nháy mắt nhìn thấy phát điện nhiệt điện bên trong căn cứ luật tượng. g thấy phát mắt luật cứ đoan mắt ba đạo lý mục bóng người quen thuộc hiện hiện chính là ngày xưa ninh thành tam vương nhưng bọn hắn hiện tại hình tượng lại cực kỳ chật vật không chỉ có từng cái nhốn máu tự thân khí thế còn cực kỳ hề vải tại trước mặt bọn hắn thì là bốn cái bình quân chiến l ự c đạt đến chuẩn bá chủ tầng thứ dị đoan quái vật đứng n ũ i chịu sao chính là một cái cao đến mười m m ở loại nhân hình khảm h ợ thể chủ thể bao trùm lấy màu vàng sậm như là kim loại đúc kim loại cẩn trọng r ắ p sát bộ phận trần chùi khớp nối phía trên càng là không ngừng l ó e ra như kim loại khoáng vật l ộ n lẫy đầu nhìn như là sư thú đầu lại mọc ra bén nhọn mỏ hai kim một cái giỏ ba con mắt càng lạc thì như vậy quan sát ngày xưa ninh thành tam vương quái vật phần lưng thì là dọc theo hai đôi to lớn từ cứng c ỏ i màu đen màng thị tạo thành cánh lớn cánh tay trái là toàn thân bao trùm lân tiến đồng thời có sư trào cẩn trọng cùng cá sấu đầu ngón tay sắt nhọn mọc ra hết thể ba đạo khớp nối xem ra g ư ờ n g như bạch tổ xúc tu giống như linh hoạt quái dị cử thú. có cánh tay phải thì là bình thường nhân loại cánh tay chỉ bất quá tại cổ tay trôi nổi bật một cái gần dài một mét ngắn màu trắng s ư ơ n g dài đến mức chi dưới b ắ p đùi bộ phận coi như bình thường nhìn ra được hình người nhưng theo đầu gối t ú i xuống liền hoàn toàn vật mẹo cái kia là một đôi bao trùm lấy màu xanh đậm lớp biểu bị xoay ngược chân con thú không chỉ có như thế tại này quái dị yêu thú bốn phía cảng là tản ra vô hình được trường làm đến quang tuyến ở xung quanh vật mẹo tản ra không hiểu ánh sáng nhưng tổng thể tôi nói cái này quái dị sinh vật miễn cưỡng còn tại nhân loại tiếp nhận phạm vi bên trong đến mức còn lại ba cái dị đoan đã hoàn toàn thoát ly hình người một cái là toàn thân bị huyết làn da màu đen bao trùm đường kính ước chừng sáu bảy m phía trên bao trùm lấy mấy trăm con nhân loại thân thể quả cầu thịt quả cầu thịt trên cùng thì là một tấm vận b ẹ o dị thường n h n a r ộ n một cái là thân cao m ộ mươi hai m trở lên toàn thân mọc đầy đen nhánh l ô n g dài xem ra dường như một cái cỡ lớn cự viên nhưng lại mọc ra hai đôi chỉ dưới hai tay tự nhiên rủ xuống dị thú trên mặt không có bộ phận nhưng trước ngược lại lớn một cái tản r a yêu dị khí tức c ự nhãn mà sau cùng cái t i ế dị thú đầu người thân rắn dường như thần thoại cố sự bên trong mỡ đỡ xạ khác biệt duy nhất chính là da hỏa này tóc cũng không phải là xà đầu mà chính là vô số thon dài tinh mịn màu tím ánh sáng cái này bốn cái dị thú mới vừa xuất hiện lý mục xói mắt cũng đã co lại thành một đầu khe hẹp chuẩn bá chủ cấp chiến lược chỉ là phụ mấu chốt nhất là bọn chúng trên thân tản ra một loại cực độ khiến người ta khó chịu dị đoan khí tức dường như bảy quái vật này cùng cái này thế giới không hợp nhau đồng dạng cái này là một đám dị đoan lý mục chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung cảm thụ của mình ngoại trừ dị đoan hai chữ bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì từ hình dung giờ phút này chính mình nhìn thấy cảnh tượng đây rốt cuộc cái gì quái vật lý mục không khỏi lòng sinh rung động ngay sau đó tâm niệm nhất động một giây sau cái tiêu chỉ mơ hồ cầm đầu dị đoan giao diện thuộc tính cũng đã hiện ra trước mặt t r ù n g tộc nhân loại ghen khảm hợp thể thính danh dương kỳ đảng cấp năm mươi chín cấp chuẩn bá chủ cấp giác tỉnh giả thiên phú dòng nguyên tội c h i hạch tím vĩnh hằng hàng rào tím thần khải c h i linh tím hoàn mỹ tiến hóa tím miệt thị q u a n hoàn tím kỹ năng nguyên tội hàng lâm tím thiên truy tài quyết tím nạo mạn tri dực tím thẩm phán tri ngừng tím trạng thái nguyên tội ăn mòn cực đoan ngạo mạn sinh sôi cực đoan tội nghiệt cái k i a cá thể bị dị giới tạ thần nguyên tội ngạo mạn ăn mòn toàn thuộc tính cơ sở để thăng ba trăm sáu mươi phần trăm nhìn lấy da hỏa này giao diện thuộc tính lý mục kém chút thì choáng váng năm cái sử thi cấp thiên phú thêm bốn cái sử thi cấp kỹ năng hơn nữa còn nắm giữ một cái toàn thuộc tính cơ sở để thăng ba trăm sáu mươi phần trăm b f f đây không phải đùa dỡn hay sao muốn không phải tận mắt nhìn thấy lý mục căn bản vô pháp tin tưởng cái này vậy mà là một cái nhân loại có khả năng có giao diện thuộc tính càng quan trọng hơn là da hỏa này có chín cái d ò n bên trong lại có hai cái dòng tử quang bên trong lần chứa nhàn nhạc t h ư n g quang lý mục rất rõ ràng điều này có ý vị gì cái kia là có thể tấn thăng làm á c h u y ể n k ỳ cấp tiêu chí kỳ quái đám người này đến cùng dập đầu thuốc gì làm sao đột nhiên mạnh như vậy chẳng lẽ đây chính là đám người này sau cùng thủ đoạn cuối cùng át chủ bài lý mục trong lòng oán thầm không thôi cũng vào thời khắc này hắn đông nhiên phát giác không đúng lại nói mấy người kia tựa hồ cũng không phải là chiến hữu quan hệ mà chính là đ ị c h nhân một giây sau hắn liền trông thấy cái kia bốn cái dị đoan quái vật cùng ninh thành tam vương đống nhiên đại chiến đến cùng một chỗ a cái này nội chiến lý mục thực sự không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng lý mục cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới ngay tại lưng của chính mình phía trên tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người ánh mắt đồng dạng nhìn thấy phát điện nhiệt điện căn cứ bên trong c h ẳ n g cảnh hai người kinh hãi trong lòng càng là trực tiếp đột phá chân trời không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tại sao sẽ là như vậy nguyên tội chi lực đám nhân loại kia trên thân vậy mà nắm giữ nguyên tội chi lực tô thanh tuyết ánh mắt đã sớm chỉ còn lại có kinh hãi cùng m ở mịt mà l ạ gan phi càng là trong mắt lóe qua vạn phần kinh nghi ngay sau đó tiếp chức phóng đế linh hồn để cho nàng cưỡng ép bình tĩnh trở lại Có thể t r o nguyên lòng của nàng đã sớm khơi dậy kinh tiên động của đã đ sớm khơi i dậy biển động chiều dâng. triều tội chi lực không không chỉ có là nguyên tội chi lực hơn nữa còn là bảy đại tội bên trong tứ đại tội n g ạ m ạ n thao tiết h lười biếng s ắ p dục đáng chết bản đ ế kiếp trước làm sao chưa từng nghe nói qua tại yêu linh loạn thế sơ kỷ nguyên tội chi giới thế lực vậy mà liền đã xâm lấn giới này lạc an phi trong linh hồn trong nháy mắt nhớ lại kiếp t r ư ớ c nàng cùng nguyên tội chi giới dị đoan đại chiến thời điểm c h ẳ n g cảnh cái kia là linh khí khôi phục thứ m ộ ư ơ i ba năm cũng là kiếp t r ư ớ c lạc an phi giác tỉnh thiên phú cũng tấn thăng quân vương thời điểm một trận được xưng là nguyên tội đại kiếp náo động bao phủ toàn bộ thế giới mà hết thể này căn nguyên chính là một cái khác được xưng là nguyên tội chi giới thế lực thế giới kia tại đã trải qua nguyên tội khôi phục về sau toàn viên giác tỉnh nguyên tội chi lực cũng dự định xâm lấn giới này nhưng cũng còn tốt tại linh khí khôi phục thứ m ư ơ i ba năm nhân tộc đã có mấy vị phong đế cờ giả chính là tại những thứ này phong đế phù hộ giới mới đưa xâm lấn giới này nguy nhưng bây giờ mới cái gì thời điểm lúc này mới linh k h í khôi phục không đến thời gian một năm à, làm sao lại có nguyên tội chi lực xuất hiện trấn kinh sau khi lạc an phi trong lòng càng là sinh ra khó nói lên lời hoảng sợ chỉ có tránh thức kinh lịch qua cái k i a cuộc chiến tranh người mới hiểu được nguyên tội chi lực là một loại sao mà kinh khủng tồn tại đó là một loại chuyên công linh hồn điểm yếu một khi bị nguyên tội chi lực ă n m ọ n liền sẽ triệt để mất đi tự mình bị đồng hóa vì nguyên tội chi dân Xong này đời. Cái này thật lịch sử thật bị cải biến sao dù sao dựa theo nàng lĩnh mộ thời gian pháp tắc chi lực lịch sử quán tính cường đại dường nào lấy trước mắt hai người đối lịch sử can thiệp căn bản không đủ dẫn phát nguyên tội chi lực xâm lấn chuyện lớn như vậy đúng rồi tô thanh tuyết ngươi còn nhớ hay không được ngươi mới vừa nói ninh thành hủy diệt tại loạn trong giặc ngoài lộ b u ộ g ban đầu vốn đã kèm chút hóa đá nguyên điệu tô thanh tuyết bị lạc gan phi một câu bừng tỉnh ngay sau đó tô thanh tuyết trong con mắt kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành trước nay chưa có r u n động nàng không tự chủ được nhẹ nuốt một miếng nước bọt giờ phút này lý mục không khỏi quay lại đầu sói khoe mắt liếc qua vừa v ậ n thoáng nhìn hai cái tiểu gia hỏa c h ấ n kinh thần sắc đừng lo lắng ba ba sẽ bảo hộ các ngươi lý mục chỉ coi hai cái tiểu gia hỏa là bị hù dọa lập tức mở lời an ủi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nghe nói như thế về sau càng là càng phát ra trầm mặc cuối cùng vẫn tô thanh tuyết dẫn đầu truyền âm có lẽ thật sự có khả năng đi nhìn tới nguyên tội chi giới xâm lấn ta giới căn nguyên chính là ở đây rồi ta đại khái cảm ứng một chút cái tứ đại nguyên tội khí tức đều không cao hơn bá chủ cần phải chỉ là chuẩn bá chủ tầm thứ chắc hẳn lần này xâm lấn hẳn là cũng chỉ là một lần dò xét đi chỉ bất quá do dự một chút về sau tô thanh tuyết rốt c ụ c vẫn là tiếp tục mở miệng ta muốn là không có đoán sai cái này hẳn là kiếp trước lang ba gặp phải đại kiếp ta lúc đầu suy đoán hẳn là đúng kiếp trước thiên lang cộng chủ có lẽ một người khác hoàn toàn mà lang ba vô cùng có khả năng thì vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong cái này cũng giải thích vì sao kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong ninh thành hủy diệt nhất chiến chỉ lưu truyền nhận nha băng diễm lang vương tri phong hảo hai người đều là kiếp trước phong đ ế chỉ bằng một chút chi tiết hai người liền ẩn, ẩn chấp và ra một cái trật tướng vừa nghĩ đến đây lạc an phi trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc sau đó dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng d ạ n g cả người biểu lộ đ ỗ n g nhiên biến đến cực kỳ nghiêm túc nhưng lại mãnh liệt mà trở nên nhẹ nhõm chỉ là bình tĩnh nói có lẽ kiếp trước lang ba hoàn toàn chính xác vẫn lạc đi nhưng một thế này bản đế tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn lang ba vẫn lạc ở trước mặt ta không phải liền là nguyên tội chi giới dị đoan sao bản đế kiếp trước cũng không phải là không có giết qua vê anh lạc an phi sâu trong thức hải đột nhiên có một đạo phát da ngập trời ma khí màu tím chân linh hình chiếu trống g i n g xuất hiện chính là kiếp trước lạc an phi hình tượng mái tóc tím dài khăn choàng mặc trên người một buổi hoa lệ mà không mất đi năng lực bảo vệ màu t ử kim giáp ra đầu vai sau lưng có một đạo màu tím đen vòng tròn trống rông xuất hiện xem ra cực kỳ thần bí c ư ờ n g đại lạc gan phi đặt quyết tâm d i như tiền thế lang ba thật vẫn diệt tại bọn này nguyên tội chi dân trong tay cái kêu một thế này nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ dù là cần phải bỏ ra một ít thảm trọng đại giới có thể lạc gan phi không có chút nào nửa điểm do dự cùng lúc đó tô thanh tuyết chỉ là yên lặng chuyển tới một đạo đồng dạng bình tĩnh lại trầm trọng thân n i ệ m tô thanh tuyết không có lạc an phi như vậy kích động chỉ là đã bắt đầu điều cả hô hấp của mình thoáng qua ở giữa vậy mà liền đã tiến nhập trạng thái chiến đấu một vệ như có như không không gian ba động ở chung quanh nàng nổi lên ngay sau đó lại cùng lạc an phi thời gian pháp tắc chi lực lẫn nhau g i a o dung chỉ một thoáng lý mục lúc này cảm giác được hết thảy hai cái tiểu gia hỏa đây là bị hù dọa sao làm sao khẩn trương như vậy lý mục tự nhiên không hiểu hai cái tiểu gia hỏa lo lắng nhưng hắn đồng dạng đã nhận ra cái kia bốn cái dị đoàn tồn tại cường đại ngày xưa ninh thành tam vương thực lực hắn đã qua luận chiến lực cần phải chỉ thua tuyết lang tứ n h a một bậu đối lên cái khác đồng cấp yêu thú đều có lực đánh một trận thậm chí cùng mười tám bộ yêu tộc liên quân tam đại yêu vương cũng kém đừng không tính quá lớn nguyên bản giả dụ tuyết lang nhất tộc không tham dự trận này tranh chấp linh thành tam vương giữ vững mười tám bộ yêu tộc liên quân thế công cũng không có cái gì vấn đề quá lớn bất quá việc đã đến nước này nói thêm nữa cái khác cũng không có ý nghĩa dù sao lý mục rất rõ ràng linh thành tam đại thế lực thủ lĩnh tuyệt không phải hạ người bình thường nhưng dù là như thế đối mặt cái k i a bốn cái dị đoan vây công lúc ba người vậy mà biểu hiện được không hề có lực hoàn thủ thú vị dần dần ngồi đầu xanh ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống còn lại ba cái dị đoan trên thân đứng ngũi chịu sao chính là cái kêu huyết màu đen quả cầu thịt t r ủ n g tộc nhân loại ghen khảm hợp thể thính danh t r ư ơ n g đ ả o đ ẳ n g cấp năm mươi bảy cấp quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú r ò n g nguyên tội c h i hạch tím thâm viên mục giới tím vạn tướng t h ô n vệ tím hoãn linh thủ hộ tím kỹ năng nguyên tội hàn lâm tím thao thiết chi cầm giữ tím huyết n ụ c mọc thêm tím thống khổ cộng minh tím trạng thái nguyên tội ăn mòn thao thiết chi tội tội tại bản ngã cái kêu cá thể bị dị giới tả thần nguyên tội ngạo mạn ăn mòn ngay sau đó lý mục lại quét về phía cái kia bốn chân một mắt nguyên tội lười biếng cùng đầu người thân rắn nguyên tội sát dục chủng tộc nhân loại ghen khảm hợp thể thính danh lục nghỉ đảng cấp năm mươi bậy cấp quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú r ò n g nguyên tội c h i hạch tím ngủ đông lĩnh vực tím cùng nhiệt nguyên liền rửa tím vĩnh viễn đoạn lạc vào quan hoàn tím kỹ năng nguyên tội hàn lâm tím tuyệt đối t r ầ m luân tím hủ độc tiếp xúc tím giam cầm lực trường tím trạng thái nguyên tội ăn mòn lười biếng c h i tâm tội tự linh mở c á i k i a cá thể bị dị giới tà thần nguyên tội lười biếng ăn mòn toàn thuộc tính cơ sở để thăng 500%. t r u n g tộc nhân loại ghen khảm hợp thể thính danh đỗ vũ đình đảng cấp năm m ư ơ cấp quân vương cấp giáp tỉnh giả thiên phú dòng nguyên tội tri hạch tím cực nhạn đ o ạ lạc giới tím linh năng hưởng ấp tím thống khổ vui thích tím kỹ năng nguyên tội hàn lâm tím vẫn tội c h i đồng tử tím hạ yêu t ụ n trường tím ảnh trong gương trầm luân tím an hồn khúc tím trạng thái nguyên tội ăn mòn dục vọng c h i tội tội tùy tâm sinh cái kia cá thể bị dị giới tà thần nguyên tội sắp dục ăn mòn toàn thuộc tính cơ sở để thăng ba trăm phần trăm thần hồn thuộc tính n g o à i định mức để thăng một trăm phần trăm xem hết mấy cái này dị đoan giao diện thuộc tính sau lý mục chỉ cảm thấy bọn chúng so với chính mình còn giống như là có hệ thống không phải anh em cái này đúng không Bên quân đầu người toàn bộ sử thi cấp dòng phải biết cho dù là lý mục chính mình cũng thôn vệ không biết bao nhiêu dòng mới làm đến bước này nhưng bây giờ những cái kia nhân loại vậy mà trong vòng một đêm liền đạt đến bây giờ độ cao quả thực không hợp thói thường của ta